Trương 701, Bạch Tông Đại Chiến ghi danh Đôi mắt Trong mắt đen nhánh Một cái tròng mắt màu vàng ống Ngăm đen con người, phát ra lạnh giá vòng xuấy phảng phất có thể đem thiên địa hết thể đều có thể hút vào Mọi người không khỏi kinh ngạc há to mồm Vo ve Đông nhiên, chỉ thấy hắc cám con người bắn ra một đạo màu đen gọn sóng Nhất thời, mang theo hủy diệt cùng tan biến lực cuồn cuộn về phía trước Tan biến cùng tịch diệt khí tức Tràn ngập toàn bộ hư không, thân ở trong đó, làm người giống như đưa thân vào tận thế bình thường. Cái này to lớn con ngươi đen nhánh, chính là nhật nguyệt chi đồng, phản phất có thể nhìn thấu viễn cổ cùng tương lai, có thể biết rõ sinh tử cùng huyết diệt. Tất cả mọi thứ, phản phất đều chỉ tại hắn liếc mắt ở giữa, liền có thể quyết định hủy diệt, vẫn duy trì. Yên tĩnh ngồi xếp bằng tại trong hư không, giờ phút này, quân vũ tựa như một cái thần đồng thần bình thường hơi thở lạnh như băng mắt nhìn xuống trừ thiên chúng sinh, ầm. đột nhiên, hư không đột nhiên một trận đung đưa. sau một khắc, chỉ thấy theo con ngươi màu vàng bên trong bắn ra gợn sóng hắt quang, đột nhiên lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ nên hướng trong mắt màu xám, ầm vang. hai đạo năng lượng trong nháy mắt gặp nhau với nhau, ầm ầm nổ tung lên, ầm. thiên địa chấn động, hư không pha toái. từng mảng từng mảng thời không mảnh nhỏ như sau tuyết bình thường hạ xuống. Vô tận thời không loạn lưu, điên cuồng tàn sát bờ bãi. Tại trung tâm nổ càng là xuất hiện đáng sợ không gian hấp động. Phúc! Cương đại trùng kích lực không chỉ có đem quân vũ, cũng là phía dưới ngàn người bành kích thế bay ra ngoài. Con ngươi màu vàng mặc dù là cái này nhật nguyện thánh tổ thân thể tài năng nắm giữ năng lực. Đó cũng không phải là tùy tiện dùng. Một khi quân vũ tu vi đủ, kia hoàn toàn có thể liếc mắt hủy diệt vô số đại thế giới. Chỉ tiếc! Quân Vũ hiện tại tu vi vẫn còn không thể chịu đựng con ngươi màu vàng uy lực, cho nên, lấy quân Vũ hiện tại tu vi, có khả năng ngăn cản đáng sợ trong mắt màu xám đã là cực hạn. Nhật Nguyệt Kim Đồng gần như đã tiêu hao hết quân Vũ sở hữu nguyên lực, sau một kích, quân Vũ đã là nguyên lực khô khốc. Mà phía dưới ngàn người giống vậy cũng không tốt hơn, bị to lớn lực trùng kích nướng, da thịt cháy đen, có người trực tiếp bị đánh rơi xuống vách núi, trên sườn núi, phơi thay một mảnh, đầy mối mùi máu tanh tràn ngập tại toàn bộ không gian. Giờ phút này, bởi vì quân vũ cùng phía dưới ngàn người cũng đã sử xuất toàn lực. Cộng thêm cửu vi kim phượng cũng ở đây dần dần khôi phục, tuyết hổ cùng luyện mực y, y lại cũng không có cố kỵ, trong chớp mắt liền tới đến quân vũ bên người, mặt đầy cuống cuồng tra xét quân vũ thương thế. Hô! Thật may không việc gì. Hồi lâu, khi phát hiện quân vũ chẳng qua chỉ là nguyên lực khô khốc, khí tức suy yếu sau, Tuyết Hổ lúc này mới chậm rãi thở phào một cái, ầm vang. Cựu tại lúc này chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Cựu Vi Kim Phượng đột nhiên từ kim tre bên trong vỡ toang đi ra, toàn thân nó tản mát ra chói mắt Kim Quang, đột nhiên tự trong mắt bắn ra hai quả đậu lớn nhỏ nóng bỏng năng lượng, huy một tiếng phân biệt chui vào quân vũ cùng Tuyết Hổ trong cơ thể. Kim Quang tản đi, trên bầu trời mây đen tơ tán, toàn bộ không trung lần nữa sáng lên. Không trung cũng nhất thời trở nên không gì sánh được quang đãng, không lâu lắm, mấy đám mây trắng liền thích trí trên không trung mây cuộn mây tan. Năng lượng màu vàng nóng tiến vào quân vũ trong cơ thể sau, trong nháy mắt biến mất không thấy. Bất quá, quân vũ lại có thể cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể đang nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí mơ hồ có xông phá kinh mạch đóng ngăn trở ý tứ, quân vũ trong tối vui sướng, chẳng lẽ đây là đột phá điểm báo rồi hả? Năng lượng màu vàng nóng để cho quân vũ lần nữa tới đột phá bên bờ, tuyết hồ cũng tương tự cảm nhận được năng lượng màu vàng nóng kia chỗ tốt. Chỉ thấy năng lượng màu vàng nóng kia tiến vào tuyết hồ trong cơ thể sau đó, tuyết hồ thân thể từ từ phát sinh biến hóa, bộ lông màu vàng tại nhan sắc càng sâu, sau lưng đệ lục cây cái đuôi cũng cuối cùng hoàn toàn dài lên. Quân vũ nhìn tuyết hồ kia lay động như mới sinh mà giống nhau cái đuôi, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tiểu tuyết, xem ra. Ngươi cuối cùng tiến hóa. Tuyết hồ cũng tương tự vì chính mình cuối cùng lại có thể tiến hóa ra thứ sáu cái đuôi mà cao hứng, gật gật đầu. Đúng vậy, chủ nhân. Ừ, quá tốt. Quân vũ lần nữa nhẹ giọng nói. Tuyết hồ cười không nói. Lúc này, cửu vi kim phượng thanh ẩm đột nhiên từ quân vũ linh hải chuyển tới. Tân nhân, mới vừa rồi ta cho ngươi cùng ngươi sủng thú năng lượng là có thể tiến hóa đột phá thần thú tinh lực. Phi thường cảm tạ ngươi lần này đối với ta trợ giúp, ta cảm giác được các ngươi hiện tại thật giống như đều cần nghỉ ngơi, không bằng đánh ta trong động ở một đoạn thời gian chứ. Quân Vũ rõ ràng mặc dù săn giết Cửu Vĩ Kim Phượng chuyện này kết thúc, bất quá, trên người hắn nguy cơ vẫn không có giải trừ, còn có rất nhiều người đang đánh hắn chú ý, cho nên không thể nghi ngờ, có khả năng tại Cửu Vĩ Kim Phượng Sơn trong động ở lại là tốt nhất. Vì vậy, Quân Vũ, Tuyết Hồ Luyện Mực y Yề ba người cùng nhau hương, Cửu Vi Kim Phượng gật gật đầu, ba người hóa thành một vệ Kim Quang đi theo Cửu Vi Kim Phượng sau lưng, nhanh chóng hướng nó hang động chui vào mà đi. Nhiệt, cái loại này làm người sẽ hơi hơi xuất mồ hôi nhiệt. Quân Vũ cùng Tuyết Hồ, Luyện Mực Yề mới vừa tiến vào Cửu Vi Kim Phượng sân động, liền cảm nhận được trong động ấm áp, trên người hơi hơi xuất mồ hôi, không khỏi hiếu kỳ quan sát bốn phía chỉ thấy cửu vi kim phượng xào huyệt giống như là người trụ sở bình thường giường nấu cơm địa phương băng ghế chén đĩa cái gì cần có đều có càng thêm khiến người ta cảm thấy mới mẹ là ở trên giường lại còn nằm một cái cửu vi kim phượng thú con quân vũ trong đầu nghĩ sơn động này sở di nóng như vậy chỉ sợ sẽ là cửu vi kim phượng là bảo vệ mình thú con dùng không khỏi cảm thán sinh là một cái mẫu thân dụng tâm lương khổ a Quân vũ bọn họ tại cửu vi kim phượng dưới sự dẫn dắt vào sơn động một cái bên phòng, bên trong cùng nhà chính giống nhau, cái gì cần có đều có. Cửu vi kim phượng còn muốn chiếu cố thu con, không thể ở lâu, cho nên an bài tốt quân vũ bọn họ sau, liền rời đi nhà ở. Cửu vi kim phượng vừa đi, quân vũ, tuyết hồ, luyện mực y thì ba người liền hiếu kỳ đánh giá chung quanh, phát hiện nơi này bố trí cùng nhân loại trô ở không có gì khác biệt, chợt cảm thấy không thú vị, đón lấy. Ba người liền cùng nhau xếp chân ngồi thẳng xuống, tu luyện một chút, khôi phục khôi phục. nhà trong phút chốc gan tính lại. Mà đang ở quân vũ nguyên lực trong cơ thể như thủy triều khôi phục như cũ thời điểm, linh hải bên trong bỗng nhiên chuyển đến quân tốn thanh âm, chủ nhân, gần đây qua được không? Rất kinh ngạc ở quân tốn hiện tại sẽ phát linh thanh âm cho hắn, quân vũ hỏi còn có thể, quân tốn, là đã xảy ra chuyện gì sao? Quân tốn bất đắc dĩ nói, chủ nhân... Không có chuyện phát sinh lại không thể liên lạc ngươi à? Quân vũ mỉm cười cười, cùng quân tốn thừa nhận nói, ta còn tưởng rằng các ngươi là có chuyện gì đây? Quân tốn cuối cùng không hề cùng quân vũ vòng vò, nói ra chính mình chân chính mục tiêu, nói, thật ra thì, nói có chuyện cũng có một việc. Quân vũ lập tức xù lông, hét, ta nói tiểu tử ngươi lại không thể một câu nói toàn bộ nói xong sao, sao, như thế như vậy lệ mề. Quân tốn không ngừng bận rộn đáp lại, chủ nhân, là như vậy. Ta sở dĩ hiện tại gửi tin nhắn cho ngươi, là nghĩ hỏi ngươi, Bách Tông Đại Chiến đã bắt đầu muốn ghi danh rồi, chúng ta vũ cùng muốn tham gia sao? Nghe lời này một cái, quân vũ toàn thân lập tức căng thẳng, khi bắt đầu ghi tên. Bách Tông Đại Chiến sao? Báo A, đương nhiên muốn ghi danh rồi. Trưng 702, gặp lại là địch nhân. Tốt lắm, chủ nhân, ta liền cho ngươi ghi tên, bất quá, Bách Tông cuộc chiến, ngươi thật có thể chạy về sao? Quân Tốn sau đó hỏi, ngay vậy, Quân Vũ nhẹ nhàng trả lời, đương nhiên, Bách Tông cuộc chiến đối với chúng ta Vũ Cung vô cùng trọng yếu, chúng ta Vũ Cung đương nhiên muốn ghi danh lần này, nhưng là chúng ta Vũ Cung Dương danh lập vạn cơ hội tốt, ngươi yên tâm đi, Bách Tông cuộc chiến ta nhất định sẽ đúng giờ đến, ngươi và quân kỳ cứ việc thay ta ghi danh là tốt rồi. Ừ, biết, chủ nhân. Quân Tốn cũng bị Quân Vũ nói nhiệt huyết sôi sảo, bận rộn đứng tiếng nói, đó lấy. Hai người Linh Hải truyền âm lối đi liền bị quan đóng lại. Bách Tông cuộc chiến 10 năm một lần. Hán tại toàn bộ tầng thứ 7 đều là một việc trọng đại. Không biết bao nhiêu lặng lẽ vô danh thế lực muốn mượn cơ hội này muốn tại tầng thứ 7 sáng chế ra danh tiếng. Nếu như nếu là bỏ lỡ, như vậy quân vũ nhất định sẽ tiếc nuối suốt đời. Bách Tông cuộc chiến chính là tầng thứ 7 thiên chi tiêu tử so đấu. Quân vũ đương nhiên phá lệ động tâm. Một tuần sau quân vũ chính vô cùng buồn chán ngồi ở cựu vi kim phượng cửa hàng, thưởng thụ gió mát phất phơ thổi cảm giác thư thích, trong miệng ngậm một cây không biết tên hoa cỏ, thấm vào da ngọt ngào hương vị nước, ánh mắt nhàn nhạt nhìn bầu trời. Đi qua một tuần điều dưỡng, lúc này quân vũ, thân thể đã sớm khôi phục, hơn nữa nguyên lực lần nữa sông phá mấy đạo kinh mạch, quân vũ bây giờ thực lực, nếu so với trước kia mạnh gấp mấy lần. Chủ nhân, chúng ta lúc nào rời đi? Quân vũ chính xuất thần thời điểm. Một bên nhàn nhạt thanh âm bay tới, không cần đoán, chính là tuyết hồ phát ra. Quân vũ quay đầu nhìn, quả nhiên chiếu tất ý nghĩ của mình, hướng tuyết hồ nhẹ nhàng cười một tiếng, trả lời, chúng ta hôm nay liền rời đi. Tuyết hồ tại quân vũ bên cạnh ngồi xuống, đầu cũng không chuyển, hỏi là vì bách tông cuộc chiến. Đúng vậy. Quân vũ cũng nhìn về phía trước, phát ra một tiếng than thở. Tuyết hồ thở dài, nói, ai, bách tông cuộc chiến. Sợ rằng lại vừa là một cuộc các chiến, chủ nhân, ngươi có thể chịu được sao? Quân vũ phân chấn lấy tinh thần, trả lời, không chịu nổi cũng phải chịu, chung quy đây chính là 10 năm khó được một cơ hội, ta nhất định muốn đi xem một chút. Thấy ý nghĩ của mình không cách nào để cho quân vũ hồi tâm chuyển ý, tuyết hồ cũng chỉ đành thuận theo quân vũ nói, được rồi. Quân vũ cùng tuyết hồ trò chuyện một hồi thiền, trong lòng cái loại này đi ý càng ngày càng mãnh liệt. Quân Vũ luôn luôn là cái nghĩ đến liền làm người, vì vậy vỗ một cái tuyết hồ bà vai. Tuyết hồ nhìn Quân Vũ liếc mắt, đã hiểu ý hắn, hai người cùng nhau hướng cửu vi kim phượng phòng ngủ đi tới. Đi vào cửu vi kim phượng phòng ngủ, cửu vi kim phượng chính trong ngực ôm Bảo Bảo, An Tưởng vẻ mặt ngắm trong ngực Bảo Bảo, làm Quân Vũ đem chính mình phải rời khỏi ý tưởng báo cho biết cho cửu vi kim phượng hậu. Có thể thấy cửu vi kim mắt phượng bên trong lộ ra thật sâu không thôi tâm tình. Bất quá. Cửu Vi Kim Phượng cũng là có nhân loại suy nghĩ, biết rõ Quân Vũ Tuyệt sẽ không ở trong sơn động này cùng nó quá lâu, vì vậy cũng liền quên được lên. Bất quá, tại Quân Vũ trước khi đi, Cửu Vi Kim Phượng không quên nhắc nhở Quân Vũ hắn mấy ngày nay cảm ứng, nói: "Ân nhân, ta gần đây lúc nào cũng tâm thần có chút không tập trung, thật giống như rất nhiều người đều tại chúng ta chúng quanh sơn động hoạt động, hơn nữa đằng đằng sát khí, thật giống như đều là vì ngươi tới." Quân vũ cũng đã sớm biết chính mình kiểu gia đông đảo, nếu là bây giờ không có người đến tìm hắn để gây sự, hắn còn cảm thấy không bình thường đây, vì vậy hơi mỉm cười nói, không việc gì, ta biết ta sinh hoạt chắc chắn sẽ không quá bình tĩnh. Kiểu vi kim phượng lo lắng nói, quân vũ, thật ra thì ta là sợ hãi ngươi ra ngoài lại nhận được những người đó đả kích, đến lúc đó nếu là ngươi bị thương, ta có thể gáy náy. Quân vũ tin chắc thực lực của chính mình. Đương nhiên còn có chính mình kia nho nhỏ một chút như vậy vật khí. Hắn hiểu được, bên ngoài những người đó đơn giản chính là thần đao môn phái tới, chính là một cái nho nhỏ thần đao môn đối với hiện tại hắn mà nói đã chưa đủ là theo. Vì vậy, Trấn An, cửu vi kim vượng đạo, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá, thầng thứ bảy bách tông cuộc chiến lập tức phải bắt đầu, ta phải lập tức trở lại. Cho nên, như vậy hướng ngươi cáo biệt. Thấy quân vũ cố ý phải đi, cửu vi kim vượng thở dài. ai Ơn, ta không thể là ngươi làm gì, bất quá, chỉ có thể vì ngươi cầu phúc, cầu ngươi bình an. Ừ, cảm tạ. Đối với cửu vi kim phượng thiện lương, quân vũ trở về lấy thật sâu cảm ơn. Nói xong, quân vũ thời gian qua không thích dông dài, vì vậy lĩnh lấy tuyết hồ, luyện mực y thì hai người hướng cửu vi kim phượng sơn ngoài động vội vã đi. Bây giờ tầng thứ bảy nội bộ bí mật hắn đã tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, cộng thêm bách tông cuộc chiến lập tức phải bắt đầu. Quân vũ đối với chỗ này đã bị không thể yêu, vì vậy, vừa ra sơn động, liền hướng tử vong đảo vòng ngoài vọt tới. Dọc theo đường đi, quân vũ quả nhiên cảm nhận được không ít đằng đằng sát khí nguy hiểm, bất quá chỉ là hơi trong nháy mắt mất, lấy quân vũ suy đoán, bây giờ, tầng thứ bảy sở hữu làm việc trọng điểm toàn bộ đặt ở bách tông cuộc chiến lên, tự nhiên thần đao môn không rảnh chiếu cô đến hắn sinh tử, cho nên, quân vũ tại tử vong đảo bên trong được rất an tâm suy toa. Cuối cùng. Quân Vũ Linh lấy Tuyết Hồ, luyện Mực Y thì hai người được rất an toàn trở lại tầng thứ bảy. Trên đường, luyện Mực Y tự nhiên cũng nghe đến Quân Vũ kia liên quan tới tầng thứ bảy bách tông đại chiến tin tức. Luyện Mực Y coi như luyện gia đại tiểu thư, lần này tự nhiên muốn tham gia. Vì vậy, tại gia tử vong đảo vòng ngoài sau đó, luyện Mực Y liền cùng Quân Vũ cáo biệt. Tử vong đảo vòng ngoài cổ đạo lên, luyện Mực tóc hai quần áo kia theo gió khởi vũ, thiếu nữ ánh mắt thâm tình cùng Quân Vũ mắt đối mắt. Quân vũ ca, ta đi. Ừ. Quân vũ nhàn nhạt gật gật đầu, mặc dù, rất hoài niệm cùng cái tiểu nha đầu này chung một chỗ thời gian, bất quá, về sau còn phải lại gặp nhau đây, cũng không phải hoàn toàn đi xa, tự nhiên không có gì thật đau lòng. Nhưng là, luyện mực y không giống nhau, nàng cảm thấy hiện tại chính mình rời đi quân vũ một bước đều là như thế dày vò, thần tình trở nên cô đơn, quân vũ ca, chúng ta sẽ lúc nào gặp lại. Quân Vũ khẽ khẽ cười một tiếng, có lẽ chúng ta gặp lại thời điểm là địch nhân. Luyện Mực Y Dì bị Quân Vũ những lời này cho cười, cắt, ta mới không cùng ngươi làm địch nhân đâu, chỉ mong đến lúc đó bách tông cuộc chiến, ta không hội ngộ đến ngươi. Quân Vũ cũng thở dài một tiếng nói, đúng vậy, nếu như ta muốn gặp phải ngươi, ta thật không nhẫn tâm xuống tay với ngươi đây. Thấy Quân Vũ cùng ý nghĩ của mình giống nhau, Luyện Mực Y Dì bận rộn chấn an nói, yên tâm đi, Quân Vũ ca. Lần này tham gia bách tông cuộc chiến nhiều người như vậy, chúng ta nhất định sẽ không xui xẻo như vậy. Quân vũ mỉm cười, chỉ mong đi. Ừ, kia quân vũ ca, ta đi. Ừ, bách tông cuộc chiến gặp lại. Gặp lại. Nói xong, luyện mực y sau lưng lưu lại một đạo màu trắng tàn ảnh, hướng cổ đạo phần cuối vội vã đi, rất nhanh biến mất ở quân vũ trong tầm mắt, trong không khí chỉ trừa tiểu nha đầu này trên người nhàn nhạt thơm tho. Quân vũ không nhịn được nhẹ người vài cái. Rất lâu, quân vũ mới đem cùng luyện mực y phân biệt khổ sở cho lao đi, cho nên nói, hắn không thích nhất cùng người khác phân biệt. Dùng mỉm cười che giấu nội tâm thất lạc, quân vũ vô một cái tuyết hồ bả vai, hướng hắn quái dị cười một tiếng, đi thôi. Thông minh như tuyết hồ, làm sao sẽ không phát hiện được quân vũ nội tâm, lắc đầu một cái, ai. Thanh âm rơi xuống đất, ngay sau đó nhảy đến quân vũ trên bả vai. Tại quân Vũ nhanh chóng tiến tới Trung, ở trong gió ngạo nghệ đứng thẳng. Chương 703, Cổ Đạo, Tây Phong, Số Mã. Quân Vũ cùng Tuyết Hồ trở lại để thất trọng thiên Vũ Cung Đại Bàng Doanh. Lúc này, Vũ Cung tại tầng thứ 7 đã phá cụ kích thước, bởi vì kia hơn ngàn mai đế tôn đan cho Vũ Cung mang đến tài sản to lớn. Cho nên, Vũ Cung được tại tầng thứ 7 trung tâm thành mua sắm một tòa sang trọng quán rượu coi như Vũ Cung Đại Bàng Doanh. Quân Vũ vừa về tới Vũ Cung Đại Bản Doanh liền đem quân kỳ, quân tốn cho kêu tới. Đó lấy tại quân kỳ cùng quân tốn dưới sự hướng dẫn đến quán rượu một gian lắp đặt thiết bị khá là tinh xảo trong sáo phòng, làm Quân Vũ cản trở quân kỳ, quân tốn mặt giống như là một đứa bé giống nhau nằm ở mềm mại trên giường thời điểm không khỏi phát ra than thở, thật thoải mái a. Tại tử vong đảo lịch luyện thời gian dài như vậy, thật là thật lâu không có ngủ qua thư thái như vậy giường lớn rồi. Quân Vũ kia lời biếng hưởng thụ dáng vẻ cũng là nhìn Quân Tốn, Quân Kỳ ngũ vị tạp trận. Quân Vũ đương nhiên không có quên Quân Kỳ cùng Quân Tốn đứng tại chính mình bên cạnh, vì vậy hưởng thụ trong chốc lát, liền khôi phục nguyên trạng đương nhiên, hắn không có khả năng đối với Quân Kỳ, Quân kém hắn môn như chủ nhân cùng người làm giống nhau khẩu khí, mà là bằng hữu giống nhau, cùng bọn họ tâm sự đạo, Quân Kỳ, Quân Tốn, ta không ở trong đoạn thời gian này, thật là khổ cực các ngươi. Quân Kỳ bận rộn đáp lại, Chủ nhân, nơi nào? Quân tốn cũng phụ họa theo nói, đúng vậy, chủ nhân, đi theo vũ cung làm việc, vẫn luôn là chúng ta lớn nhất vinh hạnh đây. Đối với hai người lời khách khí, quân vũ cũng không có để ở trong lòng, mà là đặc biệt muốn hiểu liên quan tới lần này Bách Tông cuộc chiến một ít chuyện, vì vậy, bắt đầu đem vấn đề trọng điểm, đặt ở Bách Tông cuộc chiến trên người. Đương nhiên biết rõ quân vũ đối với Bách Tông cuộc chiến tình huống thập phần để ý, cho nên, quân kỷ... Quân tốn tại quân vũ trở lại trước cũng đã gom được rồi tình báo. Cho nên, quân vũ vừa hỏi lên, bọn họ liền thao thao bất tuyệt cùng quân vũ nói. Nghe xong bọn họ giảng thuật sau, quân vũ trong đầu mới dần dần có một cái liên quan tới Bách Tông Đại Chiến Đường Danh. Bất quá, cái này cùng quân vũ hiểu cũng lớn không kém kém, chính là tầng thứ bảy đều thế lực lớn nhỏ hội tụ ở trung tâm thành Tiên Sơn, cử hành một hồi tranh đấu thi đấu. Bất kể là kia một thế lực đại biểu cuối cùng có thể bộc lộ tài năng, sẽ thu được tầng thứ bảy thiên phủ khen thưởng một cái nghịch thiên thần thông. Đương nhiên, môn phái cũng sẽ thu được không nhỏ khen thưởng, những phần thưởng này đủ để cho ngươi bước lên ở tầng thứ bảy tứ đại trong thế lực, cho nên, tự nhiên để cho rất nhiều thế lực đỏ con mắt. Đây là một hồi thiên tài tỷ đấu. Là một lần, tầng thứ bảy thịnh điện. Quân vũ hiểu xong rồi liên quan tới Bách Tông cuộc chiến tin tức sau. Liền đem quân kỳ, quân tốn cho vung lui ra ngoài, mà hắn thì ôm tuyết hồ nằm ở mềm mại trong chăn, liền muốn như vậy một mực ngủ đi, không muốn tỉnh lại. Quân vũ cứ như vậy nằm ở trên giường ngủ hai ngày hai đêm, cho đến tinh thần dưỡng chân, mới hài lòng đi ra cửa bên ngoài. Hôm nay, Bách Tông Đại Chiến đã đến giai đoạn chuẩn bị, bởi vì các đại thế lực rối rít tràn vào trung tâm thành, cho nên có thể dùng trung tâm thành phá lệ chật trội náo nhiệt lên. Các đại thế lực dối dít kiếm chỉ Tiên Sơn cũng muốn thu được không tệ thứ tự tự nhiên cũng có thể dùng trong không khí khói súng tràn ngập. Quân vũ tại đem quân kỳ, quân tốn triệu tập đến sau đó, cũng dự định chuẩn bị hướng Tiên Sơn chạy tới bởi vì tầm mắt đã sớm đem nên có cái gì cũng bỏ vào trong chữ vật giới chỉ rồi, cho nên quân vũ chỉ đem lấy quân kỳ đi quân tốn thì ở lại trong nhà. Vì vậy, tại sáng sớm ngày hôm đó quân vũ, quân kỳ Tuyết hồ ba người liền bước lên đi đến Tiên Sơn con đường, quân tốn thi tại cửa hướng bọn họ vẫy tay từ biệt, chúc phúc bọn họ lên đường bình an. Tầng thứ bảy Tiên Sơn, ở vào trung tâm thành đông bộ chi địa, chính là tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám chỗ dắp giới, bách tông cuộc chiến chính là Tiên Sơn bên trong cử hành. Tiên Sơn, địa thế hiểm yếu, chung quanh đều là núi non trùng điệp, thác thác nước, từng mảng từng mảng cao lớn rậm rạp rừng rậm thật chặt vờn quanh toàn bộ Tiên Sơn. Phảng phất đem chọn cái tiên sơn ngăn cách với đời bình thường. Hiểm phong trung điệp, rừng cây rậm rạp, phảng phất là một đạo tâm chắn thiên nhiên. Vô số năm qua, hấp dẫn rất nhiều thần bí ẩn giấu ở đây, đồng thời cũng dưỡng dục vô số không muốn người biết sơn tinh, thủy quái, mà này chút ít thần bí đồ vật cùng với sơn tinh, thủy quái phảng phất là từng cái người thủ vệ bình thường ngăn trở từng cái định đi tiên sơn người. Bình thường người bình thường, phảng là đi vào rừng rậm đều là lại đi không về thậm chí ngay cả một ít tu giả, đi vào đều là hữu tử vô sinh, lâu ngày, cứ như vậy liên tục qua vô số năm tháng, lại cũng không có dám vào đi rồi, tiên sơn cũng giống như thành một cái vinh viễn truyền thuyết. Cho tới sau này, có một cái tiên nhân cảnh, sắp đột phá tới trí tôn cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện, chấm dứt cường tư thái, mở một đường máu, tiến vào tiên sơn, sau đó lại lấy nghịch thiên thực lực, tại tiên sơn cổ đạo lên. Thành lập một cái song hướng đường hầm vận chuyển, cái này đường hầm vận chuyển chỉ có tu giả có thể sử dụng, bình thường phàm nhân thì không cách nào tiến vào. Thông qua cái lối đi này, tu giả liền có thể trực tiếp vượt qua rừng rậm cái kia danh trời, đi. Thẳng tới Tiên Sơn, cũng là từ nay về sau, Tiên Sơn mới xuất hiện lần nữa tại trong mắt thế nhân. Từ xưa tới nay, Tiên Sơn chính là cái thần bí đại ngô tử, trong đó lưu truyền rất nhiều duy mị truyền thuyết thế nhân phần lớn đối với Tiên Sơn không biết, chỉ có theo một ít tu sĩ trong miệng lưu truyền tới nay một ít lẻ tẻ truyền thuyết. Tương truyền, Tiên Sơn đó là một cái người tu luyện cố hương, ở bên trong sinh tồn người không có chỗ nào mà không phải là có thần cấp thiên phú tu giả, nghe nói bên trong phong cảnh như hoa, non xanh nước biếc, dân tình chất phác, khắp nơi đều là đỉnh đài lầu các, từng cái phồn hoa đường phố, xinh đẹp tuyệt vời, nói là một người gian thiên đường cũng không quá đáng. Lúc này. Chỉ thấy, một điều thông hướng tầng thứ bảy tiên sơn cổ đạo lên, xa xa đi tới hai cái thân ảnh, dưới ánh mặt trời, đem hai người bóng dáng kéo thật lâu, không lâu lắm liền đã đi tới gần, nhìn kỹ một chút, mới biết đây là hai nam tử, hai người một cái tuổi trừng 16-17 tuổi bộ dáng người mặc một thân áo xanh, tóc dài tùy ý ghim lên, trên đầu tạo thành một cái thật cao phát kết, chán nơi một vệ thật dài lưu tô, tung bay theo gió, không gì sánh được phiêu dở, nam, Từ ngũ quan tinh xảo, nho nhã hết lần này tới lần khác, tựa như thư sinh bình thường vô cùng tuấn tú, cử chỉ nhất chân gian toát ra một cỗ hoàng giả khí chất, làm người không nhịn được nhìn nhiều. Mà một cái khác chính là một cái 14-15 tuổi bộ dáng thiếu niên, thiếu niên ngũ quan tuấn tú, một đầu nổi bật tóc rối, dưới ánh mặt trời sáng lên lớp lánh, lộ ra không gì sánh được yêu dị mà, hấp dẫn rất nhiều người đều con mắt. Hai người này chính là mới vừa rồi theo vũ cung trụ sở chính đi ra biến đổi dung mạo quân vũ cùng quân kỳ. Lại nói kia chấp tuấn mã tốc độ quả nhiên không phải đắp, không tới nửa ngày công phu, thì đem bọn hắn đưa đến nơi này. Chủ nhân, nơi này còn thật là náo nhiệt à. Nhìn chăm chăm cổ đạo lên rậm rạp chẳng trịt dòng người, quân vũ trong ngực tuyết hồ đống nhiên thò đầu ra, hưng phấn nói. Quân vũ hướng cổ đạo phần cuối nhìn lại, quả nhiên thấy vậy lúc tiên sơn cổ đạo lên. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt, những người này phần lớn cũng là vì bách tông cuộc chiến tới, đương nhiên cũng có một chút chỉ là tới quan sát, nghe được tuyết hồ tiếng kêu, chung quanh người đi đường, không nhịn được quăng tới một loại ánh mắt khác thường, loại ánh mắt đó giống như là đang nhìn bệnh thần kinh giống nhau, thậm chí nhiều cái rời quân vũ hai người hơi gần người, sau khi nghe được, nhanh chóng tránh đi sang một bên, thật giống như rất sợ người khác hiểu lầm, mình và bệnh thần kinh nhận biết giống nhau. Chương 704, Tiên Cảnh Cảm nhận được ánh mắt mọi người, quân vũ cười nhạt, mang theo quân kỳ, không hề một điểm ảnh hưởng, chậm rãi đi về phía trước đi. Chủ nhân, mới vừa rồi những người đó ánh mắt có ý gì? Quân vũ ở trên đường đi tới, tuyết hồ thò đầu ra hỏi. Quân vũ khỏe miệng tàn nhẫn kéo ra, đem ngươi trở thành bệnh thần kinh đây. Tuyết hồ không có nghe được quân vũ đang nói đùa, cả giận nói, gì đó. Lại có thể có người dám nói ta là bệnh thần kinh, ta giết hắn. Ai? Quân vũ thật không nghĩ tới tuyết hồ phản ứng lớn như vậy, khuyên lơn, được rồi, ta đùa giỡn với ngươi, ngươi cái này cũng thật không? Được rồi. Nếu quân vũ đều nói như vậy, tuyết hồ tự nhiên cũng không có chuyện gì để nói rồi hả? Nhìn tuyết hồ kia chỉ ngây ngốc dáng vẻ, quân kỳ cũng lộ ra khoái trá mỉm cười, chỉ là một người lặng lẽ cười, cũng không có để cho quân vũ cùng tuyết hồ nhìn đến. Quân vũ, tuyết hồ, quân kỳ ba người một đường vừa nói vừa cười, cuối cùng đã tới cổ đạo phần cuối. Trong ngay mắt, một cỗ to lớn khí thế, đập vào mặt. Chỉ thấy tại tiên sơn cổ đạo lên phần cuối, ước 200 dặm địa phương, có một cái khổng lồ bình đài. Bình đài lớn vô cùng một lần có thể cho hơn ngàn người. Trên bình đài có khắc rất rất nhiều không biết tên ký tự. Những ký tự này làm cho người ta một loại phi thường cổ xưa, vắng lặng, tang thương cảm giác. Lộ ra không gì sánh được thần bí. Cái sân thượng này chính là tiến vào tầng thứ 7 tiên sơn phải qua nơi, truyền tống bình đài. Các tu giả thông qua cái này truyền tống bình đài, liền có thể trực tiếp đạt đến tiên sơn biên giới, thế nhưng, từng cái tiến vào nơi này tu giả đều cần giao nạp đủ linh thạch. Tại bình đài phụ cận có đặc biệt thủ vệ tới thu linh thạch, bảo vệ trật tự cùng bảo vệ bình đài an toàn, một khi phát hiện có tới gây chuyện. Hoặc là không muốn nộp linh thạch những thứ này thủ hộ thì sẽ xuất thủ, trực tiếp chấn áp. Những thủ vệ này mỗi người thực lực cường đại, bọn họ toàn bộ đều là theo tầng thứ 7 trong tiên phủ chọn lựa tinh anh. Không lâu lắm, xa xa chỉ thấy hai cái vội vàng thân ảnh, thật nhanh hướng bình đài chạy tới, gần vừa nhìn, hai người này chính là quân vũ cùng quân kỳ. Quân kỳ, có phải hay không nộp nhất định linh thạch là có thể tiến vào? Quân vũ biết rõ quân kỳ so với tự mình biết nhiều hơn một chút, hỏi. Quân kỳ gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân, nha, đúng rồi, linh thạch ta đã chuẩn bị xong. Rất hài lòng quân kỳ chuẩn bị năng lực, quân vũ gật gật đầu, ừ, đem linh thạch giao cho bọn họ, bắt đầu đi. Hắc hải, quá tốt, chúng ta đây nhanh lên một chút, thật muốn mau chóng nhìn một chút tiên sơn là bộ dáng gì. Hắc hắc, tuyết hồ lúc này cũng lộ ra đầu nhỏ tham gia náo nhiệt. Quân vũ thật ra thì cũng muốn vào xem một chút, đối với quân kỳ đạo, quân kỳ, vậy hãy nhanh điểm đi. Ừ. Quân kỳ gật gật đầu. đó lấy, ba người liền đều tốc độ đều rất nhanh, không tới thời gian uống cạn nửa chén trà rốt cuộc đã tới truyền tống bình đài. Chỉ thấy, lúc này truyền tống bình đài bên cạnh nhất định chính là người ta tấp nợp, khắp nơi đều là người, rộn dịp một mảnh, những người này đại đa số đều là thành đoàn tới. Rất dễ dàng, có khả năng nhìn ra, phần lớn đều là các đại tông môn tới tham gia bách tông cuộc chiến đệ tử thiên tài. Bách tông cuộc chiến mỗi 10 năm một lần, vốn nên tại 3 năm sau cử hành, có thể chẳng biết tại sao lần này quả nhiên nói trước suốt 3 năm. Bách tông cuộc chiến đối với tầng thứ 7 sở hữu thế lực đều là không gì sánh được trọng yếu thời gian. Mỗi lần bách tông cuộc chiến, toàn bộ tầng thứ 7 sở hữu tông môn, các đại ban phái, lãnh đời tông môn, thượng cổ tông môn siêu cấp thế gia cũng sẽ tham gia. Hơn nữa, Bách Tông cuộc chiến không phân địa vực, phàm là tại thứ bảy trọng thiên đại lục lên thế lực đều có thể tham gia. Hơn nữa, mỗi lần Bách Tông cuộc chiến số một, đều đem sẽ trở thành toàn bộ tầng thứ bảy thần thoại, bị vĩnh viễn nhớ. Bách Tông cuộc chiến tư cách là 30 tuổi trở xuống đế tôn cảnh tu giả, vì vậy từng cái có khả năng tham gia Bách Tông cuộc chiến thiếu niên tu giả, không có chỗ nào mà không phải là ngàn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế mà toàn bộ từ những thứ này thiền tài tuyệt thế tham gia bách tông cuộc chiến muốn không tinh thải đều khó khăn. Lúc này, quân vũ cùng quân kỳ rốt cuộc đã tới bình đài lối vào, nhưng mà, hai người còn không có đứng vững góp chân, liền bị hai cái thủ vệ. Bộ dáng tu giả cản lại. Tiến vào truyền tống bình đài, mỗi người cần giao mười khối hoàng cấp linh thạch. Hai cái thủ vệ đi tới sau đó, trong đó một cái thủ vệ mặt vô biểu tình nói. Quân vũ, quân kỳ hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay sau đó, quân kỳ tiện tay lấy ra 20 khối linh thạch trú phẩm, giao cho cái kia thủ vệ trong tay. Ừ. Các ngươi có thể tiến vào. Chú ý bảo trì trật tự, tại trong bình đài không cho tránh đấu. Nếu không hủy bỏ tiến vào tư cách, nhận lấy trong tay linh thạch, khát một người thủ vệ đi theo cảnh cáo nói. Ừ. Quân vũ nhàn nhạt đáp lại, không muốn cùng những hộ vệ này quá nhiều dây dưa, kéo quân kỳ phi thăng tới rồi trên bình đài. Đi tới trên bình đài về sau, Quân Vũ mới phát hiện, lúc này bên trong đã đứng đầy tu giả, nam nam nữ nữ, trẻ tuổi, lớn tuổi cái gì cần, có đều có. Quân Vũ tùy ý nhìn một chút, hướng về phía mọi người hữu hảo cười một tiếng. Ngay sau đó, tìm một cái nhàn rỗi địa phương, cùng Quân Kỳ đi tới. Lúc này, Quân Vũ đã sớm dùng dịch hình thảo thay đổi khuôn mặt. Cho nên cho dù ở trong đám người, cũng không có ai nhận ra Quân Vũ. Đại gia đều chuẩn bị xong. Bắt đầu truyền tống. Lúc này, chợt nghe bình đài bên cạnh thủ vệ hét lớn. Hồn oh, ào. Chỉ thấy thủ vệ vừa dứt tiếng, chung quanh sân thượng đột nhiên sáng lên một trận bạch quang. Ngay sau đó quân vũ liền cảm giác cặp mắt một hắc đầu hóc dùng một cái mê muội, Ánh sáng chói mắt dùng quân vũ không nhịn được nhắm hai mắt lại, chờ quân vũ mở mắt lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở một địa phương khác. Quân vũ hướng chung quanh nhìn đầu tiên đập vào mi mắt là một khối to lớn cột mốc biên giới chỉ thấy phía trên dòng bay phượng múa chỉ viết hai chữ to viết Thiên Sơn Thiên Sơn Quân Vũ đọc trên tấm bia đá hai chữ suy nghĩ ngàn vạn kiếp trước hắn đều chưa từng tới chỗ này thật là có điểm hiếu kỳ đây chủ nhân hiện tại vừa vặn đến ăn cơm điểm chúng ta trước tìm một tiểu lầu ăn cơm đi dù sao bách tông cuộc chiến còn có mấy ngày tài năng cử hành đây Quân Vũ chính xuất thần thời điểm Quân Kỳ tiến tới bên cạnh hắn, nhắc nhở: "Ừ, có thể." Quân Vũ khẽ mỉm cười, mang theo tuyết hồ, Quân Kỳ hướng Tiên Sơn biên giới đi tới. 3. Cùng lúc đó, ngay tại Quân Vũ mới vừa rời đi, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, theo truyền thống trong bình đài lần nữa đi ra rất nhiều người. Trong những người này, trong đó đứng ở phía trước nhất là ba người, ba người này nhất nam lương nữ, nam tử ước năm sáu chục tuổi bộ dáng Mà hai người con gái một người mặc áo trắng, một người mặc một thân áo lam, hai nữ đều đẹp đến không cách nào hình dung, phảng phất trên chín tầng trời tiên tử bình thường. Giờ phút này, nếu như quân vũ còn không có rời đi mà nói, nhất định sẽ không gì sánh được kinh ngạc. Nguyên lai like trong này cô gái quần áo trắng chính là cùng hắn phân biệt nhiều ngày luyện mực easy, mà trước người của nàng hai người rất hiển nhiên là luyện người nhà. Thật ra thì cô gái mặc áo lam kia không là người khác. Chính là luyện mực y tỷ tỷ luyện mực nhưng, mà đàn ông kia chính là luyện gia trưởng lão luyện an. Luyện gắn ở tầng thứ 7 danh tiếng cực lớn, tồn tại tiên nhân cảnh cấp bậc tu vi, cho nên, hai nữ sẽ rất an toàn. Mực y hề, ngươi nói thế nào cái quân vũ ở nơi này? Luyện mực nhưng so với luyện mực y hề muốn thành quen thuộc rất nhiều, biết rõ luyện mực y hề tâm ý, cố ý treo chọc cái tiểu nha đầu này đạo. Trưng 705, đều là yêu người ta. Luyện mực nhưng cười ha ha, không nghĩ đến muội muội ta thật đúng là xấu hổ, ta còn thực sự thật tò mò, đến cùng kia đứa bé trai lại đem muội muội ta mê như vậy thần hồn điên đảo, ta nhất định phải nhìn một chút. Luyện mực y ghi ngượng ngùng đỏ mặt giống như là trái hồng giống nhau, đối luyện mực nhưng gác rộng, chị, ngươi cũng không cần treo gẹo ta được không? Luyện mực nhưng giả hoạt mỉm cười, được, tốt, ta không nói, được không? Luyện mực y ghi đạo, này còn tạm được. Luyện mực nhưng khẽ mỉm cười, ngay sau đó đi tới lão giả kia bên cạnh, hỏi an trưởng lão, có thể cảm nhận được thiếu niên kia khí tức sao. Nghe được luyện mực nhưng đang hỏi quần vũ tung tích, luyện mực y y bỗng nhiên trở nên khẩn trương, hiếu kỳ hướng luyện an bên kia nghe. Luyện an không nghĩ tới, đường đường luyện ra hai cái đại tiểu thư, đều đối với một cái tán tu thiếu niên như thế chú ý, thế giới này huyền ảo. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, các ngươi yên tâm đi. Bách Tông cuộc chiến trọng yếu như vậy thời gian, người thiếu niên kia làm sao có thể không đến. Ở trên chiến trường, chúng ta trở về gặp phải hắn. Đúng vậy, cũng đúng. Luyện mực nhưng suy nghĩ một chút, thần tình hơi lãnh đạo, đạo. Luyện mực y gì mặc dù không có lên tiếng, bất quá, nghe được luyện an trưởng lão phân tích, cũng hơi hơi yên lòng. Đó lấy, luyện an trưởng lão bắt đầu làm ra an bài đạo, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi nhìn. Bây giờ đi Tiên Sơn rất nhiều người, lập tức, điều quan trọng nhất là muốn tìm một cái chỗ ở địa phương, chúng ta đi thôi. Ừ. Được. Nghe trưởng lão. Hai nữ cùng kêu lên. Ừ. Nói xong, ba người cũng không ngừng lại. Nhanh chóng hướng Tiên Sơn biên giới đi. Tiên Sơn phong cảnh rất đẹp, đúng như trong truyền thuyết giống nhau, quái dị kỳ phong, ngân hà bình thường thắc lưu, sóng gợn lan tan, mỹ vỏng mỹ vẩn trăng say hồ, đỏ bừng như lửa. Khắp nơi nước biếc thanh sơn, đem tiên sơn trang sức tựa như cảnh đẹp trong tranh bình thường. Bên trong ngọn tiên sơn đường phố cũng là tinh la kỳ bố, trải rộng toàn bộ tiên sơn. Bên trong ngọn tiên sơn mỗi con đường đều hiện đầy đủ loại cửa hàng, quán trà, tử lâu, không gì sánh được phồn hoa, đủ loại tiếng la liên tiếp. Trên đường phố lúc này, bởi vì bách tông cuộc chiến nguyên nhân, cho nên so với thường ngày muốn càng náo nhiệt hơn, khắp nơi đều là lui tới người đi đường. Những thứ này trung phần lớn cũng là vì Bách Tông cuộc chiến tới ngoại giới tu giả. Lại nói quân vũ hai người, quân vũ mang theo quân kỳ, tuyết hồ khắp nơi đi dạo một hồi, cuối cùng lại đến rồi một nhà được đặt tên là Say Mưa Hiên tự lầu. Lúc này, Say Mưa Hiên đầy áp cả người, xa xa vừa nhìn, khắp nơi đều là tới ở trọ ăn cơm tu giả. Lẽ ra, trong ngày thường Say Mưa Hiên làm ăn căn bản không có tốt như vậy, bây giờ sở dĩ sẽ nhiều khách như vậy. Này muốn toàn bộ quy công cho Bách Tông cuộc chiến. Mỗi một lần Bách Tông cuộc chiến tới thời khắc, cũng sẽ hấp dẫn vô số tu giả tới, mà những người tu này trộ ở ăn cơm không thể nghi ngờ đều là ở nơi này chút ít trong tựu lầu. Sau khi đi vào, quân vũ đại khái quan sát, phát hiện thính vũ hiên tổng cộng chia làm 3 tầng, 3 tầng hiện kim tự tháp giải rác, một tầng diện tích giá cao nhất cách tiện nghi nhất, bình thường đều là người tu bình thường uống rượu ăn cơm địa phương, tầng 2 thứ yếu. Các bậc muốn so với lầu một cao một chút, bình thường đều có thân phận người tụ tập địa phương, mà tầng thứ ba diện tích nhỏ nhất, dĩ nhiên, giá cả cũng đắt tiền nhất, có khả năng ngồi ở chỗ này không có chỗ nào mà không. Phải là một ít tồn tại cực lớn thân thế người. Đến tầng thứ nhất sau đó, quân vũ tùy ý nhìn một cái, phát hiện lầu một cơ hồ đã ngồi đầy, hơn nữa phi thường ổn ảo, quân vũ khẽ nhíu mày một cái, ngay sau đó, mang theo quân kỳ, tuyết hồ đi lên tầng hai. Vốn tưởng rằng đến tầng 2 cũng có thể tìm tới một cái lý tưởng vị trí, thế nhưng, đến tầng 2 sau đó, quân vũ mới phát hiện mình sai lầm rồi, chỉ thấy lúc này lầu 2 đã sớm tân khách ngồi đầy Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quân vũ vốn còn muốn kiếm tốn, bây giờ nhìn lại là không nói phách lối không được. Ai? Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi lầu 3 rồi. Quân vũ hướng quân kỳ khẽ mỉm cười nói, nói xong liền vừa xảy bước ra thướng lầu ba đi tới, quân kỳ vừa nhìn đuổi bám chặt theo. đến lầu ba về sau, quân vũ ánh mắt hơi hơi đảo qua, không khỏi vui vẻ ra mặt. xem ra, rất may mắn à. lầu ba vậy mà duy nhất còn lại một cái chỗ ngồi trống, thật giống như đặc biệt vì bọn họ lưu. quân vũ, quân kỳ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không nói hai lời, ngay sau đó đi tới chỗ trống bên cạnh, ngồi xuống. chung quanh người nhìn thấy lầu ba rốt cuộc lại tới khách mới không khỏi xoay người quan sát liếc mắt quân vũ cùng quân kỳ hai người. Chỉ là, hai người thực lại không có chỗ khác thường gì, vì vậy những người này liền tùy ý tại trên người hai người nhìn lướt qua, sau đó, thu hồi ánh mắt. Đương nhiên, bọn họ hiếu kỳ quân vũ, quân vũ đương nhiên cũng tò mò bọn họ, tại bọn họ quan sát chính mình thời điểm, quân vũ cũng đang quan sát mọi người, chỉ bất quá, quân vũ không có làm nổi bật như vậy, mà là dùng thần thức, len lén quét. rất nhanh Quân vũ đầu góc liền có liên quan tới lầu 3 nhân viên tin tức, ngồi ở lầu 3 người nam nữ nửa này nửa nọ. Hơn nữa, những người này tu vi vậy mà đều tại đế tôn cảnh ngũ trọng bên trên, thậm chí có mấy người đều đạt tới đế tôn cảnh cửu trọng. Quân vũ khẽ miệng tàn nhẫn kéo ra, vốn cho là hắn đế tôn cảnh lục trọng đã là yêu nghiệt, không nghĩ tới còn có so với hắn càng quá dị. không hổ là 3 ngày trước ra. Hơn nữa, càng kinh khủng hơn là... Quân vũ từ nơi này, những người này ngây ngô tướng mạo đến xem, có thể nhìn đến, trong bọn họ tuổi tác nhỏ nhất hẳn là không khác mình là mấy, tuổi tác lớn điểm, cũng bất quá hai mươi mấy tuổi, nhỏ như vậy niên kỷ thì có sâu như vậy thành tựu, yêu nghiệt ta. Thu hồi linh thức, quân vũ không khỏi âm thầm than, quả nhiên đều là tầng thứ bảy thiên tài tuyệt thế à, lần này có thể có so. Nghĩ tới đây, quân vũ cảm giác mình huyết dịch đều nhanh sôi trào lên. Thật là thời gian rất lâu không có gặp phải nhiều như vậy yêu nghiệt, đến lúc đó, nếu là cùng bọn họ hoàn toàn thoải mái đại chiến một trận, chẳng phải thoải mái thay. Quân vũ tâm than, có nhiều thiên kiêu như thế đi theo, ta muốn lần này bách tông cuộc chiến, khẳng định chơi thật khá. Tại quân vũ cùng quân kỳ hai người làm sau đó, một gã sai vật rất nhanh leo lên lầu đến, gã sai vật sắc mặt cung kính đi tới quân vũ bên cạnh, đem một chương men nu giao cho quân vũ trước mặt. Quân vũ nhận lấy menu nhìn kỹ hồi lâu, điểm rất nhiều bảng hiệu thức ăn, liền lần nữa đem menu giao cho gã sai vật trên tay, gã sai vật nhận lấy menu xoay người rời đi. Gã sai vật sau khi đi, quân vũ lúc này mới có thời gian tới quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy toàn bộ lầu ba trang sức không gì sánh được sang trọng, mỗi tấm bên cạnh bàn tất cả bảy lấy một ít không biết tên hoa cỏ, hoa cỏ tản ra nhàn nhạt thanh hương, khiến người người tâm tình thoải mái. Trên ghế nệm êm là dùng không gì sánh được chân quý thiên ti làm thành, ngồi ở phía trên, có thể khiến người thành tỉnh nâng cao tinh thần. Toàn bộ lầu ba trên vách tường, khảm đầy rất nhiều huỳnh quang thạch. Huỳnh quang thạch là một loại có thể sáng lên tảng đá, nhàn nhạt huỳnh quang, có thể dùng chung quanh không khí không gì sánh được ấm áp. Trong đó, để cho quân vũ giật mình là, lầu ba cái bàn, sàn nhà quả nhiên tất cả đều là dùng hắc rượu thạch làm thành. Hắc Diệu thạch là một loại phi thường đặc thù đá kỳ lạ, loại này đá kỳ lạ có thể khiến người tâm cảnh ôn hòa, tăng thêm tốc độ, phòng ngừa tâm ma trở công hiệu. Hắc Diệu thạch bây giờ nhưng là không gì sánh được chân quý, hán trình độ chân quý phải xa xa cao hơn kiểu phẩm linh thạch, thậm chí chịu hoàng cấp linh thạch, quân vũ vạn vạn không nghĩ đến, say mưa hiên vậy mà sẽ cầm loại bảo vật này làm sàn nhà cùng cái bản. Chương 706, Không sợ nhiều người một cái. Thật đúng là xa xỉ." Quân Vũ cười nhạt. Ngay tại Quân Vũ thưởng thức trong quán rượu này trang sức thời điểm, gã sai vật đem rượu thức ăn bưng lên, bày bỏ lên bàn. Quân Vũ cùng Quân Kỳ hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó cầm đũa lên, từ từ hưởng dụng. Đương nhiên, vì chiếu cố trong ngực cái kia bất an vật nhỏ, Quân Vũ thỉnh thoảng cũng sẽ xin mấy khối yêu thú hắc bỏ sữa thịt cho người này cho đỡ thèm. Nhìn Tuyết Hồ ăn đi tức bẹp miệng dáng vẻ, Quân Kỳ không nhịn được Liên tục lộ ra hiểu ý mỉm cười. Mà đang ở quân vũ, quân kỳ, tuyết hồ ba người nhàn nhã dùng bữa ăn thời điểm. Một bên, đống nhiên một tiếng nghiêm nghị truyền tới, các ngươi là vật gì, vị trí này cũng là các ngươi ngồi sao? Nơi này, buồn thiếu đã sớm quyết định, nhanh lên một chút đi cho ta mở. Nghe vậy, quân vũ, quân kỳ hai người chân mày đồng loạt nhíu một cái, quay đầu hướng cửa nhìn, chỉ thấy một cái quần áo hoa lệ nam tử, chính đầy mắt khinh thường nhìn mình hai người. Nam tử tuổi lớn ước chừng 20 tuổi, hai bên trái phải có một cái cô gái tuyệt đẹp, đứng phía sau mấy cái tùy tùng. Quân vũ cùng quân kỳ tiếp lấy phản ứng nhất trí lạ thường, hai người cũng chỉ là tại nhàn nhạt liếc người kia liếc mắt sau đó, tiếp tục dùng bữa ăn, thật giống như, căn bản chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Thanh niên nam tử vừa thấy quân vũ, quân kỳ lại là phản ứng như vậy, thần sắc hơi dừng lại một chút. Rồi sau đó vì phòng ngửa không tại người bên cạnh hai gã nữ tử trước mặt mất thể diện, lập tức làm ra phản ứng. Hai người các ngươi không biết sống chết đổ vật, biết rõ lao tử là người nào không. Người tới, cho ta đem bọn họ bắt lại, trực tiếp giết chết. Thanh niên nam tử hướng quân vũ, quân kỳ hét. Quân vũ, quân kỳ chiếc đua cũng dừng lại, hai người đồng thời tản mát ra hơi thở lạnh như băng, nhìn về phía một bên thanh niên nam tử. Lúc này... Lầu ba trong phòng ăn các thực khách cũng dối rít để tay xuống bên trong chén đũa, nhìn bên này tranh đấu, chung quy đại gia tỉnh cờ gặp nhau, người nào cũng không nhận ra người nào, cho nên, đại đa số thực khách đều là một bộ xem náo nhiệt tâm tính đến xem bên này tranh đấu. Thanh niên nam tử phá lệ sinh khí, hắn tồn tại cực lớn thân thế, mới tới tiên sân lúc, ngoài ý muốn cùng bên người hai vị nữ tử gặp nhau, sắc tâm đại khí, vì vậy đi qua dùng mọi cách chào hỏi cuối cùng đem mỹ nữ lấy được tay. Thanh niên nam tử, vì tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện mình ra thế, đương nhiên sẽ không chọn tại bình thường tửu lâu. Vì vậy, thanh niên nam tử mang theo hai vị mỹ nữ giai nhân đi nhiều cái tửu lâu, bất quá, vậy mà đều không có chỗ trống. Nam tử thập phần buồn rầu, lại không thể làm gì, chỉ có thể từng nhà tìm tiếp. Cuối cùng, nam tử dẫn người cuối cùng đi tới say mưa hiền. Vốn là nghe người ta nói say mưa hiên lầu bà còn có một cái chỗ ngồi, nhưng là, trời cao phảng phất cho nam tử mở ra đùa giỡn, không nghĩ đến bọn họ vậy mà đến chậm một bước, bị quân vũ bọn họ cho chiếm đi. Thanh niên nam tử này không làm, tìm nhiều như vậy ra tử lầu, hắn cũng phiền não, không nghĩ đổi lại tử lầu. Hơn nữa, bên cạnh hắn hai cái mỹ nữ rõ ràng cũng không nhanh lên, nam tử càng thêm cuốn cùng, cho nên, trực tiếp tìm được quân vũ bên này vị trí bất kể người nào, quyết định đều muốn đem bọn họ cho đuổi đi. Cuối cùng, vui mừng là, theo quân vũ hai người trang sức đến xem, nam tử suy đoán, quân vũ, quân kỳ hai người này hẳn không phải là thế lực lớn xuất thân tu giả, cho nên, nam tử mới có thể không gì sánh được cường thế phải đem nàng môn cho đuổi đi. Nam tử vốn tưởng rằng, dựa vào chính mình thân thế cùng thực lực, quân vũ hai người hẳn không dám cùng chính mình đối lịch, một khi đuổi đi hai người. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho nữ tử đối với chính mình lau mắt mà nhìn, nói không chừng còn có thể ngầm sinh tình cảm. Nhưng là ai ngờ sự thật lại ngược lại, quân vũ hai người chẳng những không sợ chính mình, ngược lại như thế coi rẻ chính mình, này không chỉ không thể làm cho nam tử tại trước mặt người đẹp biểu hiện mình, ngược lại làm cho mình tại trước mặt người đẹp ném mặt mũi, hỏi dò nam tử làm sao có thể không giận. Nam tử tiếng nói vừa rước. Hai cái đế tôn cảnh bắt trọng đại hán liền từ phía sau nam tử đi ra, trực tiếp hướng quân vũ, quân kỳ hai người phong tới. Quân vũ, quân kỳ hai người ổn định không gì sánh được. Quân vũ biết rõ hai người này, quân kỳ lẽ ra có thể giải quyết, quân kỳ hiện tại tu vi đã sớm đột phá đến đế tôn cảnh cựu trọng, giải quyết hai người này, còn chưa phải là tiểu lau một đĩa, vì vậy tự mình ăn thức ăn. Mà quân kỳ thì bỗng nhiên để đua xuống, hướng hai người lạnh lùng liếc một cái lánh đạo đạo, hai người các ngươi khốn kiếp, dám quấy giày chủ nhân ta dùng cơm tìm chết. nói xong, quân kỳ bỗng nhiên đưa ra hai ngón tay, điểm hướng hai cái đại hán, phúc phúc, chỉ nghe hai tiếng xuyên thấu tiếng truyền tới, hai cái đại hán liền bị đánh bay ra ngoài, té xuống đất, ôm bàn tay thống khổ kêu ư, nhìn kỹ một chút, chỉ thấy hai người giữa bàn tay, quả nhiên bị một đòn xuyên thấu, để lại hai cái lỗ máu, máu tươi sưng ra. Trong không khí tản ra một cô gai mũi mùi vị Mắt thấy hai người bàn tay cứ như vậy phế bỏ Người chung quanh không khỏi nhìn thêm một cái quân kỳ Nhưng là vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái mà thôi Mặc dù mới vừa rồi hai cái đại hán đều là đế tôn cảnh bắt trọng Thế nhưng chiến lược cơ kém Đang ngồi đều là tầng thứ bảy thiên tài Chiến lược kinh thiên Đổi thành bọn họ trong đó bất kỳ người nào cũng có thể tùy tiện làm được Đương nhiên sẽ không kinh ngạc Vô sĩ Tiểu tử Người tìm chết, nhìn đến chính mình hạ nhân bị phế, nam tử sắc mặt tức giận dị thường, chính gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân, chơ mắt nhìn mình thủ hạ ở trước mặt mình bị phế, nam tử khuôn mặt làm sao có thể đặt được xuống. Vì vậy, chiến ma quyền, giết, tiếng gào rơi xuống đất, liền thấy nam tử đánh ra nhất thức tuyệt chiêu, chiến ma quyền chính là hoàng cấp thất phẩm linh kỹ, uy lực vô cùng lớn, mỗi lần xuất thủ, quả đấm cũng sẽ bị âm tà hắc sắc ma khí bọc tựa như một cái ác ma chi thủ giống nhau, cảm giác một quyền này uy lực, quân vũ biết rõ quân kỳ sợ rằng không tốt tiếp lấy, vì vậy một cái ngăn cản vừa muốn xuất thủ quân kỳ, tại nam tử chiến ma quyền đánh tới thời khắc, nhanh chóng xuất thủ, vung tay lên, đột nhiên một cái kim quang lập loè bàn tay huy kích mà ra, bàn tay màu vàng lóng cùng ác ma chi thủ đụng nhau cùng nhau, ầm, ác ma chi thủ trong nháy mắt phá bàn tay màu vàng lóng, đả kích pha toái. Cương đại dư âm hướng bốn phía phát tán, có thể dùng thanh niên nam tử, không nhịn được lùi lại mấy bước, mới dừng lại, mà quân vũ lại dùng thân pháp dự vững thân thể, vẫn không nhúc ních. Mặc dù chỉ là một chiêu, bất quá sau một kích, lập tức phân cao thấp. Thanh niên nam tử không tưởng tượng nổi nhìn quân vũ, hắn như thế cũng không nghĩ tới quân vũ quả nhiên bá đạo như vậy. Trung quy, thoạt nhìn, quân vũ cũng bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, nơi nào đến lớn như vậy năng lượng. Nam tử kinh ngạc đồng thời, chung quanh thực khách trên mặt lúc này cũng đều xuất hiện một kia gợn sóng, nhìn quân vũ, hoặc nhiều hoặc ít, toát ra một kia kinh ngạc. Thanh niên nam tử cảm giác mất hết mặt mũi, bất quá chỉ riêng một chiêu liền đã biết quân vũ thực lực, chuẩn bị thối lui ra, chỉ là ngoài miệng đương nhiên không thể chịu thua. Ngoan lệ đạo, tiểu tử, hôm nay lão tổng sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nhưng ngươi chờ ta, ta đêm vô pháp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta đi. Thùng hãng trợn mắt nhìn yến quân vũ, đêm vô pháp mới xoay người rời đi. Nghe được đêm vô pháp mà nói, quân vũ lơ đến cười một tiếng, trong đầu nghĩ, dù sao tới chính là chiến đấu, cũng không sợ nhiều người một cái. Trưng 707, hòa chi rên rỉ. Nhìn đến đêm vô pháp rời đi, quân vũ, quân kỳ đều là cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, tiếp tục ăn cơm. Chỉ là, chỉ chốc lát sau, lầu ba trong phòng ăn liền vang lên liên quan tới đêm vô pháp nghị luận từng cái khẩu khí còn giống như thật e ngại hắn dáng vẻ. Có người nói, đê vô pháp, không nghĩ đến hắn lại chính là đê vô pháp. Thập đại lãnh đời thế gia, giả ra thiên tài tuyệt thế, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy hắn. Lãnh đời thế gia, được rồi, quân vũ thần sắc đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó khẽ lắc đầu một cái, kiếp trước hắn cũng đã gặp không ít lãnh đời thế gia, những gia tộc kia cũng xác thực thực lực cường đại, bất quá. Cái này lại như thế nào? Trải qua tử vong đảo một người chiến đấu ngàn người ma luyện, quân vũ đã không sợ hãi chút nào. Tiếng lòng rơi xuống đất, quân vũ ngay sau đó cùng quân kỳ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó mỗi người cười một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, toàn bộ lầu ba lần nữa yên tĩnh lại. chung quy mọi người đều là mỗi người trong thế lực thiên tài tuyệt thế, mới vừa rồi kia tranh đấu bọn họ không biết xem qua bao nhiêu lần. Mặc dù nói đêm vô pháp danh tiếng so với bọn hắn muốn vang dội một ít, bất quá, những thứ này tại mỗi cái gia tộc, hoặc là môn phái ở trong đều là số một số hai thiên tài đối với cái này đã sớm thấy nhưng không thể trách. Vì vậy, chỉ chốc lát sau, đại gia liền nên uống rượu uống rượu, nên ăn cơm ăn cơm, khôi phục được quân vũ mới tới thời điểm dáng vẻ. Quân vũ, quân kỳ, tuyết hồ ba người sau khi cơm nước xong, trả tiền, liền đi ra tự lầu. Lúc này sắc trời còn sớm, đi ra tiểu lầu sau đó, ba người liền chuẩn bị khắp nơi đi dạo một chút xem phong cảnh một chút. Có thể vừa muốn đi, bên cạnh đông nhiên truyền đến mấy người đối thoại, nhất thời, hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Này các ngươi nghe nói không? Tiên sơn tiên nữ ảo cảnh, gần đây xảy ra một ít hiện tượng kỳ quái. Ồ, đây cũng là không nghe nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi quả nhiên còn không biết. Gần đây a Tiên nữ ảo cảnh bên trong không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà vô duyên vô cớ bắt đầu rơi xuống đầy trời màu tím giọt nước mưa, vốn là mọi người cũng không không quá để ý. Chỉ coi là này đầy trời màu tím giọt nước mưa, vậy mà để cho tiên nữ ảo cảnh nữ đế hoa sinh ra cảm ứng, bây giờ theo màu tím càng mưa càng lớn, nữ đế hoa lại có nở rộ dấu hiệu. Gì đó? Không thể nào? Điều này sao có thể chứ? Cô gái này đế hoa làm sao có thể hội khai hoa đâu? Chuyện này, câu câu là thật, bây giờ tiên nữ ảo cảnh lên, đã tụ tập vô số tu giả, tất cả mọi người đang kiên nhẫn chờ, hy vọng có thể nhìn đến này hàng cổ đệ nhất kỳ hoa, nữ đế hoa nở rộ đây. Được rồi, không nói, ta muốn vội vàng đi qua rồi, nếu không một hồi không tìm được vị trí tốt rồi. Nữ đế hoa, màu tím mưa, nghe vậy, quân vũ nhướng mày một cái, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm ở kiếp trước thời điểm. Con vũ mặc dù chưa có tới đã đến ngọn tiên sơn này, bất quá cũng đã nghe nói qua cô gái này đế hoa đại danh, nghe nói nàng 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, cánh hoa hơi trong nháy mắt mất, chẳng qua nếu như ngươi có thể thấy hắn trong nháy mắt đó mỹ lệ, đủ để cho ngươi nhớ cả đời, đó là một loại thần kỳ hoa, một khi cởi mở sẽ có thần kỳ sự tình phát sinh, bất quá lời đồn đãi, đến nay đại lục ra ba người, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn đến quả hắn nở hoa, vừa nghĩ như thế, quân vũ không khỏi có động tâm đối với quân kỳ cùng tuyết hồ đạo. đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. quân kỳ gật gật đầu, thật ra thì hắn cũng đầy tâm mong đợi, tuyết hồ cũng giống vậy, nói lầm bầm, xem ra lần này tốt hơn chơi. quân vũ cùng quân kỳ hai người mỗi người vận lên thân pháp, như gió giống nhau, trong nháy mắt biến mất hình bóng. tiên nữ ảo cảnh ở vào tiên sơn chi tây, sát bên nguyệt say hồ. Chỉ thấy lúc này, tiên nữ ảo cảnh chung quanh hiện đầy vô số tu giả, vô luận là không trung vẫn là trên đất, lúc này khắp nơi đều là bóng người, những người này toàn bộ đều tại chăm chú nhìn nữ đế hoa, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, rất sợ bỏ qua gì đó, để cho tự mình hối hận suốt đời chuyện. Chỉ thấy lúc này tiên nữ ảo cảnh lên, màu tím mưa đầy trời, vô cùng vô tận màu tím mưa, phảng phất là theo sa xôi hư không rơi xuống, yêu dị quỷ mị, rơi xuống từ trên không. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, chật lóe chật lóe, xinh đẹp tuyệt vời, làm người phảng phất đặt mình trong cảnh đẹp trong tranh bình thường chọc người vô hạn say mê. Mặc dù, đầy trời màu tím mưa cũng đẹp để cho người ta lòng say, thế nhưng lúc này, mọi người sự chú ý, cũng không có đặt ở tử vũ bên trên, mà là tất cả đều tại hết sức chăm chú nhìn nữ đế hoa, chỉ thấy, mỗi khi có màu tím mưa rơi vào nữ đế hoa bên trên thời điểm, nữ đế hoa đô sẽ lập tức đem màu tím mưa hấp thu. Biến chứng ra một ánh hào quang, khắp núi khắp nơi nữ đế hoa, kèm theo màu tím mưa bay xuống, thỉnh thoảng phát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh ánh sao đại dương. Theo màu tím mưa không ngừng hạ xuống, chỉ thấy nữ đế hoa phát ra ánh sáng càng ngày càng sáng, dần dần, nữ đế tốn trên vậy mà xuất hiện từng cái như thủy tinh nụ hoa, từng cái như thủy tinh nụ hoa, dưới ánh mặt trời, phát ra một mảnh như mộng ảo ánh sáng. Làm người hoa mắt mê mẩn. Màu tím mưa phảng phất có linh tính bình thường thật giống như cũng muốn mau chóng để cho nữ đế hoa nở hoa bình thường chỉ thấy tại nụ hoa xuất hiện sau đó, đây trời màu tím mưa vậy mà càng rơi xuống càng lớn. Vô tận màu tím mưa không ngừng rơi vào nữ đế hoa hoa bao bên trên, bị nữ đế hoa hấp thu, dần dần như thủy tinh nụ hoa cũng càng ngày càng lớn, phát ra ánh sáng cũng càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng là... Làm nữ đế hoa hoa bao vừa được ước trừng to bằng năm đấm thời điểm, vô luận màu tím mưa như thế nào đi nữa gia tăng, nụ hoa lại cũng không có tăng thêm một phần. Mọi người đều rất kỳ quái, những thứ này nữ đế hoa đến cùng thế nào. Mà đúng lúc này, chỉ thấy từ đằng xa chạy tới hai bóng người, hai người này thân hình như gió vậy, một cái chớp mắt hai người liền tới đến tiên nữ ảo cảnh lên, chờ đến gần bên vừa nhìn, nguyên lai like hai người này chính là quân vũ, quân kỳ hai người. Chủ nhân, đây chính là liền lên tiên nữ ảo cảnh, quả nhiên thật là kỳ lạ a, quả nhiên thổi màu tím mưa. Quân kỳ mặt đầy hiếu kỳ nói. Quân vũ cũng không trả lời quân kỳ, chỉ là yên tĩnh nhìn kia đầy khắp núi đồi máu đỏ, nữ đế hoa, đồng nhiên hắn cảm nhận được một cỗ quỷ dị, nói với quân kỳ đạo. Quân kỳ, không muốn đưa mắt nhìn quá lâu, những thứ này hoa, có chút yêu mị. Biết, chủ nhân. Quân kỳ trả lời. Quân vũ nhìn những lời này. Chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ nồng đậm bi thương, hắn không biết tại sao, giống như những thứ này hoa có thể mê muội tâm thần hắn giống nhau. Quân vũ vội vàng dùng thần thức dưới áp chế trong lòng vẻ này bất an, trong lòng cái loại này đau buồn cảm giác mới hơi chút hóa giải một hồi. Mà đúng lúc này, đông nhiên chỉ thấy nữ đế hoa hoa bao, tại đầy trời tử vũ dễ chịu bên dưới, vậy mà lần nữa có phản ứng, phát ra một tia ánh sáng yếu ớt. Từ từ... Nữ đế hoa hoa bao sáng lên hào quang óng ánh, hồn áo bá. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đông nhiên sáng lên không gì sánh được tia sáng chói mắt, khiến người không nhịn được nhắm hai mắt lại, chờ đến mọi người mở mắt lần nữa thời điểm, nhất thời, bị cảnh sát trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy nữ đế hoa, cuối cùng nở hoa. Chương 708, Hiến Tế Nữ đế hoa nở hoa, liếc nhìn lại chỉ thấy toàn bộ tiên nữ ảo cảnh ở trên đều nở đầy như thủy tinh đóa hoa, mỗi một đóa hoa đều lóe lên thất thải quan mang, chợt lóe chợt lóe, tựa như lưu ly bình thường mê người, vo ve, mà lúc này đông nhiên từng trận giền dị chi âm lại lần nữa vang lên, bị ý tràn ngập toàn bộ bầu trời, nữ đế hoa hơi hơi rung, cũng đi theo phát ra từng trận thê mị vắng lặng chi âm, vô tận bi thương phảng phất lây trời xanh, chỉ thấy hư không bỗng nhiên sáng lên một mảnh thất thải quan mang Mọi người bị này tiếng rên rỉ quấy nhiễu tâm trí, trong lòng mọi người không khỏi giống như là bị đè một tòa núi lớn bình thường nặng nề. Từ từ, những ánh sáng này bỏ ra ánh sáng nu hòa, tất cả mọi người thật giống như bị ánh sáng cho hút vào giống nhau. Chỉ chốc lát sau, nữ đế hoa hoa đoá liền từ từ thăng lên, trôi lơ lửng ở đế trên biển hoa không, không ngừng xoay tròn, từng cái đóa hoa đều phát ra thất thải ánh sáng, vô tận nữ đế hoa hoa đoá. Tựa như từng cái cổ xưa thiên đăng bình thường tận tình tản ra ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ thế gian. Ông oang oang. Đó lấy, một trận vang lên ầm ầm, toàn bộ đế trên biển hoa sở hữu đế hoa, đồng nhiên thật nhanh xoay tròn, vô số đế hoa, lóe lên thất thải tiên quang, dần dần dung hợp chung một chỗ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Sở hữu đế hoa, vậy mà dung hợp thành một cái to lớn hoa cốt đóa, to lớn hoa cốt đóa tổng cộng có bảy múi mỗi một mối nhan sắc khác nhau, toàn bộ hoa cốt đóa lóe lên như ngọc ảo thất thải hà quang, to lớn thất thải đóa hoa, từ từ xoay tròn bay lượn, thất thải đóa hoa chỗ đi qua, tiên quang từng mảnh, màu tím mưa liên tục, toàn bộ không trung đều vang lên từng trận tường hòa tiên âm, thất thải đóa hoa, vây quanh đế biển hoa vòng vo một vòng, đột nhiên, một trận thất thải tiên quang chiếu nghiêng xuống, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được thoải mái yên lặng ý, trong nháy mắt chạy qua rồi toàn thân lúc này tất cả mọi người đều tự giác ngừng thở thần sắc khẩn trương chăm chú nhìn thất thải đóa hoa động tác tưởng tượng thất thải đóa hoa bên trong sẽ có gì đó thất thải đóa hoa phảng phất cảm nhận được mọi người trong đợi đột nhiên mãnh liệt bộc phát ra một trận mãnh liệt thất thải ánh sáng chói mắt thất thải hà quang sông thẳng thương khung dùng mặt trời đều ảm đạm phai mờ bệnh Hồn ào trong nháy mắt kế tiếp chỉ thấy toàn bộ thất thải đóa hoa đột nhiên nở rộ ra Vô tận thất thải ánh sáng ở trên hư không không ngừng lóe lên, đánh thành rồi một khúc tuyệt đẹp khuynh thành tiên âm, tiên âm cùng nhau vô tận thất thải màu tím mưa cũng theo đó theo xa xôi hư không bay xuống. Đợi đến thất thải hà quang dần dần trở nên yếu sau đó, mọi người mới không kịp chờ đợi nhìn về phía thất thải đóa hoa. Chỉ là này vừa nhìn, mọi người nhất thời trợn mắt mắt mủm, thật lâu không nói. Nguyên lai like, thất thải đóa hoa bên trong không có gì chân quý kỳ chân dị bảo cũng không có khiếp sợ thế gian nghịch thiên tiên đan, có chỉ là một tiên tĩnh ngồi xếp bằng thất thải trong đóa hoa nữ tử, một cái đẹp đến không cách nào hình dung nữ tử. rất khéo là người đàn bà này bọn họ đều rất quen thuộc. nữ tử người mặc một bộ duy mỹ thất thải vũ y yẹ, thất thải vũ y yẹ lóe lên mơ ngọc ánh sáng, đem nữ tử làm nổi bật tựa như một cái cao lập cửu thiên thần nữ. một đầu đen nhánh tóc dài, giống như thác nước bình thường khoác lên sau lưng. Nữ tử trên đầu kéo một cái thật cao phượng kế, kế lên cắm một nhánh lung linh cây thoang ngọc, sai lên có tô điểm một cao dương cánh phượng hoàng hoa văn. Nữ tử đầu đội phượng quan, trên tóc châm lấy rất nhiều điều khác lấy phượng vũ cây châm, trắng non như mỡ đông trên chán, nhẹ rũ mấy cái phượng hoàng hình dạng trâm hoa, hai lên mang theo một đôi màu thủy lam bông hai, hào quang diệu nhân. Nữ tử nơi mi tâm có một màn chu sa, tựa như nhồn máu, là nữ tử bình thêm vài phần uy nghiêm, cao quý. Thánh Kiết, đem nữ tử chiếu phảng phất như một cái tuyệt đại phương hoa, khuyên thành hàng cổ tuyệt thế nữ đế bình thường. Nữ tử dung nhan tuyệt đẹp, thế gian hết thể đều không đủ để hình dung nàng Mỹ, nàng phảng phất là thế gian sở hữu làm cho đẹp thân, đẹp đến như vậy tự nhiên, như vậy thoát tục xuất trần. Nữ tử vóc người càng là hoàn mỹ không một tỷ vết. Nữ tử thân cao chừng một M7, thon dài chân, bóng loáng thẳng tóc, không một kia thịt dư, da thịt trắng non giống như thủy tinh. Loé lên mê người ánh sáng. Nữ tử lúc này yên tĩnh nằm ở thất thải đóa hoa bên trên, sắc mặt thánh khiết, điềm tĩnh như một cái khinh thế ngủ mỹ nhân bình thường. Nữ tử một đôi bạch như ngọc thô chưa mài rũ bình thường, tay trắng nhẹ nhàng đặt ở trên người, một đôi như bạch ngọc đầu ngón tay chắp tay đặt ngang ở nơi bụng, bởi vì là nằm xuống nguyên nhân có thể dùng nữ tử một đôi tiêu ngạo thánh nữ phong càng lộ vẻ hùng vĩ cao ngất. Nhìn trước mắt đẹp đến không thuộc về thế gian nữ tử. Mọi người thật lâu xuất thần, mà quân vũ cũng nhìn xuất thần, dường như muốn bị nữ tử cho hấp dẫn tới giống nhau. Đồng nhiên, quân vũ nhìn đến một bên quân kỳ chính diện khuôn mặt quái dị cười ngây ngô, hướng nữ tử chậm rãi đi tới, trong ngáy mắt, một cái không tốt ý niệm chợt lóe lên. Quân vũ cao mày, này chẳng lẽ chính là tâm ma ảo thuật. Vì vậy, vội vàng dùng linh thức gáp chế trong lòng đối với nữ tử phần kia yêu thích, lúc này hắn mới nhìn rõ. Nơi nào có gì đó thánh khiết con gái, nơi nào có hoa gì muối lầy trời, chung quanh toàn bộ là hài cốt trắng ngần, mà cái kia cái gọi là nữ đế, cũng bất quá là một cái hơn 60 tuổi mục nát lao phụ thôi. Thâm ma hảo thuật. Tuyệt đối là, quân vũ bận rộn đuổi kịp dần dần hướng nữ đế đến gần quân kỳ, đè lại bả vai hắn, đồng thời ngón tay một vệ nguyên lực tản nhận hướng hắn nơi mi tầm một điểm. Quân kỳ hít một hơi khí lạnh, trong con ngươi nóng bỏng quang dần dần tắt, Chờ đến hắn trở về hình dáng ban đầu thời điểm, có thể thấy trong đôi mắt suy yếu, mới vừa từ thảo thuật bên trong chạy trốn ra ngoài, quân kỳ thậm chí còn không có khôi phục thanh tỉnh, quân vũ rõ ràng nơi này quyết không thể nhiều đi nữa lưu, vì vậy cũng bị có hạ quân hiếm thấy giải thích gì đó, kéo quân kỳ hướng phía dưới núi chạy đi. Lúc này, nữ đế đã phát hiện kia chạy trốn thân ảnh, dưới cái nhìn của nàng, những thứ này bị nàng mê mọi người đều là nàng tu luyện linh dược. Một cái cũng không trốn thoát, vì vậy bàn tay vung lên, những thứ kia bị nàng mê mọi người ở trong. Nhất thời có mười mấy người cùng nhau hướng quân vũ, quân kỷ hai người đuổi theo. Quân vũ hàm giang khẽ cắn. Khai thiên trưởng. Quân vũ hướng sau lưng toàn lực đánh ra một trường, người sau lưng tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn đánh dừng bước, thừa dịp này khẽ hở, quân vũ nhanh chóng hướng phía trước chạy như bay. Đuổi theo cho ta. Nữ đế nổi giận gầm lên một tiếng kia mười mấy người nhanh chóng hướng quân vũ bọn họ truy kích mà đi. Mặc dù quân vũ tốc độ là rất nhanh, bất quá kéo thần trí còn có chút không tỉnh táo quân kỳ, sở hữu có chút liên lụy, cộng thêm truy kích bọn họ người ở trong không thiếu có tiên nhân cảnh cao thủ, cho nên quân vũ tốc độ bọn họ dần dần bị người sau lưng vượt qua đi lên. đuổi theo a là nữ đế hiên tế. tại rất nhiều tu giả bên trong, đột nhiên truyền đến một trận hét lớn. nghe vậy. Quân Vũ không nhịn được quay đầu nhìn liếc mắt, này vừa nhìn, Quân Vũ nhất thời tàn nhẫn lảo đảo một cái, kém bị lôi được ngã xuống đất. Nguyên Lai, like, Quân Vũ quay đầu nhìn đến phía sau bọn họ là theo đầy dầm rạp chẳng trị tu giả, bất quá những người tu này đại đa số không phải đế tôn cảnh chính là tiên nhân cảnh tu giả, nhưng là làm Quân Vũ buồn bực là, quả nhiên còn có một chút liền đế tôn cảnh đều không phải là tu giả vậy mà cũng đi theo đuổi giết chính mình. Ai, phải nói đế tôn cảnh. Tiên nhân cảnh cường giả muốn giết ta còn nói đi qua, nhưng là, một cái liền đế tôn cảnh cũng không có người yếu, cũng muốn giết ta, đây không phải là quá thú vị chuyện sao? Quân Vũ không nói gì thầm nghĩ. Chương 709, đủ loại bí pháp. Dĩ nhiên, Quân Vũ nghĩ thì nghĩ, dưới chân nhịp bước lại một điểm cũng không có dừng đi xuống. Quân kỳ dần dần khôi phục thần trí, cho nên, Quân Vũ tốc độ dần dần nhanh hơn lên. Vì vậy cũng có thể dùng mặc dù đế tôn cảnh tu giả cũng sắp bị quân vũ hai người bỏ rơi mở ra. Nhìn một chút vẫn đối với chính mình đuổi tận cùng không vương mấy người, quân vũ cùng quân kỳ liếc nhau một cái, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Không biết chạy bao lâu, quân vũ hai người cơ hồ trốn vậy toàn bộ tiên sơn, lúc này quân vũ hai người thật sự chạy hết nổi rồi, không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Nhưng là quay đầu nhìn lại, còn có mấy người không ngừng theo sát. Quân vũ ánh mắt trở nên tức giận, thấp giọng lầm bầm, mội. Lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh A. Lại còn đuổi kịp có vẻ. Lúc này đuổi theo ở phía sau cũng chỉ có sáu người rồi. Quân vũ thần thức đảo qua, sáu người này quả nhiên toàn bộ đều là tiên nhân cảnh nhị trọng. Quân vũ thần sắc khẽ biến, sắc mặt nghiêm túc nhìn sáu người, trong lòng khẽ nói, không biết, bằng vào ta bây giờ thực lực, có thể hay không đối phó được tiên nhân cảnh cường giả. Vừa vặn dùng mấy người các ngươi đi thử một chút ta bây giờ thực lực. Tuy ý liếc mắt một cái sáu người, quân vũ sở lỗ núi một cái đạo, ai? Ta biết, các ngươi cũng muốn đem ta tóm lại, nhưng là các ngươi không suy nghĩ một chút, nhất định là người nào bắt ta trở về, người nào sẽ được nữ đế tưởng thưởng, các ngươi xác định là muốn người nào bắt ta đây. Quân vũ này rõ ràng cho thấy tại khích bác Ly Gián, mặc dù biết Ly Gián khả năng thành công tính nhỏ vô cùng. Thế nhưng quân vũ vẫn là muốn thử một chút, trung quy lúc này, thiếu một tên địch sẽ thiếu một phần nguy hiểm. Hừ, đừng lãng phí miệng lưỡi, khích bác chúng ta không dùng, chúng ta đều là nữ đế thủ hạ, hiện tại chính là muốn đem ngươi bắt trở về, hiến tặng cho nữ đế. Một cái tuổi hơi lớn lao giả lạnh lùng nói. Nghe được nơi này, quân vũ liền biết khích bác không dùng, bất quá, hắn đơn giản cũng không để ý, nhìn lao giả, lạnh lùng nói, bất quá chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn đem ta lùng bắt trở về. Có bị bệnh không? Ha ha ha. Đúng vậy, khẳng định bị bệnh. Lúc này, một bên quân kỳ cũng thần trí kịp phản ứng, lạnh lùng phụ hòa nói, hiện tại hắn quả thực là hận chết rồi nữ đế, hận không được đem nàng cho chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, các ngươi tìm chết. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu nhào tới, còn lại năm người thấy vậy cũng liền vội vàng đi theo đánh tới. Quân kỳ cẩn thận một chút. nhìn ngao tới mấy người, quân vũ thần sắc nghiêm trọng, đối với quân kỳ thật nhanh nói một câu, ngay sau đó nhanh đón. quân vũ ngón tay hướng chiếc nhẫn chữ vật lên một vệt, lấy ra một bạc chiến thương, thương ra như long, thương mấy người điên cuồng quét tới, quân kỳ biết rõ mấy người lợi hại, ra tay một cái liền toàn lực đánh ra, chẳng biết lúc nào, quân kỳ trong tay xuất hiện một thanh kim sắc đại đao. giết, giết, hai người đồng loạt phát ra gầm lên giận dữ. Trong chớp mắt liền cùng sáu người chiến với nhau. Quân vũ một người độc chiến năm người, màu bạc chiến thương lóe lên khát máu ánh sáng, vũ nhược thần long bình thường trong lúc nhất thời, vậy mà hoàn toàn chống đỡ năm người đá kích, mà không rơi xuống hạ phòng. Mấy người thân thủ cũng cực nhanh, rất nhanh liền giao thủ mấy chục hồi hợp, năm cái tiên nhân cảnh cường giả mặc dù thực kinh người, bất quá, quân vũ chiến lực để cho bọn họ phi thường kinh ngạc, bọn họ như thế cũng không nghĩ đến. Quân vũ vậy mà lấy đế tôn cảnh thất trọng thực lực, vậy mà có thể một người chiến năm người mà không rơi xuống hạ phong. Cứ việc đều không dùng toàn lực, thế nhưng, bọn họ không thừa nhận cũng không được quân vũ chiến lực nịch tiên. Tiểu tử, không nghĩ đến, thực lực ngươi cư nhiên như thế cao, trước là chúng ta xem thường ngươi. Bất quá tiếp xuống tới chúng ta muốn ra tay toàn lực rồi, ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Một cái lao giả thối lui đến ở ngoài vòng chiến. Lạnh lùng đối với quân vũ á đạo Quân vũ mặt lộ trên mặt bất động thần sắc Trong lòng lại lạnh lùng thầm nghĩ Các ngươi mấy tên khốn kiếp này ngươi không có suất toàn lực Ta chẳng lẽ ra sao Tâm thần rơi xuống đất Ngay sau đó gầm nhẹ Giết Ngay sau đó Quân vũ liền nắm chặt rồi trường thương trong tay Lần nữa tiến lên đón năm người Quả nhiên năm người thu lòng khinh thị sau đó Quân vũ áp lực trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần Vẹn vẹn giao thủ mấy hiệp quân vũ liền bị áp chế hảo không còn sức đánh trả. Trung quy tiên nhân cảnh cao thủ vẫn là nguyên lực càng cường đại hơn một ít. Bách chiến ma quyền. Thí thân trường. Đột nhiên, năm người đồng thời phát ra một đòn, đồng loạt đánh về phía quân vũ, mấy người xuất thủ cực nhanh. Quân vũ nóng nảy bên dưới, ở mấy người nối tiếp một hồi, mỗi người lui về phía sau, quân vũ cánh tay tê dại. Đương nhiên, đối diện mấy người tình huống cũng không có gì đặc biệt. Quân Vũ vây vây tay phải, trong lòng thở dài nói, mấy tên khốn kiếp này, chịu nữ đế đầu độc, từng chiêu ngoạn lệ, xem ra ta không cho bọn họ một điểm nhan sắc nhìn một chút, bọn họ còn tưởng rằng ta dễ khi dễ sao? Trải qua mới vừa chiến đấu, Quân Vũ đối với chính mình bây giờ chiến lực có đại khái hiểu. Bây giờ, Quân Vũ không ra lá bài tẩy dưới tình huống, phải cùng tiên nhân cảnh nhất trọng cường giả tương đương. Bất quá, về phần dùng lá bài tẩy sau đó, Khi chiến lược sẽ đạt đến đến mức nào, quân vũ còn chưa không quá rõ ràng. Trung quy, quân vũ hiện tại cũng không biết mình trong thần thức lần nữa hiện ra hoàng cấp linh kỹ, có khả năng phát huy ra bao lớn uy lực. Quân kỳ tự nhiên cũng nhìn thấy quân vũ bên này tình huống, bận rộn linh thức truyền âm hỏi chủ nhân, Ngươi không sao chứ? Ta không việc gì. Ngươi chính mình cẩn thận một chút. Nhất định phải chống nổi. Chờ ta trước giải quyết mấy người bọn hắn. Lại đi giúp ngươi. Quân vũ cũng linh thức truyền âm trả lời. Hừ, tiểu quỷ, ngươi còn muốn giúp người khác, ta xem là liều mạng đi giúp người khác, mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn đi giúp người khác, thật là trò cười. Năm người cùng kêu lên dễ cợt nói. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, đánh đi, đừng nói quá nhiều. Quân vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, phách lối hét, Thăng long quyết. Quân vũ thanh âm rơi xuống đất quân vũ liền phát ra linh kỹ thần Long Quyết, đột nhiên, quanh người hắn sáng lên nồng đậm tử kim ánh sáng, ngay sau đó năm người liền kinh ngạc phát hiện quân vũ tu vi phảng phất như làm tên lửa bình thường đang nhanh chóng tăng lên, đế tôn cảnh thất trọng, đế tôn cảnh bắt trọng, đế tôn cảnh tự trọng, cho đến tiên nhân cảnh nhất trọng mới chậm rãi ngừng lại. Thăng Long Quyết, là quân vũ trong thần thức một lần nữa nhô ra một bộ linh kỹ, là thông qua thiêu đốt huyết khí tạm thời để cao tu vi vô thượng pháp môn Bí pháp có thể tăng cường người sử dụng thực lực, bất quá mỗi lần thi triển sau đều sẽ có một đoạn thời kỳ suy yếu, lấy Quân Vũ bây giờ thực lực, này bí pháp vẹn vẹn chỉ có thể kiên trì 10 phút, nói cách khác, trong vòng 10 phút nếu là không giết được đối thủ, như vậy Quân Vũ cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Nhìn đến thực lực dống nhiên tăng lên tới tiên nhân cảnh nhất trọng Quân Vũ, năm người tàn nhẫn nuốt từng ngụm nước bọt. Cố làm cho mình trấn định lại, một người trong đó càng là lạnh nhạt nói: Ngươi là tên khốn kiếp, cho là thực lực tăng lên tới tiên nhân cảnh nhất trọng cũng đã rất giỏi rồi sao? Hừ, không sai, coi như ta bí pháp thời gian có hạn thì phải làm thế nào đây? Ta hoàn toàn có thể tại bí pháp đã đến giờ trước, đem toàn bộ các ngươi giải quyết. Nói khoác mà không biết ngượng. Không muốn đừng quên chúng ta có sáu người, mà ngươi chỉ có một cái. Coi như ngươi chiến lực tại nghịch thiên cũng không khả năng dễ dàng như vậy đem chúng ta giết sạch một người tuổi còn trẻ ba cấp cường giả, khinh thường nói trông trọng. "Được rồi, nếu ngươi nói như vậy, vừa vặn ta muốn thử một chút này, một bộ Tàn Ảnh Thí Thiên Pháp Quyết cũng không biết, quên không có." Chỉ thấy, Quân Vũ vừa dứt lời, đống nhiên Quân Vũ thân ảnh thoáng một cái, trong nháy mắt tại chỗ xuất hiện năm cái Quân Vũ. Chương 710: Chờ cơ hội mà đậu. Tàn Ảnh Thí Thiên Pháp Quyết là quân vũ thực lực đống nhiên tăng lên tới tiên nhân cảnh nhất trọng trong đầu nổi lên có một quyển bí pháp. Cái bí pháp này chỗ lợi hại, chính là có thể phân ra cùng thực lực của chính mình hoàn toàn giống nhau thân ngoại hóa thân. Nghe nói, một khi luyện đến đỉnh phong, liền có thể phân ra một ngàn đạo phân thân. Một ngàn đạo A. Này thật lợi hại. Quân vũ từng tại đời trước đan hoàng Cung gặp gỡ huyền vũ môn lúc công kích sau, cùng huyền vũ môn môn chủ thương huyền võ đại chiến bảy ngày bảy đêm, cuối cùng, liền chỉ dùng của mình một ngàn đạo phân thân đại bại thương huyền võ suy nghĩ một chút ban đầu cái kia tình cảnh, quân vũ đến nay còn nhiệt huyết sôi trào. Nhìn năm người kinh ngạc ánh mắt, quân vũ không khỏi cười lạnh nói: hiện tại người còn thiếu sao? Ngay sau đó, năm cái quân vũ đồng thời phát ra một tiếng rung trời động địa tiếng gào: giết, giết, giết, giết, giết. Sau đó, phân biệt đánh tới năm người. Lúc này quân vũ bởi vì lợi dụng thăng long quyết gia trì. Tạm thời tăng lên tới tiên nhân cảnh nhất trọng, cho nên quân vũ hóa thân lúc này tất cả đều là tiên nhân cảnh nhất trọng. Quân vũ tại thực lực vẹn vẹn chỉ là đế tôn cảnh thất trọng thời điểm, liền có thể chiến thắng tiên nhân cảnh nhất trọng cao thủ. Bây giờ lấy tiên nhân cảnh nhất trọng thực lực, đối chiến trước mắt mấy cái này bất quá tiên nhân cảnh tam trọng cao thủ dĩ nhiên là vô cùng nhẹ nhàng, rất nhanh, chỉ nghe mấy tiếng kêu thẳng thiết, năm người liền thân ở dị xứ rồi. Lúc này quân vũ bản tôn cũng không có nhàn rỗi, ngay tại quân vũ phân thân cùng năm người giao chiến thời điểm, quân vũ bản tôn cũng đã cùng với quân vũ giao chiến cái kia tiên nhân cảnh tam trọng đối thủ chiến với nhau. Quân kỳ bây giờ mặc dù chỉ là đế tôn cảnh kiểu trọng, bất quá hắn chiến lược, tự nhiên không có quân vũ nghịch tiên, vô pháp vượt cấp chiến đấu, cho nên, trong lúc nhất thời dần dần rơi vào hạ phong. Mà quân vũ vốn là muốn cho quân kỳ một cái lịch luyện cơ hội, cho nên mới vừa rồi vẫn luôn chỉ là ở bên cạnh yên tĩnh nhìn chỉ là mắt thấy quân kỳ rơi vào hạ phong muốn bại thời điểm đống nhiên xuất thủ một thương đánh xuyên cái kia tiên nhân cảnh tam trọng cường giả tim cơ hồ cùng phân thân cũng trong lúc đó giải quyết chiến đấu thu quân vũ một tiếng quát to nam gái hóa thân trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng đi vào quân vũ trong cơ thể chủ nhân cảm ơn quân kỳ có chút xấu hổ đến quân vũ trước mặt. Ngượng ngùng nói, quân vũ thì nhẹ nhàng cười một tiếng, không việc gì. Chỉ nói là ngữ khi có chút suy yếu, hoàn toàn cùng trước tinh thần phân chấn quân vũ không giống nhau. Khi, chủ nhân, thế nào? Nhìn thấy quân vũ suy yếu như vậy, quân kỳ không khỏi thất kinh hỏi, tuyết hổ cũng đồng thời lên tiếng hỏi. Không việc gì, chỉ là vừa mới dùng bí pháp quá độ, thân thể có chút suy yếu thôi. Quân vũ giải thích, ngay sau đó đối với quân kỳ, tuyết hổ nói, được rồi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi tốt. Ừ. Được. Quân kỳ cũng không dám chế mãi, đỡ quân vũ, thân hình chợt lóe liền biến mất rồi bóng dáng. Siêu siêu. Mà đang ở quân vũ hai người mới vừa rời đi không bao lâu, chỉ thấy xa xa thật nhanh chạy tới ba bóng người, đám ba người đi vào vừa nhìn, nguyên lai like ba người này lại là ba cái thanh niên nam tử. Lúc này, nếu như quân vũ còn có đi mà nói, nhất định sẽ kinh hỉ phát hiện, ba người này lại là trước hắn cứu thần dược cốc mấy cái đệ tử áo đen. Nguyên lai, like, trước tại tử vong đảo thời điểm, mấy cái này thần dược cốc đệ tử bị quân vũ cứu, ngay sau đó liền chuẩn bị đi nhìn một chút săn giết cửu vi kim phượng tình huống, có thể cuối cùng phát hiện, quân vũ vậy mà cùng cửu vi kim phượng là cùng nhau, cho nên, không có động thủ. Lần này, bạch Tông đại chiến, mấy người bọn hắn tự nhiên cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt, Buổi chiều trong lúc rảnh rỗi, liền đến này bên trong ngọn tiên sơn đi dạo một chút. Có thể chợt nghe bên này tiếng đánh nhau, vì vậy tới xem một chút, không nghĩ đến chờ bọn hắn đến lúc đó, bên này chiến đấu đã kết thúc. Thần dược cốc thanh niên đầu lĩnh gọi là Bạch Huyền, mấy người tại kiểm tra chung quanh một phen sau, thấy được trên đất bị đứt rời tay tàn chân, không khỏi trong đó một cái đệ tử đi tới Bạch Huyền bên cạnh, suy đoán nói, Bạch Sư Minh. Ngươi nói mới vừa ở chỗ này chiến đấu người sẽ không phải là trước cứu chúng ta người thiếu niên kia à à. Ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ hẳn là hắn, bởi vì nơi này có hắn khí tức ba đậu. Bạch Huyền dừng một chút, ngay sau đó nói. Trong đó gọi là ngạo kiếm một tên đệ tử, đang trai nhìn trên đất mấy cái thi thể sau, đồng nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi đạo. Trời ạ, những người này lại là ngạo long giúp người, những người này đều cũng nhận biết, cũng đều là ngạo long giúp trưởng lão A thực lực cước trưởng tiên nhân cảnh tam trọng cái này cũng thật bất khả tư nghị gì đó làm sao có thể chứ bạch huyền cùng một gã khác đệ tử vội vàng nhìn chỉ là sau một khắc hai người đồng thời hít vào ngụm khí lạnh không thể tin được đạo quả nhiên là ngạo long giúp trưởng lão hình sam lời đồn đãi ngạo long giúp trưởng lão mỗi người cũng đều là có tiên nhân cảnh tam trọng trở lên tu vi tại tầng thứ bảy cũng coi là không cửa nhỏ phái thật là không nghĩ tới Bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Đúng vậy, nếu như mới vừa ở chỗ này chiến đấu quả thật là trước cứu chúng ta người thiếu niên kia mà nói, như vậy nói cách khác, mấy cái này là bị giết được. Thật không dám tưởng tượng, người thiếu niên kia rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào a? Nạo kiếm mặt đầy khiếp sợ phỏng đoán đạo. Được rồi, không cần đoán. Cụ thể là tình huống gì chúng ta cũng không biết, nói không chừng những người này là người khác cường giả giết đây. Bây giờ việc cần kịp trước mắt Vẫn làm mau chóng đi tìm người thiếu niên kia. Bây giờ người thiếu niên kia đắc tội ngạo long giúp người, khẳng định tình cảnh nguy hiểm. Chúng ta cần phải mau chóng tìm tới hắn, chờ chúng ta tìm được hắn. Hết thể không phải rõ ràng mà. Bạch huyền mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói. Ừ. Nói cũng phải a. Chúng ta đi nhanh đi. Càng chậm tìm tới thiếu niên kia, thiếu niên kia có lẽ tử nhiều một phần nguy hiểm. Đi, chúng ta đi này. Vừa dứt lời. Bạch Huyền ba người đảo mắt liền biến mất rồi bóng dáng. Thiên sơn địa vực rộng thu được, bên trong tiên sơn thắng cảnh không đếm xuể. Kỳ chân dị cảnh càng là tùy ý có thể thấy. Tại bên trong ngọn tiên sơn bộ có một tòa huyền nguyệt núi, huyền nguyệt trên núi rừng rậm rậm rạp, khắp nơi sinh trưởng đủ loại kỳ hoa dị thảo, mà lúc này, huyền nguyệt trên núi chính diện kỳ hoa nở rộ mùa, chỉ thấy khắp núi khắp nơi đều là hoa tươi tranh nhau cởi mở, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Từ xa nhìn lại giống như là một cái biển hoa dương, làm nổi bật từ trên núi bay tới róc rách dòng chảy, tựa như cảnh đẹp trong tranh giống nhau mỹ lệ. Lúc này, tại huyền nguyệt núi đỉnh núi, một chỗ năm màu rực rỡ trong biển hoa, đang lặng lặng nằm hai người. Đến gần bên vừa nhìn, mới biết đây là hai cái nam tử trẻ tuổi, chỉ thấy này hai nam tử, lúc này chính diện khuôn mặt thích ý nằm trên đất, vểnh lên bắp đùi, ở đó thoáng một cái thoáng một cái. Ôn hòa ánh mặt trời chiếu tại bọn họ non nớt trên mặt, có thể dùng hai người thoải mái không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. Hai người này chính là quân vũ cùng quân kỳ, đây đã là quân vũ bị lần đó nữ đế phái người đuổi giết tới nay ngày thứ bảy rồi, nói cách khác trong khoảng cách lần bị nữ đế phái người đuổi giết sự kiện kia, đã qua suốt một tuần. Một tuần này tới nay, quân vũ chỉ là yên tĩnh hưởng thụ u cốc yên lặng, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ là nghỉ ngơi khôi phục chờ đợi bách tông đại chiến bắt đầu ngày hôm đó. Bất quá, bởi vì hắn chu diệt ngạo long giúp ngũ đại trưởng lão một chuyện, quân vũ tên một lần nữa tại bên trong ngọn tiên sơn lưu truyền ra, những thứ kia đã từng bị quân vũ đắc tội qua, thần đao môn, cùng với thần đao môn một ít đồng minh đều tại chờ cơ hội mà động, chu diệt quân vũ. Trưng 711, gặp lại. Dĩ nhiên, vô luận bên ngoài loạn bao nhiêu, quân vũ cũng không biết, cũng không muốn biết, lúc này quân vũ duy nhất muốn làm chuyện. Chính là ở chỗ này một bên ngắm hoa, một bên yên tĩnh tắm nắng, yên tĩnh chờ bách tông đại chiến, bầu trời chiến đài mở ra ngày hôm đó đến. Quân kỳ, chúng ta tiến vào bầu trời chiến đài sau, những người đó có thể hay không đuổi giết chúng ta sao? Quân vũ cùng quân kỳ hai người trầm mặc hồi lâu, quân vũ đông nhiên muốn biết một ít liên quan tới bầu trời chiến đài sự tình, vì vậy hỏi quân kỳ đạo. Chủ nhân, ta trước đã sớm điều tra qua, sẽ không có. Quân kỳ cung kính trả lời, bầu trời chiến đài, đó là một cái kỳ lạ không gian, ở trong đó tự thành nhất thể, tồn tại chính mình hệ thống quy tắc. Ở trên trời trong sàn chiến đấu, loại trừ tham gia bách tông đại chiến người dự thi, tại quyết đấu thời điểm có thể giao chiến, còn lại thời điểm đều không thể đánh nhau. Một khi có người dám vi phạm quy tắc này, liền sẽ lập tức bị bầu trời chiến đài phép tắc bắn cho ra ngoài. Hơn nữa cả đời không được lại vào bầu trời chiến đài. Được rồi. Quân Vũ nhàn nhạt gật gật đầu, nói: Bầu trời chiến đài quy tắc như thế nghiêm nghị, sợ rằng không người nào dám đụng đến bọn ta đi. Ha ha, suy nghĩ một chút muốn thần Đao môn còn có bọn họ những thứ kia phụ thuộc môn phái ở trên trời chiến đài nhìn đến chúng ta, bất quá lại không dám đến gần chúng ta, thật đúng là có thú đây. Ha, đúng vậy, chủ nhân, Bách Tông đại chiến còn có không tới ba ngày. Nhanh rồi quân kỳ nhẹ nhàng mỉm cười nói: Nói Bách Tông đại chiến ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi vẻ hử mà đúng lúc này quân vũ linh thức đống nhiên cảm nhận được một tia khắc thường ba động vì vậy bận rộn kéo quân kỳ trốn qua một bên đồng thời nhỏ tiếng nói hẳn là có người tới quân kỳ cũng cau mày hỏi nhỏ, chủ nhân, là người nào quân vũ trả lời ta cũng không biết, bất quá nhìn kỹ hăng nói quả nhiên, ngay tại quân vũ hai người mới vừa tránh sau khi thức dậy không bao lâu chỉ thấy xa xa từ từ bay tới hai người nữ tử, hai cô gái này bạc trắng sắc quần áo, mỗi người dưới chân đều cưỡi một loại không biết tên phi điểu. Phi điểu tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt hai người liền tới đến huyền nguyện đỉnh núi, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người dịu dàng nhảy xuống phi điểu. Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi hai người tóc đen bay lượn, áo quần nhẹ nhàng, tựa như không chọc đuổi khói tiên tử bình thường rơi vào trong biển hoa. Mà hai nữ chỗ dừng lại địa phương. Vừa vặn là quân vũ hai người trước nằm xuống địa phương, lúc này, hai nữ vừa vặn đưa lưng về phía quân vũ ẩn nút phương hướng. Cách đó không xa, quân vũ lúc này chính cẩn thận quan sát hai nữ, nhìn hai nữ bóng lưng, quân vũ mặt đầy nghi ngờ, trong lòng ngạc nhiên nói, Ồ, bóng lưng này, như thế quen thuộc như vậy a Hai nữ nhân này, ta thật giống như nhận biết. Ngay tại quân vũ, suy nghĩ đang không ngừng suy nghĩ, đến cùng tại đã gặp qua ở nơi nào hai nàng này lúc. Hai nữ đột nhiên lên tiếng. "Muội muội, không biết hắn có thể hay không trốn ở chỗ này? Ngươi nói hắn đến cùng đã chạy đi đâu? Tại sao tìm nhiều ngày như vậy không hề có một chút tin tức nào? Ngươi nói hắn có thể hay không?" Luyến Mực nhưng ánh mắt bốn phía nhìn một chút, không nhìn thấy quân vũ bóng dáng, ung dung nói: "Tỷ tỷ, sẽ không. Hắn nhất định không có việc gì. Hắn nhất định là trốn địa phương nào, cho nên chúng ta mới tìm không tới nàng." một cô gái khác dĩ nhiên chính là luyện mực y rìa, vội vàng ngắt lời nói, thanh âm tràn đầy lo lắng cùng thần trương. ừ, áo lót, là tỷ tỷ ta nói sai, hắn nhất định sẽ bình an vô sự. cái kia gọi là quân vũ tiểu tử, nhưng là rất hiếm thấy a. luyện mực nhưng khẽ mỉm cười một cái, ngay sau đó an ủi luyện mực y rìa đạo. ngay tại luyện mực nhưng thanh âm sau khi rơi xuống đất, quân vũ cuối cùng thấy rõ luyện mực y rìa thân ảnh, ngay sau đó khoẹt miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng hai nàng này là ai, nguyên lai là luyện mực Yria. Thanh âm rơi xuống đất, Quân Vũ ngay sau đó một cái nhảy lên thân, rời đi né tránh bụi cây phía sau, đến hai nữ phía sau. Yên Tĩnh đứng ở hai nữ sau lưng, ngưng mắt nhìn các nàng kia động lòng người thân thể mềm mại. Quân Vũ thần tình không nhịn được trở nên hoang hốt, đôi môi giật giật, vốn là đến bên mép mà nói, lại có miễn cưỡng nuốt trở vào. Quân vũ trong lúc nhất thời ở giữa cũng không biết như thế nào lên tiếng. Thời gian trôi qua thật rất nhanh. Trong chớp mắt hơn một tháng đi qua, quân vũ ngơ ngác nhìn luyện mực y thì bóng lưng rất lâu, hồi lâu, vẫn là mở miệng la lên, tiểu mặc y thì ngươi tại sao lại ở đây? Luyện mực y thì cùng luyện mực nhưng hai người, vốn là đều tại suất thần nhìn phương xa, đột nhiên, luyện mực y thì nghe được cái kia làm cho mình nhớ thương thanh âm, nhỏ yếu thân thể, nhất thời tản nhận run lên. Hai nữ cuốn quýt liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu không thể tin được thần sắc. Sau đó, luyện mực y quay người sang đi, nhìn đến quả nhiên là quân vũ, vui mừng quá đỗi, kìm nén không được nữa mấy ngày nay chính mình đối với quân vũ nhơ nhung, vọt vào quân vũ trong ngực, ôm chặt quân vũ. Mà luyện mực nhưng nhìn đến muội muội như vậy, không khỏi khỏe miệng tản nhẫn kéo ra, trong đầu nghĩ, một cái nữ hài tử ra, cũng không rẻ đặt một điểm, thật là cầm nàng không có cách nào mà quân kỷ cũng là lộ ra ánh mắt hâm mộ nhìn chủ nhân quân vũ vậy mà tới chỗ nào đều có mỹ nữ đi theo trong lòng không khỏi cảm thán ai vẫn là chủ nhân số đào hoa được a mà quân vũ trong ngực tuyết hồ bị luyện mực y rìa đẻ không thở nổi xinh khí bĩ môi cũng không biết nên làm cái gì quân vũ cùng luyện mực y cứ như vậy ôm rất lâu ngay sau đó hai người dần dần tách ra lúc này luyện mực nhưng đi lên hỏi mực y rìa vị này chính là quân vũ Luyện Mực Y Lì gật gật đầu, tỷ tỷ, cái này chính là ta thường thường đề cập với ngươi lên quân vũ. Chặt chặt, khó trách sẽ đem muội muội ta hồn câu đi. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Luyện Mực nhưng trên dưới quan sát một phen quân vũ sau, ngay sau đó khẽ thở dài. Quân Vũ ngượng ngùng hướng Luyện Mực nhưng nhẹ nhàng mỉm cười cười, ngay sau đó, đang luyện Mực Y Lì giới thiệu một chút mới hiểu được, nguyên lai like cái này cùng Luyện Mực Y Lì dáng dấp có chút đến gần hơn nữa cũng là sắc đẹp huynh quốc huynh thành nữ tử lại chính là luyện mực y lê tỷ tỷ luyện mực nhưng đó lấy quân vũ lại đem quân kỳ giới thiệu cho hai nữ bốn người coi như là nhận thức bốn người ngay tại trên vách núi trò chuyện chỉ chốc lát sau trò chuyện đến bên ngoài rất nhiều đang đuổi giết quân vũ sự tình luyện mực nhưng vừa nhắc tới chuyện này không khỏi trắng quân vũ lên mắt trò cười hắn đạo ai ta nói ngươi cũng thật là thích gây chuyện như thế bên ngoài nhiều người như vậy muốn tính mạng ngươi à? Quân Vũ cùng luyện mực nhưng trò chuyện một lúc cũng coi như cùng nàng tục lạc, vì vậy nói đùa, ta nơi nào biết, có lẽ là ta khiến người ta hận đi. Luyện mực nhưng nghe lời này một cái, khoe miệng nét lên cũng nói đùa, ngươi như vậy thích gây phiền với người, muội muội ta về sau muốn ngươi với ngươi, chẳng phải thua thiệt. Nghe lời này một cái, Quân Vũ khoe miệng hung hãn kéo ra, trong lòng mang câu, bà tám, ai cần ngươi lo? mà luyện mực y thì khuôn mặt đống nhiên đỏ lên đối luyện mực nhưng tiểu cả giận nói chị ngươi nói cái gì vậy chương 712, phong vương đỉnh mấy người vừa nói vừa cười ngược lại cũng hoan nhạc, rất nhanh mặt trời chiều ngã về tây mặc dù biết luyện mực y thì rất không bỏ bất quá luyện mực nhưng vẫn là lôi kéo muội muội cánh tay cười nói được rồi muội muội thời gian đều không sớm cần phải trở về luyện mực y than thở một tiếng Ngay sau đó nhìn về phía quân vũ, nhẹ giọng nói, quân vũ ca, vậy ngươi chăm sóc kỹ chính ngươi. Quân vũ gương mặt một đỏ, thầm nghĩ, ai, ngươi nhà đầu này, không biết ngươi đứng bên cạnh hơn một chuyện tỷ tỷ a vẫn còn ở nơi này đẹp đẽ tình yêu, không phải tìm chết sao. Quả nhiên, luyện mực y y lời này vừa nói ra, nhất thời gặp tới luyện mực nhưng trêu chọc cười nói, Ồ, lúc này mới tới chỗ nào à, muội muội cứ như vậy không nỡ bỏ người ta à. Ta nào có. Luyện mực y kìa gắt rộng, ngay sau đó, quay đầu nhìn liếc mắt luyện mực nhưng, đi theo luyện mực nhưng hướng xa xa chạy như bay. Quân vũ vẫn nhìn hai nữ rời đi bóng lưng, thật lâu sau đó, quân vũ phương mới thu hồi ánh mắt, xoay người nói, quân kỷ, chúng ta cũng đi thôi. Chuyển sang nơi khác trốn tu luyện một phen. Bảo trì trạng thái tốt nhất, từ từ chờ bách tông đại chiến tới đi. Phải chủ nhân. Quân kỷ tôn kính đạo. Vèo. Vèo. Nói xong, chỉ nghe hai tiếng âm thanh xé gió lên, hai người liền trong nháy mắt mất tung ảnh, một trận cuồng phong thổi qua, lay động khắp núi biển hoa, dương lên rất nhiều màu sắc rực rỡ cánh hoa, bay lượn cánh hoa, kèm theo say lòng người mùi hoa, theo gió phiêu tán. Sau ba ngày, Phong Vương Đỉnh Phong Vương Đỉnh, ở vào bên trong ngọn tiên sơn bộ, là cả tiên sơn cao nhất, lớn nhất, đứng đầu cao ngất, dãy núi hùng vĩ. Tại phong vương đỉnh bên trên một cái kỳ phong, được đặt tên là phong vương phong. Chỉ thấy lúc này, toàn bộ phong vương phong lên người ta tấp ngập, khắp nơi đều là tu giả. Nếu như, nhìn kỹ mà nói, ngươi sẽ phát hiện, lúc này đứng ở phong hoàng trên đỉnh núi tu giả. Tuổi tác đều là tại 30 tuổi trở xuống, hơn nữa những người tu này tu vi thấp nhất đều là đế tôn cảnh ngũ trọng. Phong vương phong, kỳ lạ phi thường, phong vương phong trung quanh có một cái thần kỳ phép tắc. Hắn chỉ cho phép tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống đế tôn cảnh ngũ trọng trở lên tu giả tiến vào, còn lại không phù hợp yêu cầu, đều không thể tiến vào, chỉ có thể ở tại phong vương phong xuống. Nói cách khác, có thể đứng tại phong vương phong lên tất cả đều là bách tông đại chiến người dự thi. Lúc này, tại phong vương phong bên trên hai cái tướng mạo phi thường xấu xí nam tử, chính lẫn trong đám người xì xào bàn tán, hai người này chính là lợi dụng dịch dung quả, tạm thời đã dịch dung quân vũ. Quân kỳ hai người. Quân kỳ, tình báo nói bầu trời này chiến đài đến cùng khi nào mở ra a, Không còn mở ra mà nói, chúng ta dịch dung hiệu quả cũng chưa có. Quân vũ nhìn bầu trời, nói với quân kỳ đạo. Đừng có gấp. Chủ nhân, căn cứ trước ta dò xét, phong vương đỉnh cao cũng nhanh muốn mở ra. Quân kỳ hé mắt nói. Ẩm. Ung ung. Ngay tại quân kỳ vừa dứt lời, chỉ thấy trong hư không đống nhiên một trận quần quận. Trống rông xuất hiện rồi vô số đám mây, từ từ chờ đám mây sau khi biến mất, không trung xuất hiện một cánh to lớn phong cách cổ xưa, Tang Thương Đại môn, chỉ thấy trên cửa mạnh mẽ viết bốn chữ lớn, Bầu trời chiến đài. Cách. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy từ không trung cái kia to lớn cổ xưa môn hộ, đột nhiên toát ra một đạo nhức mắt ánh sáng. Ầm vang. Ùng ùng. Lại một tiếng vang trầm thấp truyền tới, chỉ thấy kia phiến rất nặng môn hộ. Vậy mà từ từ mở ra, đại môn mở một cái, đống nhiên từ đó bắn ra vạn đạo ánh sáng, mánh liệt ánh sáng, đâm vào ánh mắt không mở ra được, dùng tất cả mọi người đều không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. Quét! Đống nhiên theo phong cách cổ xưa trong cửa chính, đột nhiên phát ra một đạo nhũ bạch sắc, trực tiếp bắn vào phong vương phong lên. Sau một khắc, phong vương phong người chỉ cảm thấy một trận mê muội liền hoàn toàn biến mất rồi. Ông! Ông! Ông! đồng nhiên chỉ nghe xa xôi chân trời truyền đến ba tiếng, cổ xưa tang thương tiếng chuông, tiếng chuông vừa vang lên, tất cả mọi người nhất thời đều không dám làm một cử động nhỏ nào, ngốc tại chỗ sững sờ nhìn chân trời. Hồi lâu sau, không trung đột nhiên truyền đến mấy tiếng uy nghiêm, thần thánh, huyền ảo thanh âm, bách tông cuộc chiến, phong vương đỉnh cao, ai là bách tông cuộc chiến chân chính vương, giả, liền từ hôm nay mở ra, huyền ảo thiên âm vừa dứt, nhất thời. Không trung kia rất nặng phong cách cổ xưa trong cửa, đột nhiên phát ra một đạo vạn trượng kim quang, chói mắt kim quang, trực tiếp bắn tới phong vương đỉnh lên, tựa như một tòa vàng chói lọi cây cầu thông thiên, thẳng liền trong hư không cánh cửa kia nhà. Tiếp dẫn thiên tiểu, là tiếp dẫn thiên tiểu. Ha ha, cuối cùng gặp lại tiếp dẫn thiên tiểu rồi. Nhìn đến thẳng liền hư không đạo kim quang kia sau đó, một cái cao tuổi láo giả vui vẻ nói. Vừa nói liền trước một bước bước lên vàng trói lọi cây cầu thông thiên. thấy vậy, phong vương đỉnh mọi người, mỗi người hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó, cũng cất bước nhảy đi tới. Chờ mọi người bước lên kim quang thời điểm, bừng tỉnh phát hiện, ở nơi này là gì đó cầu A. Cái này căn bản là một đạo thông thiên chi thang. Nguyên lai, khi mọi người bước lên kim quang trung thời điểm, mới nhìn rõ kim quang trung sự vật. Chỉ thấy mọi người dưới chân cũng không phải là kim quang lập loại mặt cầu, mà là từng cái không biết loại tài liệu nào làm thành kim sắc nước thang. Mà trong hư không ánh sáng màu vàng, chính là từ những thứ này kim sắc nước thang phát ra, toàn này kim sắc thông thiên chi thang tổng cộng có 99.999 cái kim sắc nước thang tạo thành, chỉ cần người nào có thể thành công đi hết, liền có thể tiến vào bầu trời chiến đại. Nay thật ra thì cũng là bầu trời chiến đài đối với tu giả một loại khảo nghiệm, những thứ này nớp thang một bước so với một bước khó khăn, không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, đại dũng giả không thể đạt bầu trời chiến đài thần bí lại kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không để cho dòng giả tục nhân tiến vào. Bây giờ, có khả năng đứng ở chỗ này mọi người, không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực lãnh tụ cùng đệ tử tinh anh, cái này khảo nghiệm đối với người khác có lẽ mà nói rất khó. Thế nhưng đối với bọn họ những thiên địa này gian cường giả bá chủ mà nói, nhưng là vô cùng nhẹ nhàng. Ha ha! Chư vị, lão Phu đi trước một bước. Ha ha! Đông nhiên một cái đến từ ngạo thiên tông lão giả, cười to một tiếng, xoay người mang theo người bên cạnh, dậm chân đi lên, bọn họ nhịp bước rất nhanh, không thuận tiện biến mất hình bóng. Nhìn ngạo thiên tông tu giả lên rồi, tầng thứ bảy tứ đại thế lực, cùng với ngũ tiểu thế lực người cũng không cam chịu rơi ở phía sau, rồi rít dậm chân đi lên. Tứ đại thế lực, không ai phục ai. Vô luận ở địa phương nào đều mơ tưởng so đấu một hồi. Tứ đại thế lực cường giả đã bắt đầu rồi cạnh tranh, như vậy cái khác các đại thế lực người, tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Trong ngáy mắt, tất cả đều chen lấn hướng thang trời đi tới. Các đại thế lực người, các hiển kỹ năng, rồi rít sử dụng ra kinh thiên thủ đoạn, cùng thi triển kỹ năng. Không tới thời gian nửa nén hương, tất cả mọi người đều biến mất ở rồi thang trời phần cuối, thành công tiến vào bầu trời chiến đài. Bầu trời chiến đài vô cùng thần bí, không có ai biết hắn là đến từ đâu, chỉ biết hắn vĩnh cửu tới nay vẫn tồn tại. Theo bầu trời chiến đài đại môn tiến vào về sau, đầu tiên dẫn nhập mi mắt là một cái không gì sánh được rộng rãi bình đài. Cái sân thượng này chính là thiên không chiến đài. Khoá trước bao năm qua bách tông đại chiến chính là ở nơi này bầu trời trong sàn chiến đấu quyết ra thắng bại. Chương 713 cuộc thi vòng loại. Vì phòng ngừa quyết đấu song phương quyết chiến lúc sinh ra lực hủy diệt đối với trung quanh thiết bị tạo thành tổn hại bầu trời chiến đài trung quanh sắp đặt nặng nề vững chắc kết giới. bầu trời trong sàn chiến đấu chia làm thượng trung hạ ba giờ không gian ba cái không gian hiện kim tự tháp hình giải rác tầng thứ nhất không gian lớn nhất. Bên trong có 66 cái sân đấu, tầng thứ 2 không gian có 33 cái sân đấu, mà phía trên nhất tầng kia không gian thì chỉ có một cái sân đấu. 3 tầng không gian cộng 100 sân đấu, trong đó, mỗi một sân đều bị cường đại kết giới chắn, Cường đại kết giới không những có thể ngăn cách chung quanh sân phát ra chiến đấu dư âm, còn có thể ngăn cách thanh âm. Cứ như vậy, tỉ đấu tu giả cũng sẽ không không bị ngoại giới quấy dày, nói cách khác. Tại chủ chiến giữa đài có thể đồng thời tiến hành 100 tràng quyết đấu, như vậy có thể giảm mạnh rồi tranh tài thời gian. Tại chủ chiến trung quanh đài, là từng vòng xem cuộc chiến bình đài, từng cái xem cuộc chiến trên bình đài đều có rất rất nhiều chỗ ngồi. Xem cuộc chiến tu giả liền có thể ngồi ở xem cuộc chiến trên bình đài, tận tình thưởng thức những thiên tài tỷ thí. Bầu trời trong sàn chiến đấu lúc này có một cái to lớn hình tròn sân, gọi là vận chuyển tràng, lúc này vận chuyển trên trận đứng đầy thiên tài trẻ tuổi kiểu tử. Những người này chính là trước bị bầu trời chiến đài mang đi những cái được gọi là nhân vật thiên tài. Những thiên tài này nhân vật, mỗi người kinh tài diễm diễm, không quan tâm thiệt hơn, đột nhiên bị dẫn vào đến một cái hoàn cảnh xa lạ, cũng không có lộ ra chút nào hốt hoảng, mỗi một người đều không có chút rung động nào đứng ở xa xa, đánh giá bốn phía. Ha ha, đúng là vẫn còn lão phu tới trước một bước. Đồng nhiên chỉ nghe một tiếng quát to theo nơi cửa chính truyền tới, mọi người xoay người nhìn, nguyên lai like đây là một cái thần bí lão giả. chỉ thấy lão giả này râu tóc bạc phơ, mặt mũi nhăn nhéo, thế nhưng hắn lại có một đôi lấp lánh có thần ánh mắt. lão giả mâu quang lóe lên, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, để cho trong lòng người không khỏi sinh lòng phong bị. đây là một cái nguy hiểm lão giả. buồn môn chủ tới, ha ha, buồn vương đến vậy tới xem một chút, ha ha. Trăm năm vội vã mà qua. Bầu trời chiến đài Ta lại tới. Chỉ thấy vị lão giả kia xuất hiện không bao lâu. Nhất thời lại từ trong cửa lớn toát ra rất nhiều cường giả. Môn chủ. Sư phụ. Nhìn đến những người này xuất hiện sau đó. Chỉ thấy nguyên bản đứng ở vận chuyển tràng trên chiến đài thiếu niên thiên tài môn trong nháy mắt giải tán lập tức. Nhanh chóng đi trước cùng mỗi người tông môn người hội hợp. Giao. Tự tại lúc này. Chỉ thấy không gian đột nhiên rung một cái ba động, tiếp lấy mọi người liền nhìn đến không trung trống rông xuất hiện rồi sáu cái ông lão mặc áo trắng. Chỉ thấy này sáu cái lao giả mọi người khí thế cường đại, cặp mắt dường như ở trong chứa vô tận tàn biến, đáng sợ dị thường, một thân tu vi càng là sâu không lường được. Sáu người này chính là tới từ tầng thứ bảy thiên phủ sáu vị trưởng lão, mỗi lần bách tông đại chiến đều là do này sáu cái trưởng lão đi ra duy trì trật tự mà lần này bách tông đại chiến, hiển nhiên giống như quá khứ. Chư vị an tĩnh một chút. Đột nhiên, trong đó một cái ông lão mặc áo trắng, vận lên nguyên lực, trong thanh âm sen lẫn tối cao huy áp, hướng về phía mọi người la lên. Lão giả vừa mở miệng, mọi người liền cảm thấy một cỗ nồng đậm uy áp đánh tới, xoay người nhìn một cái không trung lão giả, mọi người nhất thời sợ đến ngậm miệng lại đi. Mỗi một người đều giống như bé ngoan mèo giống nhau, thần tình cung kính cúi đầu xuống. Chờ lao giả chỉ thị. Lúc này, cho tới một cái bình thường bình thường tán tu, lớn đến một cái siêu cấp thế lực gia chủ hoặc tông chủ, đều không có một cái dám càng rỡ. Trung quy, tầng thứ bảy thiên phủ uy nghiêm, ai dám khiêu khích? Đừng xem trong ngày thường, những thứ kia siêu cấp thế lực, uy phong lẫm lẫm, cả ngày một bộ thế giới bá chủ dáng vẻ, thế nhưng, thật ra thì trong lòng bọn họ so với ai khác đều biết, hôm nay phủ mới là tầng thứ bảy chân chính chủ nhân. Thấy trên mặt mọi người cung kính thần sắc, trước ông lão mặc áo trắng kia, hài lòng gật gật đầu, lấy tay gỡ xuống trồng râu. Hôm nay tranh tài hiện tại chính thức khởi động, đầu tiên từ mỗi cái tuyển thủ dự thi bắt đầu rút thăm, rút thăm sau đó, mỗi người trở lại mỗi người môn phái chỗ ở nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chính thức bắt đầu tranh tài. Hiện tại sở hữu tuyển thủ dự thi, chuẩn bị rút thăm. Dự thi mọi người vừa nghe, nào dám do dự, không nói hai lời chất lách người liền đi tới vận chuyển trên sân, nhìn đến mọi người tất cả đều đi tới vận chuyển trên trận, ông lão mặc áo trắng kia khẽ gật đầu, đó lấy, chỉ thấy ông lão mặc áo trắng gầy như que tuổi vung tay lên, ầm, nhất thời chỉ thấy một cái thông thiên cự đỉnh đột ngột xuất hiện ở vận chuyển tràng trên chiến đài không, mọi người vẫn còn trong kinh ngạc, liền truyền tới lao giả uy nghiêm thanh âm, hiện tại mỗi người các ngươi từ đó lấy ra một cái que gỗ. Các ngươi chỗ rút ra que gỗ chính là các ngươi ra sân thứ tự. Được rồi. Hiện tại bắt đầu. Đông đảo người dự thi, nghe một chút lập tức bắt đầu hành động, mỗi người dựa vào thủ đoạn, rồi dít theo bên trong chiếc đỉnh lớn lấy ra que gỗ, đi qua một phen tranh đoạt sau đó. Lúc này, cự đỉnh bên trong sở hữu que gỗ đều có mỗi người chủ nhân. Dĩ nhiên, quân vũ cùng quân kỳ hai người cũng không ngoại lệ, cũng giống vậy rút được hai cái que gỗ. Được rồi. Hiện tại rút thăm đã kết thúc, hiện tại ai đi đường lấy trở về chuẩn bị đi. Ngày mai các ngươi mỗi người dựa theo các ngươi rút được buổi diễn cùng tự số tiến hành tranh tài. Lão giả mắt thấy sở hữu que gỗ đều đã bị quất đi, gật đầu một cái nói. Mọi người vừa nghe, cũng không lưu lại. Ngay sau đó vội vã mang theo mỗi người tông môn người, trở lại mỗi người chỗ ở. Bầu trời chiến đài mỗi 10 năm mở ra một lần, bên trong tựa như một cái độc lập thế giới, vô số năm qua. Các đại thế lực đã sớm ở trên trời chiến đài thành lập mỗi người thế lực chỗ ở, mà những thứ kia không môn không phái tán tu, thì đặc biệt một mảnh tán tu khu vực. Nhìn các đại thế lực lần lượt rời đi, quân vũ kéo lại quân kỳ, cũng đi theo nên ngang rời đi. Lúc này, quân vũ, quân kỳ hai người trên mặt dịch dung quả đã sớm mất đi hiệu lực, lộ ra nguyên lai khuôn mặt. Đương nhiên, quân vũ không thèm để ý chút nào. Bất quá! Bọn họ vừa lộ ra hình dáng liền bị thần đao môn cùng một ít thần đao môn phụ thuộc thế lực người, chú ý đến. Bất quá, những người này mặc dù hận không được hiện tại liền đem quân vũ cho Chu Diệt, chỉ là ở trên trời chiến đại, bọn họ còn không dám càng hẳn dỡ. Vì vậy, chỉ có thể là tàn nhẫn nhìn quân vũ liếc mắt. Sau đó rời đi. Mà quân vũ lại nhạc thanh rảnh rỗi, cảm giác bầu trời này chạm xe thật đúng là một địa phương tốt. Bất quá chỉ cần là cùng Thần Đao môn có chút quan hệ môn phái lúc này mỗi người đều tại trong lòng cầu nguyện cầu nguyện mình có thể tại trong quyết đấu gặp phải quân vũ như vậy thì có thể tự tay giết chết quân vũ sau đó đến Thần Đao môn môn chủ nơi đó giành công rồi bầu trời trong sàn chiến đấu không cho phép tranh đấu thế nhưng tại chủ chiến giữa đài tranh tài thời điểm đương nhiên có thể hơn nữa tranh tài thời điểm sinh tử chớ luận đáng thương những người này đã bị tham lam làm đầu gót mềm muaội Bọn họ chỉ muốn muốn giết quân vũ, lại chưa hề nghĩ tới chính mình có phải hay không là quân vũ đối thủ, bọn họ càng chưa hề nghĩ tới, quân vũ nếu có thể theo tầng thứ nhất cùng nhau đi tới, đến này tầng thứ bảy, làm sao có thể sẽ là phàm nhân. Bất kể mọi người ánh mắt, quân vũ, quân kỳ chỉ lo hướng tán tu khu vực đi tới, vũ cung lúc này là không có căn cứ mà, cho nên quân vũ cùng quân kỳ nghỉ ngơi địa điểm dĩ nhiên là tại tán tu kia một khối. Chương 714, Thái Hoàng Tông Ngày thứ hai vừa dạng sáng, quân vũ liền từ trong tu luyện tỉnh lại, một đêm tu luyện, dùng quân vũ cảm thấy không gì sánh được thoải mái, đánh thức ngủ say quân kỳ cùng tuyết hồ, ba người ngay sau đó hướng bầu trời chiến đài đi tới. Làm quân vũ, quân kỳ, tuyết hồ ba người đến bầu trời chiến đài thời điểm, lúc này bầu trời chiến đài chung quanh đã sớm ngồi đầy quan sát tu giả, quân vũ cùng quân kỳ phế bỏ thật là lớn khí lực mới trên vào. Đến bên trong sau đó, liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Hôm nay là ngày thứ nhất cuộc thi vòng loại, cho nên 100 sân đồng thời tiến hành, bởi vì tranh tài phần lớn đều là tán tu, cho nên cũng không có biết bao đặc sắc địa phương. Nhìn một hồi sau, quân vũ cùng quân kỳ đều đánh một cái ha cắt, cảm thấy nhằm chán. Ngay sau đó, quân vũ liền đem sự chú ý chuyển đến tầng thứ 7 cái gọi là tứ đại thế lực trên khán đài. Lúc này, chỉ thấy tứ đại thế lực khán đài tước chừng đều là khoảng 10 người. Những người này mỗi một đều tại tiên nhân cảnh cấp bậc bên trên. Mặt khác quân vũ còn phát hiện, tại mỗi một trong thế lực đều có một vị khí tức vô cùng cường đại thiên tài. Trong này, thậm chí có đạo cường đại khí tức, liền quân vũ đều cảm thấy không gì sánh được nhất đầu. Những người này chắc là cái gọi là tứ đại thế lực, ngạo im lặng thiên tài đi. Có ý tứ. Quân vũ trong lòng nhàn nhạt nói, mà đang ở quân vũ cảm giác vô cùng buồn chán thời điểm. Trong ngực tuyết hồ đống nhiên đại kêu một tiếng, lão đại. Mau nhìn, luyện mực y đi tiểu thư ra sân. Quân vũ lập tức quay đầu nhìn về phía bái chiến đài, chỉ thấy tại bái chiến đài dựa vào bên phải một cái bên trong chiến trường, bất ngờ đứng một cái ưu mỹ nữ tử, nữ tử một thân phiêu giật quần áo trắng, đôi mi thanh tú nhữ chặt, không phải luyện mực y đi thì là người nào. Trong sân, chỉ thấy luyện mực y đi một tay cầm kiếm, sắc mặt không gì sánh được lạnh nhạt, lúc này... Đứng ở Luyện Mực Yi đối diện là một cái ở Trần Uy Mãnh Đại Hán. Đại Hán này vóc người cao lớn. Luyện Mực y cùng Đại Hán vừa so sánh với lại có vẻ gầy yếu đi rất nhiều. Ông. Đương nhiên. Chỉ nghe một tiếng chuông vang truyền đến trong thai mọi người. Tiếng này tiếng chuông chính là đại biểu trận đấu bắt đầu. Giết! Tiếng chuông vừa rơi xuống, cái kia Uy Mãnh mồ hồi nhất thời cặp mắt đạt một cái, dương nhanh múa vút đánh về phía Luyện Mực Yi. Đại hán này tu vi và luyện mực y gì giống nhau đều là đế tôn cảnh cửu trọng, mặc dù hắn lớn lên cao to lực lưỡng. Bất quá, tốc độ chạy nhưng là cực nhanh. An ta đây một quyền. Địa liệt quyền. Nhìn liêu chết sung phong đại hán, luyện mực y gì sắc mặt không thay đổi. Đồng nhiên, nàng hai chân hơi gậy, trong nháy mắt nhảy tới đại hán sau lưng, phi thường dễ dàng tránh thoát đại hán đả kích. Đáng ghét. Giết. Một đòn không trúng. Đại hán cũng không nổi giận, gầm lên một tiếng, lần nữa hướng luyện mực y gì nhào tới. Đại hán hai quả đấm vũ động. Hướng luyện mực y gì liên tục đánh ra mấy đạo quyền cương. Đem luyện mực y gì đường lui đều đã phong kín. Khiếp mắt nhìn lần nữa đánh tới đại hán, luyện mực y sắc mặt biến thành lạnh, lần này luyện mực y quyết định không hề né. Bạch! Đột nhiên, chỉ thấy luyện mực y trường kiếm rung một cái, nhất thời một đạo chói mắt kiếm mang nhanh chóng chém về phía ra ngoài Bạch bạch bạch. Luyện mực easy hay một kiếm này tốc độ thật nhanh, chỉ thấy kiếm mang sở chí, sở hữu quyền cường tất cả đều pha thoái, đại hán trong nháy mắt bị đánh lui rồi vài chủ bước. Hừ. Ngươi không phải ta đối thủ. a, Giết. Tìm chết. Lạnh rên một tiếng, luyện mực easy hay lần nữa chém ra một kiếm. Thật ra thì, mới vừa luyện mực easy chỉ là đang thử thăm dò đại hán thực lực mà thôi. Đường xem đại hán cũng là đế tôn cảnh cửu trọng tu vi. Thế nhưng đại hán chiến lược cũng không biết so với luyện mực y kém bao nhiêu. Luyện mực y kể từ cùng quân vũ tử vong đảo một nhóm sau, chiến lược xa không phải nàng thực lực giống nhau, muốn vượt xa khỏi nàng thực lực. Tham dò đại hán thực lực sau đó, luyện mực y không giữ lại nữa, bắt đầu công kích mãnh liệt, rất nhanh liền dễ dàng giải quyết chiến đấu. Luyện mực dưới áo chàng sau đó, không bao lâu luyện mực nhưng còn có luyện ra mấy cái khác thiếu niên cũng đều lần lượt ra sân, bởi vì mấy người đối thủ đều là một ít không biết tên tán tu, cho nên, mấy người đều phi thường dễ dàng giải quyết mỗi người chiến đấu. Thấy mấy người đều đã so với xong, quân vũ liền xuống đài đi khắp nơi động đi đi lại lại, bởi vì cách hắn buổi diễn còn có một đoạn thời gian, cho nên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mà đang ở quân vũ chuẩn bị muốn rời đi thời gian, đồng nhiên bị Tuyết Hồ Thanh Âm gọi lại, Nói: "Chủ nhân, mau nhìn, đây chẳng phải là thần đao môn đại công tử chớ Đao sao?" Quân Vũ nhìn, quả nhiên thấy được đạo kia thân ảnh quen thuộc, chính là chớ Đao không sai, trong mắt đen không khỏi một đạo hưu quang lóe lên, ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng thở dài nói: "Không có nghĩ tới cái này, gia hỏa cũng tới tham gia trận đấu rồi." Vừa vặn nhìn một chút. Vì vậy Quân Vũ cái mông một lần nữa trở về đến chỗ ngồi, không bao lâu, trên đài tỷ võ liền đến đặc sắc một màn. Chỉ thấy cùng chớ đao giao chiến là một cái thực lực không kém nam tử, đồng nhiên, chỉ nghe nam tử một tiếng quát to. Tuyệt tinh nhất đao. Tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy một cái dài đến ngàn dặm đại đao lăng không chém về phía chớ đao, nhìn này cường đại nhất đao. Quân vũ ánh mắt híp lại, trong đầu nghĩ, đao này lực lượng cũng không yếu, chớ đao tiểu tử kia có thể tiếp lấy sao? Thật giống như cảm nhận được có một đôi ánh mắt khác thường đang ngó chừng hắn, chớ đao sát khí từ toàn thân lao ra. Đông nhiên gầm lên một tiếng, diệt thế chi đao. Thanh âm rơi xuống đất, sau một khắc, chỉ thấy không trung đột nhiên hiện ra một đạo to lớn đao ảnh. Trên thân đao, ánh sáng lóe lên, phảng phất có vô số ảo cảnh chìm nổi huyễn diệt. Ầm. Đó lấy, bầu trời một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy đạo kia đao mang trong nháy mắt là diệt thế đao ảnh phá diệt. Cái kia cùng chớ đao đối chiến nam tử cũng bị đánh bay ra ngoài. Cuộc quyết đấu này Cuối cùng bởi vì chớ đao thắng được mà kết thúc, liếc nhìn nằm trên đất nam tử, chớ đao ngay sau đó xoay người hướng bên ngoài sân đi tới. Quân vũ thấy vậy, không khỏi khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, người này còn quả nhiên tiến bộ không chịu, có ý tứ. Nói xong, quân vũ liền dẫn quân kỳ, tuyết hồ, cùng nhau liếc nhìn đài đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, cùng luyện mực y các nàng đụng vừa đối mặt, vì vậy, bốn người thân thiết nói chuyện với nhau. Quân vũ nhìn đến luyện mực easy đầu tiên nhìn, đã nói đạo, không tệ sao, trở nên rất mạnh. Luyện mực easy ngượng ngùng gái gái cái hót nói, nơi nào, quân vũ ca, ngươi cũng không cần trò cười ta. Nơi nào? Quân vũ nhẹ giọng nói, trong mắt đen trung lóe lên động lòng người ánh sáng. Luyện mực easy nhìn chầm chầm quân vũ ánh mắt nhìn một hồi, ngay sau đó che miệng cười một tiếng. Bốn người đứng chung một chỗ trò chuyện một hồi liên quan tới lần này bách tông cuộc chiến một ít nội tình bất quái đúng nhiên bầu trời trên chiến đài không truyền tới một giọng nói thứ tám mươi sáu trang vũ cung quân vũ chiến thái hoàng tông nạo im lặng trước tiên ở mời song phương vào sân ồn ào chỉ thấy đạo thanh âm này vừa ra toàn trường tất cả đều yên tĩnh lại cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều đổ tới thái hoàng tông nạo im lặng thân là tầng thứ bảy bốn một trong những đại thế lực thái hoàng tông nạo im lặng thiên tài hắn ra sân dĩ nhiên là được chú ý giờ phút này Ngay cả một ít cùng ngạo im lặng tài nghệ tương đương thiếu niên cũng không kìm lòng được quăng tới rồi ánh mắt tò mò. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này ngạo im lặng chiến lược đến tuột cùng như thế nào. Ngạo im lặng danh tiếng rất cao. Nhưng quân vũ thì tự nhiên thiếu chút nữa, mọi người chỉ biết đây là một phiền toái không ngừng ra hỏa. Hơn nữa, đối với quân vũ phía sau cái kia vũ cung, không có người nghe nói qua, tầng thứ bảy lúc nào đi ra một cái vũ cung rồi hả? cho nên Đối với quân vũ là phá lệ xa lạ. Trương 715, môn phái nhỏ, quân vũ. Người chung quanh đối với quân vũ nghị luận sôi nổi. Vũ cung, gì đó tổ chức. Chưa nghe nói qua, có lẽ không biết nơi nào nhô ra một tổ chức đi. Bất quá, quản nó chi, ngạo im lặng tất thắng. Đúng vậy, đây là cần phải, trung quy, bất kể kia vũ cung quân vũ ra sao thân phận, nhưng là phải chiến thắng Thái Hoàng Tông ngạo im lặng, quả thực là ý nghĩ ngu ngốc. Quân vũ tự nhiên nghe được người chung quanh nghị luận sôi nổi, bất quá chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó đối với mấy người đạo, các ngươi chờ ta ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Ừ, ngươi đi đi, chúng ta ở nơi này cho người cổ vũ. Luyện mực y dì nhẹ giọng nói. Gật gật đầu, quân vũ thân ảnh chợt lóe trong nháy mắt biến mất, làm quân vũ lần nữa hiện thân thời điểm, đã xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Chặt chặt, nguyên lai like hắn chính là quân vũ A. Đúng vậy, quản nó chi, dù sao ngạo im lặng tất thắng. Chặt chặt, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt sao, ta mua một vàn lượng, ngạo im lặng thắng. Quân vũ vừa hiện thân, dưới trận mọi người lần nữa ngươi một lời ta một lời lên. Phía dưới nhất thời loạn thành hỗn loạn. Đương nhiên quân vũ đối với cái này lại hoàn toàn không thèm để ý. Điễu môi, quan sát trước mắt người đàn ông này. Chỉ thấy đàn ông kia người mặc một thân áo mãng bào màu đen, một đầu yêu dị tóc màu tím. Theo gió phiêu vũ, trên mặt không có một kia vẻ mặt, thần sắc lánh khóc dị thường. Tại hạ quân vũ. Nhìn trước mặt ngạo im lặng, quân vũ khẽ mỉm cười nói. Tại hạ ngạo im lặng. Ngạo im lặng liếc nhìn quân vũ, cũng nhẹ giọng lạnh nhạt nói. Há, hành nộ, hành nộ. Khoe môi nâng lên một vệt quái dị mỉm cười, quân vũ hầm được nói. Nơi nào? Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ngươi thật giống như bây giờ còn tại bị thần đao môn truy nạ chứ. Nào im lặng thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng nói, đúng vậy, một cái chó điên muốn cắn ta, bất quá không có cắn phải, ngược lại bị ta tàn nhẫn buồn bực một gậy, cho nên, bọn họ thì càng thêm hơn ta. Quân vũ thanh âm bình thản nói, ha ha, thú vị. Nào im lặng bị quân vũ treo chọc khỏe môi hơi nghiêng đống nhiên nâng lên, nhàn nhạt nói. Nào im lặng vừa dứt lời, hai người liền lâm vào lập tức yên lặng, ai cũng không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn với nhau. Giết! Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hai người mí mắt khẽ nhúc nhích, đồng thời phát ra một tiếng quát to. Trong nháy mắt chiến với nhau, ngạo im lặng là đế tôn cảnh cựu trọng Tu Vi, mà quân vũ chính là đế tôn cảnh thất trọng Tu Vi. Tại Tu Vi lên quân vũ muốn so với ngạo im lặng yếu đi một cái tiểu cấp bậc, thế nhưng, thiên tài ở giữa chiến đấu, xa xa không thể chỉ dựa vào Tu Vi tới định thắng thua. Quân vũ cùng ngạo im lặng hai người đều là không gì sánh được hiếm thấy thiên tài tu luyện, hai người chiến lực đều vô cùng nị tiên. Mặc dù quân vũ tu vi muốn yếu chút, thế nhưng quân vũ cũng không rơi một tia hạ phong, trong lúc nhất thời vậy mà cùng ngạo im lặng đánh khó phân thắng bại, làm người rất là khiếp sợ. Trong sân quân vũ cùng ngạo im lặng, quyền cước đụng nhau, thân hình không ngừng biến đổi, cường đại lực tàn phá, có thể dùng toàn bộ hư không đều tựa như không chịu nổi, phát ra nhỏ nhẹ tiếng phá hủy. Phách thế hoàng quyền, kỳ lân quyền. Đương nhiên, chỉ nghe hai người đồng loạt hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mỗi người đánh ra một quyền. Ầm. Một tiếng tiếng vang cực lớn sau đó, quân vũ trong nháy mắt lui về phía sau năm bước, mà ngạo im lặng cũng lui lại rồi năm bước. Một kích này, hiển nhiên hai người tuy hai mà một. Không hổ là Thái Hoàng cung thiên tài tỷ võ, quả nhiên đặc sắc. Lúc này, dưới trận người kinh ngạc nói, "Đúng a." Ta xem hiện tại quân vũ đã sắp muốn không chống đỡ được ngạo im lặng đả kích, lập tức phải bại rớt đi. Như thế không phải thì sao? Quân vũ thất bại. Mắt thấy quân vũ trước khí thế lên phải hoàn toàn yếu hơn ngạo im lặng, dưới trận mọi người không nhịn được rối rít nghị luận. Đương nhiên, vẫn là bảo trì trước luận điệu, cho là quân vũ thất bại. Bọn họ tranh tài cũng tương tự hấp dẫn các đại thế lực những thiên tài ánh mắt. Đương nhiên, những thứ này cái gọi là thiên tài đại đa số đều là vẻ mặt bình thản. Thế nhưng, có hai người ngoại trừ. Hai người kia chính là chớ đao cùng Luyện Khuynh Thành. Nhìn trong sân tranh tài, hai người thần sắc khác nhau. Luyện Khuynh Thành là một bộ khẩn trương thêm lo lắng vẻ mặt, nhìn trong đấu trường đạo kia thân thiết thân ảnh. Luyện Khuynh Thành trong mắt tué ra nồng đậm thâm tình, hận không được lập tức nhào tới trong lòng ngực của hắn Cùng Luyện Khuynh Thành vẻ mặt hoàn toàn ngược lại, chớ đao nhưng là một bộ âm lanh thần sắc, thần sắc gom độc hung tàn nhìn quân vũ Chớ đau trong mắt không ngừng lóe lên khát máu ơm độc hùng tàn ánh sáng, trong lòng ác độc đạo, quân vũ, ngươi một cái tiểu tạp trùng, ngươi hại ta thần đau môn mất hết mặt mũi. lần này, ta nhất định khiến ngươi đau đến không muốn sống, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiếp lấy phản phất nghĩ tới điều gì bình thường chỉ thấy chớ đau khỏe miệng, đồng nhiên móc ra một vệ tàn nhận ánh sáng. Quân vũ, đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Nếu đúng như là mà nói. Như vậy ngươi hôm nay thua không nghi ngờ. Nạo im lặng chiến ý tung bay, kiên định nói. Hít, còn chưa phải là đây, mới vừa rồi chỉ là cùng ngươi chơi đùa. Quân vũ khuôn mặt bình tĩnh nói. Chơi đùa. Quân vũ, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng mình đi, an ta một kiếm. Nạo im lặng quát to một tiếng, trong tay bông nhiên xuất hiện một cái dài bảy thước kiếm, trường kiếm rung một cái, đánh ra vô số kiếm hoa, đánh tới quân vũ cảm nhận được ngạo im lặng kiếm quyết uy lực, quân vũ không dám kinh thường. trong nháy mắt lấy ra màu bạc chiến thương, trường thương bay lượn, vũ nhược giao long, vạch ra mấy đạo thương mang tiến lên đón ngạo im lặng trường kiếm. âm vang, trường kiếm cùng kim thương trong nháy mắt đụng nhau va chạm ra vô số tia lửa. ngạo im lặng kiếm pháp huyền ảo không gì sánh được, công chịu hoàn toàn. quân vũ thương pháp bá đạo, đại khai đại hợp, lấy công làm thủ, trường kiếm cùng trường thương không ngừng đụng nhau phát ra từng tiếng chói tai âm thanh. Thiên Tàn sắt Kiếm Pháp, Đồ Thiên Diệt Địa. Một thương vái tinh thần, vái tinh. Đương nhiên chỉ nghe hai tiếng hét lớn truyền tới, ngay sau đó mọi người liền nhìn đến không trung xuất hiện một thanh khổng lồ diệt thế kiếm cùng một thanh to lớn vái tinh chi thương. Diệt Thế Kiếm, bóng kiếm rung rung, từng đạo đáng sợ khí tức hủy diệt vờn quanh thân kiếm. Quân Vũ Thương, cũng là thương mang sở hướng, vô tận tan biến chân ý, dường như muốn tan biến tiên địa. Ầm vang. Theo, một tiếng vang vọng đất trời nổ vang sau, một thương một kiếm trong nháy mắt đụng nhau. Vô tận kiếm cương cùng thương mang đột nhiên đụng nhau, phát ra từng trận tiếng vỡ vụt vang, từng đạo đáng sợ hủy diệt khí lãng, điên cuồng xông về bốn phía, có thể dùng bầu trời chiến đài trung quanh kết giới đều đang không ngừng run dậy. Thiên Tàn Sát Kiếm Pháp là Thái Hoàng Tông một môn thần cấp kiếm pháp bảo điển, kiếm pháp này uy lực vô tiền khoáng hậu, kiếm pháp nguy thiên. Hơn nữa Theo tu vi đề cao, kiếm pháp này uy lực thì cũng càng cao, tương truyền, nếu như kiếm pháp này luyện đến cực hạn, có tới hủy thiên diệt địa uy lực. Nhưng mà, cứ việc thiên tàn sát kiếm pháp rất mạnh, ngạo im lặng thực lực cũng nghịch thiên, lấy đế tôn cảnh cựu trọng tu vi không sai biệt lắm phát ra tiên nhân cảnh tam trọng một kích. thế nhưng, đáng tiếc là, hắn gặp phải là quân vũ. Quân vũ toái tinh thương pháp mặc dù chỉ là một môn hoàng cấp cựu phẩm linh kỹ. Thế nhưng phối hợp quân vũ trong cơ thể nhật nguyệt thánh tổ nguyên lực, công pháp này uy lực thậm chí có thể so với bình thường hoàng cấp cựu phẩm linh kỹ. Hơn nữa màu bạc chiến thương, bây giờ đã bị quân vũ toàn bộ hiểu thấu đáo, thậm chí còn lĩnh ngộ ra trong đó tan biến chân ý, cho nên uy lực tự nhiên càng thêm to lớn. ầm Một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn sau đó, mọi người liền thấy một bóng người, ứng tiếng té bay ra ngoài. Trưng 716, 500 cường. Đây là. Thế nào lại là hắn? Này, điều này sao có thể? Khi thấy rõ bóng người này mặt mũi thực thời điểm, dưới trận mọi người trong nháy mắt phát ra từng trận không tưởng tượng nổi tiếng tháng phụ. Nguyên lai like cái này bay rớt ra ngoài bóng người cũng không là người khác, chính là mọi người cực kỳ coi tốt thái hoàng tông cao thủ, ngạo im lặng, đã như thế, cũng khó trách mọi người sẽ kinh ngạc. Vốn là tính toán cơ hồ tất cả mọi người đều cho là ngạo im lặng tất thắng không thể nghi ngờ. Nào ngờ, kết quả quả nhiên sẽ là như vậy. Sau một kích, chỉ thấy ngạo im lặng liên tiếp bay ngược hơn 10 thước, mới quăng mạnh xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, ngay sau đó trong miệng không nhịn được gói mấy ngụm máu tươi, mới vừa ngã xuống. Nhìn lại quân vũ, chỉ thấy quân vũ cả người thánh tổ chi quang hoàn lượn quanh, tiên tình đứng ở nơi đó, mắt nhìn xuống xa xa ngạo im lặng. giờ phút này Quân Vũ tựa như lại trở về năm đó nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ngạo thế đan Hoàng Bình thường uy lâm ngàn vạn. Trầm Dại đứng dậy, cùng Quân Vũ nhìn nhau một hồi, tiếp lấy chỉ nghe một câu lệnh giá lại mang theo nhiều chút cây đáng ý thanh âm, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Ta thua. Ẩm. Chỉ thấy ba chữ kia một chỗ. Hiện trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Quân Vũ. Thắng. Quân Vũ vậy mà chiến thắng cường đại ngạo im lặng. Thái Hoàng Tông, ngạo im lặng, quả nhiên thua. Mọi người chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng nổ ầm. Ta thua ba chữ kia không thể nghi ngờ giống như là một đạo sấm rền, gõ vang trong lòng mọi người. Rất nhiều người thậm chí không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đường đường tầng thứ 741 trong những đại thế lực, Thái Hoàng Tông thiếu niên thiên tài, lần này bách tông cuộc chiến tuyển thủ hạ giống, ngạo im lặng, quả nhiên thua. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía quân vũ ánh mắt, cũng phát sinh biến hóa. Có sùng bái, có sợ hãi, có không cam lòng. Trước mọi người nơi nào nghe nói qua gì đó quân vũ à, cũng đừng nhắc tới gì đó vũ cung rồi, nhưng như thế cũng không nghĩ đến. Một cái không biết tên môn phái nhỏ đại biểu, quân vũ vậy mà có thể đánh bại ngạo im lặng bực này ngàn năm khó có thiên tài tu luyện. Thái Hoàng Tông ngạo im lặng, lần này bách tông cuộc chiến tuyển thủ hạt giống thực lực như thế nào, mọi người cũng đều rất rõ, lấy ngạo im lặng kiêm nghịch thiên chiến lược. Tối thiểu có thể đứng vào lần này tham gia tuyển thủ top 10, top 10 tuyển thủ tại di vãng so với bên ngoài, đối với một ít môn phái nhỏ tuyển thủ hoàn toàn là thần giống nhau cấp bậc tồn tại. Trước còn cho tới bây giờ không có một cái không biết tên môn phái nhỏ đại biểu vậy mà có thể đại bại ở bách tông cuộc chiến tuyển thủ hạt giống. Nhưng là, hôm nay, quân vũ làm được. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn quân vũ ánh mắt, càng thêm phức tạp quân vũ dùng thực lực của chính mình thắng được mọi người hiếu kỳ về hắn, đương nhiên, đối với cái này, hắn trước sau như một lựa chọn không thèm chú ý đến. Mà ở những thế lực này bên trong, phải nói phản ứng kịch liệt nhất, vậy nhất định là thần Đao môn không thể nghi ngờ, thần Đao môn vẫn luôn biết rõ quân vũ thiên phú cực cao, nhưng là lại như thế cũng không nghĩ tới quân vũ thiên phú thật không ngờ cao, không nghĩ đến quân vũ sẽ co lớn như vậy uy lực, này sẽ mang đến cho mình hậu quả gì. Thần đao môn trong lòng rõ ràng nhất. Vì vậy, tại biết rõ quân vũ tồn tại tuyệt cường thiên tư về sau, thần đao môn càng thêm kiên định phải đem quân vũ trừ đi quyết tâm. Lúc cần thiết, thậm chí có thể không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem quân vũ trù diệt xuống. Quân vũ, lần này là ta thua, thế nhưng một ngày nào đó, ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. ta tin tưởng, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sơ mép một cái máu tươi, ngạo im lặng kiên định đạo. Được. Ta tùy thời chờ ngươi. Nhìn ngạo im lặng mặc dù thua, lại như cũ còn có thể tự tin như vậy, quân vũ không khỏi ánh mắt sáng lên, cười cười nói. Chúc ngươi nhiều may mắn, chúng ta sau này gặp lại. Ngạo im lặng lạnh lùng thả câu nói tiếp theo, liền biến mất rồi bóng người. Nhìn biến mất trong nháy mắt không thấy được ngạo im lặng, quân vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng mau nhanh rời đi lôi đài mà đi. Chờ đến quân vũ lúc xuất hiện lần nữa sau. Đã đứng ở luyện mực y thì cùng quân kỳ mấy người bọn họ bên người. Vũ ca ca, chủ nhân. Nhìn đột nhiên xuất hiện quân vũ, luyện mực y thì cùng quân kỳ đều là mặt đầy quan tâm. Sau đó, vẫn là luyện mực y thì hỏi quân vũ ca, ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Nghe hai người mà nói, chỉ nghe bỗng nhiên nhảy đến quân vũ trên bả vai tuyết hồ cười nói, các vị yên tâm tâm đi, chủ nhân khẳng định không việc gì. Lấy chủ nhân thực lực coi như là mười cái ngạo im lặng cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho rồi hắn, các ngươi là chưa thấy qua lão đại kia gần như yêu nghiệt thực lực. nghe vậy, quân vũ bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng giã, được rồi, tiểu tuyết, cũng đừng như vậy nâng đỡ ta, lần này, ta thật không có chuyện. Mọi người vừa nói vừa cười, lộ ra phá lệ dễ dàng, trong sân tranh tài vẫn còn tại tiếp tục, đại gia trò chuyện một hồi ngày sau, ngay sau đó không nói gì nữa. Trở lại trên khán đài, tiếp tục chuyên tâm nhìn trong sân tranh tài. Mà đang lúc mọi người nhìn không bao lâu sau, quân vũ bên cạnh quân kỳ bỗng nhiên thấp giọng nói, chủ nhân, mau nhìn, bách tông cuộc chiến thập đại tuyển thủ hạt giống cuối cùng bắt đầu ra sân. Nghe vậy quân vũ lập tức tình hồn, quay đầu nhìn về phía nơi so tài. Chỉ thấy lúc này ra sân là tới từ tuyết gia xếp hạng thứ 7 tuyển thủ hạt giống, đầy tuyết bụi một tua này đầy tuyết bụi đối thủ là một tên tán tu. Thắng bại cơ hồ không hồi hộp chút nào, chỉ thấy đầy tuyết bụi vừa vào sân liền dùng mạnh mẽ thủ đoạn, một chiêu chiến thắng đối thủ, thời hợt kết thúc chiến đấu. Đầy tuyết bụi ra sân sau đó, không lâu, liền đến phiên rơi ra xếp hạng thứ 5 tuyển thủ hẳn, giống, Lạc Thiên Vân, cùng đầy tuyết bụi giống nhau, Lạc Thiên Vân cũng là giống vậy chỉ dùng một chiêu, liền chiến thắng đối thủ, nhẹ nhàng thoải mái lấy được thắng lợi. Tiếp còn lại những mầm móng kia các tuyển thủ. Phản phất tại tranh nhau tỉ đấu bình thường mỗi người vừa ra sân, đều là lấy thực lực mạnh mẽ, một chiêu kết thúc tranh tài. Bọn họ những mầm móng này tuyển thủ, vận khí đều tốt vô cùng. Loại trừ ngạo im lặng xui xẻo một điểm, gặp phải quân vũ giá trích quái thai, những người còn lại, vận khí đều tốt, mỗi người bọn họ đối thủ đều là bình thường tàn tu. Từ từ, cuối cùng đến phiên lần này đại chiến tuyển thủ hạt giống ngày thứ nhất phủ tuyển thủ vũ mộ ra sân càng thêm hấp dẫn quân vũ sự chú ý. Bởi vì, quân vũ rõ ràng, lần này hắn muốn thu được bách tông cuộc chiến đệ nhất thì nhất định phải vượt qua vũ mộ đạo khảm này, cho nên, đối với hắn năng lực chiến đấu dĩ nhiên là thật tốt quan sát một phen. Vũ mộ thật giống như rất hưởng thụ người chung quanh đối với hắn chú ý, cùng trước tuyển thủ hạt giống giống nhau, mặc dù gặp phải thực lực không nhỏ đối thủ, bất quá, vẫn bị hắn một chiêu toi mạng, hơn nữa còn là chân chính một chiêu để cho chung quanh tất cả mọi người đều thán phục, Thậm chí quân vũ đều mặc cảm, đơn giản một trưởng liền đem đối phương tiêu diệt, quả thực kinh khủng. Bất quá, càng có tính khiêu chiến, quân vũ lại càng có hứng thú, nhìn vũ mộ xuống đài thanh âm, nếp miệng lên một vệ khát máu đồ cong, thú vị. Thời gian vội vã, ngày thứ nhất cuộc thi vòng loại, theo cuối cùng một hồi tỷ đấu kết thúc, vẽ lên rồi hoàn mỹ dấu châm tròn. Năm nay tham gia bách tông cuộc chiến tổng cộng có hơn ngàn những người khác, So với gì vãng mỗi một năm hết kết đến cũng phải nhiều ra rất nhiều, từ điểm đó cũng có thể thấy được, lần này bách tông cuộc chiến, cạnh tranh biết bao kịch liệt. Lần này đại chiến nhất định phải khiếp sợ toàn bộ tầng thứ 7. Đi qua một ngày tỷ thí, bây giờ, đã thành công thành công lên cấp 500 cường người, những cường giả này sẽ lần nữa rút tham tới quyết định ngày mai đối thủ cạnh tranh. Chương 717, chính thức bắt đầu. Chạm vạng tối thời điểm. Sở hữu lên cấp thiên tài thiên kiều, toàn bộ đều bị gọi tới truyền tống tràng. Sau đó, mọi người cũng không chậm trễ, mỗi người lấy được rồi một cái que gỗ sau đó, liền tản ra tới. Bước thăm xong sau đó, quân vũ liền dẫn quân kỳ, luyện mực y các nàng trở lại trụ sở. Thứ 60 tràng. Trở lại trụ sở sau đó, quân kỳ nhìn trong tay que gỗ đạo. Chủ nhân, ta thật giống như thứ 60 tràng A, ngươi là bao nhiêu trợ. Ta ở phía sau. Thứ 120 chàng. Quân vũ nhàn nhạt nói, ngay sau đó xoay người nhìn về phía luyện mực y các nàng đạo, các ngươi thì sao? Đều là thứ mấy chàng. Ta là thứ 31 chàng. Ta là thứ 63 chàng. Luyện mực y cùng luyện mực nhưng hai người theo thứ tự trả lời. Ừ. Được rồi, tối nay tất cả mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Bởi vì lần này trên que gỗ không có nói đối thủ tên. Bây giờ còn không biết đối thủ của chúng ta là ai đây. Bất quá, ta muốn ngày mai nhất định sẽ là một hồi ác chiến, tuyệt đối sẽ không muốn hôm nay thoải mái như vậy. Nhìn quân kỳ, luyện mực y gì luyện mực nhưng, quân vũ vẻ mặt ngưng trọng nói. Các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Thắng thua không trọng yếu, ta quan tâm là đại gia an toàn. Ngày mai một khi phát hiện không địch lại, nhất định phải ngay đầu tiên nhận thua, biết không? Cảm nhận được quân vũ quan tâm. Luyện mực y thì trong lòng một trận ngọt ngào, quân vũ cũng là trong lòng ấm ác, hai người cùng kêu lên, chúng ta biết, chúng ta sẽ chiếu cố mình, ngươi cũng phải cẩn thận. Quân vũ khẽ gật đầu, ngay sau đó lại cùng luyện mực y đi. luyện mực nhưng hai nữ trò chuyện trong chốc lát thiên, luyện mực y đi. luyện mực nhưng hai nữ liền chuyển thân trở về, mà luyện mực y thì tại trở về trước, cố ý cho quân vũ chỉ có giữa bọn họ mới biết thủ thế, nàng đưa ra hai cái ngón tay ngọc, đó lấy. Liền xoay người đi theo luyện mực mặc dù sao, hướng luyện ra vội và đi. Ừ, được rồi, quân kỳ, tuyết hồ, các ngươi cũng trước nghỉ ngơi đi, nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất, ta ra ngoài có chút việc. Luyện mực y sau khi đi, quân vũ ngay sau đó đối với quân kỳ bọn họ phân phó nói, nói xong liền biến mất hình bóng. Quân vũ sau khi rời đi, quân kỳ, tuyết hồ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó liền mỗi người lắc đầu thở dài, trở lại phòng mình đi nghỉ. Mà lúc này, bầu trời chiến đài, vô cùng thần bí, không có ai biết hắn đến từ đâu, hắn phảng phất từ xưa liền đã tồn tại. Hắn bốn phía linh khí nồng nặc, hoàn cảnh ưu mỹ, khắp nơi tiên hoa đủ thả, từ ngọn đỉnh đài lầu các, cạnh tương mà đứng. Thựa như như tiên cảnh. Đây chính là bầu trời chiến đài thật là miêu tả. Giờ phút này, chỉ thấy bầu trời chiến đài phía đông, có một chỗ uy nghiêm cung điện sang trọng chỉ thấy cung điện trên cửa viết hai chữ luyện gia, nguyên lai like nơi này chính là luyện gia chỗ ở, mà ở luyện gia cung điện cách đó không xa một chỗ trong thạch đỉnh, luyện mực y chính đoan ngồi ở trong thạch đỉnh chờ quân vũ đến, mới vừa rồi trước khi đi nàng cho quân vũ thủ thế là muốn quân vũ hai sau một nén nhang tới nơi này tìm nàng, quân vũ theo chỗ ở chạy tới bên này cũng đúng lúc không sai biệt lắm hai nén nhang thời gian, cho nên hắn cũng hẳn tới, luyện mực y đứng dậy chính quan sát lương đỉnh bên ngoài phồn hoa thịnh cảnh lúc sau lương bỗng nhiên chuyển tới một người nhàn nhạt thanh âm, mực y hề muội muội ngươi bây giờ gọi ta đi tới đấy là muốn làm gì à luyện mực y đi trong lòng cả kinh xoay người quả nhiên thấy được kia thân ảnh quen thuộc quân vũ ca ngươi đã đến rồi hồi lâu luyện mực y hề mới mở miệng kích động nói quân vũ nhàn nhạt vẻ mặt hỏi mực y hề muội muội ngươi là có bí mật gì tin tức muốn đơn độc nói cho ta biết không Tại sao còn muốn đơn độc đem ta hẹn đi ra gặp mặt? Luyện mực y rìa nhẹ giọng nói. Quân vũ ca, thật ra thì ta chẳng qua chỉ là muốn gọi ngươi tới thưởng thức một hồi này lương đình cảnh đẹp. Nơi này cảnh sắc thật là quá đẹp, ngươi không tới xem một chút thật đúng là đáng tiếc. Không nghĩ tới luyện mực y rìa gọi hắn tới vậy mà vì nhảm chán như vậy sự tình. Quân vũ khẽ thở dài một cái, ngay sau đó đi tới luyện mực y rìa bên cạnh. Hướng lương đình nhìn ra ngoài, quả nhiên là núi sông Tú Lệ cảnh sát dễ chịu, gật gật đầu, ừ, nơi này đúng là cảnh đẹp. luyện mực y không nhịn được hướng quân vũ đến gần, có thể người được quân vũ trên người nhàn nhạt khí tức, luyện mực y trong lòng càng ngày càng khẩn trương. đột nhiên, quân vũ phát giác luyện mực y kia thật chặt đến gần thân thể, hỏi mực y ngươi muốn làm gì? luyện mực y ề nhiên một bộ thủy ôm ôm mắt to, nhìn về phía quân vũ nói, quân vũ ca, ta muốn dựa vào ngươi. quân vũ đen nhánh con ngươi khẽ híp một cái. Mực y đi hề, ta biết ngươi đối với ta là tình cảm gì, bất quá, ngươi cũng rõ ràng, ta bối cảnh tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như ngươi cố ý phải cùng ta, sợ rằng sẽ muốn ăn rất lớn khổ, đơn giản, tự làm một cái luyện gia đại tiểu thư, thật tốt. Luyện mực y gì không nghĩ tới quân vũ hôm nay vậy mà sẽ trực diện nàng đối với hắn cảm tình, suy nghĩ nhiều giờ phút này cảm tình toàn bộ buộc phát ra, bất quá. Nghĩ đến không nghĩ ảnh hưởng quân vũ ngày mai tranh tài, vì vậy, chấn an quân vũ nói, quân vũ ca, không việc gì, ta chính là muốn dựa vào lấy ngươi, thưởng thức này thật tốt cảnh đẹp. Được rồi. Quân vũ thở dài nói, quân vũ rõ ràng, hắn mục tiêu tuyệt không phải ở nơi này tầng thứ bảy mà là cao hơn thế giới, hiện tại, hắn còn không muốn cân nhắc chính mình trung thân đại sự. Luyện mực y cuối cùng tựa vào quân vũ trên bả vai, thân thể khẽ run lên. Tiếp lấy hai người cứ như vậy, một mực nhẹ nhàng dựa vào, thưởng thức ngoài núi cảnh đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, quân vũ thật sớm đã thức dậy, hôm nay là bách tông cuộc chiến đợt thứ hai tranh tài Hôm nay tranh đấu muốn so với ngày thứ nhất muốn kịch liệt hồi lâu. Vì vậy quân vũ mang theo quân kỳ đám người, đơn giản ăn chút gì, liền thật sớm chạy tới bầu trời chiến đài rồi. Quân vũ mới vừa trên khán đài chưa ngồi được bao lâu. Liền nhìn đến lên cấp các đại thế lực nhân vật thiên tài cũng lục tục chạy tới, đương nhiên trong đó quân vũ cũng nhìn thấy luyện mực y cùng luyện mực mặc dù ảnh, bất quá, các nàng không nhìn thấy chính mình mà thôi. Loại trừ luyện mực y ghề các nàng, quân vũ còn có thể thấy được chớ đao, còn có hắn cho tới nay đều cảm thấy phi thường thần bí thiên phủ tuyển thủ vũ mộ thân ảnh, không khỏi, đáy mắt trận trận đu quang nẻ qua. Mà đang ở quân vũ trầm tư thời điểm, đồng nhiên chỉ nghe trống trải chân trời. Đột nhiên truyền tới một tiếng chuông vang. Chủ nhân, tranh tài muốn bắt đầu. Sau đó, liền truyền tới quân kỳ nhàn nhạt thanh âm. Ừ, đúng a. Quân vũ cũng nhẹ giọng trả lời. Tiếng chuông vang lên, bầu trời chiến đài chung quanh tất cả mọi người đều quy về trầm tĩnh. Quân vũ, quân kỳ, tuyết hồ ba người tự nhiên cũng an tĩnh lại, xem rốt cục muốn xảy ra chuyện gì. Không bao lâu, trống trải bầu trời trên chiến đài. Đồng nhiên vang lên một tiếng to lớn thanh âm, bách tông cuộc chiến. Đợt thứ hai tranh tài hiện tại bắt đầu, trận đầu, lá dụng giúp Diệp Sơn Chiến Sơn Hải Tông Lý đang Yêu. Siêu siêu. Chỉ nghe đạo thanh âm này vừa rơi xuống, chung quanh nhất thời chuyển tới hai tiếng tiếng xé gió, không lâu lắm, bầu trời trên chiến đài liền xuất hiện hai nam tử thân ảnh. Đợt thứ hai tranh tài không giống với vòng thứ nhất, vòng thứ nhất là một lần một trăm tràng đồng thời tiến hành. Mà đợt thứ hai chính là một hồi một hồi tiến hành. Bách Tông cuộc chiến, đợt thứ hai, trận đầu, hiện tại bắt đầu. Trương 718, cùng bạo đao pháp. Đột nhiên, một trận uy nghiêm lời nói, theo bầu trời trên chiến đài bầu trời vang lên, không minh thanh âm phảng phất đến từ ngoài tiểu thiên. Ông ngong ngong. Theo ba tiếng tiếng Trung văng lên. Bách Tông cuộc chiến đợt thứ hai, lần nữa kéo lên màn mở đầu. Giết. Tiếng chuông rơi. Sắp phạt lên. Trong sân hai nam tử, nghe được tiếng chung sau đó, trong chớp mắt chiến thành một đoàn. Trong sân này hai nam tử, đều là đến từ một ít không biết tên thế lực nhỏ tán tu. Hai người đều là mỗi người thế lực thiên tài, giữa hai người bọn họ quyết đấu, không chỉ là cá nhân giao phòng, càng là hai cái thế lực ở giữa tỉ đấu. Có thể nói, bọn họ trận chiến này thắng thua, không chỉ là cá nhân vinh đủ, càng là quan hệ đến mỗi người thế lực danh dự. Bạo thạch Quyền Liệt địa trưởng. Không lâu lắm, chỉ nghe bầu trời trên chiến đài truyền đến từng trận tiếng hét phẫn nộ. Bởi vì trận chiến này dây dưa rất rộng, cho nên hai người đều là đem hết toàn lực muốn đánh tới đối phương, thắng được tranh tài Hai người thực lực tranh lệch không bao nhiêu, tại nơi so tài cơ hồ khắp nơi đều là bọn họ đánh nhau thân ảnh, liều mạng quyền đấu trưởng, ngươi tới ta đi. Đại khái qua nửa nén hương công phu, theo một tiếng lanh lảnh tiếng chuông vang lên. Hai người cuối cùng phân ra được thắng bại, thắng lợi sau cùng là tới từ lá dụng giúp Diệp Sơn. Diệp Sơn một yêu ớt ưu thế, thắng hiểm đến từ Sơn Hải Tông Lý đáng yêu. Trận đầu sau khi kết thúc, ngay sau đó liền bắt đầu rồi trận thứ hai, trận thứ ba, trận thứ tư. Theo, từng cuộc một kết thúc. Chỉ nghe bầu trời trên chiến đài không không ngừng vang lên rất nặng tiếng chuông, cùng với từng câu uy nghiêm thêm mở ảo tuyên án tiếng, trận thứ hai, lưu sa bang Lam vũ, thắng, trận thứ năm. Cắt bay tông làm nhàn, tháng, đệ thập nhất tràng, hàn sơn muôn vương long, tháng, thứ 14 tràng, tìm mơ tiên muôn gọn tiên, tháng. Thứ, thời gian một giây giây trôi qua rồi, giờ phút này tranh tài đã tiến hành suốt một giờ. Tranh tài vẫn còn như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, bây giờ đang tiến hành là thứ 30 tràng, quân vũ mấy người bọn họ, một vua này buổi diễn thật giống như đều rất gần chót, tiền tam thập bên trong sân vậy mà không có một cái ra sân ông, đung nhiên chỉ nghe một tiếng trung vang thứ ba mươi trận chiến đấu thắng bại đã rõ ràng quân kỳ cuộc kế tiếp liền đến ngươi có thể phải cẩn thận một chút chỉ lát nữa là phải đến quân kỳ ra sân quân vũ có chút không yên tâm nói ừ yên tâm đi cung chủ ta sẽ chiếu cố tốt chính mình ông thứ ba mươi một tràng vũ cung quân kỳ chiến lạc hà tông doanh thiên tiêu tại lúc này Một đạo kỳ ảo thanh âm bỗng nhiên theo đám mây chuyển tới. Cung chủ, đến ta, ta đi. Quân kỳ hướng về phía quân vũ khẽ mỉm cười, ngay sau đó thân thể động một cái, trong nháy mắt liền tới đến trong sân. Cơ hồ ngay tại quân kỳ mới vừa đến trong sân đồng thời, lạc hà tông doanh trời cũng hiện ra thân ảnh. Gì đó? Thật là doanh thiên. Ta còn tưởng rằng ta nghe sai lầm rồi đây. Nhìn đến doanh ngày sau, luyện mực nhưng sắc mặt kinh ngạc nói. Tỷ tỷ, Doanh Thiên, ta nhớ được đã nghe người nói, hắn là lạc hà tông vị kia tối cao thiên tài. Luyện mực y thì tự nhiên rất lo lắng quân vũ người an ủi, trao mày hỏi. Không sai, chính là hắn, theo ta được biết, cái này Doanh Thiên nhưng là rất đối thủ mạnh mẽ a. Luyện mực nhưng sắc mặt nghiêm túc đạo. Nghe luyện mực nhưng mà nói, luyện mực y sắc mặt trầm dãi trầm xuống. Mà đồng thời, tại quân vũ bên này, từ lúc Doanh Thiên nhất hiện thần, Quân vũ thần thức vẫn tại doanh thiên trên người quanh quẩn, âm thầm kiểm tra doanh thiên thực lực, cũng đem doanh thiên thực lực và quân kỳ tương đối. Nhưng là, cuối cùng được đến kết quả, lại lệnh quân vũ hơi biến sắc mặt. Đi qua quân vũ kiểm tra phát hiện, cái này doanh thiên thật không phụ danh thiên tài, lấy đế tôn cảnh bắt trọng tu vi, vậy mà có có thể so với tiên nhân cảnh nhất trọng thực lực. Nhìn lại quân kỳ, mặc dù, quân kỳ thiên tư cực cao. Thậm chí so với rất nhiều cái gọi là thiên tài còn muốn cao hơn rất nhiều Thế nhưng, đáng tiếc là, quân kỳ tu vi chỉ có đế tôn cảnh cự trọng Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không bộc phát ra tiên nhân cảnh nhất trọng thực lực Quân vũ thật rất sợ quân kỳ ăn thiệt hỏi Luyện mực y gì bên kia đối với quân kỳ cũng lo lắng Không khỏi dùng linh thức cùng quân vũ đối thoại đạo Quân vũ ca, theo tỉ tỉ của ta nói Này doanh thiên thật giống như rất khó đối phó à Quân Vũ Linh Hải đống nhiên truyền tới luyện mực y gì thanh em có thể dùng hắn hơi sương sờ, ngay sau đó liền nghe quân Vũ trả lời, Ừ, mực y gì cái này ta biết, ta muốn hỏi ngươi là, ngươi đối lạc hà tông cái này doanh thiên hiểu bao nhiêu? Người này tâm tính như thế nào? Luyện mực y gì nghĩ một lát mới nói, doanh thiên người này ta ngược lại thật ra hiểu một điểm, doanh thiên từ nhỏ liền tại lạc hà tông lớn lên, bởi vì hắn tư chất cực cao. Cho nên hắn tại lạc hà tông bên trong thân phận cực kỳ tôn cao, thế nhưng nghe nói hắn làm người chính trực, mặc dù thực lực cao cường, nhưng xưa nay không tiêu càng, rất được hắn đồng môn tôn sủng. Quân vũ ánh mắt hiếp lại đạo, như vậy a? Nghe luyện mực y gì mà nói, quân vũ thoáng yên tâm một điểm, thế nhưng cặp mắt, vẫn thật chặt chú ý trong sân chiến đấu. Bịch bịch! Ngay tại quân vũ cùng luyện mực y gì hai người dùng linh thức nóng bỏng trò chuyện thời điểm, lúc này trong đấu trường. Quân kỷ cùng doanh thiên hai người đã bắt đầu giao thủ, hai người động tác rất nhanh, ở trên trời trên chiến đài khắp nơi đều là hai người lưu lại ảo ảnh. Năng lượng cường đại va chạm, có thể dùng vòng ngoài kết giới, đều không ngừng phát ra tiếng vang, phảng phất không chịu nổi giống nhau. Ẩm! Hai người đột nhiên chạm nhau một trường, cường đại lực phản chấn có thể dùng hai người đều không kìm lòng được lui về sau mấy bước. Không nhìn ra một cái đến từ thế lực nhỏ tuyển thủ cũng có kinh người như vậy sức chiến đấu, quả nhiên coi ý tứ, bất quá, mới vừa chúng ta chỉ là nóng người, hiện tại ta muốn nghiêm túc xuất thủ. Nhìn trong sân căn bản không nổi danh quân kỳ, doanh thiên lệnh nhạt đạo. đa tạ khen ngợi. Quân kỳ vốn là không nói nhiều, cho nên, trả lời cũng đơn giản. Nhìn quân kỳ kia lạnh lùng vẻ mặt, doanh thiên khẽ mỉm cười nói, được. Huynh đệ, sau đó phải cẩn thận. Thiếp ta một chiều. Lạc hà kiếm quyết. Doanh thiên một tiếng quát to, hai chân đạp một cái, bay đến giữa không trung, trong tay lạc anh kiếm, thật nhanh lưu chuyển, từng đạo nguyên lực không muốn sống dùng vào trong thân kiếm. Doanh ngày dài kiếm càng múa càng nhanh, tại doanh thiên chung quanh tạo thành từng vòng tỏa ra ánh sáng lung linh bóng kiếm. Chảm. Doanh thiên lại một tiếng giống to, chỉ thấy doanh thiên chung quanh từng vòng bóng kiếm, ầm ầm pha thoái, cuối cùng trên không trung tạo thành nhiều đóa kiếm hình hoa đào cánh hoa không trung vô số kiếm hình hoa đào giống như tuyết rơi bình thường rậm rạp chẳng chị xông về quân kỳ cảm nhận được doanh thiên một kích này đáng sợ quân vũ nắm tay chặt chẽ nắm lại mặc dù một câu nói cũng không nói bất quá vẻ mặt ngưng trọng lại phản ứng ra nội tâm của hắn hắn rất lo lắng quân kỳ mà quân kỳ như là cảm nhận được quân vũ đám người quan tâm hơi hơi hướng quân vũ đám người phương hướng nhìn một cái Đối với mấy người quăng một cái yên tâm ánh mắt. đó lấy, quân vũ nhìn về phía đầy trời dết hướng mình kiếm hình cánh hoa, một tiếng quát chói tai cuồng bạo đao pháp. Trương 719, đoạn tiên phá địa. Siêu siêu siêu. Đông nhiên, mọi người đầu tiên là nghe được một trận tiếng gió điên cuồng hét lên đồng thành, tiếp lấy quân kỳ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh nặng nghề màu đen đại đao. Đại đao tại quân kỳ trong tay vũ động, nhất thời trận trận phong cách cổ xưa. Váng lặng, tàn bạo khí tức, tự trên thân đao thoát ra. ầm, Quân kỳ trên thân đao thoát ra khí tức cùng kiếm hình đóa hoa tàn nhẫn sông đụng vào nhau. Nổ tung lên, cường đại sóng trùng kích có thể dùng bầu trời chiến đài chung quanh kết giới đều chấn động không ngừng. Hai người cũng bị cường đại dư âm chấn động mỗi người lui về phía sau vài chục bước, khỏe miệng đều chảy ra một tia máu tươi. Hiển nhiên mới vừa rồi đánh nhau chết sống, dùng hai người đều bị thương sờ một cái bên mép màu tươi, Doanh Thiên nhẹ nhàng nói, không nghĩ đến ngươi vậy mà lợi hại, thật biết điều, ta xem chúng ta tiếp tục đấu nữa cũng không có cái gì ý tứ, không bằng, tiếp theo chúng ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Như ngươi mong muốn, một chiêu phân thắng thua. Quân kỳ đáp ứng nói, quân kỳ trong lòng cũng biết rõ, hai người thực lực xê xích không nhiều, lại tiếp tục rằng con nữa, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, còn không bằng một chiêu phân thắng thua. Được đã như vậy, thiếp ta một chiêu mạnh nhất, lạc anh kiếm quyết cuối cùng nhất thức, đoạn thiên phá địa, doanh thiên bỗng nhiên hét lớn, gì đó, lại là đoạn thiên phá địa, ngàn năm rồi, cuối cùng có người luyện thành này một cuối cùng kiếm thức rồi hả? đúng a, không nghĩ tới này doanh thiên vậy mà luyện thành này trí cường một chiêu, nghe được doanh thiên đại giống sau đó, người chung quanh nhất thời sôi trào lập tức, trên mặt mỗi người đều bò đầy vẻ kinh ngạc, lúc này. Đang ngồi trong mọi người kinh ngạc, vui vẻ nhất người không ai bằng lạc hà tông tông chủ, cũng chính là doanh thiên sư phó, thậm chí ngay cả hắn cũng không nghĩ tới chính mình đồ nhi quả nhiên luyện thành này một chiêu cuối cùng. Gì đó? Lạc anh kiếm quyết, đoạn thiên phá địa, Không nghĩ tới doanh thiên cư nhưng liền lạc anh kiếm quyết một chiêu cuối cùng cũng luyện thành. Luyện mực nhưng sắc mặt cả kinh, bật thốt lên nói. Như thế? Một chiêu này phi thường nổi danh sao? Một bên luyện mực y dì thần sắc biến đổi, chăm chú nhìn tỉ tỉ luyện mực nhưng, nghi ngờ nói, đang luyện mực y dì hãy nhìn đem chiêu này ra, thoát nhìn uy lực thì rất lợi hại, thế nhưng cũng không có có đến vô pháp chống lại mức độ đi. Một chiêu này đương nhiên lợi hại, một chiêu này nhưng là lạc hà tông chấn tông tuyệt kỹ, là lạc hà tông khai sơn tổ sư tả dương chân nhân, ở cây hoa xuống tỉnh tọa ba năm, căn cứ vạn vật huyễn sinh huyễn diệt, cộng thêm cánh hoa múa may theo gió. Cuối cùng cũng có cảm giác, sáng chế ra tối cao kiếm kỹ, lạc anh kiếm quyết. Lạc anh kiếm quyết tổng cộng 77-40 chính thức, mỗi một chiêu đều uy lực vô cùng lớn, biến ảo vô tận, tà dương chân nhân chính là bằng này kiếm quyết uy chấn thiên hạ, cuối cùng sáng lập nổi tiếng thiên hạ Lạc Hà Tông. Còn nữa, nghe nói năm đó tà dương chân nhân tại công đức viên mãn, dẫn cấp phi thăng thời khác, đống nhiên đốn ngộ, đem một đời sở học toàn bộ hóa một chiêu, sáng chế ra cấp cuối nhất thức đoạn thiên phá địa, Mà tà dương chân nhân sáng chế ra chiêu này sau đó, vàng vào một chiêu này vậy mà một kiếm chẳng phá vô cùng lợi hại 9981 đạo thiên lôi kiếp. Ngươi nói có lợi hại hay không? Hơn nữa, theo ta được biết, bởi vì chiêu này vi lực quá mức nịch thiên, trăm ngàn năm qua, loại trừ người sáng lập tà dương chân nhân luyện thành ngoài ra, không có người nào luyện thành qua, bây giờ, không nghĩ đến doanh thiên vậy mà kế tà dương chân nhân sau đó. Thứ nhất luyện thành chiêu này. Học rồi, một chiêu này thật không ngờ lợi hại, kia quân vũ ca ca thủ hạ còn có thể ngăn trở sao. Quân vũ ca ca nhất định lo lắng gần chết chứ. Nghe luyện mực nhưng mà nói, luyện mực y y bỗng nhiên sắc mặt lo lắng nói. Chúng ta nhìn thêm chút nữa đi, cái tên kia dù sao cũng là quân vũ người, ta xem, hắn không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Luyện mực nhưng nhẹ nhàng bắt lại luyện mực y dề tay, ôn nhu khuyên. Luyện mực y dị thân thể căng thẳng, ánh mắt lặng lẽ rơi vào cách đó không xa khán đài, quân vũ vị trí, lại nhìn đến quân vũ đồng dạng là chân mày nhíu chặt. Bởi vì, quân vũ tự nhiên cũng cảm ứng được kia cái gọi là đoạn thiên phá địa, một chiêu mạnh nhất lợi hại, hắn đang lo lắng quân kỳ có thể hay không ứng phó. Chủ nhân, chiêu này thật là mạnh. Tuyết hồi nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Quân vũ gật gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn phong tỏa trên khán đài khoác lên trên đùi hai cái tay đã sớm thật chặt siết thành rồi quả đấm, đang không ngừng phát run lấy. Đông nhiên, tuyết hồ nhẹ rộng một đều, chủ nhân, ngươi xem, kia doanh thiên lại đang làm gì? Quân vũ vội vàng nhìn, chỉ thấy doanh thiên chẳng biết lúc nào, vậy mà bay đến giữa không trung, con mắt khép hờ hai chân ngồi xếp bằng, trong tay không ngừng nắm huyền ảo thủ quyết, doanh thiên bao quanh vô số bóng kiếm, theo doanh thiên thủ quyết thay đổi không ngừng bay lượn xoay tròn. Tu ảnh thanh kiếm, Đoạn thiên phá địa, chạm. Đông nhiên, chỉ nghe doanh thiên một tiếng quát to, doanh thiên lập tức đứng lên, tiếp lấy đột nhiên đứng dậy, chung quanh vô số bóng kiếm bỗng nhiên phá thoái, biến thành nhiều đóa hoa đảo cánh hoa. Những thứ này hoa đảo cánh hoa xuất hiện sau đó, cũng không có rơi xuống, mà là từ từ tụ tập, cuối cùng tạo thành một cái phân kiếm lớn màu đỏ, là anh hoa đảo kiếm, lớn vô cùng, tù đù lùn kéo đến hướng quân kỳ thẳng chém xuống. Cùng bạo đao quyết, phong vân đậu nhìn doanh thiên cự kiếm chém tới, quân kỳ sắc mặt không gì sánh được nương trọng, chỉ nghe một tiếng quát chói tai, quân kỳ tựa như một cái hung ngưng bình thường, khí thế ác liệt bay đến giữa không trung. Đồng thời, hắc đao cuồn vũ, nhất thời toàn bộ bầu trời phong vân biến ảo. Không lâu lắm, bầu trời vậy mà bắt đầu rơi xuống đao mưa, quân kỳ đứng ngạo nghệ ở không trung, vô số đao ảnh tại quân kỳ trùng quanh vũ động, dần dần bắt đầu tụ hợp, cuối cùng vậy mà biến thành từng cái phong vân chém thế chi đao. Tựa hồ muốn chém đoạn phong vân. Phong vân chi đao, diệt thế chi lực, cũng cho ta chảm. Quét quét. Theo quân kỳ hét lớn, chỉ thấy kia chém thế chi đao thân đao tản nhẫn dung một cái, liền nên hướng lạc anh hoa đào kiếm. Chém thế chi đao vừa ra, sự mạnh mẽ lực hủy diệt, có thể dùng toàn bộ hư không đều hơi chấn động một chút. Ký. Một đao này, thật là đáng sợ nhất đao. Đúng a. Ta cảm giác một đao này không thể so với doanh thiên na cuối cùng một kiếm yếu. Dưới trận, chỉ thấy quân kỳ đao Pháp vừa mới đánh ra, người chung quanh trong nháy mắt sôi trào lên. Phong vân chém thế chi đao, thần kỳ không gì sánh được. Đao này Pháp có thể khống chế hấp thu phong vân lực cho mình dùng. Vô số đao ảnh tụ tập trung một chỗ chém thế chi đao, hay thay đổi, uy lực lịch thiên, so với lạc anh kiếm quyết phải mạnh hơn gấp mấy lần. Đao này pháp mặc dù là quân vũ truyền thụ cho quân kỳ, bất quá quân kỳ đã sớm ở chỗ này đao pháp bên trên sâu hơn một tầng lĩnh ngộ, cho nên có thể dùng đao pháp này uy lực trở nên càng thêm to lớn. Ầm. Đương nhiên, hư không dung một cái đung đưa, Lạc Anh Hoa đảo kiếm cùng chém thế chi đao trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai đại kinh thế tuyệt kỹ trên không trung đột nhiên xảy ra va chạm. Ầm vang. Hai đại cự kiếm Bởi vì không chịu nổi năng lượng cường đại trùng kích, cuối cùng song song nổ tung lên, cường đại lực hủy diệt, có thể dùng hư không phảng phất thủy tinh giống nhau, tầng tầng tan vỡ, phát ra từng trận tạm sát tiếng vỡ vụn. Nổ mạnh sau đó, ngay sau đó liền nhìn đến một cái không gì sánh được chật vật thân ảnh té bay ra ngoài, tàn nhẫn té xuống đất. Chờ nhìn kỹ một chút, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, bay rất ra ngoài lại là Lạc Hà tông doanh thiên. Chương 720, Bát Cường này chỉ thấy Doanh Thiên lúc này sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, không có một tia huyết sắc, khoẹ miệng chảy máu tươi, nằm trên đất hiển nhiên không có một tia chiến lực. Vèo, đung nhiên một đạo ác liệt thân ảnh từ không trung bay xuống, vững vàng đứng ở trong sân, cao ngất thân thể thẳng tắp đứng thẳng, lộ ra phá lệ bá đạo. À, Doanh Thiên cư nhiên thua, lần này quả nhiên là thiên tài bối xuất, đầu tiên là đi ra cái quân vũ, hôm nay lại xuất hiện cái quân kỳ hơn nữa đều là vũ cung nhân, trong này có thể hay không có liên hệ gì. Mọi người không nhịn được kinh ngạc nói, mọi người không nghĩ đến sử dụng giai đoạn thiên phá địa một chiêu doanh thiên cư nhưng còn có thể xa suốt, đồng thời lại đối quân kỳ đao pháp cường đại, cảm thấy kinh ngạc. Lạc Anh kiếm quyết cùng phong vân chém thế chi đao va chạm, đúng là vẫn còn người sau thắng được, một trận đại chiến chấn động thế gian, cũng vì vậy mà rơi xuống màn che Thứ 31 chàng Vũ cung quân kỳ tháng. Lúc này, không trung vang lên một trận uy nghiêm trang trọng thanh âm. Nghe được tuyên án sau đó, quân kỳ thân hình thoát một cái, cũng không nhịn được nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, ngay tại quân kỳ vừa muốn té xuống đất thời điểm, quân vũ trong nháy mắt xuất hiện, đem quân kỳ đỡ một cái, xoay người liền trở lại vũ cùng châu ngồi bên này. Trong hư không, một chỗ trong không gian thần bí. Lúc này, chỉ thấy một cái tròn trịa viên trước bàn. Đang lẳng lặng làm sáu cái lao giả, này sáu vị lao giả không phải người khác, chính là tới từ tầng thứ bảy thiên phủ lục đại đỉnh phong tiên nhân cảnh thất trọng cường giả. Yên tĩnh nhìn trong sân tranh tài, chỉ thấy quân kỳ đao pháp vừa ra, chỉ thấy một cái lao giả đột nhiên đứng dậy cả kinh nói, người này rốt cuộc là người nào. Như thế lợi hại như vậy. Thật giống như đến từ Vũ Cung, một cái không biết tên thế lực nhỏ, trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Vũ Cung gì đó vũ cung. Đây rốt cuộc là từ nơi này toát ra thế lực. Cũng mặc kệ là cái gì thế lực, vũ cung tuyển thủ vậy mà có thể phát ra kinh người như vậy chiến lực, không thể khinh thường. Bây giờ nhìn lại chúng ta phải thật tốt chú ý một chút, cái này gọi là vũ cung thế lực. Nói tới chỗ này, mấy người tất cả đều đối với vũ cung bạo phát ra hứng thú mãnh liệt, mấy người nhìn chăm chú chiến trường ánh mắt cũng biến thành phá lệ sáng lên. Quân kỳ hắn thế nào, không có sao chứ? Dưới trận, chỉ thấy quân vũ vừa hiện thân luyện mực ý để, luyện mực nhưng hai nữ cũng gây lại, mỗi người sắc mặt lo lắng hỏi. Quân vũ ôn quân kỳ, nhanh chóng xuất ra mấy hạt đăng dược, cho quân kỳ ăn vào, nhìn một chút mấy người, tùy tiện nói, quân kỳ sẽ không có chuyện gì, hắn bất quá chỉ là nguyên lực hao hết, quá mức hư nhược mới có thể ké xỉu. Hô, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mấy người nghe một chút lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu quân kỳ không việc gì các nàng an tâm. Mấy người liếc nhìn quân vũ trong ngực quân kỳ, liền lần nữa nhìn về phía nơi so tài. Đợt thứ 2 tranh tài quả nhiên so với vòng thứ nhất muốn đặc sắc nhiều lắm, tại đợt thứ 2 trong tranh tài, các loại thiên tài thi triển hết kỹ năng, đủ loại tuyệt kỹ công pháp đều xuất hiện, để cho mọi người nhìn no mắt. Từng cuộc một đi qua, tranh tài vẫn còn tại đều đâu vào đấy tiến hành. Ông, thứ 58 tràng Luyện ra Luyện Mực Y Nhi đối chiến Phong Vũ lâu, không bị thương. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng chuông, cuối cùng đã tới Luyện Mực Y Nhi ra sân thời gian. Áo lót, cái này không bị thương thực lực rất mạnh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nghe được tiếng chuông sau đó, Luyện Mực nhưng không nhịn được nói. Ừ, ta sẽ không thua. Luyện Mực Y Nhi đứng dậy đối với tỷ tỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó lại nhẹ khẽ liếc mắt một cái quân vũ, lúc này mới hướng trong sân bay đi. Luyện mực y dị người nhẹ như yến, nhị bước nhẹ nhàng không gì sánh được. Mấy hơi thở, liền tới đến bầu trời trong sàn chiến đấu. Lụa trắng lăng không, áo quần bay lượn. Giờ phút này, một bộ như tuyết la quần luyện mực y dị, đẹp đến tựa như một cái không ăn nhân gian mùi thuốc lá nguyệt cung tiên tử bình thường yên tĩnh đứng ở nơi đó, cao quý, tao nhã, phảng phất như là một đóa không nhiễm phàm trần băng liên bình thường đẹp để cho người ta si mê. Nghe tiếng đã lâu luyện ra mực y tiên tử. Đẹp như Trích Tiên, hôm nay nhìn thấy tiên tử phong thái, thật là một món chuyện may mắn. Nhìn trước mắt cô gái tuyệt đẹp, không bị thương vi lăng rồi xuống mới nói, không bị thương công tử quá khen. Luyện mực y y thần sắc yên lặng, tuyệt đẹp trên mặt không có một tia ba động. Nói xong, hai người liền không nói thêm gì nữa, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, Phảng Phất đang chờ cái gì tựa như? Ông. Rất nhanh, chỉ nghe trống không chân trời. Đột nhiên bay tới một trận trầm thấp tiếng chuông chỉ thấy đạo thanh âm này vừa rơi xuống, luyện mực y thì cũng không bị thương hai người đồng loạt rung một cái, sau một khắc, hai người liền chiến với nhau. Bịch bịch, một kiếm chém ra, kiếm quang nổi lên bốn phía, lụa trắng bay lượn, ống tay háo lang không. Luyện mực y thì cùng tối cao hai người cùng thuộc về tầng thứ bảy trung đẳng thế lực đại biểu tuyển thủ, bọn họ chiến lực cũng là trên lệ không bao nhiêu, hai người đều biết rõ đối phương mạnh mẽ. Cho nên vừa lên đến, chính là đại chiêu đều xuất hiện. Hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã là giao thủ mấy chục hồi hợp, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân so tải trung cơ hồ đều là hai người tăng ảnh. Mạnh mẽ, từng đạo đáng sợ hủy diệt năng lượng, theo thủ hạ bọn hắn bay ra, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, nhưng là hai người lại hồn nhiên không cảm giác. Không bị thương kiếm pháp bá đạo, một kiếm xuất ra, chính là bóng kiếm nặng nề, kiếm mang như sao. Mà luyện mực easy cũng không muốn để cho, bạch easy tung bay, bay tay áo ngang trời, nhịp bước nhẹ nhàng không gì sánh được, rong rủi ở giữa tựa như là khinh vũ bình thường lũa trắng bay lượng, tựa như long xà. Hai người chiến lược tương đương, ngươi tới ta đi, liên tục giao thủ mấy trăm hiệp, vẫn đánh khó phân thắng bại, nhưng mà coi như tại chiến đấu kịch liệt, cũng có phân ra thắng bại thời điểm. Trang này cuộc chiến của các thiên tài, cuối cùng là luyện mực easy chấm dứt cường thực lực lấy được thắng lợi. Luyện Mực dưới áo tràng sau đó, tranh tài vẫn còn đang tiếp tục, Luyện Mực y là 58 tràng, mà Luyện Mực nhưng là 60 tràng, cho nên Luyện Mực dưới áo tràng sau đó, không bao lâu, Luyện Mực nhưng liền ra sân. Một toa này chung, Luyện Mực nhưng đối thủ lại là một thập đại tuyển thủ hạt giống ở ngoài 20 người đứng đầu một trong những tuyển thủ, đến từ tầng thứ 7 tứ đại thế lực, Ngũ Tiểu gia tộc phong gia phong trận. Luyện Mực nhưng tư chất là không thể nghi ngờ, thân là Luyện gia đại tiểu thư Nàng tư chất dĩ nhiên là tuyệt cao, nhưng tiếc là luyện mực nhưng tu vi chỉ có tiên nhân cảnh cửu trọng, mà phong trần lại tới kinh khủng tiên nhân cảnh nhất trọng. Cho nên cùng phong trần của quyết đấu này, luyện mực nhưng đánh là thập phần khổ cực, mặc dù cuộc chiến đấu này cuối cùng là luyện mực nhưng lấy được thắng lợi, nhưng là thảm thắng. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, cũng không lâu lắm, chỉ thấy quân vũ mấy người cũng bắt đầu trước sau vào sân. Tại quân vũ trong mấy người còn có mấy cái vũ cung tuyển thủ lục tục ra sân, đương nhiên, quân vũ lần này sở dĩ đem bọn họ cũng gọi tới, chẳng qua chỉ là để cho bọn họ luyện một chút binh thôi, về phần thắng bại, kia cũng không sao cả. Tại đợt thứ 2 chung, loại trừ quân kỳ cùng luyện mực nhưng hai người gặp phải đối thủ rất mạnh ở ngoài, những người khác gặp phải đều là chút ít thực lực không phải rất mạnh tán tu, cho nên bọn họ rất dễ dàng liền lên cấp đến vòng thứ 3 tranh tài. Nguyệt lạc tinh vân, thời gian qua nhanh, mỗi ngày càng đi qua rất nhanh. Trải qua liên tục mấy ngày kịch liệt tỷ đấu, cho tới giờ khắc này, đã thành công quyết ra Bắc Cường, lúc này còn vẫn còn tại người trong sân theo thứ tự là tuyết gia đầy tuyết bụi, vũ gia múa vân yên, nghe tuyết các băng hàn, thiên phủ vũ màn, thần dược quốc bạch thần, yêu gia yêu huyệt thần, hải gia nước thiên tuyết cùng với quân vũ chờ tám người. Chương 721, Thần thông ánh sáng Mà ở quân vũ nhận biết trong mấy người, loại trừ thần dược cốc bạch thần cùng quân vũ thành công lên cấp ngoài ra, còn lại người, không khỏi bị đào thải đi xuống. Trong mấy người, luyện mực nhưng là tại vòng thứ 5 thời điểm, tại vòng thứ 5 thời điểm luyện mực nhưng bất hạnh gặp đầy tuyết bụi, cuối cùng bị đầy tuyết bụi đào thải ra khỏi cục Mà luyện mực y chính là tại bảy cục thời điểm đào thải, tại tua thứ 7 thời điểm, luyện mực y đề đối mặt yêu huyên thần, cuối cùng yêu huyên thần thắng hiểm luyện mực y đề. Luyện mực ý thì hề bại. Về phần mấy người còn lại đều là tại thứ 6 cục lúc liền bị đào thải ra khỏi cục. Tại tua thứ 6 thời điểm, quân kỳ lấy yêu ớt hoàn cảnh xấu bại bởi nghe tuyết các băng hàn, không thể lên cấp. Mà mấy người khác có thua ở vũ gia múa vân yên tay. Có là bại bởi vũ màn, tóm lại cũng đều tại quân vũ trong dự liệu. Hôm nay, rốt cuộc đã tới Bách Tông cuộc chiến ngày thứ 8 rồi, bây giờ đã thành công quyết ra Bắc Cường, tám người này chung. Loại trừ nước thiên tuyết là bởi vì rút thăm luân không trực tiếp lên cấp ngoài ra, còn lại 7 người tất cả đều là dựa vào tuyệt cường thực lực xâm nhập bắt cường. Bọn họ 7 người này, từng cái đều là thực lực cường hãn, tồn tại kinh thế tư chất, giờ phút này 8 người đều tại yên tĩnh đứng ở bầu trời trên chiến đài, thật giống như đang đợi gì đó bình thường. Hôm nay là một cái đặc thù thời gian, di vãng ngôi giới bách tông cuộc chiến tại quyết ra bắt cường sau đó. Tầng thứ 7 thiên phủ lục đại cao thủ cũng sẽ lần đầu hiện thân, cùng bắt cường tuyển thủ đối chiến, tranh đoạt hạng nhất. Dĩ nhiên, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Dựa theo thường ngày bách tông cuộc chiến thông lệ, lần này nếu là không có người dám khiêu chiến thiên phủ lục đại cao thủ mà nói, như vậy tranh tài liền đem một vòng một vòng làm hạ thấp đi, cho đến quyết ra người mạnh nhất mới thôi. Nhưng mà, nếu là lần này bách tông cuộc chiến hạng nhất muốn thu được nghịch thiên thần thông mà nói, còn muốn trải qua một lần khảo nghiệm, Đó chính là hắn nhất định phải đánh thức kia cất kín ở lục đạo bên trong thần thông ánh sáng mới được, nếu không, thần quang không ra, hắn căn bản là vô pháp thu được nghịch thiên thần thông. Lúc này, chỉ thấy bầu trời trên chiến đài, đang lẳng lặng đứng tám đạo thân ảnh. Chỉ thấy quân vũ cùng bạch thần hai người bất ngờ đang ở trong đó. Này tám đạo thân ảnh chính là này giới bách tông cuộc chiến bắt cường, mà này chút ít bắt cường các cường giả vì sao phải đứng ở chỗ này chứ? Câu trả lời rất rõ ràng. Dĩ nhiên chính là đang đợi sáu vị tầng thứ bảy đỉnh phong thần thoại hiện thân. Năm nay, cùng dĩ vãng bất đồng, lần này bách tông cuộc chiến, nhất định là cái không gì sánh được huy hoàng nhất giới. đời này nhất định là cái thần thoại lớp lớp xuất hiện thời đại, quả nhiên một lần xuất hiện 13 vị thiên tài tuyệt thế. Nhiều như vậy thiên tài tuyệt thế, cũng quyết định, lần này bách tông cuộc chiến tranh đấu sẽ là hàng cổ tới nay kịch liệt nhất một lần. Ông! đột nhiên chỉ nghe nguyên bản yên lặng không trung đung nhiên chuyển tới một trận loăng loăng ngay sau đó bầu trời trên chiến đài tám người đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại khí thế chính hướng bọn họ đánh tới giờ phút này bầu trời trên chiến đài tám người đều không phải người thường tại ngắn ngủi giật mình sau đó liền nhanh chóng chấn định lại đung nhiên phản phất cảm giác được gì đó tựa như chỉ thấy tám người đột nhiên ngẩng đầu đồng loạt hướng không trung nhìn chỉ thấy tại không xa nơi không trung Chẳng biết lúc nào quả nhiên chống rông xuất hiện rồi sáu cái nam nữ trẻ tuổi. Chỉ thấy, sáu người này mỗi người khí thế vô cùng cường đại. Tại bọn họ dưới chân mỗi người đi lên một loại không biết tên pháp bảo. Yên tĩnh lơ lửng trên không trung, từng cái tựa như thần chi tử bình thường nhìn xuống chúng sinh. Từ nơi này sáu người trên người khí tức có thể thấy được, bọn họ sáu người hiển nhiên không có đạt tới tiên nhân cảnh sau đoạn thất trọng, nhưng là bây giờ bọn họ nhưng có thể lơ lửng trên không trung. Rất hiển nhiên, dưới chân bọn họ dấm đạp nhất định là phi hành pháp bảo không thể nghi ngờ. Bởi vì tại chư thiên sở hữu linh khí bên trong, cũng chỉ có thần cấp linh khí, phi hành pháp bảo, mới có thể trở người phi hành. Phi hành pháp bảo A. Nghĩ tới đây, mọi người tại đây không khỏi cảm thấy kinh ngạc cùng hâm mộ. Phải biết, phi hành pháp bảo. Nhưng là là thưa thất nhất A. Cả ngày cửu trọng thiên đại lục cũng chưa chắc có thể tìm ra 10 cái tới. Mặc dù tầng thứ 8, đệ cửu trọng thiên thế lực, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể nắm giữ một món đi. Mà bây giờ, ở chỗ này mọi người một lần liền gặp được rồi sau cái phi hành pháp bảo, này cũng khó trách mọi người sẽ ước ao không ngớt. Vào giờ phút này, sợ rằng không có người lại không biết sáu người này thân phận, phi hành pháp bảo a. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có thiên phủ như vậy tầng thứ 7 đứng đầu thế lực mới có thể có được đi. Mà này sáu người thân phận tự nhiên vô cùng sống động. Sáu người này chính là tới từ Thiên Phủ Lục Đại đỉnh Phong Thần Thoại. Vèo! Sáu người này năm nam một nữ, bọn họ sáu người, nam tử mỗi người người mặc một bộ quần áo trắng, anh Tuấn thần vĩ, anh Tuấn lạ thường. Trong sáu người duy nhất nữ tử chính là người mặc một bộ thất thải vụ y kìa, đầu kéo một người cao quý phượng quan, xinh đẹp tuyệt thế, không ai sánh bằng. Người chính là Vũ Cung Quân Vũ. đương nhiên, trên đỉnh đầu một đạo vang vọng uy nghiêm thanh âm tự một cái tóc trắng trưởng lão trong miệng phát ra thanh âm điếc tai rất hiển nhiên là quán trú nguyên lực gây nên chính là cùng khác cái khác thấy thiên phủ lục đại trưởng lão nhút nhát bất động quân vũ ngược lại thần tình như thường ổn định không gì sánh được phảng phất trưởng lão kia là mình thần tử bình thường tóc trắng trưởng lão thần tình ngưng trọng ánh mắt khẽ hiếp một cái thầm nghĩ này vũ cung thiếu niên còn quả thật có chút ý tứ đồng thời mấy vị trưởng lao khác cũng đều có sợ tư, có cảm thấy quân vũ quá mức cuồn vọng, có thì cảm thấy quân vũ ngược lại rất khả ái. đương nhiên, cũng có người cảm thấy quân vũ chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế, hắn nhất định không xông vào được vòng kế tiếp. Vèo! mà đang ở mấy người quan sát một hồi quân vũ sau đó, đung nhiên một tiếng tiếng xé gió, chỉ thấy nguyên bản lơ lửng trên không trung sáu người, đung nhiên rơi xuống đất, hơi hơi quét mắt mặt đất tám người. Chỉ nghe trong sáu người có người đột nhiên mở miệng nói, ha ha, không nghĩ tới lần này quả nhiên một lần xuất hiện nhiều như vậy thiên tài tuyệt thế. Ta muốn lần này tranh tài nhất định hơn sa di vãng bất kỳ nhất giới. Đúng a nếu lần này ra nhiều như vậy thiên tài tuyệt thế, chúng ta không bằng đổi một phương thức tới tỉ đấu một hồi. Lúc này, bên cạnh một người nói tiếp, ồ, không biết, ngươi nghĩ thế nào so? Yêu gia yêu huyễn thần nghi ngờ nói. Liếc nhìn yêu huyễn thần, người kia nói tiếp, mọi người đều biết, tự thứ bảy trọng thiên đại lục Bách Tông cuộc chiến cử hành tới nay, vẹn vẹn xuất hiện qua một vị thu được nghịch thiên thần thông thiên tài tuyệt thế, người kia chính là vạn năm trước tuyệt cổ thần thoại, đế, từ lần đó tới nay, mấy ngàn giới Bách Tông cuộc chiến, lại không có một người có thể triệu hồi ra thần thông ánh sáng. Bây giờ, đến chúng ta lần này, có nhiều như vậy thiên tài tuyệt thế tại thầy. Không biết các ngươi có dám đi hay không khiêu chiến một hồi lục đạo luân hồi, thu được thần thông ánh sáng đây. Khiêu chiến lục đạo luân hồi. Mọi người sắc mặt cả kinh, nghe được phong đế hai chữ này, mấy người trong mắt đều toát ra một tia lửa nóng. Bọn họ những người này không khỏi đều là tầng thứ bảy trong lịch sử đỉnh cấp cao thủ, mỗi người đều kiêu ngạo không gì sánh được, đều có một viên chiến thiên đấu địa vô địch chi tâm. Bọn họ chưa bao giờ cho là mình có thể so với cổ đại bất kỳ một cái nào cái gọi là cao thủ kém. Nếu là nói, bọn họ đối với kia cái gọi là thu được nịch thiên thần thông không có suy nghĩ gì, đó là tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng bọn họ đều có ý nghĩ này, chỉ là bọn hắn đều ẩn nút rất tốt. Vẫn không có điểm phá mà thôi, bây giờ, nhìn đến thiên phủ trưởng lão một lời nói ra, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Chương 722 khiêu chiến tất cả mọi người. Ha ha! Được! Đang có ý đó. Nghe vậy, mọi người mỗi người liếc nhau một cái, lúc này mỗi người cũng có thể theo trong mắt đối phương nhìn ra kêu ngạo thị thiên địa điên cuồng chiến ý. Dừng một chút, chỉ nghe chi yêu huyến thần lớn tiếng nói, chúng ta những người này đều tự tồn tại không kém thực lực. Tại sao lại không thể khiêu chiến lục đạo luân hồi? Đúng vậy, ta muốn khiêu chiến lục đạo luân hồi, thu được nịch thiên thần thông nghe được mọi người đều muốn khiêu chiến lục đạo luân hồi thời điểm, toàn bộ bên ngoài sân đều sôi trào lên, vô biên chiến ý lây mỗi một người ở tại tràng, có thể dùng mọi người không nhịn được cùng đều lên hô to. Chiến khắp chư thiên luân hồi, thu được vô thượng thần thông, chiến. Nghe vậy, sở hưu thiên tài tuyệt thế hai mắt nhìn nhau một cái, hướng về phía thiên địa cùng kêu lên hét lớn. Vô biên chiến ý, đâm rách vô tận vòng trời, bất diệt chiến huyết ở trong người lao nhanh tiêu đốt. Giờ phút này, tại chỗ chư vị thiên tài tuyệt thế đồng loạt tué ra mạnh nhất khí tức, quân vũ mặc dù không có tham hợp vào những người này đại nào nóng lên bên trong, bất quá cũng muốn khiêu chiến một hồi kia lục đạo luân hồi, trung quy, đối với nghịch thiên thần thông, so với hắn bất cứ người nào đều luôn quá khắc khe. Ẩm. Đông nhiên, chỉ thấy 14 đạo phách tuyệt thiên địa khí huyết thần quang, tựa như từng đạo chống trời chi trụ bình thường thẳng đuổi thương khung, chọc thủng vĩnh cựu trời xanh. Dựa theo năm trước thông lệ, các tu giả nếu muốn thu được nịch thiên thần thông, thì nhất định phải trước triệu hoán đạo lục đạo luân hồi thần bàn. Cổ xưa tương truyền, luân hồi thần bàn, thần kỳ không gì sánh được, hán vĩnh tồn ở vĩnh cửu trời xanh chỗ sâu, các tu giả nếu muốn đánh thức hắn, nhất định phải đương đại mọi người cùng đủ thả ra mạnh nhất khí tức mới được. Nhưng mà, luân hồi thần bàn bị triệu hồi ra chỉ có thể đại biểu khiêu chiến bắt đầu, lại không thể nói là nhất định có người thu được nịch thiên thần thông. Trung Quy, Bách Tông đại chiến cử hành nhiều lần như vậy, Luân hồi thần bàn mặc dù cũng từng xuất hiện rất nhiều lần, bất quá, cuối cùng thu được nịch thiên thần thông thành công lại cũng chỉ có đế một người mà thôi. ầm vang. Đột nhiên, chỉ nghe bầu trời nổ vang, phảng phất là bị kia vô biên chiến ý chỗ tỉnh lại bình thường tại hư không vô tận trung, vậy mà chậm rãi xuất hiện một tòa cổ xưa thương mang hình tròn la bàn. Thần bàn, Luân hồi thần bàn, Luân hồi thần bàn thật xuất hiện. Khiêu chiến lục đạo luân hồi lại muốn bắt đầu sao? Không biết lần này sẽ có hay không có người thành công? Có lẽ sẽ thành công đi, Trung Quy ngươi cũng nhìn được, lần này thực lực nhưng là phải hơn xa di vãng. Ừ, chỉ thấy luân hồi thần bản vừa hiện thân, dưới trận mọi người trong nháy mắt nghị luận. Nhìn tòa này cổ xưa thần bí vòng tròn, giờ phút này, mỗi người đều rơi vào trầm tư. Ông, mọi người ở đây đều tại trầm tư thời điểm. Chỉ thấy vô tận thương khung chỗ sâu bên trong, đột nhiên chuyển tới một trận nổ ẩm. Dưới trận mọi người trong lòng cả kinh, vội vàng hướng không trung nhìn, chỉ thấy tại luân hồi thần bản nơi trung tâm, chẳng biết lúc nào vậy mà lại xuất hiện một đạo nhức mắt chói mắt thất thải quang, đó chính là thần thông ánh sáng. Nhìn! Đó là cái gì? Lúc này, chỉ nghe bên ngoài sân bỗng nhiên có người kinh hô. Đúng vậy, đúng vậy, thần thông ánh sáng. Luân hồi thần thông ánh sáng. Thật là thần thông ánh sáng sao? Chẳng lẽ lần này thật sẽ có người thu được nịch thiên thần thông sao? Thần thông ánh sáng xuất hiện, hoàn toàn kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều tại kịch liệt thảo luận. Lại là thần thông ánh sáng? Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cuối cùng thấy lần nữa luân bàn thần thông ánh sáng. Đúng a, Không biết này thần thông ánh sáng hiện thân? có phải hay không ý nghĩa lần này sẽ có thu được thần thông ánh sáng người thừa kế sinh ra a Nhìn thấy không trung thất thải quang mang sau giờ phút này, ngay cả những thứ kia các đại thế lực cự đầu chúa tể, đều không cách nào chấn định, không nhịn được dối rít kinh hô. Thần thông ánh sáng. Này, đây thật là thần thông ánh sáng. Tại một chỗ bí mật hư không, thiên phủ lục đại trưởng lão cũng chính xứng sở không trung vòng tròn trung tâm thất thải hạ quang, đầy mắt kinh ngạc nói. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, này thần thông ánh sáng thật giống như đã qua trăm năm đều chưa từng xuất hiện rồi, không nghĩ đến, lần này rốt cuộc lại xuất hiện ở trong chân thế, xem ra lần này lại phải có một người thiếu niên muốn thu được nịch thiên thần thông. Một người mặc áo bào cho đỉnh phong cự đầu, khiếp sợ không gì sánh nổi nhớ lại nói. Đúng vậy, mỗi một có thể hấp thu thần thông ánh sáng, lấy được nịch thiên thần thông người, hoàn toàn có thể trở thành cửu trọng thiên đại lục bá chủ A. Chẳng lẽ lần này, cửu trọng thiên đại lục phải xuất hiện một cái mới bá chủ? Một cái thanh bào lão giả mặt đầy khiếp sợ nói tiếp. Nghe thanh bào lão giả mà nói, còn lại năm người, kia không hề lay động trên mặt, giờ phút này không một không hiện đầy vẻ kinh ngạc. Không biết, cũng không biết lần này bách tông cuộc chiến, đến cùng sẽ là ai có khả năng thu được nghịch thiên thần thông đây. Mấy người liếc nhau một cái, không nhịn được nói. Đúng vậy, thế hệ này người mỗi một đều là cường giả lâm thế. Cuối cùng ai có thể thắng được, thật đúng là khó mà nói. Cái kia người mặc lão giả áo bảo trắng cảm khái nói. Được rồi, chúng ta hãy nhanh lên một chút tiếp tục chủ trì tranh tài đi. Ai thắng ai thua chẳng mấy chốc sẽ công bố. Ừ, đi thôi. Mấy người nói xong liền vẫy tay rạch ra hư không, quay người lại chui vào. Ba. Động nhiên bầu trời trên chiến đài trống không không đột nhiên xuất hiện một tia gợn sóng. Tiếp lấy liền từ chung đi ra sáu người thân ảnh. Sáu người vừa xuất hiện, phía dưới mọi người liền cảm nhận được một cô vô pháp kháng cự áp lực. Tất cả mọi người trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Tiếp lấy hư không, liền truyền đến từng trận uy nghiêm, làm cho không người nào có thể cãi lại thanh âm. Khiêu chiến lục đạo luân hồi, lấy được nghịch thiên thần thông. ra tuyên bố, từ giờ trở đi, lục đạo khiêu chiến, chính thức bắt đầu. Dựa theo dĩ vãng lục đạo khiêu chiến quy tắc. Muốn cuối cùng có khả năng có tư cách lấy được nghịch thiên thần thông người, cần phải có khả năng chiến thắng tất cả mọi người tại chỗ. Nếu không mà nói, đem trực tiếp đào thải. Được rồi. Hiện tại sở hữu bị loại bỏ người mau đến truyền tống tràng tập học. Mọi người vừa nghe, lập tức hô to lên, trên mặt tất cả mọi người đều treo đầy hương phấn thần sắc. Khiêu chiến lục đạo A, tự rất lâu tới nay, cái này cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện qua mấy lần mà thôi. Dĩ vãng lục đạo khiêu chiến. Mọi người tại đây cũng không có duyên thấy, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Bất quá lần này bất đồng rồi. Lần này lục đạo khiêu chiến, bọn họ nhưng là may mắn có thể tận mắt nhìn đến, nếu như vận khí tốt mà nói, nói không chừng còn có thể chính mắt dám chưng trong lịch sử vị thứ hai có khả năng phá lục đạo, lấy được lịch thiên thần thông thiếu niên sinh ra đây. Nghĩ đến đây, bọn họ làm sao không kích động? Dĩ nhiên, những thứ kia bị loại bỏ tu giả cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn họ bị loại bỏ rồi, thế nhưng, nếu như có thể tận mắt chứng kiến cái thứ nhì lấy được nịch thiên thần thông thiếu niên xuất hiện, bọn họ đều sẽ cảm giác được phi thường vinh hạnh. Trung quy, tự bách tông cuộc chiến tới nay, như vậy tình huống nhưng là thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Nhất niệm đến đây, sở hữu tham gia bách tông cuộc chiến bị loại bỏ thiếu niên, phi thường nhanh chóng đi tới truyền tông đài, mỗi người tinh thần lấp lánh, yên tĩnh chờ đợi 8 vị tuyển thủ hạt giống thiêu chiến. Chương 723, Một quyền Oai Uy nghiêm nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ, chỉ thấy lao giả kia hài lòng gật gật đầu, dừng một chút mới nói, được. Hiện tại các ngươi tám cái chuẩn bị tiếp thu các ngươi mỗi người nhãn hiệu nổi tiếng đi, cầm đến nhãn hiệu nổi tiếng sau đó chỉ cần tích một nhỏ máu lên mặt trên liền có thể. Cuối cùng lặp lại lần nữa, trong các ngươi khiêu chiến thất bại người, làm mất đi khiêu chiến lục đạo tư cách, chỉ là người thắng mới có thể tham gia sau đó đỉnh phong quyết chiến. Được rồi. Hiện tại bắt đầu đi. Quét quét quét. Chỉ nghe đạo thanh âm kia sau khi rơi xuống đất, tại quân vũ đám người trước mặt, trong nháy mắt liền xuất hiện từng cái ngọc chất nhãn hiệu nổi tiếng. Nhìn trước mắt nhãn hiệu nổi tiếng, quân vũ vi lăng rồi xuống, ngay sau đó đưa tay bắt được phù ở trước mặt mình nhãn hiệu nổi tiếng. Nhìn đến bạch thần đám người mỗi người tại chính mình nhãn hiệu nổi tiếng lên nhỏ một giọt tinh huyết, quân vũ cũng không chầm trễ nhanh chóng bước ra một dọa tinh huyết đậm ở rồi ngọc chất nhãn hiệu nổi tiếng lên làm tinh huyết nhỏ tại nhãn hiệu nổi tiếng lên thời điểm tinh huyết trong nháy mắt không thấy tiếp lấy quân vũ liền nhìn thấy ngọc chất nhãn hiệu nổi tiếng lên bỗng nhiên một cơn chấn động không lâu lắm nhãn hiệu nổi tiếng lên quả nhiên xuất hiện một hàng chữ số tám mầm ngóng vũ cùng quân vũ nhìn đến nhãn hiệu nổi tiếng lên chữ sau đó quân vũ khẽ miệng hơi hơi dương lên số tám không tệ hắn rất hài lòng Bây giờ, ta nghĩ các ngươi tám cái người cũng đã biết rõ cái chính mình thứ tự xuất trận đi. Lúc này, chỉ nghe trước đạo thanh em kia, tiếp tục nói, hiện tại loại trừ số một mầm ngống lưu lại ở ngoài, còn lại toàn bộ cách khai thiên không chiến đại. Quân vũ đám người nghe một chút, cũng không nhiều đợi, mỗi người liếc nhau một cái, liền nhanh chóng rời đi rồi, trong chớp mắt, rộng lớn không gì sánh được sân bãi, vẹn vẹn chỉ để lại một cái cao ngạo vô song thân ảnh. Số một mầm ngống không là người khác chính là tới từ thiên phủ thiếu niên thiên tài vũ mộ nhìn thấy trong sân chỉ còn lại vũ mộ một người trước nói chuyện lão giả kia gật một cái tiếp tục nói được rồi bây giờ có thể bắt đầu quét quét quét theo lão giả kia tiếng nói vừa dứt nguyên bản tại truyền tống trên đài các tuyển thủ trong chớp mắt tất cả đều nhảy tới bầu trời trên chiến đài đem vũ mộ vây quanh vây lại tùy ý quét mắt trung quanh tất cả mọi người chỉ thấy vũ mộ tuấn tú trên mặt Đồng nhiên buộc vòng quanh một vệ tà tà nụ cười, gần đây hơi hơi phẩy một cái, ngự khí có chút khinh thường nói. Đến đây đi. Xuất thủ một lượt đi. hừ, Giết. Tượng đất cũng có ba cây hỏa. Hơn nữa có thể tình hình bọn họ những người này cũng đều là mỗi người thế lực nhân vật thiên tài, thấy vũ mộ nhỏ như vậy nhìn chính mình, mỗi người ngạo khí phun trào ra, mỗi người sử dụng ra chính mình tuyệt kỹ, đồng loạt hướng vũ mộ đả kích mà đi. ầm vang ung ung. Theo mọi người gầm lên giận dữ, chỉ thấy toàn bộ trong hư không đều tràn đầy vô số đả kích ảo ảnh, có vô địch quyền cường, che trời bàn tay, diệt thế bóng kiếm, hủy diệt đau mang, tan biến trường thương, chờ một chút. Vô tận ảo ảnh bên dưới, mang theo từng luồng từng luồng đáng sợ cơn bão năng lượng, toàn bộ ủn ủn kéo đến hướng vũ mộ mãnh công mà đi. Năng lượng cường đại, phảng phất chấn động bầu trời chiến đài chung quanh kết giới đều không chịu nổi bình thường vậy mà phát ra từng trận tiếng vỡ vụ vang hừ, chút tài mọn, lạnh giêng một tiếng, vũ mộ thần sắc bình thản không gì sánh được, nhìn đầy trời đả kích, tuấn mỹ trên mặt không có một kia ba động, vẫn là một bộ tỉnh táo vẻ mặt, phảng phất những công kích kia căn bản không phải tại công kích chính mình bình thường. hoàng quyền, làm đầy trời đả kích gào ảnh, tức thì tới người thời điểm, chỉ nghe vũ mộ một tiếng quát to, hai tay đột nhiên vung động, ầm, một quyền đánh ra, duy ta độc hoàng. Theo vũ mộ hai tay không ngừng xoay chuyển, chỉ thấy toàn bộ hư không đều tràn đầy vô số kim sắc quyền ảnh. Kim sắc quyền ảnh tựa như từng cái kim sắc thần long bình thường giống giận gầm thét, quyền ảnh trô đi qua, sở hữu hào ảnh, công phạt toàn bộ biến mất. Úng ngùng, từng tiếng như sấm rền tiếng vang, liên tiếp, từng đạo hủy thiên diệt địa ánh sáng, không ngừng tan biến hư không vô tận, toàn bộ bầu trời trong sàn chiến đấu đều tràn đầy cáo kính năng lượng. Cường đại sóng trùng kích chấn động mọi người liên tục lui về phía sau. Một đòn không được, mọi người cũng không tức nổi rất nhanh lần nữa mà phát động đả kích. Đáng tiếc là, vô luận mọi người cố gắng như thế nào, bọn họ đả kích từ đầu đến cuối không gần được vũ mộ trước người. Cuối cùng, vũ mộ phảng phất là không nghĩ tại mang xuống rồi bình thường đống nhiên bùng nổ. Lấy mạnh mẽ không gì sánh được thực lực quét ngang sở hữu người khiêu chiến. Lấy được thắng lợi. Bầu trời trong sàn chiến đấu có đặc biệt chữa thương quy tắc, vì vậy mới vừa cùng vũ mộ tỉ đấu được những tuyển thủ kia, bọn họ thương thế, trước mắt liền hoàn toàn bình phục, nối tiếp xuống quyết đấu không có một kia ảnh hưởng. Vũ mộ lấy được sau khi thắng lợi, ngay sau đó là số 2 mầm ống, yêu gia yêu huyên thần. Yêu huyên thần cùng vũ mộ phương thức bất động, vũ mộ phương thức tương đối nhu hòa, lấy thủ làm chủ. Mà yêu huyên thần chính là vừa ra sân thuận tiện lấy thấy thực lực cường đại. Triển khai vô tận đá kích, dựa vào không gì sánh được mạnh mẽ thủ đoạn nghiền ép đối thủ. Đánh đông đảo tuyển thủ không còn sức đánh trả chút nào. Cuối cùng cũng thành công lên cấp. Thời gian từng giờ trôi qua rồi, tranh tài vẫn vẫn còn như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Bây giờ tranh tài đã tiến hành được tràng thứ bảy rồi. Ở nơi này bảy vị trí đầu trong sân, loại trừ nước thiên tuyết không có lên cấp ở ngoài, những người còn lại tất cả đều thành công thắng được. Nước thiên tuyết xa suốt. Mọi người cũng đều cũng không ngoài ý muốn, trung quy nước Thiên Tuyết thực lực, so với bọn hắn những thứ này thiên tài tuyệt thế còn kém hơn rất nhiều. Ầm. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng phá hủy vang lên, bên trong sân Đông Đảo tuyển thủ lần nữa bị toàn bộ đánh ngã xuống đất. Đông Đảo tối cao tuyển thủ chiến bại, một lần nữa nói ra có một cái thiên tài tuyệt thế lấy được thắng lợi. Tuyển thủ hạt giống ngoài, lại cường hãn như vậy. Ông. Theo một tiếng tiếng chuông vang lên, Lần này cuối cùng đến phiên quân vũ ra sân, quân vũ lần này là cuối cùng ra sân. Hơi hơi liếc nhìn đã thắng được những mầm móng kia tuyển thủ, quân vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc mình rơi xuống trong sân. Hồn ào! Chỉ thấy quân vũ hai chân vừa hạ xuống mà, dưới trận mọi người, tất cả đều nín thở. Bọn họ những người này là thật muốn nhìn một chút quân vũ có thể hay không thắng được. Nói thật, quân vũ có khả năng kiên trì đến bây giờ, đã là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tại bách tông cuộc chiến trước, sợ rằng không có người sẽ nghĩ tới quân vũ có khả năng lên cấp bắt cường đi. Trung quy, trước đó không có người thực sự hiểu rõ quân vũ, cũng không người nào biết quân vũ thiên tư đến tuột cùng như thế nào. Mọi người lần đầu tiên biết rõ quân vũ là tại hắn và thần đao môn ở giữa ân oán bắt đầu, thế nhưng mọi người cũng chỉ biết là có người này mà thôi. Trừ lần đó ra, mọi người đối với quân vũ những tin tức khác không biết gì cả. Quân vũ tại bọn họ trong tám người. Không thể nghi ngờ là thần bí nhất. Tất cả mọi người vẫn là tại quân vũ đánh bại trước khi đại chiến, xếp hạng thứ 10 tuyển thủ hạng giống, tuyệt thế sau đó, mới bắt đầu từ từ chú ý quân vũ. Một lần kia, quân vũ cho mọi người mang đến rất lớn khiếp sợ. Mặc dù, quân vũ lần đó đánh bại tuyệt thế, thế nhưng cái này cũng không thể nói rõ, quân vũ liền nhất định tồn tại rất mạnh thực lực. Trung quy quyết đấu bên trong, còn có một bộ phận vận khí ở bên trong. Giờ phút này. Mọi người vẻ mặt cùng ánh mắt, Quân Vũ đương nhiên cảm giác, thế nhưng đối với bọn hắn cái nhìn, Quân Vũ cũng bất quá chỉ là cười bỏ qua mà thôi. Theo Cựu Trọng Thiên nga xuống, Quân Vũ thật đã thấy ra, hiện tại hắn chỉ có duy nhất tâm nguyện, chính là giết hướng Cựu Trọng Thiên, trả thù trung tâm gia. Cái khác, một điểm không quan tâm. Thật không quan tâm. Chương 724: Sẽ trời chỉ. Tuy ý quét mắt vây ở trước người mình những thứ này khiêu chiến tuyển thủ. Quân vũ tuấn tú trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy phong khinh vân đạm nụ cười, một thân áo xanh, hợp thể khoác lên người, tóc dài phất phới, lộ ra tuấn giật lạ thường. Nhìn trước mắt quân vũ, giờ phút này, tại chỗ đông đảo các tuyển thủ, vẻ mặt không đồng nhất, bất quá đại đa số tuyển thủ trong mắt đều hiện lên ra nhiều chút lạnh lùng ánh sáng. Bất quá, trong đó lại có hai người từ lúc quân vũ xuất hiện bắt đầu, vẫn ác độc nhìn chằm chằm quân vũ, hai con mắt giống như giống như rán độc. Thỉnh thoảng toát ra một tia khát mỏ ánh sáng, hai người này chính là cùng quân vũ có thủ án chớ Dao cùng đêm vô pháp. Những thứ này tuyển thủ trong mắt lạnh lùng, quân vũ tất cả đều sáng tỏ trong lòng, khinh thường liếc nhìn mọi người, khỏe miệng khẽ nứt, đến đây đi. Giết! Đột nhiên, không biết là ai lớn giống một câu, tiếp lấy sở hữu tuyển thủ toàn bộ đều đi theo hướng quân vũ đã kích tới. Hùng hùng! Hư không liên tục vang dội, vô số quyền ảnh, đao cương kiếm mang cano, phi hoa, chờ một chút, đủ loại đả kích dị tượng tất cả đều đều đùn, đùn kéo đến hướng Quân Vũ Bao phủ tới. Đối mặt với mọi người đả kích, Quân Vũ khẽ miệng chỉ là một bộ nhàn nhạt mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, thần tình phong dong vô cùng. Nhìn Quân Vũ chậm chạp bất động, sững sờ ngốc tại chỗ. Mọi người kỳ quái hắn muốn làm gì? Ầm. Một tiếng to lớn tiếng vang tại Quân Vũ vị trí chỗ ở, đột nhiên xuất hiện một đóa to lớn ma cô vân. Vô biên khí tức hủy diệt, điên cuồng phải nghị bốn phía lan tràn, dùng chung quanh kết giới đều đùng đừa không ngừng. Hồi lâu, chớ hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh sau đó, mọi người nhìn về phía quân vũ trước vị trí, chỉ thấy lúc này nơi nào còn có quân vũ thân ảnh, quân vũ vị trí cũ lên, đã sớm là không có vật gì à. Ai, không nghĩ tới quân vũ quả nhiên liền chết như vậy. Ai, người nào nói không phải sao, coi như quân vũ không phải thiên tài tuyệt thế. Vậy cũng cung coi là tối cao tuyển thủ đi, không nghĩ đến quả nhiên như vậy bỏ mình. Nhìn giống tuyết sân, lúc này, bên ngoài sân mọi người không nhịn được rối rít thở dài nói. Lúc này, không biết bên ngoài sân người cho là quân vũ chết, ngay cả bên trong sân rất nhiều tuyển thủ cũng đều cho là quân vũ đã chết. Thậm chí có mấy vị tuyển thủ đều tại đàm luận, này giết chết quân vũ treo giải thưởng hẳn là tính tại người nào trên đầu đây. hừ, không tự lượng sức. Đáng đời! Ngươi cho là mình là vật gì, lại còn muốn không nhìn chúng ta đả kích? Đúng vậy, có khả năng tiến vào Bắc Cường, hắn kia tất cả đều là vật khí, hắn còn thật sự coi chính mình là thiên tài tuyệt thế rồi. Nhìn biến mất không thấy gì nữa quân vũ, chỉ nghe mấy vị tối cao tuyển thủ nghị luận, nói đến quân vũ, bọn họ đều là mặt đầy cười lạnh, trong giọng nói không che giấu chút nào cười nhạo ý. Trong sân chỉ sợ cũng chỉ có luyện mực y gì hết. Quân kỳ bọn họ không gì sánh được lo lắng, đương nhiên biết rõ, quân vụ không thể nào là như vậy mà đơn giản sẽ chết. Đỗng nhiên, ngay tại rất nhiều người muốn rời khỏi bầu trời chiến đài thời điểm, chỉ nghe một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai mọi người, Thế, "Chiến đấu, thật giống như vẫn chưa kết thúc chứ." Nghe được thanh âm này sau, mọi người đồng loạt sững sốt một chút. Tiếp lấy đầy mắt không tưởng tượng nổi nhìn về phía sau lưng, Lúc này chỉ thấy một người mặc áo xanh anh tuấn thiếu niên, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở mọi người sau lưng, không nghi ngờ chút nào, người này chính là quân vũ. Nguyên lai like mọi người ở đây đà kích cần phải tới người thời điểm, quân vũ đột nhiên sử dụng ra vô địch thân pháp, nhanh chóng chạy tới mọi người sau lưng, xảo diệu tránh ra mọi người đả kích. Bởi vì quân vũ tốc độ di động cực nhanh, cho nên mọi người thấy chỉ là quân vũ tại chỗ lưu lại bóng dáng trên thực tế quân vũ bản tôn sớm liền chạy tới mọi người sau lưng à, quân vũ vậy mà không có việc gì quân vũ vậy mà tại dưới tình huống đó tránh ra đả kích thấy quân vũ chợt phát hiện thân bên ngoài sân mọi người không nhịn được rối rít cả kinh nói các ngươi có thấy hay không quân vũ di động thân ảnh lúc này một vị thiên tài tuyệt thế nhíu mày một cái hướng về phía cái khác mầm muốn hỏi mấy vị tuyển thủ hạt giống lẫn nhau liếc nhau một cái Ngay sau đó miệng đầy khổ sở lắc đầu một cái, hiển nhiên bọn hắn cũng đều không nhìn thấy quân vũ ra sao lúc biến mất. Quân vũ tốc độ quá nhanh, sắp đến liền bọn họ những mầm móng này đều không cách nào quan sát được. Tên tiểu tử này, ngược lại có chút ý tứ, hắn mới vừa tốc độ di động, không sai biệt lắm tương đương với thuần di. Ở một cái trên bầu trời, thiên phủ lục đại trưởng lão đang ở thưởng thức trà, một cái thanh bảo lão giả ngay sau đó kinh ngạc nói. Các trưởng lao khác rồi rít gật đầu, ghé mắt, đối với quân vũ mới vừa rồi kia thuần gì, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Trong sân, chớ Dao tự nhiên cũng ở đây chút ít khiêu chiến tuyển thủ bên trong, so sánh với những tuyển thủ khác, hắn là muốn đem nhất quân vũ giết chết. Mắt nhìn trước mắt một bộ cười hiếp mắt vẻ mặt quân vũ, chớ Dao nghiêm giọng lạnh lùng nói, quân vũ, ngươi lại còn không có chết. Quân vũ khinh thường ánh mắt phủi liếc mắt chớ Dao lạnh lùng nói, đáng chết người là ngươi. Chớ đao sắc mặt khó coi không gì sánh được, đối với quân vũ nghiêm nghị hết, quân vũ, chớ đắc ý, lao tử chờ một hồi liền giết ngươi. hoan nền, đầy mắt khinh bị liếc nhìn chớ đao. Quân vũ khinh thường lạnh nhạt nói, chớ đao khí sắc mặt tái xanh, quân vũ lại không để ý chút nào, hướng về phía cũng ở đây trong đó quân kỳ đám người, đối với bọn họ gật gật đầu nói, yên tâm, xuất ra toàn bộ các ngươi đả kích, không việc gì. giết hồng thiên công pháp Chớ Đao có thể nói là căm ghét Quân Vũ, vì vậy đầu tiên đánh ra một môn tuyệt kỹ, hướng Quân Vũ đả kích, tới, mọi người còn lại thấy chớ Đao đã xuất thủ, cũng không giữ lại nữa, mỗi người thi triển ra tay chân, toàn lực giết hướng Quân Vũ. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, chỉ thấy mọi người tuyệt kỹ đả kích, vậy mà dung hợp chung một chỗ, tạo thành một cái to lớn bàn tay màu đen, bàn tay màu đen hàm chứa vô tận tan biến lực, hủy thiên diệt địa. Bàn tay màu đen trố đi qua, Vạn vật tiêu hết, toàn bộ hư không đều bởi vì không chịu nổi cường đại tan biến lực, giống như thủy tinh bình thường tầng tầng bể ra. Xé trời chỉ pháp, tan biến chư thiên. Đột nhiên, quân vũ một tiếng giống to, đó lấy, tay phải đột nhiên nâng lên, một chỉ chỉ hướng thiên không bàn tay màu đen. Quét! Đột nhiên, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng ống, nhanh chóng theo quân vũ ngón áp út chúng bắn ra. Hào quang màu vàng nóng tựa như một vì sao rơi bình thường trong nháy mắt hung hãn đánh tới rồi bàn tay màu đen bên trên. 3. Hào quang màu vàng nóng cùng bàn tay màu đen mạnh mẽ gặp nhau, liền trong nháy mắt xuyên thấu bàn tay màu đen, bàn tay màu đen lập tức bể ra, mà ánh sáng màu vàng lại vẫn thế đi không giảm nên hướng mọi người. Hào quang màu vàng nóng, tốc độ càng lúc càng nhanh, mọi người ở đây chuẩn bị xuất thủ ngăn trở thời điểm, hào quang màu vàng nóng lại đột nhiên nổ tung lên mọi người hoàn toàn ứng phó không kịp, bị dư âm nổ đẩy lui mấy chục bước mới dừng lại. tiếp tục trôn vùi chúng sinh. quân vũ hai tay đột nhiên thật cao nâng lên, thật nhanh vũ động, hai tay thập tự lần lượt thay nhau, đôi bàn tay lóe lên chói mắt kim sắc thần quang. đại khai đại hợp gian, tóc dài không gió mà bay, tựa như từng cây một lợi kiếm bình thường chỉ xéo đại địa. quân vũ quanh thân lóe lên chói mắt thánh tổ thần quang, thần quang lưu chuyển, uy lăng ngàn vạn, giờ phút này. Quân vũ tựa như một cái viễn cổ thần bình thường tận tình huy vũ che trời cự trường, chấn áp cửu thiên thập địa. Trương 725, Kinh Thiên Một Trường Kinh khủng nhìn không trung bàn tay lớn màu vàng óng, tất cả mọi người tại chỗ đều bị quân vũ khí thế cường đại rung động, ngay cả còn lại bảy vị mới lên cấp tuyển thủ hạt giống cũng mặt đầy khiếp sợ nhìn quân vũ. Quân vũ dùng thực lực hướng bọn họ chứng minh chính mình, hắn không yếu hơn bọn họ bất kỳ một vị tuyển thủ hạt giống. Quân vũ khí thế để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một trận cảm giác bị áp bách, trong đó, cùng quân vũ giao chiến chúng các tuyển thủ chịu được áp lực lớn nhất. Khí thế cường đại uy áp, ép tới chúng tuyển thủ không thể động đậy, nhìn che trời cự trường, mỗi người bọn họ trong lòng không khỏi sinh ra một loại không thể chiến thắng cảm giác vô lực, mỗi người đều kích không dậy nổi bất kỳ phản kháng ý chí, chỉ là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mắt thấy mọi người vậy mà không có một kia phản kháng ý tứ. Quân vũ nói thầm một tiếng không được. Thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy quân vũ đột nhiên thu về sông trưởng, cố nén cắn trả nỗi đau, khống chế cự trưởng lệch mọi người, đánh vào trước mặt mọi người trên đất trống. ầm, Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cự trưởng đột nhiên rơi xuống đất, cả vùng đều run dậy, khí thế cường đại mang theo một trận cùng phong, vô biên hủy diệt chi lực, trùng kích toàn bộ kết giới không ngừng run dậy, phảng phất không nhịn được giống nhau. Phốc phốc phốc! chúng tuyển thủ toàn bộ sắc mặt tái nhợt té xuống đất, trong miệng không ngừng hộc máu. mặc dù quân vũ này che trời cự trưởng không có đánh tại bọn họ trên người, nhưng là cự trưởng lúc rơi xuống đất sinh ra cường đại lực trùng kích cũng để cho bọn họ bị chấn bay ra ngoài, suy yếu không có một kia chiến lược. nhìn cự trưởng hiểm thêm hiểm đánh vào một bên, quân vũ hung hãn thở phào nhẹ nhõm. quân vũ có thể khẳng định, nếu như mới vừa mọi người bị chính mình một trưởng đánh chúng mà nói. Vậy thì không phải là bây giờ bị chút trọng thương đơn giản như vậy. Chính mình một trưởng mạnh bao nhiêu chỉ có quân vũ tự mình biết. Những tuyển thủ kia nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối là hưu tử vô sinh. Đương nhiên, quân vũ để ý ngược lại không là người khác, chỉ là sợ thương tổn tới quân kỳ, luyện mực y để đám người, trung quy quân kỳ mấy người bọn họ. Nhưng là quân vũ trong cuộc đời trọng yếu nhất người, quân vũ tình nguyện chính mình bị thương cũng không nguyện ý thương tổn tới các nàng chút nào. Ông! Theo một tiếng nặng nề, tiếng Trung vang lên, tám vị tuyển thủ hạt giống tỷ đấu cuối cùng hoàn toàn kết thúc. Trận chiến ngày hôm nay trong tám người Trung, loại trừ nước thiên tuyết ngoài ra, còn lại bảy người người toàn bộ thành công lên cấp. Nhưng mà, lên cấp thi đấu cũng không phải là một cái chung kết, ngược lại hắn vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi, lên cấp chi thi đấu vẻn vẹn chỉ là lục đạo khiêu chiến nhập môn thi đấu mà thôi. Lên cấp thi đấu sau đó mới thật sự là lục đạo khiêu chiến mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao, tuyển thủ hạt giống cùng tuyển thủ hạt giống mạnh nhất tỷ thí. Đi qua sau trận chiến này, các vị tuyển thủ hạt giống nhìn quân vũ ánh mắt toàn bộ xẻ ra thay đổi, rất hiển nhiên, quân vũ thực lực để cho bọn họ rung động thật sâu. Lúc này, sắc mặt đặc sắc nhất thuộc về thiên phủ lục đại trưởng Lão, bọn họ bị quân vũ chấn nội tâm phiên giang đảo hải, cường thật là quá mạnh mẽ. Trọng yếu hơn là, lại so thi đấu trước, bọn họ người nào nghe nói qua gì đó vũ cung, gì đó quân vũ A, cái khác 6 ga tuyển thủ hạt giống tại tầng thứ 7 đều tương đương nổi danh, chỉ có quân vũ một người, thân thế thần bí, không rõ lai lịch, bất quá, lại thành dung động nhất bọn họ người. Lần này bách tông cuộc chiến quả thực đặc sắc A. Mà những mầm móng kia tuyển thủ trừ giật mình ra, nhìn đến quân vũ đám người cường thế, từ lâu thu hồi lòng khinh thị, ở trong lòng bọn họ, đã đem quân vũ nhìn thành rồi chân chính đối thủ. Bất quá! bọn họ cũng chỉ là hơi hơi coi trọng hơn quân vũ thôi. Nói xong lời cuối cùng thắng lợi, những mầm móng này tuyển thủ mỗi người đều rất ngạo khí, tự nhiên không có khả năng để cho lên cấp vị trí, dễ dàng nhường cho quân vũ. Quét quét. Mấy đạo tiếng xe gió, đột nhiên tại quân vũ bên thai chuyển tới. Quân vũ sau khi chiến đấu kết thúc, còn lại tuyển thủ hạt giống hơi hơi liếc nhau một cái, thân hình chợt lóe trong nháy mắt đi tới quân vũ bên người. Bảy vị tuyển thủ hạt giống song song mà đứng. Nhìn nhau một cái đối phương liếc mắt, liền không nói thêm gì nữa, yên tĩnh nhìn hư không. Siêu siêu. Không lâu lắm, đột nhiên theo quân vũ trên người mấy người mỗi người bay ra một món sáng lên đồ trang sức, quân vũ mấy người hơi kinh hãi, nhìn kỹ một chút, nguyên lai like sáng lên đồ vật đúng là trước kia ngọc chất nhãn hiệu nổi tiếng. Ngọc chất nhãn hiệu nổi tiếng tốc độ rất nhanh, mấy người còn chưa kịp phản ứng, ngọc chất nhãn hiệu nổi tiếng liền bay đến mấy người bầu trời trôi lơ lửng ở mấy người đỉnh đầu nơi. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia ngọc chất nhãn hiệu nổi tiếng tại bọn họ đỉnh đầu nơi, hơi hơi nhảy lên vài cái, ngay sau đó ánh sáng liền phai nhạt xuống. Ngọc chất nhãn hiệu nổi tiếng mất đi ánh sáng sau đó, phảng phất xì hơi khí cầu tựa như, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống bị quân vũ mấy người mỗi người nhận được trong tay, mấy người cầm đến nhãn hiệu nổi tiếng sau đó, cũng không lưu lại, mỗi người gật gật đầu, liền mỗi người rời đi. Quân Vũ lúc này đã sớm trở lại chỗ ở. Quân Vũ mới vừa xuất hiện, liền thấy trong nhà bạch thần mấy người vậy mà tất cả đều tại chỗ. Kinh Thanh cười nói, không nghĩ tới các ngươi đều tại. Quân Vũ ca, chủ nhân, ngươi trở lại. Thấy Quân Vũ đông nhiên xuất hiện, luyện mực y yể, quân kỷ cũng rối rít la lên. Như thế thoáng cái người đều tới, các ngươi tại ta trong phòng thương lượng cái gì chứ? Quân Vũ đáp một tiếng, ngay sau đó nhìn mọi người nghi ngờ hỏi. Luyện mực nhưng nhất thời tức giận hừ một tiếng nói, hừ, còn có thể nói ai vậy? Đương nhiên là đang bàn luận cái kia thiếu chút nữa một trưởng đem chúng ta toàn bộ đánh chết thiên tài tuyển thủ rồi. Luyện mực nhưng nói xong, ngay sau đó hung ác trợn mắt nhìn quân vũ liếc mắt. Ngạch, cái này, vừa nghe đến chuyện này, quân vũ lúng túng cười một tiếng, sờ một cái chót mũi, cũng nói đùa, này, ta cũng không có cách nào chứ. Cắt, ai biết ngươi lúc đó nghĩ như thế nào? Dung lớn như vậy đã kích đối phó chúng ta. Luyện mực nhưng tiếp tục tổn hại lấy quân vũ nói. Ngạch! Có lợi hại như vậy sao? Quân vũ vô tội gãi đầu một cái, không xác định nói. Đương nhiên là có, ngươi cũng không biết, nhìn như vậy thiên Cự trưởng, đương thời ta đều cảm giác mình chết chắc. Luyện mực nhưng lập tức nói tiếp, nói xong còn tượng trưng vỗ một cái kia đã sớm phát dục thành thuộc hai ngọn núi. Thật sao? Quân vũ cười nhạt. Mâu quang lại không để lại dấu vết liếc mắt một cái luyện mực nhưng ngạo nhân vị trí. Luyện mực nhưng như là nhận ra được dị thường, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi một trận đỏ hứng, hai tay không kìm lòng được bảo hộ ở rồi ngực. Lúc này, rơi luyện mực nhưng gần đây luyện mực ý đi, tự nhiên phát hiện tỷ tỷ dị trạng, ánh mắt kỳ quái quan sát liếc mắt tỷ tỷ, ngay sau đó thấy được quân vũ ánh mắt, luyện mực ý đi trong nháy mắt biết. Luyện mực ý đi sắc mặt hơi đỏ lên, nhẹ phun một cái. Quay người lại đi tới quân vũ trước mặt, tại mọi người ánh mắt góc trên nơi, tàn nhẫn thăm hỏi xuống quân vũ trong bụng xương sơn mềm, phun ra một cái mùi thơm, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nói, hừ, quân vũ ca, tỷ tỷ vóc người đẹp đi, có phải hay không rất đẹp à? Quân vũ cũng lung túng đỏ mặt lên, hiểu lầm, hết thể đều là hiểu lầm thôi. Luyện mực y khinh thường biểu môi, không nghĩ đến quân vũ vậy mà cũng có không nghiêm chỉnh thời điểm. Quân Vũ cùng luyện mực easy giữa hai người động tác nhỏ, làm rất mịt mờ, ngay cả nói chuyện, song phương đều là truyền âm, cho nên mọi người ngược lại không có phát hiện gì đó. Quân Vũ! Ngươi có hay không nhìn một chút ngươi là bao nhiêu số? Lần này rút thăm sẽ có một cái may mắn người, rút được số 7 trực tiếp lên cấp. Lúc này, Bạch Thần đống nhiên hướng về phía Quân Vũ nói. Chương 726, giai đoạn thứ 2 tranh tài. Ngạch, ta xem một chút. Quân vũ nhanh chóng khôi phục bình thường, vừa nói liền lấy ra ngọc chất nhãn hiệu nổi tiếng nhìn, mâu quang sáng lên, số 6. Vũ cung, quân vũ, số 6, ta là số 5. Xem ra may mắn người không phải người A, không biết ai sẽ may mắn như vậy rút được số 7. Bạch thần ngẩn người, ngay sau đó nói, Hừ, quản nó chi. Quân vũ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó vô xuống bạch thần bả vai, đến đâu thì hay đến đó, huynh đệ. Quân vũ mà nói, phảng phất như một đạo gió xuân bình thường để cho bạch thần tắm mình, hán khẽ mỉm cười, quả nhiên vẫn là vũ huynh cười mở. Quân vũ thanh đạm cười một tiếng, được rồi. Hiện tại thời gian cũng không sớm, tất cả mọi người nghỉ sớm một chút đi, ta nghĩ các ngươi cũng mệt mỏi. Ừ, được. Ha ha. Bạch thần cười lớn một tiếng, ngay sau đó rời đi. Tại bạch thần mới vừa đi không bao lâu, luyện mực nhưng, luyện mực y gì hai nữ cũng y y không chịu rời trong chớp mắt rộng trong căn phòng lớn liền chỉ còn lại quân vũ quân vũ cùng với tuyết hồ rồi quân kỳ ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi hôm nay tranh tài ta nhớ ngươi cũng mệt mỏi quân vũ nhìn một chút mấy người nhàn nhạt thanh âm giản dị ừ thốt cung chủ quân kỳ đáp một tiếng ngay sau đó rời khỏi phòng một đêm yên lặng ngày thứ hai quân vũ thật sớm tỉnh lại đi qua một đêm tu luyện Quân vũ cảm giác tu vi mình lại tinh tiến nhiều chút, một đêm không ngủ, không chỉ có không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại cả người càng thêm tinh thần. Kết. Quân vũ mới vừa đi ra gian phòng của mình không bao lâu, liền nghe được giống vậy một tiếng tiếng cửa mở. Quân vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quân kỳ vừa vặn cũng đi ra khỏi phòng. Quân vũ song quân kỳ khẽ mỉm cười, như thế nào đây? Quân kỳ, ngày hôm qua ngủ có khỏe không? Còn được. Quân kỳ cũng không phải mà nói rất nhiều người, nhàn nhạt đáp lại, quân vũ đối với quân kỳ phản ứng cũng sớm thành thói quen, liếc mắt một cái quân kỳ, ngay sau đó mang theo quân kỳ hướng bầu trời chạm xe bay vút mà đi. Quân vũ cùng quân kỳ vừa tới bầu trời chạm xe cửa, luyện mực y đi luyện mực đúng vậy theo phía sau bọn họ bay tới, luyện mực y đi vừa nhìn thấy quân vũ, mâu quang sáng lên, thật không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy, vì vậy chào hỏi, quân vũ ca. Ngươi tới sớm như vậy à? Luyện mực y kinh ngạc ngữ khí nói xong, ngay sau đó mắt sáng như sao thành thực hướng quân vũ đi tới. Quân vũ cũng sửng sốt một chút, quay đầu, nhìn đến lại là luyện mực y cùng luyện mực nhưng hai tỷ mùa đợi. Hôm nay hai người đều bao bọc một thân màu trắng vụ y, y, thoạt nhìn phá lệ tiên khí, hai nữ còn chưa tới quân vũ bên cạnh, một trận làn gió thơm thổi qua đến, quân vũ nhẹ người luyện mực y trên người nhàn nhạt thanh hương, không khỏi ngơ ngẩn xuất thần. Luyện mực y trên người mùi thơm, không như bình thường nữ tử mùi thơm, thật giống như có thể tăng tiến người tu vi mùi thơm. Cụ thể quân vũ cũng khó mà xác định, bất quá cũng không có trong vấn đề này cuốn quýt quá lâu. Ha, các ngươi sớm. Quân vũ nhàn nhạt thanh âm cười nói, luyện mực y y, luyện mực nhưng hai nữ cũng hướng quân vũ cười một tiếng, chỉ là luyện mực y y là khoái trá cười, luyện mực nhưng cười lại có chút ít nghịch ngợm, giả hoạt. Ta nói quân vũ. Mới vừa rồi ngươi nhìn ta trầm trầm muội muội nhìn, như thế ngẩn người. Luyện mực nhưng đến quân vũ trước mặt, đống nhiên gây khó khăn đạo. Quân vũ lúc này mới hiểu được, cô nàng này mới vừa rồi khoe miệng lịch ngậm cười là có ý gì? À, cái kia ta mới vừa đang suy nghĩ hôm nay quyết chiến chuyện. Nghe luyện mực nhưng mà nói, quân vũ nhanh chóng tổ chức được rồi lý do, đối luyện mực nhưng giải thích. Thật sao? Luyện mực nhưng đen nhánh con ngươi khẽ hiếp một cái, lạnh lùng hỏi. Cảm nhận được cô nàng này trong mắt không tin, quân vũ trong lòng một trận xấu hổ, vì vậy vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay tranh tài rất là trọng yếu đây, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi qua đi. nghe vậy, luyện mực nhưng còn muốn tiếp tục treo chọc một hồi quân vũ, bất quá bị luyện mực y chống đỡ một cái xuống, đến miệng mà nói không thể làm gì khác hơn là lại nuốt xuống, đó lấy, hướng quân vũ gật gật đầu. Quân vũ là dài lần đầu tiên khẩu khí, lập tức một người một ngựa, mang theo mấy người hướng bầu trời chiến đài đi. Bởi vì hôm nay dù sao cũng là một đặc biệt thời gian, là bách tông cuộc chiến đợt thứ hai, cơ hội là tầng thứ bảy tuyệt đỉnh thiên tại ở giữa tỷ đấu. Vì vậy, làm quân vũ mấy người chạy tới bầu trời chiến đài thời điểm, bầu trời chiến đài chung quanh đã sớm ngồi đầy muôn hình muôn vẻ tu giả. Khiếp, người tốt nhiều. Quân kỳ mặc dù là thấy qua các mặt xã hội, bất quá nhìn rậm rạp chẳng chị đám người vẫn bị kinh động hôm nay cùng thường ngày không giống nhau a chung quy đều là tầng thứ bảy bách tông tuyển thủ hạt giống tỷ thí xuất sắc như vậy tranh tài đương nhiên sẽ hấp dẫn nhóm lớn tu giả a quân vũ đối với quân kỳ phản ứng đơn lấy khẽ mỉm cười sau đó giải thích được rồi không nên suy nghĩ quá nhiều rồi chúng ta đi thôi đó lấy quân vũ toàn thân trợn buộc phát ra một cô mãnh liệt khí thế cố khí thế này có thể dùng mọi người căn bản không dám đến gần quân vũ vì vậy đám người rất tự nhiên tách ra một cái lối đi quân vũ quân kỳ cùng với luyện mực y yề mấy người đắc ý rất thoải mái hướng bầu trời chiến đài đi tới tiểu tử này còn có chút tác dụng sau khi đi vào luyện mực đúng vậy cuối cùng đối với quân vũ biểu thị thở dài nói nơi nào đối mặt luyện mực nhưng quân vũ ngượng ngùng cười một tiếng sờ một cái cái ó được rồi Ngươi hẳn là lục tục lập tức phải đến đông đủ, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống đi. Đón lấy, quân vũ hướng chung quanh nhìn một cái, mang theo một kia hỏi thanh âm nói. Mấy người nghe một chút, gật gật đầu biểu thị đồng ý, ngay sau đó tìm một cái tầm mắt rất tốt lại đối lập tương đối địa phương an tĩnh ngồi xuống. Quả nhiên, đúng như quân vũ từng nói, mấy người mới vừa ngồi xuống không quá nửa nén hương công phu, bảy đại tuyển thủ hạt giống cũng lục tục đến đông đủ. Tuyển thủ hạt giống vị trí cũng không phải là ở bình thường người xem khán đài, mà là đặc biệt có một cái tuyển thủ hạt giống khán đài. Mầm ống khán đài là một cái cao quý vô cùng địa phương, ở nơi đó là cả bầu trời trong sàn chiến đấu tầm mắt địa phương tốt nhất, đó là một cái đặc biệt là tuyển thủ hạt giống thiết trí khán đài, có thể đi đó bên trong người, đều là tầng thứ 7 thế hệ thanh niên người xuất sắc. Mặc dù rất không muốn cùng đại gia tách ra, bất quá, giống vậy coi như tuyển thủ hạt giống quân vũ cũng nhất định phải đi qua. Vì vậy đang suy nghĩ một hồi sau, quân vũ ngay sau đó đứng dậy đối với mấy người nói, được rồi, hiện tại tranh tài tức thì bắt đầu, ta cũng nên đi mầm nống khán đài rồi, các ngươi chờ ta ở đây. Quân vũ ca, cẩn thận một chút. Cung chủ, cổ vũ, cổ vũ, tiểu vũ tử, cũng đừng làm cho muội muội ta thất vọng ha. Mấy người dối rít nói, quân vũ không nói gì. Gần là đối với lấy mấy người nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy liền tung người nhảy lên, biến mất bóng dáng. Mà chờ quân vũ lần nữa hiện thân thời điểm, đã xuất hiện ở mầm ngống trên khán đài rồi, đến mầm ngống khán đài về sau, quân vũ mới phát hiện nguyên lai cái khác bảy vị tuyển thủ hạt giống sớm đã đến, lúc này đang ở thật chỉnh tề ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, phảng phất là cảm thấy quân vũ khí tức đánh tới, mọi người đột nhiên mở mắt, đồng loạt nhìn về phía quân vũ. Bất kể ánh mắt mọi người, quân vũ hướng về phía mọi người yên lặng cười một tiếng, ngay sau đó liền tới đến thần dược cốc tuyển thủ bạch thần bên cạnh, tại bạch thần bên phải một bên tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Chương 727, chấn động hư không. Quân vũ mới vừa ngồi xong, bạch thần liền hỏi, quân vũ, ngươi đi làm gì, như thế mới đến a, tranh tài đều sắp bắt đầu, nhanh lên thật tốt điều chỉnh xuống trạng thái. Quân vũ khẽ mỉm cười, ta mới vừa một mực ở cùng bằng hữu môn trùng một chỗ. Không việc gì. Bạch thần sông quân vũ gật gật đầu, ngay sau đó liền không nói thêm gì nữa, từ từ nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ đợi đại chiến bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, quân vũ đông nhiên cảm giác có một đạo lạnh giá thấu xương sát khí từ một bên truyền tới, nghi ngờ mở mắt, lại nhìn thấy đến đều là tuyển thủ hạt giống, đến từ cái gọi là tuyển thủ hạt giống ngày thứ nhất phủ vũ mộ, đang ở âm độc hung tàn nhìn mình chằm chằm, một đôi trong con ngươi tràn đầy nồng đậm sắc ý. Nhẹ nhàng mắt liếc vũ mộ, quân vũ chút nào không rảnh để ý, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhẹ nhàng nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Cảm nhận được quân vũ đối với chính mình kinh thường, vũ mộ khí hô hấp đều trầm trọng, nếu không phải là bị hư không sân thượng quy tắc đã đề ra, hắn hận không được hiện tại liền cùng quân vũ đại chiến một trận, khiến hắn hoàn toàn biết rõ mình lợi hại, tiêu diệt hắn. Ông! Mà đúng lúc này, đột nhiên, chỉ nghe một đạo vang rội chân trời tiếng chuông. Tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại. Tiếng chuông vang lên, cung thủ đại biểu lấy tranh tài liền muốn bắt đầu. Vòng thứ nhất tranh tài là tới từ Tuyết Gia đầy tuyết bụi cùng đến từ Yêu Gia yêu mị thần. Tiếng chuông vang lên sau đó, hai người liếc nhau một cái, dõng nhiên đứng dậy, nhanh chóng hướng bầu trời chiến đài đỉnh cao nhất cái kia sân bay đi. Ở trên trời chiến đài sở hữu sân đấu bên trong, chỉ có ở vào chóp đỉnh cái kia sân đấu kết giới mạnh nhất có khả năng chịu đựng lực tàn phá cũng lớn nhất. Thuyền thủ hạt giống cuộc chiến, kịch liệt phi thường, bọn họ chiến đấu sinh ra kinh khủng kia lực tàn phá, tự nhiên không phải bình thường kết giới có thể ngăn cản. Siu Siu, yêu huyên thần cùng đầy tuyết bùi hai người tốc độ đều là cực nhanh, bọn họ cơ hồ trong cùng một lúc, rơi vào bầu trời trong sàn chiến đấu. Bên ngoài sân, mọi người thấy rõ trong sân quyết chiến hai người sau đó, kích động toàn bộ tâm không khỏi tim đập bịch bịch. Hai đại tuyển thủ hạt giống đỉnh phong va chạm A, không biết cuối cùng ai sẽ thắng ra A. Hai người bọn họ, một là được gọi là trong tuyết tuyển thủ hạt giống, đầy tuyết bùi, một là yêu gia trăm năm đều khó gặp thiên tài tu luyện. Hai người rốt cuộc là sẽ cường thế thắng được, chọc cho mọi người mơ mộng rối rít. Cùng bên ngoài sân không khí bất động, lúc này bầu trời trong sàn chiến đấu, khí tràng ngầm cao, dương cung bạc kiếm, hai đại tuyển thủ hạt giống mạnh mẽ xuất hiện. Liền mỗi người tản ra mỗi người khí trạng, hướng đối phương nghiền ép mà đi, đều ý đổ trước khí thế lên ngăn chặn đối phương. Nhưng mà hai người đều là trong một vạn không có một tuyển thủ hẳn giống, trước khí thế trên đều lực lượng tương đương, ràng co một hồi, hai cái liền ai đi đường nấy tự thân khí trạng, yên tĩnh ngưng mắt nhìn đối phương. Ông! Đột nhiên, chỉ nghe bầu trời trên chiến đài không trung đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp tiếng chuông. Giết! Giết! thiếng trung rơi, sát phạt lên, hai tiếng kinh thiên động địa sát phạt, đột nhiên tại toàn bộ chân trời tiếng vang, hai đạo khí thế cường đại phóng lên cao, chấn động một mảnh bầu trời đều chấn động không ngừng, vèo, ầm, mấy đạo âm thanh xé gió lên, chỉ thấy hai người trong chớp mắt chiến với nhau, đầy tuyết bụi cùng yêu huyễn thần hai người đều là hoàn toàn xứng đáng tuyển thủ, giống giữa bọn họ chiến đấu, dĩ nhiên là kịch liệt rất nhiều, bịch bịch. Mấy hơi thở đi xuống, hai người cũng đã giao thủ không giới cùng trăm chiêu. Thanh khẩn đụng nhau, có thể dùng chung quanh không ngừng vang lên tiếng nổ đùng đoảng, trưởng trưởng đụng nhau, mang theo từng trận hủy diệt cuốn phong. Hai người thân hình không ngừng biến đổi, theo trên trời đánh tới trên đất, lại từ trên đất đánh tới trên trời, hai người động tác càng đánh càng nhanh, cơ hồ mỗi một giây cũng sẽ giao thủ mấy trăm cái. Dần dần trong cả sân đều là bọn họ giao thủ thân ảnh. Những thứ kia tu vi chưa đủ người căn bản không thấy được bọn họ chân thân, chỉ có thể nhìn được hai tia sáng điểm, đang không ngừng va chạm. Yêu Huyên thần hai người đánh nhau sinh ra lực tàn phá cực mạnh, cơ hồ bọn họ ngũi qua một chỗ, đều là mặt đất nước nẻ, vạn vật tiêu hết, hư không pha toái, từng mảng từng mảng hư không mảnh nhỏ từ phía trên hạ xuống, tiếp lấy lại bị giữa bọn họ va chạm sinh ra dư âm chấn động nát bấy, nếu không phải bầu trời chiến đài có tự động tu bổ sân chức năng. Như vậy toàn bộ bầu trời chiến đài rất có thể cũng sẽ bị bọn họ đánh nát bấy. Hai người đánh khó phân thắng bại, đánh long trời lở đất. Bọn họ mỗi một lần va chạm, cũng sẽ có thể dùng đại địa run rẩy một lần, hư không vỡ vụn một lần. Bọn họ mỗi nhất kích, đều đánh càn khôn đổi ngược, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ bầu trời chiến đài chung quanh kết giới đều tựa như không chịu nổi giống nhau, không gian đoạn phát ra tiếng rắc rắc vang. Hai người chiến lực đều mạnh người tiên, vô địch dáng người. Tuy áp từ cổ chí kim, cùng bọn họ chiến đấu vừa so sánh với, như vậy trước những thứ kia chiến đấu quả thực có thể nói là tiểu hài tử ở giữa tiểu đả tiểu nháo, căn bản là không có cách như nhau. Thế nhưng, lại chiến đấu kịch liệt, cũng có phân ra thắng bại một khắc, hai người chiến đấu kéo dài rất lâu, cuối cùng vẫn yêu huyễn thần hơn một chút, lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng đầy tuyết bụi, lấy được thắng lợi cuối cùng. Trận đầu sau khi kết thúc, rất nhanh liền bắt đầu rồi trận thứ hai. Trận thứ hai tranh tài một điểm không thể so với trận đầu kém, ngược lại còn muốn so với trận đầu thoáng đặc sắc một điểm. Theo tranh tài từng cuộc một tiến hành, từng đạo cường đại lực hủy diệt, bắt đầu lúc rơi, có thể dùng toàn bộ trong thiên địa tiếng nổ không ngừng. Lần lượt va chạm, dùng toàn bộ thiên hạ điên cuồng chấn động, từng cái đáng sợ vòng xoáy năng lượng, liên tiếp hiện lên tại trong hư không. Cả vùng liên tục lay động, dường như muốn sụp đổ giống nhau. Trong thiên địa khắp nơi đều là từng trận vang vọng đất trời sát phạt chi âm, ẩm. Một đạo đáng sợ hủy diệt năng lượng, trong nháy mắt phóng lên cao, tựa như một cái tuyệt thế thần kiếm bình thường trong chớp mắt liền phá vỡ hữu quảng tinh không. Vô tận lực tàn phá, liên tiếp đánh thẳng vào bốn phía kết giới, phát ra từng trận vang vọng đất trời tiếng nổ. Trang tài như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, cho tới bây giờ, bách tông cuộc chiến đợt thứ hai lên cấp thi đấu cuối cùng tiến hành được rồi trận thứ 3. Trận thứ ba tỷ đấu song vương, một là đến từ thiên phủ thiên tài tuyệt thế vũ mộ, mà đổi thành một cái tự nhiên chính là rút được số sáu quân vũ. Ông, theo một tiếng tiếng chuông, quân vũ biết là chính mình ra sân thời gian. Chỉ là làm quân vũ không nghĩ tới là, cùng mình quyết chiến người vậy mà sẽ là coi chính mình như cựu nhân vũ mộ. Liếc mắt một cái vũ mộ, quân vũ yên lặng cười một tiếng, ngay sau đó lắc mình đi tới trong sân. Nhìn quân vũ đến trong sân. Vũ Mộ cũng vội vàng tung người đến trong sân, ngay sau đó ánh mắt âm độc nhìn Quân Vũ, "Xin lỗi, ngươi gặp ta." Quân Vũ lanh khốc cười một tiếng, "Kia thì thế nào?" Vũ Mộ quanh thân tản ra kinh khủng sát ý, hiện nhiên đối với Quân Vũ đối với chính mình lạnh lùng tràn đầy tức giận, ngay sau đó liền ác độc liếc nhìn Quân Vũ, lạnh rên một tiếng đạo, "Tiểu tử, đừng quá cuồng vọng." Nói xong, tung người nhảy lên. "Thiên đạo thanh quyền!" "Thiên đạo trấn thế!" Vũ mộ tóc đen đầy đầu tung bay, quanh thân tản ra nồng nặc thiên đạo khí, hai cánh tay rung một cái, đôi cánh tay vậy mà biến thành màu vàng nóng. ầm, Cầm trường thanh quyền, kim quyền huy vũ, chấn động một phương hư không. Trưng 728, cho cười, chuyện cười lớn. Từng đạo ánh sáng màu vàng theo vũ mộ trên nắm tay bung ra, đâm người hai mắt ngày đau, một đôi kim sắc quả đấm to, thoáng như hai cái đại truy bình thường tại trong hư không xoay chuyển. Dọc theo quỹ tích huyền ảo, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh vô cùng đập về phía quân vũ. Quân vũ thì sắc mặt bình tĩnh không lay động, ánh mắt híp lại, đối mặt với vô địch nắm đấm vàng, hắn chấn như thái sơn, chắp hai tay sau lưng, một bộ thản nhiên tự đắc thần tình, căn bản không có phải ra tay y tứ. Quân vũ, này là đang làm gì? Hắn không phải là sợ chóng vắng đi. Chính là A hắn sẽ không như thế tự đại muốn dựa vào thân thể chống cự vũ mộ nắm đấm vàng chứ ta xem a thật có khả năng bị ngươi nói trong đó rồi không nghĩ tới quân vũ cư nhiên như thế tự đại vậy mà muốn dùng thân thể chống cự vũ mộ kim sắc đại quyền thật là qua cuồng vọng đi nhìn quân vũ như thế tự đại mọi người dưới đài không nhịn được rối rít nghị luận rất nhiều người thậm chí đều dùng ngu si giống nhau ánh mắt nhìn quân vũ ầm vang mà đúng lúc này vũ mộ kia màu vàng đại quyền đung nhiên đột nhiên lại lần nữa trở nên lớn phảng phất giống như hai tòa ngọn núi nhỏ màu vàng nóng bình thường cuồng mãnh khí thế lại tăng mạnh mấy phần thậm chí trung quanh người xem đều cảm nhận được một cỗ nặng nề bí áp. Nhìn như ngọn núi kim sắc đại quyền rất nhiều người cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại thật giống như đã đoán được quân vũ hạ tràng bình thường có vài người thậm chí đều tại cảm thán một đời tuyển thủ hạt giống cứ như vậy rơi vào cái ngã xuống hạ tràng phá cho ta Mà thế ngàn cân treo sợi tóc, quân vũ lại cuối cùng điều động, một thân áo xanh bị khí thế cường đại chấn động bay phất phới. Tây hey A! gầm lên một tiếng, chỉ thấy quân vũ trên người đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, tỉ tỉ thánh tổ hình bóng, vờn quanh quanh thân. Nhìn xông tới mặt hai cái quả đấm to, quân vũ con người mạnh mẽ trường, một giây kế tiếp, chỉ thấy quân vũ đột nhiên đánh ra hai cái năm đấm vàng, nhanh chóng nên hướng mặt khác hai cái to lớn năm đấm vàng. Ẩm. một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hư không kết giới đột nhiên một trận run rẩy, thanh khẩn đụng nhau, vô tận hủy diệt trùng kích, bộc phát ra một cỗ chói mắt thần quang, có thể dùng mọi người không nhịn được nhắm hai mắt lại. chỉ chốc lát sau, chờ đến ánh sáng tiêu hết sau đó, mọi người nhanh chóng hướng trong sân nhìn, sau một khắc, mọi người liền ngây ngẩn. trong sân chỉ thấy hai cái ngọn núi nhỏ màu vàng nóng vậy mà tại quân vũ đỉnh đầu cách đó không xa địa phương bị hắn một đôi quả đấm cho chặn lại, quân vũ quả đấm nhỏ bé không gì sánh được, cùng nắm đấm vàng căn bản là không có cách so sánh, nhưng là tựa lại như này một đôi nhỏ bé quả đấm lại cứng rắn chống đỡ núi nhỏ bình thường nắm đấm vàng, nhưng mà cái này cũng không kết thúc, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng giống to truyền tới, mọi người liền nhìn đến một tấm làm người ta run sợ trong lòng tình cảnh. A, đặt cho ta, quân vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân ánh sáng màu vàng lại lần nữa sáng lên. Một đầu tóc đen theo gió của vũ. Đột nhiên, chỉ thấy quân vũ hai chân đột nhiên đập đất, lực lượng cường đại nhất thời trên mặt đất để lại một cái to lớn hố sâu. Quân vũ toàn thân nguyên lực điên cuồng xông ra hai cánh tay, dùng hai cánh tay đều biến thành tử kim vẻ. Gào gừ. Đột nhiên, một tiếng chấn động thiên địa tiếng rồng ngầm vang lên. Quân vũ tử kim cánh tay ầm ầm bộc phát ra rực rỡ tử kim thần quang. Một giây kế tiếp. Chỉ thấy kia màu vàng đại quyền vậy mà bị Tử Kim bàn tay lớn bắt. Tử Kim bàn tay lớn, một tay bắt lại một cái so với chính mình hình thể lớn vô số lần kim sắc đại quyền, trên không trung điên cuồng vũ động, lộ ra quỷ dị phi thường, vào giờ phút này, Quân Vũ dường như là một cái lực đại vô tận đại lực thần đế chuyển thế bình thường. Sức mạnh to lớn làm người quả thực sợ hãi. Ầm vang. Đương nhiên, Quân Vũ phảng phất là chơi đã bình thường tiếp lấy hai tay đột nhiên dùng sức va chạm. Nằm đấm vàng trong nháy mắt nát bấy, cường đại lực phản chấn, chấn động vũ mộ liên tục lùi lại hết mấy bước, mới ngừng lại. Ký! Này, điều này sao có thể? Quân vũ như thế này mà cường đại. Đúng a Thật không nghĩ tới, quân vũ quả nhiên mạnh như vậy, thật không ngờ tùy ý liền chặn lại vũ mộ kim sắc đại quyền. Này quân vũ! Thật là yêu nghiệt a Thật đáng sợ! Thật là quá đáng sợ! Là quân vũ thần uy chấn nhiếp! mọi người không nhịn được hoảng sợ nói, lúc này mọi người nhìn về phía quân vũ ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái tuyệt thế yêu nghiệt, tràn đầy vô tận sợ hãi. Không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực, bất quá này đúng hợp ý ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể tiếp được rồi ta mới chiêu. vũ mộ ngẩn ra, ngay sau đó bình phục tâm tình lần nữa đối với quân vũ hét. quân vũ bất động thần sắc, chờ đợi vũ mộ xuất thủ. thiên phủ kiếm, quân lâm cửu thiên, hình chiếu hạ xuống hồn ảo xa xôi tinh tế đột nhiên truyền tới một đạo tuyệt thế kiếm quang kiếm quang lóe lên tựa như một thanh xé trời thần mâu bình thường trong nháy mắt rạch ra vạn cổ bầu trời mênh mông đi tới vũ mộ bầu trời một ánh hào quang né qua sau một khắc chỉ thấy tại vũ mộ đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái tràn đầy hoàng giả khí tức thiên phủ kiếm hư ảnh thiên uy cái thế cho ta chấn áp ngâm chỉ nghe hoàng yêu huyễn thần tiếng gầm lên Thiên Phủ Kiếm Hư ảnh đột nhiên phát ra một tiếng tuyệt thế kiếm ngân vang, thân kiếm rung một cái, từng đạo lăng tuyệt thiên địa hoàng đạo khí tức đột nhiên xuất hiện. Thiên Phủ Kiếm chính là viễn cổ lúc tiếng tâm lừng lây thần khí, mặc dù bây giờ chỉ là hư ảnh, thế nhưng hắn phát ra thiên đạo uy áp cũng là phi thường cường. Nhìn đến Thiên Phủ Kiếm, Quân Vũ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, Quân Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ nồng đậm thiên uy hướng mình đánh tới, vô địch thiên uy ép điên cuồng ép hướng hắn vai quổng. Ý đồ để cho quân vũ thần phục quỳ xuống, thật là mạnh thiên đạo khí tức. Bây giờ đây vẫn chỉ là thiên phủ kiếm hư ảnh mà thôi. Thật không biết nếu là thiên phủ kiếm bản thể hạ xuống, nên thì như thế nào? Có chút ý tứ, quân vũ vẻ mặt cuối cùng có một tia biến hóa. Lúc này, hắn ấy mắt mới xuất hiện một tia gợn sóng. Thiên đạo tới người, quân vũ chỉ cảm thấy toàn thân áp lực tăng lên gấp bội, hai chân cũng không kìm lòng được xuống phía dưới cong đi. Bất quá. Quân vũ là ai? Ngay tại quân vũ tức thì quỵ xuống thời điểm, đột nhiên nghe hắn gầm lên giận dữ. Thánh tổ vai. Hồn ào. Đột nhiên, chỉ thấy quân vũ chấn động toàn thân, tử kim thần quang ngút trời mà lên, từng luồng từng luồng kinh thiên nguyên lực điên cuồng tuôn hướng hai trần, quân vũ trong nháy mắt lại lần nữa đứng lên. Phản phất cảm nhận được uy nghiêm nhận được khiêu khích, thiên phủ kiếm lần nữa buộc phát ra một cỗ nồng đậm uy áp ép hướng quân vũ. Lần này... Quân Vũ trong nháy mắt cảm nhận được áp lực tăng cường gấp mấy lần, cường đại uy nghiêm, dùng quân Vũ thân thể dần dần bị ép cong, thế nhưng quân Vũ vẫn còn đang đau khổ kiên trì. Thiên Phủ kiếm, cho ta tiếp tục chấn áp. Nhìn quân Vũ vẫn vẫn còn kiên trì, Vũ Mộ điên cuồng hét lớn. Ông, Thiên Phủ kiếm một trận nổ ầm, đột nhiên lần nữa phát ra một đạo uy áp, liên tục chịu đựng ba đạo vô địch thiên uy, lần này quân Vũ hai chân đều bắt đầu không ngừng run rẩy. Mắt thấy quân vũ liền muốn không chịu nổi áp lực ngã xuống. Lúc này, chỉ nghe vũ mộ rêu cực nói. Hừ, vũ cung. Quân vũ, một phế vật thôi, lại còn vọng tưởng cho ta đối nghịch. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cân lượng, quỳ xuống cho ta đi. Quỳ xuống. Làm sao có thể? Lạnh lùng nhìn vũ mộ, quân vũ đông nhiên tức giận giống to. Một cái nho nhỏ thiên phủ kiếm, cũng muốn đem ta chân áp, cho cười, chuyện cười lớn. Chương 729: Hư vô chi ấn. Quân Vũ tóc đen đầy đầu bay lượn, cặp mắt mạnh mẽ trừng, tinh đỏ cặp mắt tràn đầy bất khuất, phảng phất là bị Quân Vũ ngạo khí sở kinh động, nhật Nguyệt Thánh Tổ quyết đột nhiên ở trong người tự đi vận chuyển. Ầm. Nhật Nguyệt Thánh Tổ quyết một vận chuyển, nhất thời, chỉ thấy Quân Vũ trên người đột nhiên phát ra một cỗ uy áp trừ thiên, đế náo cửu thiên thập địa thánh tổ vai. Dao. Tổ uy vừa ra, tựa như như cuồng phong, Điên cuồng cuốn chư thiên, thánh tổ vai sở trí, vạn vật thần phục, thiên phủ kiếm hư ảnh gặp phải thánh tổ vai, tựa như chuột thấy mèo bình thường trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Gì đó? Này, điều này sao có thể? Ngươi quả nhiên đẩy lui ta thiên phủ kiếm hư ảnh. Vũ mộ kinh 2 nói, nhìn vẻ mặt không tưởng tượng nổi vũ mộ, quân vũ liên tục cười lạnh, vũ mộ, ngươi cho rằng là liền chỉ riêng dựa vào ngươi ngày đó phủ kiếm hư ảnh liền có thể đem ta trấn áp? Ý nghĩ ngu ngốc. Vũ Mộ, ta đã liên tục đón ngươi hai chiêu rồi, hiện tại ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Đột nhiên, chỉ thấy Quân Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Nói xong, Quân Vũ hai tay liền nhanh chóng vận hành, mâu quang như điện, trong mắt sát ý khiếp người, tóc dài căn căn dựng đứng, như một cán cái trọng trời chi mâu. Hai tay huy động, Quân Vũ quanh thân vẩn quanh hủy diệt nhật nguyệt khí tức, tựa như một cái điều khiển trời xanh nhật nguyệt thần bình thường. Ôn nào. Đột nhiên, Chỉ thấy quân vũ song trưởng đột nhiên biến thành nhũ đỏ bạc hai màu, tay trái biến thành màu bạc, hữu trưởng biến thành màu đỏ, màu bạc đại biểu nguyệt, màu đỏ thì đại biểu dương. Quân vũ song trưởng lần lượt thay nhau, thật nhanh hoài, từng cái huyền ảo không gì sánh được cổ văn tại quân vũ trong tay xuất hiện, ngày cùng nguyệt lực lượng không ngừng tại quân vũ trong tay hiện lên dây dưa. Theo nhật nguyệt lực lượng không ngừng hiện lên, rất nhanh tại quân vũ trong tay liền xuất hiện rất nhiều nhật nguyệt tối say lớn. Nhật nguyệt cối say lớn thật nhanh xoay tròn, tản ra nhũ đỏ bạc ánh sáng, toàn bộ hướng vũ mộ bay đi, nhật nguyệt cối say lớn bao hàm vô tận nhật nguyệt lực, hắn phản phất như một cái thất lớn bình thường trôi đi qua, sinh linh toàn diệt. Nhìn bay tới đáng sợ nhật nguyệt cối say, vũ mộ hơi biến sắc mặt, con ngươi co rụt lại, toàn thân nguyên lực không muốn sống ôm vào hưu trưởng chung, theo nguyên lực gia tăng, vũ mộ hưu trưởng vậy mà biến thành lưu ly vẻ. Thiên đạo ai, thiên phủ chân thế trưởng Vũ Mộ đột nhiên xuất trường, một trường đánh về phía rồi sát phạt tới đông đảo Nhật Nguyệt Đại Ma Bàn, lưu ly chi trường, trên không trung không ngừng trở nên lớn, cuối cùng vậy mà biến thành một cái che khuất bầu trời bàn tay, đáp hướng rất nhiều Nhật Nguyệt Cối say lớn. ầm, Che trời cự trường đột nhiên đắp lên sở hữu Nhật Nguyệt Cối say lớn, vô số Nhật Nguyệt Đại phá bàn cùng che trời cự trường đồng thời nổ mạnh, vô tận Nhật Nguyệt lực, tại trong cả sân mạnh mẽ đâm tới. Lực lượng cường đại có thể dùng hư không mảng lớn mảng lớn trôn vùi. Đạp đạp. Sau một kích, quân vũ cùng vũ mộ mỗi người lui lại mấy bước, quân vũ hai tay chỉ là khẽ run, mà vũ mộ bàn tay nhưng là máu thịt bé bét. Một kích này hiển nhiên là quân vũ chiếm thượng phong. Nhìn một chút máu thịt bé bét bàn tay, vũ mộ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, bất quá, vũ mộ cũng không biết dùng phương pháp gì, bàn tay đột nhiên né qua một đạo ánh sáng màu vàng. Một giây kế tiếp vũ mộ tay liền thần kỳ khôi phục như lúc ban đầu. Quân vũ đen nhánh con ngươi khẽ híp một cái, ám đạo người này liên quan thật đúng là nhiều. Nếu như hắn không có nhìn lầm, vũ mộ mới vừa rồi sử dụng hẳn là một loại chữa thương công pháp. Loại công pháp này thế gian rất hiếm thấy, bất quá, cụ thể là công pháp gì, quân vũ liền không biết được. Ngươi quả nhiên bị thương ta, ngươi vậy mà khiến cho ta bị thương, quả thực là không thể tha giận, phế vật, con kiến hôi ta muốn ngươi chết. Lạnh lùng nhìn quân vũ, vũ mộ tức giận gầm thét. Quân vũ bất động thần sắc, lạnh lùng lên tiếng, ta chờ. Được, ta gọi ngươi cùng, thử lại thử một lần ta đây một chiêu, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tiếp ta chiêu này. Vũ mộ đống nhiên lạnh lùng hét. Quân vũ ngậm miệng không nói, chờ đợi vũ mộ ra chiêu. Hư vô chi ấn, giết cho ta. Vũ mộ từng tiếng giống to, đột nhiên bay đến không trung, hư không ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm chặt, trên người tản ra không gì sánh được thánh khiết khí tức. một trường tuấn mỹ gương mặt, phát ra thánh khiết kiêu ngạo ánh sáng, tựa như một cái hạ xuống nhân gian thần linh bình thường. Trong hư không, chỉ thấy vũ mộ hai tay không ngừng đánh ra từng đạo thần bí huyền ảo thủ ấn, dần dần, chỉ thấy vũ mộ trên đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện một cái đại ấn hư ảnh. Hùng hùng, theo vũ mộ thủ ấn không ngừng đánh ra, vũ mộ trên đỉnh đầu đại ấn từ từ trở nên rõ ràng. Cuối cùng biến thành một cái thật thể đại ấn, đại ấn vừa ra, toàn bộ hư không đều là phát ra trận trận nổ ẩm. Cái này đại ấn tản ra kim sắc thần quang, tạo hình cực kỳ phong cách cổ xưa, thiên uy cuồn cuộn, cuồn cuộn vô cùng, từng luồng từng luồng tối cao hoàng đạo hơi thở, chấn nhiếp 3000 phù ngày. Chỉ thấy này đại ấn tứ phương phân biệt điêu khắc lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thánh thú, tại đại ấn bốn phía điêu khắc lấy núi sông cỏ cây, bạch thú, nhật nguyệt tinh thần, đại ấn quanh thân vờn quanh từng cái huyền ảo phù văn thần bí những phù văn này làm cho người ta một loại phong cách cổ xưa vắng lạng khí tức hư vô chi ấn để cho hết thể hủy diệt để cho thế giới hư vô ầm toàn bộ hư không đột nhiên đều rung dậy trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng nổ từ từ chỉ thấy nguyên lai trôi lơ lửng tại vũ mộ đỉnh đầu đại ấn trong giây lắc động hư vô chi ấn trong nháy mắt bay đến không trung trên không trung tán thả ra tỷ tỷ vệt sáng cường đại thiên đạo khí tức quét ngang 3.000 đại thế giới, ép tới vô số ngôi sao sụ đổ. Hư vô chi khắc ở không trung không ngừng trở nên lớn, cuối cùng biến thành một cái phương viên trăm rằm núi lớn cỡ như vậy. Lúc này đại ấn bên trên núi sông cỏ cây đều vô cùng rõ ràng, quân vũ thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến ấn đáy bốn chữ lớn hủy diệt hư vô. To lớn hư vô chi ấn nhìn như kịch cậm, kỳ thực thật nhanh, theo hư vô chi ấn tại trong hư không thật nhanh hoạt động. Toàn bộ thiên địa đều bay lên một khúc uy nghiêm chân thế chi âm. Gì đó? Đây là, này lại là hư vô chi ấn. Không nghĩ tới, cuối cùng có người luyện thành này môn thượng cổ thần cấp Linh khí A. Quả nhiên thật là hư vô chi ấn, vũ mộ quả nhiên không thẹn cho tuyển thủ hạt giống tên, thậm chí ngay cả cường đại đến nghịch thiên hư vô chi ấn đều triệu hoán đi ra rồi. Đúng a Hư vô này chi ấn vô cùng cường đại. Tương truyền chính là thiên phủ cổ chủ tập ngàn vạn thế giới khí tức hủy diệt ngưng kết mà thành một bộ thần cấp linh kỳ A, không nghĩ tới, vũ mộ quả nhiên tập thành như vậy nghịch thiên pháp môn A, xem ra lần này quân vũ muốn nguy hiểm. Đúng A. Xem ra quân vũ là khó thoát tại kiếp rồi. Kinh khủng nhìn không trung hư vô ấn, mọi người dối rít cả kinh nói, cảm nhận được hư vô ấn cường đại, bọn họ mỗi người kinh hồn bạc vía cả người run sợ, căn bản không để được một tia chiến ý nhìn vũ mộ ánh mắt không khỏi tràn đầy vẻ kính sợ tỷ tỷ quân vũ sẽ có hay không có chuyện a nghe được mọi người nghị luận luyện mực y có chút bất an hỏi luyện mực nhưng thật ra thì cũng không dám xác định bất quá vẫn là an ủi muội muội đạo yên tâm đi áo lót quân vũ sẽ không có chuyện chương 730, trăm ba xấu hổ a trong sân nhìn chạy như bay tới hư vô ấn quân vũ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống cái này đại ấn rất khủng bố Thật rất khủng bố, quân vũ thậm chí cũng có thể cảm giác được lấy mai đại ấn ẩn chứa hủy diệt chi lực. Sắc mặt nghiêm túc nhìn không trung to lớn hư vô chi ấn, quân vũ trong lòng chính suy nghĩ ứng đối ra sao, đống nhiên chỉ thấy hư vô chi in lại bốn thánh thú đột nhiên sáng lên bốn đạo thần quang, bị thần quang bắn tới, quân vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi, bởi vì quân vũ kinh ngạc phát hiện mình vậy mà di động không được. Không được. Quân vũ trong lòng kinh hãi nói, Nhìn càng ngày càng gần hư vô chi ấn, Quân Vũ nhanh chóng suy tính đối phó biện pháp. Ấn pháp? Đúng rồi. Đương nhiên, chỉ thấy Quân Vũ ánh mắt sáng lên, trong lòng nghiêm giọng nói, "Đúng rồi, ta thần thức chi hải mới vừa hiện lên một bộ cũng là thần cấp ấn pháp, không bằng vừa vận đấu với hắn đấu pháp. Vô cực đế ấn, hủy diệt tinh đấu, ngưng. Ngưng. Ngưng." Quân Vũ đương nhiên hai tay nhanh chóng biến đổi, đồng thời thấp giọng giận dữ hét: Nguy cơ ngay đầu, tất cả mọi người cảm thấy quân vũ chắc chắn phải chết, bất quá quân vũ đông nhiên nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay bấm tối tâm thần bí thủ ấn, trong miệng nói lầm bẩm, đồng thời động tác càng lúc càng nhanh, dần dần theo quân vũ trên người đột nhiên bộc phát ra một cô vết sạch chư thiên vạn giới, uy áp vạn cổ tinh vũ vô địch thánh tổ vai. Nay quân vũ đang làm gì? Như thế đông nhiên ngồi xếp bằng. Chính là A. Quân vũ đang dở trò quỷ gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn chống cự hư vô trí ấn? Ta xem hắn chính là tìm chết. Người ta vũ mộ đánh ra nhưng là hư vô trí ấn A. Tự rất lâu tới nay tầng thứ 7 liền truyền thuyết, tương truyền, hư vô trí ấn vừa ra. Ai dám tranh phong? Mọi người rối rít nói, lúc này, mọi người phần lớn đều là mặt đầy hài hước nhìn quân vũ, nhìn đến vũ mộ đánh ra hư vô ấn sau, cho nên người đều cho rằng quân vũ chắc chắn phải chết. Không có người cảm thấy Quân Vũ có thể ở hư vô ấn xuống còn có thể chạy trốn. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, chỉ thấy bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ ầm, hấp dẫn sở hữu chú ý, mọi người khiếp sợ nhìn lại, chỉ thấy tại Quân Vũ trên đỉnh đầu, không biết vậy mà cũng xuất hiện một cái lớn vô cùng hình vuông đại ấn. Cái này đại ấn không giống với Vũ Mộ đại ấn chỉ thấy quân vũ triệu hoán trên đại ấn vương điêu khắc là chín cái sinh động như nhật cửu thiên chân long chín con chân long tất cả đều là chỉ thiên giống giận bộ dáng cửu long khiếu thiên chính là tượng trưng cho cửu long phương thiên cửu thiên chân long lẫn nhau quay quanh tại chín con chân long quay quanh nơi trung tâm điêu khắc rồi chín loại căn nguyên con dấu tượng trưng cho thế gian cửu đại căn nguyên chín con chân long cộng thêm chín loại căn nguyên ý nghĩa cửu cửu trí tôn tại đại ấn quanh thân điêu khắc là ngàn vạn tinh thần Những ngôi sao này toàn đều là dựa theo nào đó quý tích huyền ảo điều khác, phảng phất tổ thành một loại cổ xưa thần trận bình thường. Hí, Này! Điều này sao có thể? Quân vũ như thế cũng sẽ loại này vô địch đến pháp thần thông. Quân vũ thật là quá thần bí. Lúc nào cũng có thể ở thời khắc mấu chốt, làm người ta giật mình không nữa ta. Thật là đáng sợ đại ấn. Đối mặt với quân vũ đánh ra cái này đại ấn, Ta như thế không khống chế được muốn quỳ lạy thần phục a? Ai nói không phải a? Nhìn cái này đại ấn. Trong nội tâm của ta bỗng nhiên xuất hiện một cái đáng sợ ý tưởng. Ta cảm giác cái này đại ấn thật giống như so với hư vô ấn còn lợi hại hơn. Dưới đài, mọi người ngươi một lời ta một lời cả kinh nói. Quân vũ đánh ra cái này đại ấn thật sự là quá mức bá đạo. Nông nặc thánh tổ áp lực cho bọn họ theo trong lòng nghĩ muốn thần phục. Nhìn quân vũ. Bọn họ cũng không dám nữa không để được đối kháng chi tâm, quân vũ thần bí cùng cường đại, một lần nữa kinh hãi tất cả mọi người. Chư thiên đế ấn! Cho ta chấn áp. Quân vũ cặp mắt mở một cái, đột nhiên hét giận dữ đạo. Ngâm! Một tiếng chấn nhiếp thiên địa kinh thiên long ngầm. Chỉ thấy chư thiên đế ấn lên chín con chân long phản phất sống lại tựa như. Đột nhiên theo chín con chân long trong mắt buộc phát ra tỉ tỉ đạo tử kim ánh sáng chói mắt thần quang chiếu sáng chư thiên tinh vũ, chư thiên đế ấn chấn động mạnh một cái, phát ra một cỗ vô địch ở ngàn vạn thế giới thánh tổ ai. khí thế cường đại chấn động quân vũ tóc đen bay phấp phới, toàn thân lóe lên tử kim ánh sáng, một trương tuấn mỹ không gì sánh được trên mặt, hiện đây không thể xâm phạm uy nghiêm. vào giờ phút này, quân vũ phảng phất một lần nữa trở lại tuyệt thế đan hoàng thời đại, chấn áp cửu thiên thập địa. chư thiên đế ấn tốc độ cực nhanh cơ hồ trong chớp mắt liền cùng hư vô ấn đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, hư vô ấn đột nhiên sụp đổ, Chư Thiên tinh đều đế ấn phát ra tối cao thánh tổ oai, trong nháy mắt đem hư vô ấn mảnh nhỏ biến thành nát bấy. Chư Thiên Đế ấn thế đi không thay đổi, vỡ nát hư vô ấn sau đó, tiếp tục hướng Vũ Mộ đáp đi. 30 năm Hà Đông chuyển Hà Tây, trước quân Vũ nếm chịu rồi bị đại ấn chấn áp cảm giác, bây giờ đổi Vũ Mộ tới cảm thụ. Vũ Mộ lúc này Sắc mặt kinh khủng phi thường, thấy chính mình hư vô ấn thật không ngờ không chịu nổi một kích, vũ mộ quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Sắc mặt khó coi nhìn thế công không giảm được chư thiên đế ấn. Nẹ tránh. Đây là vũ mộ phản ứng đầu tiên, nhưng là rất nhanh, vũ mộ liền liền tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện mình sớm bị chư thiên đế ấn phong tỏa. Mắt thấy không tránh thoát, vũ mộ cũng bình tĩnh lại. Nhanh chóng xuất ra một thanh kiếm hình vũ khí, tức thì phóng đến từng đạo tuyệt học. Hy vọng ngăn trở Chư Thiên Đế ấn nghiên ép, Bất Diệt chiến pháp, Tan biến ngàn vạn. Định Thế Thiên Phủ kiếm, một kiếm chủ chìm nổi. Vũ Mộ giống giận liên tục, một lần liền khiến cho ra ba loại tối cao tuyệt học, Bất Diệt quyền cương a, Tan biến trường ảnh, Tuyệt Thế kiếm mang. Toàn bộ đều điên cuồng đánh về phía Chư Thiên Đế ấn. Ầm. Bị vô số đạo cường đại trường ảnh quyền cương kiếm mang đánh trúng, Chư Thiên tinh đều lê ấn, cuối cùng không chống đỡ được. Vỡ nát ra, cường đại lực phản chấn vét sạch toàn bộ sân. May mắn có kết giới bảo vệ, nếu không xem cuộc chiến người đều muốn gặp họa, chư thiên đế ấn sụp đổ, quân vũ đã sớm liệu được, quân vũ cũng không tin tưởng chỉ dựa vào hoàn toàn không thành thạo chư thiên đế ấn, là có thể đánh bại vũ mộ. Chư thiên đế ấn vẫn là quân vũ đời trước thời điểm học tập tối cao ấn pháp, vừa lúc ở trong thần thức xuất hiện, lúc này mới lấy ra, thật tốt cùng vũ mộ đấu đấu pháp. Chư Thiên Đế ấn tổng cộng có 9 ấn. Một khi luyện thành, mỗi một ấn đều đủ để hủy thiên diệt địa, bất quá, Quân Vũ hiện tại tu vi trùng quy không đủ để hoàn toàn thi triển ra cửu ấn, cho nên bị phá xuống cũng đúng là bình thường, cũng không có bất kỳ khiếp sợ. Người tiên, người tiên, thật là quá nghịch thiên rồi. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả hư vô ấn đối mặt này, ấn pháp đều không chịu được như vậy một đòn. Rất lợi hại. Hư vô ấn kịp nhưng năm đó tầng thứ bảy thiên phủ chi chủ bằng chi lấy chấn áp thiên địa thần ấn A. Không nghĩ đến đối mặt quân vũ đại ấn thật không ngờ không chịu nổi một kích. Quân vũ thật là quá yêu nghiệt, yêu nghiệt đến nghịch thiên A, vùng ta lúc trước còn lúc nào cũng luôn miệng nói quân vũ chỉ là một đến từ thế lực nhỏ đá lấp đường, bây giờ nhìn lại căn bản không phải A. Thấy quân vũ như thế cường thế nghiền ép hư vô ấn, mọi người dối dít cả kinh nói, rất nhiều người âm thầm cùng quân vũ tương đối. Không khỏi xấu hổ phi thường. chương 731, không phải là người Á. Liên tục đánh ra ba chiều, nhìn đến chư thiên đế ấn cuối cùng vỡ nát. Vũ mộ hung hãn thở một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn quân vũ đạo. Quân vũ, không nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế mạnh. Ta thừa nhận bằng vào ta bây giờ tu vi không phải ngươi đối thủ. Thế nhưng, ta dám khẳng định hôm nay bị trấn áp vẫn là ngươi. Diệt thế chi pháp. Sức chiến đấu gấp 10 lần. Vũ Mộ sắc mặt điên cuồng một tiếng quát to. Tiếp lấy chỉ thấy Vũ Mộ cả người khí thế đột nhiên gia tăng, nguyên bản Vũ Mộ là tiên nhân cảnh nhất trọng, bây giờ gia tăng sức chiến đấu gấp 10 lần sau đó, Vũ Mộ hiện tại không sai biệt lắm tương đương với tiên nhân cảnh tam trọng chiến lực. Vũ Mộ tàn nhẫn nắm lên rồi quả đấm, cảm nhận được cả người lực lượng cường đại, mặt đầy tự tin đắc đạo. "Quân Vũ, ngươi bây giờ bất quá đế tôn cảnh thất trọng, đối mặt ta tiên nhân cảnh nhất trọng." Ngươi có thể dùng nghịch thiên ấn pháp háp chế ta, bất quá, ta bây giờ biến thành tiên nhân cảnh tam trọng, nhìn ngươi còn có phương pháp nào đối phó ta. Quân vũ thần tình chấn như, nhìn đến vũ mộ chiến lược đột nhiên tăng cường gấp 10 lần, ánh mắt hơi kinh ngạc, trong lòng không nhịn được than nhẹ, sức chiến đấu gấp 10 lần. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Quân vũ trước kia cũng không phải là không có chiến đấu qua tiên nhân cảnh tam trọng cao thủ, cho nên, hoàn toàn không có một điểm sợ. Ừ, hôm nay coi như là người tăng lên gấp trăm lần chiến lực, vậy thì thế nào? Người khác rất có thể sẽ sợ vũ mộ bí pháp, thế nhưng quân vũ cũng không sợ, không nói trước, quân vũ cũng có tạm thời tăng thực lực lên bí pháp, chính là chỉ bằng vào chính mình bây giờ thực lực, quân vũ cũng là không sợ chút nào. Ừ, quân vũ, ngươi chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất của nôn, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào chấn áp ta. Vũ mộ tóc bay vụ vù. vù. Toàn thân áo trắng theo gió phiêu vũ, một đôi tròng mắt nội hàm ngàn vạn tinh thần, mạnh một quyền đánh về phía rồi Quân Vũ. Vũ mộ cả người tản mát ra khí thế cường đại, ép tới hư không đều là nổ ầm liên tục. Có ý tứ? Đan hoàng bước. Quân Vũ tức giận hừ một tiếng, ngay sau đó nhảy lên đi tới không trung, trên không trung liền đạp ba bước. Chỉ thấy Quân Vũ mỗi bước ra một bước, toàn thân hắn khí thế sẽ tăng trưởng rất nhiều. Bước ra một bước Quân vũ dưới chân phảng phất bao hàm vô tận tinh thần. Hai bộ bước ra, phảng phất có rất nhiều đại thế giới tại quân vũ dưới chân lưu chuyển, Ba bước bước ra, phảng phất có vô tận đại thế giới tại quân vũ dưới chân bị hủy diệt. Quân vũ tóc đen đầy đầu không gió quân vũ, hai mắt trợn trừng, đứng ngạo nghệ thiên địa, phảng phất lại trở về ban đầu đan hoàng thời đại. Đan hoàng bước, cũng là quân vũ đời trước năm chắc nhịp bước, hắn tổng cộng có tám bước, một bước mười giết, hai bộ bách sát. Ba bước ngàn giết, tám bước bên trong giết hết sở hữu đối thủ. Đan hoàng bước thần kỳ không gì sánh được, hắn không chỉ có tốc độ thật nhanh, hơn nữa có thể tạm thời đạp không mà đi. Phải biết đạp không mà đi, nhưng là tiên nhân cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thần thông A. Đan hoàng bước, không chỉ là một bộ thảo phạt pháp môn, đồng thời còn là một môn chấn áp thiên hạ pháp môn, như luyện đến cực hạn, bát bộ bên trong, có thể chấn áp các loại hết thể pháp, mặc cho ngươi lại như thế nào ngạo khí cũng phải bị trấn áp. Tám bước bên trong coi là vô địch. Tuy nói, Quân Vũ bây giờ thực lực, tám bước toàn bộ bước ra uy lực cũng không đủ cùng ban đầu chính mình thời kỳ toàn thịnh so sánh, bất quá uy lực nhưng cũng là hết sức kinh người. Chỉ thấy Quân Vũ liền đạp hai bộ, liền tới đến Vũ Mộ trước người, bước thứ ba càng là một cước giẫm ở Vũ Mộ quả đấm to lên, thấy vậy, Vũ Mộ đột nhiên thu về quả đấm, đồng thời tay trái nắm quyền, mạnh đánh về phía Quân Vũ. Quân vũ đen nhánh chi mắt khẽ hiếp một cái, lại tại hư không liền đạp hai bộ, quân vũ hai bước này phân biệt dẫm đạp hướng vũ mộ cánh tay cùng bả vai. Hai bộ sau đó, vũ mộ nhất thời cảm thấy quân vũ khí thế lại lần nữa tăng cường, vũ mộ không dám ở do dự, hai quả đấm thật nhanh xoay chuyển, muốn ngăn cản quân vũ nhịp bước. Thế nhưng, quân vũ há sẽ để cho vũ mộ như nguyện, nhìn vũ mộ quả đấm đánh tới, quân vũ lại vừa là hai bộ bước ra. Trực tiếp dẫm ở vũ mộ hai cái quả đấm lên Ngay sau đó Tại vũ mộ không có phản ứng kịp thời khác Lại vừa là bước ra một bước Trực tiếp dẫm đạp hướng vũ mộ đỉnh đầu Đây rốt cuộc là gì đó bộ pháp Vũ mộ thần sắc kinh hài nói Không kịp suy nghĩ nhiều Chỉ thấy vũ mộ vội vàng Hai tay đều xuất hiện Trồng chéo dơ cao Hiểm thêm hiểm chặn lại quân vũ một bước cuối cùng Liên tục tám bước sau đó Lúc này quân vũ khí thế cũng đạt tới đỉnh phong Lạnh lùng nhìn dưới chân Vũ Mộ, đột nhiên, Quân Vũ hai chân đột nhiên dùng sức, Vũ Mộ chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ truyền tới, hai chân thoáng một cái vậy mà quỷ trên đất. A, Quân Vũ, ta muốn ngươi chết. A, bị Quân Vũ ép tới quỷ trên đất, Vũ Mộ xấu hổ muốn chết, đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt cường lực lượng, một hồi đem Quân Vũ cho văng ra. Mặc dù bị bắn ra rồi, thế nhưng Quân Vũ cũng không thèm để ý quân vũ biết thực lực mình còn không thể phát huy ra đan hoàng bước toàn bộ uy lực, còn không làm được chân chính tám bước bên trong, coi là vô địch, cho nên mới cũng không cuốn cổng. Lạnh lùng nhìn vũ mộ, quân vũ thần sắc lạnh lùng như đao, khí thế kinh người, thường đạo đầy áp sát y ánh mắt, tựa như từng chôi lưới đao sắc bén bình thường đâm vào vũ mộ trên mặt làm đau. Tám bước sau đó, quân vũ khí thế so với trước kia phải mạnh hơn rồi gấp mấy lần, hắn trước sau như một đối với địch nhân lạnh lùng. Cho nên lệnh giá rộng, vũ mộ. Ta nói rồi, mặc cho ngươi mạnh hơn nữa, ta cũng có thể trấn áp ngươi. Đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Quân vọng. Chết đi cho ta. Bị quân vũ dẫm đến quỳ dưới đất, vũ mộ vốn là vô cùng phẫn nộ. Bây giờ nghe được quân vũ bóc lên vết sẹo, nhất thời lửa giận công tâm, Lần nữa điên cuồng tấn công về phía quân vũ. ầm. Kim quyền huy vũ, trong nháy mắt đầy trời kim sắc quyền cường. Tựa như từng vì sao bình thường đập về phía Quân Vũ. Quân Vũ không dám khinh thường, vội vàng buông ra khí thế, toàn lực ứng chiến, tăng cường sức chiến đấu gấp 10 lần Vũ Mộ, coi như là Quân Vũ cũng không thể không cẩn thận đối mặt, nếu không sơ ý một chút sẽ rơi vào cái bị ngươi trấn áp xuống chẳng. Vũ Mộ toàn thân kim sắc lập lòe, mạnh đưa ra một cái năm đấm vàng đánh về phía Quân Vũ đầu, Quân Vũ đầu lâu khẽ lệch, tránh thoát quả đấm, đồng thời tay phải hóa trưởng, chụp vào Vũ Mộ quả đấm. Phát hiện quân vũ ý đồ, vũ mộ tay phải vội vàng thu về, đồng thời tay trái nắm quyền lần nữa đánh về phía quân vũ đầu. Quân vũ cả kinh, tay phải thế đi không thay đổi, đồng thời tay trái hóa trưởng đánh về phía vũ mộ tay trái. Hai người tốc độ thật nhanh, công phòng không ngừng, bọn họ đều mạnh hoành không gì sánh được, tay không không bắt hồi lâu, mới lấy ra mỗi người vũ khí tiến hành sát phạt, đánh khó phân thắng bại. Giờ phút này... Quân vũ cùng vũ mộ hai người đã sớm đem mỗi người khí thế sách tới được đỉnh phong. Hai người thân ảnh không ngừng chuyển đổi. Ở trong sân lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Dần dần mọi người chỉ có thể nhìn được hai đạo nhan sắc khác nhau do xoáy. Một đạo là kim sắc, một đạo là tử kim vẻ. Nơi bọn họ đi qua, đại địa run rẩy, hư không pha thoái. Từng mảng từng mảng hư không mảnh nhỏ không ngừng hạ xuống nát bấy. Hai người kia, thật là quá yêu nghiệt. Thật không ngờ cường hãn lấy thực lực bọn hắn, sợ rằng vất tay một cái liền có thể dây sát Tam môn. Ai nói không phải a? Ai. Bọn họ chiến lược thật sự là quá nghịch thiên rồi. Thiên phủ bí pháp quá mạnh mẽ. Sức chiến đấu gấp 10 lần a. Không sai biệt lắm có tiên nhân cảnh tam trọng thực lực a. Ai. Cùng bọn họ vừa so sánh với, chúng ta mấy năm nay há chẳng phải là toàn sống đến cậu thân lên. Phải nói vũ mộ mạnh như vậy, cũng có thể lý giải. Trung quy hắn dùng rồi bị pháp, tăng cường sức chiến đấu gấp 10 lần. Nhưng là, quân vũ hắn vậy mà cùng tăng cường sức chiến đấu gấp 10 lần vũ mộ, vẫn có thể đánh khó phân thắng bại, bất phân thắng bại. Này, đây là người sao? Đúng vậy, quân vũ thật là yêu nghiệt, ta dám khẳng định hắn nhất định không phải là người, không phải là người. Chương 732, Nhật Nguyệt tan Biến. Nhìn thấy hai người cường đại. Mọi người dưới đài không khỏi hoảng sợ nghị luận. Quân vũ hai người chiến lược, quả thực vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm vi. Bọn họ sớm bị hai người cường đại sợ vỡ mật. Ở trong lòng đem hai người đều làm cấm kỵ. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ chung, phải nói kinh ngạc nhất, không ai bằng luyện mực nhưng cùng bạch thần đám người, quân vũ cường đại thật là ngoài bọn họ dự liệu a. Mặc dù tại tranh tài trước, bọn họ bao nhiêu đã đoán được quân vũ rất cường đại, thậm chí không kém gì bất kỳ một vị đỉnh phong tuyển thủ hẳn giống. Nhưng mà suy đoán về suy đoán, bây giờ tận mắt nhìn đến, trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được khiếp sợ a ầm Mọi người ở đây tại mơ ngộng thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lần nữa đem tầm mắt mọi người kéo về đến trong sân. Sau một kích, chỉ thấy vũ mộ cùng quân vũ hai người đều đã hiện ra thân hình, mỗi người thối lui ra vài chục bước mới dừng lại. Giờ phút này, chỉ thấy hai người lúc này đều đầu tóc rối bời, áo quần rách nát khỏe miệng đều tràn ra nhiều chút máu tươi, không nhúc nhích được nhìn đối phương, khí tức nổn ngang. đôi mắt khiếp sợ nhìn quân vũ, vũ mộ lúc này trong lòng giống như phiên giang đảo hải giống nhau, phi thường không bình tĩnh. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, quân vũ chiến lược thật không ngờ cao, hắn vốn là đã rất cao nhìn quân vũ rồi, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, ngay cả chính mình tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần sau đó, lại còn là không có chiếm được thượng phong. Không được, Không thể kéo dài được nữa, ta muốn tốc chiến tốc thắng. Ta bí pháp không thể kéo dài quá lâu. Bằng không bình thường bí pháp thời gian vừa quá, cái kia, ta cũng chỉ có bị trấn áp phần. Vũ mộ tâm bên trong không khỏi lo âu thầm nghĩ. Nghĩ đến liền làm, đột nhiên, chỉ thấy vũ mộ cặp mắt đột nhiên trợn tròn, trong miệng hét lớn. Thiên phủ định thế kiếm quyết. Thiên phủ thanh kiếm, cựu thiên xưng thần. Vũ mộ mâu quang như máu, cựu hận nhìn chầm chầm quân vũ một tiếng giống to, chỉ thấy vũ mộ hai tay rung một cái, trong tay trường kiếm màu vàng nóng đột nhiên bộc phát ra vạn đạo ánh sáng. Sau một khắc, chỉ thấy vũ mộ đột nhiên nhảy đến giữa không trung, trường kiếm trong tay huy vũ, trong nháy mắt tại vũ mộ quanh thân hiện ra chín đạo thông thiên kiếm mang. Chín đạo kiếm mang mới vừa xuất hiện liền dung hợp thành một cái tràn đầy thiên đạo khí tức to lớn thiên phủ thanh kiếm, thiên phủ thánh kiếm vừa ra, toàn bộ không gian đều là run rẩy. Từng đạo thiên đạo hơi thở. Huy lâm cựu thiên, to lớn thiên phủ thanh kiếm, mang theo vô tận thiên đạo khí, thật nhanh vạch qua hư không, tựa như một cái hoàng đạo thánh hà bình thường hướng quân vũ chém tới. Nạo thế đan hoàng thương, quân vũ trong lòng điên cuồng hét lớn một tiếng, đối mặt với vũ mộ tuyệt cường một kiếm, quân vũ cũng là thật nhanh động, trường thương huy vũ, dọc theo một loại huyền nhi hữu huyền quý tích đánh ra, từng đạo đáng sợ nhật nguyện lực, thật nhanh lưu chuyển bay tán loạn. Quân Vũ trong cơ thể Thánh Tổ nguyên lực nhanh chóng tuôn hướng huyền nguyệt vàng nóng trong súng, dần dần chỉ thấy kim sắc thân thương, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người Nhật nguyệt lực. Theo Quân Vũ nguyên lực không ngừng vận chuyển, vô tận Nhật nguyệt lực tạo thành một cái nhũ đỏ bạc hai màu Nhật nguyệt âm dương thương. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Nhật nguyệt âm dương thương trong nháy mắt động, Nhật nguyệt lực vần quanh, từng cái luân hồi hư ảnh tại xung quanh thân thương bay lượn xoay quanh, thương mang sở hướng, luân hồi chỗ hướng. Ẩm. Chỉ thấy quân vũ một thương này đánh ra, toàn bộ thiên địa đều muốn trầm luân bình thường. Đây là tan biến một thương. Đây là nhật nguyệt hủy diệt. Ký. Thật là bá đạo một thương A. Đây rốt cuộc là súng gì quyết. Chẳng lẽ lại là một môn thượng cổ tuyệt kỹ? Ta xem rất có thể là rồi. Ta muốn cũng chỉ có thượng cổ tuyệt kỹ mới có uy lực như vậy. Nhìn quân vũ uy lực tuyệt cường một thương, mọi người không khỏi kinh cùng nói. gì đó. Một thương này, thật tốt quen thuộc, thật giống như cùng tin đồn một cái ngã xuống đan hoàng có liên quan. Thần dược cốc người dẫn đầu thần dược trưởng lão đỗng nhiên đứng lên. Kinh khủng nói, không phải thật giống như. Cái này căn bản là, đây chính là ngạo thế đan hoàng thương. Lúc này, thiên phủ thủy tổ tông tông chủ vũ mộ, thần tình giật mình nói. Gì đó? Ngạo thế đan hoàng thương, đây không phải là đã từng ngã xuống đan hoàng tự nghĩ ra tuyệt kỹ sao. Quân vũ làm sao sẽ được đến này môn nghịch thiên tuyệt kỹ? Chẳng lẽ, hắn thu được to lớn cơ duyên? Nói tới chỗ này, mấy thế lực lớn chư vị cự đầu tất cả đều không nói. Yên tĩnh liếc nhau một cái, tất cả đều mỗi người một ý, mỗi một trong lòng đều có tính toán. Lúc này mấy người nhìn quân vũ ánh mắt, trong lúc vô tình đều phát sinh biến hóa. Không tệ, quân vũ có thể dùng sử bắn đúng là hắn đời trước tự nghĩ ra ngạo thế đan hoàng thường. Thương pháp này là tại hắn thời kỳ toàn thịnh sáng tạo, cho nên uy lực mạnh mẽ vô cùng. Thiên phủ thánh kiếm chính là thiên phủ tối cao sát chiêu. Bất quá, nạo thế đan hoàng thương cũng là đã từng đan hoàng cung sát chiêu, nếu là lấy đan hoàng cung đối trận thiên phủ, ai sẽ thắng? Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Ẩm. Thiên phủ thánh kiếm mang theo nồng đậm thiên đạo uy áp, hung hãn cùng nhật nguyệt lực vờn quanh nạo thế đan hoàng thương đụng vào nhau. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn thiên phủ thánh kiếm cùng ngạo thế đan hoàng thương pháp toàn bộ biến thành nát bấy. Lực lượng cường đại rung động vạn dặm tinh không, có thể dùng nhật nguyệt biến sắc. Vô tận nguyên lực uy ác, tràn đầy toàn bộ thời không, có thể dùng chư thiên rút dậy, càn khôn lật đổ, long trời lở đất, hai người bị chấn động thật là xa mới dừng lại, lần này đỉnh phong va chạm, hai người cuối cùng lấy ngang tay mà kết thúc. Quân vũ sẽ để cho chúng ta một chiêu quyết định thắng bại. Thiếp ta một kích mạnh nhất cảm nhận được bí pháp thời gian sắp đến. Vũ mộ trong nháy mắt nóng nảy, sắc mặt điên cuồng hét, vũ mộ không kịp chờ đợi muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, nếu không bí pháp kết thúc chính mình chỉ có bị sâu xé phẩn. Vô pháp vô tướng, vạn tượng đổ thiên, ầm vang, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, toàn bộ hư không đống nhiên sợ run, chỉ thấy vũ mộ sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái thiên uy cái thế, uy áp vạn cổ thiên phủ thủy tổ pháp tướng. Thiên phủ thủy tổ pháp tướng cao lớn không gì sánh được, phảng phất cả thế giới đều không cách nào dung hạ hắn vĩ đại. Ẩm, lại một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy vũ mộ trên người đống nhiên kim quang trận lóe, một giây kế tiếp vậy mà cùng thiên phủ thủy tổ pháp tướng dung hợp, vũ mộ cùng thiên phủ thủy tổ pháp tướng dung hợp sau đó, to lớn thiên phủ thủy tổ pháp tướng đột nhiên động, chỉ thấy thiên phủ thủy tổ pháp tướng bước ra một bước, vung vẩy trong tay thiên phủ thành kiếm, đột nhiên chém về phía quân vũ. Thiên phủ thủy tổ pháp tướng động tác cực nhanh, quân vũ căn bản không kiểm xuất thủ, liền bị thiên phủ thủy tổ pháp tướng tàn nhẫn đánh bay ra ngoài rồi. Sơ một cái bên mép máu tươi. Quân vũ cố nén đau đớn, nhanh chóng đứng dậy, sử dụng ra đan hoàng bước, thân hình lui nhanh, thật nhanh về phía sau tránh đi, cách xa cường đại thiên phủ thủy tổ pháp tướng. Nạo thế đan hoàng thường, nạo thế thương khung. Đó lấy, quân vũ đông nhiên mâu quang tựa như điện, tóc đen bay phấp phới. Sắc mặt chấn định nhìn thảo phạt mà ngày nữa phù thủy tổ pháp tướng. Trong tay điên cuồng vũ động trường thương, đương nhiên, chỉ nghe quân vũ một tiếng giống to, trong súng rồi đột nhiên đánh ra một cái lớn vô cùng tử kim thần long. Đối phương nếu sử dụng toàn lực, quân vũ tự nhiên cũng sẽ không có giữ lại, sử xuất toàn lực, đánh ra một thương này, có thể dùng lần này tử kim thần long so với trước kia lớn gấp mấy lần. Uy lực cũng phải mạnh hơn gấp mấy lần. Chương 733 Lục Đại trưởng Lao Điều động, Nhân thương hợp nhất Thần Long như ta Hợp Quân vũ tiếp lấy lần nữa lạnh rên một tiếng Tiếp lấy liền hóa thành một đạo tử kim ánh sáng tan đến rồi tử kim thần Long bên trong Gào gừ Tử kim thần Long phát ra một tiếng vang vọng đất trời giống giận, To lớn ánh mắt nội trường Hào không ý kỵ nhìn về phía cường thế thiên phủ thủy tổ pháp tướng Sau một khắc Chỉ thấy tử kim thần Long vô cùng to lớn thân thể Đột nhiên bay lên Dương nanh múa ướt, khí thế ác liệt, chỉ thiên phủ thủy tổ pháp tướng đả kích mà đi. Thiên phủ thủy tổ pháp tướng tất nhiên không sợ, tại trong hư không, thật nhanh đạp hư mà đi, đồng thời, vung vẩy thiên phủ kiếm sông về tử Kim Thần Long. Gì đó? Chẳng lẽ bọn họ muốn tiếp tục đối với Kháng? Cường thật là quá mạnh mẽ. Nhân Long hợp nhất, hắn vậy mà Nhân Long hợp nhất, một chiêu này vậy mà để cho ta cảm thấy một tia nguy hiểm không biết vũ mộ có thể hay không kháng chủ A. Xem ra này quân vũ, thật không đơn giản A, vũ cung cũng không phải là cái gì đơn giản thế lực nhỏ A. Nếu không, hẳn tại sao có thể có lợi hại như vậy xử bán? Chư vị thế lực lớn cự đầu dối dít nghị luận, nhìn đến quân vũ một thương này cường đại, mấy vị càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng, nghĩ đến đây, mấy thế lực lớn cự đầu trong lòng đều có so đo. Mỗi người đều tại trong lòng không ngừng suy nghĩ. Như thế nào đem quân vũ tới kéo đến môn hạ của chính mình? ầm! Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy tử kim thần long đột nhiên một đôi quét về phía thiên phủ thủy tổ pháp tướng. Thiên phủ thủy tổ pháp tướng không sợ hai chút nào, một kiếm chém về phía đuôi rồng, lưỡi kiếm cùng tử kim long lân muốn đánh, đánh ra từng đạo tia lửa. Hai người tại trong hư không điên cuồng dồn giận chém giết, long chảo cùng trường kiếm không ngừng đụng nhau, khí thế cường đại uy áp, có thể dùng hư không chôn vùi. Thời không hỗn loạn, thiên hạ rung rảy. Tất cả thiên địa sợ. ầm, Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng rung động thiên địa tiếng nổ vang lên, thiên phủ thủy tổ pháp tướng cùng tử kim thần long đột nhiên tàn nhẫn đụng vào nhau, đồng thời tan biến không còn dấu tích. Đáng sợ lực hủy diệt, điên cuồng xông về tứ phương thiên hạ, chấn động vô tận thời không. Hồi lâu, chờ hết thẻ sau khi bình tĩnh, quân vũ cùng vũ mộ cũng cuối cùng lần nữa hiện ra thân ảnh. Chỉ là... Giờ phút này hai người thần tình đều rất không được, chỉ thấy bọn họ mỗi người sắc mặt tái nhợt, thở hững hụ, đầu tóc rối bời. Nhất là Vũ Mộ, bởi vì hắn bí pháp thời gian đã qua, chỉ thấy hắn lúc này, khí tức hỗn loạn không gì sánh được, trong miệng càng là máu tươi chảy ròng, thân thể không ngừng lắc lắc, lộ ra suy yếu không gì sánh được. Phảng phất một trận gió cũng có thể thổi ngã giống nhau, đã sớm không có trước thần thái. Phốc. Đột nhiên, chỉ thấy Vũ Mộ mặt liền biến sắc, Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên đất, sắc mặt càng là tái nhợt do người. Trận chiến này, cuối cùng là Quân Vũ lấy được thắng lợi. Nhìn vẽ xuống đất Vũ Mộ, Quân Vũ chỉ là lạnh lùng liếc một cái, mà giờ khắc này, Sở Hưu tuyển thủ hạt giống lại toàn đều đứng lên, mỗi người thần sắc kinh ngạc nhìn Quân Vũ. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Vũ Mộ vậy mà sẽ thua bởi một cái không biết tên thế lực Quân Vũ. Thắng. Quân Vũ quả nhiên thắng. Quả nhiên đánh bại tuyển thủ hạt giống xếp hạng thứ nhất vũ mộ. Đường đường tầng thứ bảy, thiên phủ trăm năm khó gặp thiên tài tuyển thủ, vũ mộ quả nhiên thua. Không nghĩ đến vũ mộ vậy mà thực sự bại cho quân vũ. Thật bất khả tư nghị. Ta như thế cũng không nghĩ đến cuối cùng bại ra sẽ là vũ mộ. Quân vũ thật là quá thần bí. Lại có nhiều như vậy tuyệt kỹ. Thậm chí ngay cả vũ mộ đều không phải là đối thủ của hắn A. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào hả? Vậy xem người dối rít khó mà tiếp nhận nghị luận, bọn họ như thế cũng không nghĩ đến cuối cùng sẽ là như vậy kết quả. Quân vũ mang cho bọn họ khiếp sợ thật sự là quá lớn, cho tới giờ khắc này, mọi người khiếp sợ vẫn còn kéo dài. Ngươi lại còn không có chết. Không. Không. Không có khả năng. Ngươi tại sao còn chưa chết? Ta không thể nào biết thua. Ta làm sao sẽ thua? Ta làm sao có thể thua ở ngươi cái này hèn mọi người? Ta không cam lòng. Nhưng lúc này, vũ mộ lại mặt đầy hoán độc nhìn quân vũ, thần tình điên cuồng hét lớn, hắn như thế cũng không thể nào tiếp thu được chính mình thua ở quân vũ sự thật. Hắn thật sự không nghĩ ra chính mình tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần sau đó, vì sao còn chưa phải là quân vũ đối thủ. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Quân vũ vẻ mặt lạnh giá, thanh âm càng thêm lạnh như băng nói. Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi giết chết nhìn đến lệnh cả người ý quân vũ vũ mộ không cam lòng giận dữ hét ngươi dám lần này quân vũ nhưng là vẻ mặt biến đổi toàn thân tản mát ra mãnh liệt ngang ngược tiếng nói vừa dứt chỉ thấy quân vũ cả người rung một cái một cỗ cường đại không gì sánh được khí thế đột nhiên theo quân vũ trên người phát ra ép hướng vũ mộ quân vũ trong mắt chứa sát ý một đầu tóc đen đón gió quân vũ tựa như từng cái nộ long bình thường Vũ mộ vốn là đã vô cùng suy yếu, bây giờ lần nữa nhận được quân vũ khí thế trên ép, nhất thời bị ép tới ngã trên đất, cuối cùng cũng không nhịn được nữa máu tươi cuốn phún. Nếu lưu ngươi muốn giết ta, vậy ngươi trước hết với ta chết đi, đan hoàng ngạo thế thương, một thương khóa hậu. Không, ta không cam lòng. A, nhìn quân vũ đánh tới một thương, vũ mộ không cam lòng giận dữ hết. Hắn thật sự không cam lòng liền chết đi như thế. Hắn vốn tưởng rằng. Quân vũ tối thiểu sẽ sợ sau lưng của hắn thiên phủ, đáng tiếc hắn không nghĩ đến quân vũ vậy mà thực có can đảm giết chính mình. Nhìn quân vũ kia hữu tử vô sinh một thương. Hắn thật sự sợ rồi, hắn rất muốn né tránh, nhưng là hắn bây giờ quá suy nhược rồi. Hơn nữa quân vũ khí thế chen ép, hắn căn bản không có khả năng di chuyển, chớ nói chi là tránh ra. Vô sỉ! Dừng tay cho ta! Nhưng ngay khi quân vũ trưởng thương sắp đánh chúng vũ mộ thời điểm, Đột nhiên gầm lên một tiếng tiếng theo trong mây truyền tới, quân vũ nhất thời cảm giác chính mình thật giống như bị định trụ giống nhau, cũng đã không thể tiến lên trước một bước. Cảm giác gì trạng, quân vũ chân mày trong nháy mắt nhữ chặt, hướng bầu trời nhìn. Cùng quân vũ khó coi sắc mặt bất động, lúc này vũ mộ lại mặt đầy kinh hỉ, Ván hận nhìn quân vũ, thần sắc lớn lối nói, một cái thế lực nhỏ cuối cùng là một cái thế lực nhỏ, ngươi có thể thắng ta thì như thế nào? Ngươi chẳng lẽ có thể cùng tầng thứ bảy sở hữu thế lực đối kháng? Ồ, ta chẳng lẽ không có thể sao? Quân Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm doan người, thanh âm giống như cửu u tu la bình thường kinh khủng. Quân Vũ cả người sát ý phảng phất biến thành thực chất bình thường, nồng nặc sát ý, có thể dùng vũ mộ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thánh tổ ai? Phá cho ta! Quân Vũ điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên theo quân vũ trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ sợ nhân tổ huy. Tổ huy vừa ra, quân vũ nhất thời cảm giác thân thể nhẹ một chút, tiếp lấy không có gì do dự, động tác như điện, lần nữa đánh tới vũ mộ. Ba tấc, hai thốn, một tấc, mắt thấy trường thương trong tay liền muốn đâm vào vũ mộ mi tâm thời điểm, có thể trước đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Vô sĩ tiểu tử. Người tìm chết. Dám can đảm vi phạm lão Phu mà nói. Quân vũ vẻn vẹn nghe được một tiếng nổi giận, liền bị một cỗ kinh thiên lực lượng cho tát bay ra ngoài. Quân vũ liên tiếp lui về phía sau rồi hơn 10 m, mới khó khăn lắm ngừng lại. Che ngực, hơi có chút đau. Đồ khốn. Lão phu cho ngươi dừng tay. Ngươi không nghe được sao. Chẳng biết lúc nào, chỉ thấy ngày đó phụ lục đại trưởng lão, đột nhiên xuất hiện ở vũ mộ trước mặt, trong đó một cái mắt tam giác lão giả, nhìn về phía quân vũ, lạnh giọng hét. Chương 734, Diệt vong khúc nhạc dạo. Liên tục hai lần bị ngăn cản, lúc này, quân vũ trong lòng sinh ra vô tận lửa giận. Phẫn hận nhìn hỏi do chính mình trắng đen sợi tóc sen nhau láo giả, quân vũ có thể khẳng định, đối với chính mình tay người nhất định là trước mắt vị này đến từ thiên phủ trưởng lão. Hơi hơi liếc nhìn vũ mộ, quân vũ chế trụ nội tâm lửa giận, hắn có như vậy định số, biết không có thể hỏng rồi lần so tài này quy củ, vì vậy. Không thể làm gì khác hơn là thu hồi toàn thân hỏa khí, hướng trưởng lão kia giải thích, bẩm tiền bối mà nói, vãn bối chỉ là đang nghĩ, trận đấu kết thúc tiếng chuông chưa vang, cũng liền ý nghĩa tranh tài còn chưa kết thúc, cho nên, liền cảm giác mình không có phá hư quy củ, nơi nào biết. Quân vũ giải thích lời vừa nói ra được phân nửa, liền nghe được kia hắc, tóc trắng kia sen nhau lão giả nổi giận gầm lên một tiếng đạo, hứ, tiểu tử, đừng nguy biện. Ta xem ngươi chính là tự cao tự đại, tự cho là mình có bao nhiêu xuất sắc, chẳng phải biết, ngươi tại trong mắt chúng ta, bất quá một mực con kiến hôi, ngươi biết không? Sao chữ vừa ra, quân vũ nhất thời cảm thấy một cỗ cường tuyệt lực lượng, đột nhiên đánh trúng chính mình lồng ngực, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem quân vũ đánh bay xa mấy chục mét, bất quá thật may bị quân vũ kịp thời dùng một câu nguyên lực bảo hộ ở ngực, hơn nữa không có tạo thành nội thương, chỉ là ngực vẫn một cỗ bực bội, che ngực trật vật đứng lên, quân vũ, cung chủ, quân vũ ca, dưới đài luyện mực y yề, quân kỳ đám người thấy quân vũ bị đánh bay, mỗi một người đều phát ra chính mình đối với quân vũ lo lắng lời nói. lúc này nhìn trắng bệch như tờ giấy quân vũ, mấy người không khỏi đầy mắt tức giận nhìn về phía thiên phủ vị trưởng lão kia, Hận không được lập tức đi xuống cùng với dốc sức. trật vật đứng dậy, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo như đao bình thường nhìn trước mắt lão giả, lúc này. Quân vũ mặc dù một câu nói cũng không nói, bất quá, vẹn vẹn là khí thế đã để cho tam đại trưởng lão đều cảm giác được như rất vào hầm băng bình thường ra rét. Thiên phủ cương đại, quân vũ trong lòng lại quá là rõ ràng, hắn không phải một cái lô mắng người, tại biết rõ mình còn chưa đủ mà đối kháng đối phương thời điểm, hắn biết rõ hẳn nhẫn, vì vậy hướng về phía thiên phủ tam đại trưởng lão lạnh lùng nói, thiên phủ tam đại trưởng lão, các ngươi cũng đừng đắc ý. Ừ. như thế. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không phục? chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta không dám giết ngươi. Thiên phủ lão giả kia lạnh rên một tiếng, ngay sau đó mặt đầy khinh miệt nhìn về phía quân vũ, hướng về phía quân vũ truyền âm nói. Lấy thiên phủ vị lão giả này lịch duyệt. Hắn tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra quân vũ tâm tư, nhưng là, bởi vì lúc này ở hư không ở trên sân thượng, ngại vì quy tắc hạn chế, hắn cũng không cách nào xuất thủ tuyệt sát quân vũ cho nên mới có thể không có hạ sát thủ. Nhưng là hắn không biết là, để cho chạy quân vũ, đã để cho bọn họ thiên phủ trôn xuống tiêu diệt mầm ngống. Được rồi. Tranh đấu đến cùng kết thúc, hiện tại để ta làm tuyên bố, lần tranh tài này người thắng, là tới từ vũ cung, quân vũ. Nhìn một chút nằm ở một bên vũ mộ, lại nhìn một chút quân vũ, lúc này trong đó một cái ông láo mặc áo trắng, cuối cùng bay đến không trung uy nghiêm nói. Quân vũ vậy mà thắng ta là đang nằm mơ sao? Điều này sao có thể? Ai? Cái này cũng thật bất khả tư nghị, này quân vũ thật là yêu nghiệt ta. Thực lực kia thật kêu một cái cường hắn a. Đúng a. Vũ mộ nhưng là liên tục phủ thánh kiếm cùng thiên phủ thủy tổ pháp tướng đều triệu ra tới. Tuy nhiên lại vẫn không có thể đánh bại quân vũ. Cũng không phải sao, kia quân vũ cũng không biết là lai lịch ra sao, thật là thần bí a thời khắc nguy cơ quả nhiên hóa thành một cái to lớn tử kim thần long vậy thì thật là hung uy ngút trời cường thế phi thường a nghe xong lão giả tuyên bố kết quả mọi người nhất thời rỉu ra rỉu rít nghị luận có nhân tạo vũ mộ thất bại cảm thấy không tưởng tượng nổi thiết hận có nhân tạo quân vũ cường hãn cảm thấy kinh hãi tóm lại mọi người phản ứng mỗi người không giống nhau toàn bộ an tĩnh lại cũng không lâu đung nhiên một cái ông lão mặc áo trắng uy nghiêm thanh nhem vang lên Thanh âm này phản phất thời gian cố định hình ảnh khí giống nhau, có thể dùng toàn trường nhất thời an tĩnh lại, từng cái toàn đều nhìn về không trung ông lão mặc áo trắng. Ông lão mặc áo trắng hài lòng gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, đến đây, cuộc thi vòng loại đã kết thúc, bây giờ thành công lên cấp 4 vị cường giả chuẩn bị tiến vào trận chung kết, cũng chính là một vòng cuối cùng tranh tài, tranh bá chi thi đấu. Một thua này tranh tài, cũng sẽ là gian nan nhất một hồi quyết đấu. Bốn vị tuyển thủ đều là trong một vạn không có một cao thủ, bất quá, chỉ có người cuối cùng có khả năng tắm mình thần quang, thu được lịch thiên thần thông, bất quá, tự bách tông cuộc chiến cử hành tới nay, thu được lịch thiên thần thông chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, bất quá, chỉ cần có thể thu được, nhất định sẽ ngạo thế đệ tứ trọng thiên, trở thành đệ tứ trọng thiên lão thế người thứ nhất. Hơi hơi dừng lại, chỉ nghe ông lão mặc áo trắng tiếp tục nói, được rồi. Hiện tại liền do ta cho các người giới thiệu một chút tranh bá chi thi đấu quy tắc. Chính là, muốn trở thành bách tông đại chiến hạng nhất, một vòng cuối cùng tranh tài, sở hưu tuyển thủ hạt giống nhất định phải độc chiến cái khác tam đại tuyển thủ hạt giống mà thắng chi, mới có thể thu được cuối cùng bá chủ vị trí. Nói đến chỗ này, ông lão mặc áo trắng nhìn chung quanh một vòng, dừng một chút mới nói, vì vậy, này trận chiến cuối cùng, chính là từ thắng được bốn vị tuyển thủ hạt giống, toàn bộ xuất chiến. Một người quyết chiến còn lại ba người. Người thắng xứng đáng là đệ tứ trọng thiên tối cao bá chủ, thu được thiên đạo khen thưởng lịch thiên thần thông một bộ. Được rồi, bây giờ nghe ta chỉ thị, thắng được bốn vị tuyển thủ hạt giống toàn bộ đi tới bầu trời chiến đài, dựa theo trước cuộc thi vòng loại thứ tự xuất trận theo thứ tự bắt đầu khiêu chiến còn lại ba người. Hiện tại quyết chiến bắt đầu. Ông ngọng ngọng. Ông, ông. ông lão mặc áo trắng vừa dứt lời, trong hư không liền vang lên ba tiếng rộng lớn, rất nặng. Bác viễn tiếng chuông, nghe được tiếng chuông vang lên, thành công lên cấp 4 người cũng không chậm trễ, chất lách người liền đồng loạt đi tới bầu trời trong sân ga. Đi qua trước 3 trận quyết chiến, bây giờ thắng được 4 người theo thứ tự là yêu gia yêu viễn thần, hải hoàng điện biển bá thiên, quân vũ, cùng với cuối cùng còn có rút được không ký trực tiếp lên cấp tuyết gia tuyết hàm yên. Tổng cộng là 4 người. Ở nơi này mấy trận cuộc thi vòng loại chung, biển bá thiên gặp đẩy tuyết bui. Yêu Huyễn Thần gặp phải là Bạch Thần, Quân Vũ chính là gặp Vũ Mộ. Mấy người đều là đi qua một phen rất đại chú gãy mới thu được thắng lợi sau cùng, cho nên đối với cuối cùng Bách Tông cuộc chiến bá chủ vị trí khát vọng đều vô cùng mãnh liệt. Ông lại một tiếng tiếng chuông vang lên, đột nhiên bốn người thật nhanh nhìn nhau mấy lần, liền lập tức chia làm hai phe cánh. Sư Đế cuộc chiến trận đầu là Hải Gia Biển Bá Thiên, nhìn trước mắt ba người, Biển Bá Thiên khẽ gật đầu nói. Mời. Nói xong, chỉ thấy biển bá thiên vung tay lên, sau một khắc, trong tay hắn liền nhiều hơn một cái màu trắng bạc trường kích. Biển bá thiên lúc này người mặc một bộ áo dài trắng, trong tay một cái màu trắng bạc trường kích chỉ xéo trời xanh, một đầu tóc đen bay múa theo gió, khỏe miệng hơi vệnh, tuấn giật lạ thường sắc mặt lúc nào cũng treo một tia như có như không nụ cười. Còn lại ba người người thấy biển bá thiên đã chuẩn bị xong, liếc nhìn nhau, ngay sau đó. Nhanh chóng lấy ra mỗi người vũ khí, mang bá thiên vây lại. Giết, mặc dù trước mắt ba người đều là tuyệt đại tuyển thủ hẳn giống, thế nhưng biển bá thiên không sợ hãi chút nào, hét lớn một tiếng, đánh tới ba người. Trưng 735, thời không hấp động. Giết, giết. Thấy biển bá thiên sát đến, mấy người ánh mắt sáng lên, cả người chiến ý dâng cao, quân vũ giờ phút này cũng biểu hiện phá lệ chuyên chú cũng không thể kéo người khác chân sau không phải vì vậy cũng nổi giận gầm lên một tiếng cùng biển bá thiên chiến với nhau biển bá trời mới biết ba người thực lực đều rất cường bình thường chiêu thức căn bản là không có cách đưa đến tác dụng cho nên vừa lên đến biển bá thiên liền tuyệt chiêu đều xuất hiện sử dụng ra toàn thân thủ đoạn thảo phạt màu trắng bạc trường kích tựa như một cái màu trắng bạc cự long bình thường không ngừng giống giận cuộn cuộn mạnh mẽ từng đạo hủy thiên diệt địa năng lượng không ngừng nghỉ va chạm đáng sợ lực trúng kích phóng kiểu thiên chấn nhiếp 100.000 tinh không, Biển bá thiên chiến huyết sôi trào, càng đánh càng mạnh, trong lúc nhất thời vậy mà cùng ba người bất phân thắng bại, không rơi xuống hạ phong. Thấy biển bá thiên thủ đoạn, ba người đương nhiên không cam lòng yếu thế, lần nữa cùng biển bá thiên chiến với nhau, lần này ba người cũng đều không lưu tay nữa, đủ loại bí pháp thần thông đều xuất hiện, trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đứng trên đài, khắp nơi đều tràn đầy đủ loại bí pháp thần thông ảo ảnh, đủ loại sát phạt chi âm. Liên tiếp, từng cái hủy thiên diệt địa vô thượng pháp môn, liên tiếp đụng vào nhau, vô tận lực hủy diệt, hướng sóng trào bình thường điên cuồng tàn sát bơ bãi, đánh thẳng vào bầu trời chạm xe chung quanh kết giới, cường đại hủy diệt chi lực, trô đi qua hết thảy tiêu hết. Ba người càng đánh càng ác liệt, mỗi người trong mắt đều là lóe lên bất khuất chiến ý, biển bá thiên lúc này mặc dù vết thương chống chất, lại như cũ chiến ý không giảm, vũ động trường kích, không chút nào nhút nhát cùng ba người chém giết. Biển Ba Thiên đám người theo trên trời đánh tới dưới đất, lại từ trên đất đánh tới thiên hạ, toàn bộ bầu trời chạm xe đều là bọn họ chiến đấu hư ảnh, cường đại chiến đấu dư âm, chấn động hư không liên tục vỡ vụn, càn khôn lịch chuyển, nhật nguyệt vì đó biến sắc. Từng cái thời không hấp động, dưới tay bọn họ xuất hiện. Vô tận chiến ý, chấn nhiếp mênh ngông thương khung. Nhìn bốn người chiến đấu, dưới trận người, không khỏi trợn mắt mắt mồm, bốn người cường thế hung hãng kinh hãi tất cả mọi người. Ngay cả mỗi cái thế lực trưởng giáo cũng thổn thức không nớt. Là bốn người cường đại chiến lực, cảm thấy kinh hãi. Rất lợi hại. Ta cảm giác bọn họ chiến đấu dư âm, đều có thể tùy tiện giết chết ta trăm ngàn trở về. Thật là quá hung tàn. Đầu chỉ hung tàn. Nhất định chính là nghịch thiên A. Bốn người này thật sự là quá yêu nghiệt. Ta xem A. Lấy bọn hắn chiến lực, chính là tại dĩ vãng sở hữu tuyển thủ hạt giống trung cũng có thể xếp hạng trước vài tên. Đúng a Trong tay bọn họ những bí pháp kia thần thông cũng thật là quá nghịch thiên rồi, nếu là ta cũng có thể được một môn, cho dù chết cũng đáng. ngươi ta xem vẫn là chớ vọng tưởng, phải biết trong tay bọn họ bí pháp thần thông, không có chỗ nào mà không phải là hết sức cường đại thượng cổ thần thông. Chứ bọn họ ra những mầm móng này tuyển thủ có tư cách tu tập, người bình thường đừng nói là tu tập, chính là thấy một mặt cũng khó a cùng lúc đó, ở trên hư không sáu thế lực lớn lao giả cũng ở đây thao thao bất tuyệt nghị luận, chỉ nghe một cái ông Lão háo sám đạo, ta nói hải lão a, nhà các ngươi cái này biển Bá Thiên tiểu tử, sắc thực rất không tồi a, chiến lực muốn so với trước mấy lần mấy người kia mạnh hơn không ít ta, đúng a, cái này tiểu Hải Bá Thiên sắc thực rất tốt, chỉ là đáng tiếc a, lần này yêu nghiệt quá nhiều, các ngươi mỗi cái thế lực tuyển thủ hạt giống. Cái nào không nghịch thiên không gì sánh được. Lấy Biển Bá Thiên lúc này chiến lực, căn bản là không có cách thủ thắng, này không, mắt thấy Biển Bá Thiên liền muốn sa suốt. Cái kia tên là Thiên lão lão giả khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói: "Ai, lần này tuyển thủ hạt giống chiến lực, xác thực so với Di vương muốn cao hơn rất nhiều, đáng tiếc là thực lực bọn hắn đều xe xích không nhiều, muốn cho bọn họ một người khiêu chiến ba người, sợ rằng không có thể thủ thắng." Xem ra lần này tranh bá cuộc chiến đã định trước sẽ không có người thắng được, trở thành một cái tử cục nữa à? Thành vương tranh bá như thế nào dễ dàng như vậy? Tự bách tông đại chiến cử hành nhiều lần như vậy tới nay, không biết có bao nhiêu tuyệt đại tuyển thủ hẳn giống, ý muốn trở thành bách tông bá chủ. Thế nhưng cuối cùng, cũng không có cách nào kết thúc ở nơi này trận chiến cuối cùng rồi. Ta nhớ được lần trước thu được bách tông bá chủ thật giống như chính là thiên phủ một cái tên là Minh vương tiểu tử đi có thể tự minh vương sau đó, đã có rất nhiều năm không có người tại cuối cùng một tiết trong tranh tài thắng được. Ai? Nói xong, mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, lắc đầu một cái, đều không kìm lòng được phát ra một tiếng bất đắc dĩ cảm khái, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục xem hướng trong sân. Lúc này, chỉ thấy bốn người chiến đấu, đã tới kết thúc rồi, đúng như vị kia tên là thiên lão lao giả suy nghĩ như vậy, biển bá thiên chiến lược tuy mạnh, thế nhưng còn xa xa không phải ba người đối thủ rất nhanh chàng này quyết chiến thuận tiện lấy biển bá thiên thất bại mà kết thúc biển bá thiên chiến bại sau đó toàn bộ bầu trời chạm xe đột nhiên sáng lên một đạo quang mang màu xanh sẫm quang mang màu xanh sẫm như mẫu thân quang huy soi sáng bốn người trên người có thể dùng bốn người thương thế cùng thể lực trong nháy mắt khôi phục được trạng thái tốt nhất mấy người thương thế khôi phục sau đó rất nhanh liền vào được rồi trận thứ hai Trận thứ hai quyết chiến còn lại ba người là yêu gia yêu huyên thần. Yêu huyên thần được xưng chiến đấu cùng ma, hắn có thể nói là trong mấy người chiến ý mạnh nhất một người. Nghe nói, yêu huyên thần là yêu gia viễn cổ yêu đế truyền thừa, gia truyền công quyết, yêu đế chư thiên quyết càng là cường đại vô cùng. Bởi vì tu luyện yêu đế chư thiên quyết duyên cớ, lúc nào cũng tản ra bất diệt chiến ý. Cho nên yêu người nhà từng cái đều là hào chiến người. Yêu huyên thần vũ khí là một thanh yêu đế kim thương sắc mặt nghiêm túc nhìn quân vũ ba nhân, yêu huyễn thần trên người trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh thiên chiến ý, nắm chặt trong tay chiến thương, yêu huyễn thần trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn ánh sáng. yêu huyễn thần nhất định chính là chiến đấu người điên, trong ngày thường liền thích khắp nơi khiêu chiến, bây giờ có thể cùng tam đại tuyển thủ hạt giống chiến đấu, tự nhiên có thể dùng hắn toàn thân mình huyết dịch đều hưng phấn sôi trào lên. giết, kim thương đột nhiên một trận, một đạo tựa như hàng dài bình thường kim mang. Trong ngáy mắt hướng ba người lướt đi. ầm Thương mang bóng kiếm, ngút trời mà ra, hư không chấn động. Trong ngáy mắt, chỉ thấy trong cả sân khắp nơi đều là tràn ngập thương mang bóng kiếm, từng đạo đáng sợ hủy diệt ánh sáng, tràn ngập cửu thiên Yêu huyện thần không hổ là là chiến đấu người điên, chỉ thấy hắn nói đến đánh nhau, hoàn toàn chính là một bộ giết địch một ngàn tự thương tám trăm đấu pháp, chỉ công bất thủ, nhất định chính là một mạng liều mạng đấu pháp. Nay không... Tranh tài còn cũng không lâu lắm, mọi người cơ hồ người người treo thương, dĩ nhiên, bị thương nhiều nhất vẫn là yêu huyễn thần, lúc này yêu huyễn thần cơ hồ toàn thân bị máu tươi nhuộm máu đỏ, thế nhưng yêu huyễn thần lại hồn nhiên không cảm giác, vẫn là một bộ chiến thiên đấu địa thần tình. Yêu đế kim thương huy vũ như lòng, thương ảnh trận trận, kinh hãi một mảnh hư không, từng đạo chiến ý ngất trời đột nhiên xuất hiện, dường như muốn xé rách thương không bình thường. Nhưng mà, yêu huyễn thần mặc dù rất mạnh, Thế nhưng còn lại ba vị tuyển thủ hạt giống nhưng cũng không thể so với Yêu Huyễn Thần kém a. Theo từng trận mãnh liệt giao phong sau đó, chỉ thấy Yêu Huyễn Thần cũng bước biển bá ngày sau buổi, thua trận rồi. Thời gian qua nhanh, phi diệp bùn cát. Đó lấy, tranh tài vẫn còn kịch liệt tiến hành, lúc này, trong sân tự nhiên tiến hành được rồi trận thứ 3. Chương 736, chém mơ. Này ba trận chiến đấu xuất chiến người chính là Tuyết Gia Tuyệt Đại thần nữ, Tuyết Hàm Yên. Tuyết Hàm Yên không hổ là tuyệt đại thần nữ tên, cường thế không gì sánh được, nàng thực lực so với yêu huyễn thần, biển bá thiên đám người một điểm không kém thậm chí càng mạnh hơn phân nửa. Tuyết Hàm Yên vũ khí là một thanh mưa tuyết kiếm lưới mảnh, màu sắc sắc sỡ thân kiếm, phảng phất là nhiều đóa đông tuyết cùng hoa vũ tạo thành bình thường. Theo Tuyết Hàm Yên vũ động, Mỹ lệ thân kiếm tựa như một cái hoa vũ tạo thành giải lụa màu trên không trung khinh vũ bình thường Mỹ lệ phi thường. Tuyết Hàm Yên kiếm pháp thần kỳ không gì sánh được, chỉ thấy nàng từng cái huy kiếm đều sẽ có vô tận đông tuyết cùng Hoa Vũ làm bạn, vô tận đông tuyết cùng Hoa Vũ phảng phất là Tuyết Hàm Yên thần bảo hộ bình thường không bao giờ gián đoạn vờn quanh tại Tuyết Hàm Yên quanh thân, Hoa Vũ như thiên, nghiêng động hùng trần, chém mơ. Tuyết Hàm Yên một tiếng khét đều, hoàn mỹ động lòng người, thân thể nhẹ nhàng bắt đầu nhảy lên, vô tận đông tuyết cùng Hoa Vũ, theo mưa tuyết kiếm lưỡi mảnh vũ động không ngừng từ không trung bay xuống. Vào giờ phút này tuyết hàm yên tựa như một cái khởi vũ ở hoa vũ trung hoa con gái như thần, chỉ thấy vô tận hoa vũ tại tuyết hàm yên dưới sự không chế, vậy mà biến thành từng cái vô cùng sắc bén hoa dao. Nhưng mà, vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy những thứ này hoa dao tại đánh về phía quân vũ đám người thời điểm, dần dần dung hợp một chỗ rồi, cuối cùng hợp thành ba cây cái tỏa ra ánh sáng lung linh to lớn kiếm lưới mảnh, kiếm lưới mảnh trên thân kiếm rõ ràng có khắc hai cái huyền ảo chữ cổ chém mơ Kiếm lưới mảnh quanh thân lóe lên tựa như ảo mộng ánh sáng. ầm. To lớn chém mơ tiên kiếm vừa ra, hư không phát ra trận trận khét đều. Trên thân kiếm vô tận tiên lực lưu chuyển, hắn tựa như giống như sao băng nhanh chóng chém về phía mấy người. Cảm nhận được chém mơ tiên kiếm đáng sợ, ba người sắc mặt đồng loạt biến đổi, không kịp suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người là tức thì phong đến mỗi người bí pháp thần thông, toàn lực nên hướng tuyết hàm yên chém mơ tiên kiếm. ầm. ầm. Chỉ nghe mấy tiếng tiếng nổ vang, chỉ thấy chém mơ tiên kiếm trong nháy mắt cùng ba người đã kích đụng vào nhau, sở hữu kiếm lưỡi mảnh tất cả đều bể ra. Vô tận năng lượng, điên cuồng tàn sát bừa bãi, cường đại hủy diệt trong nháy mắt che mất trong cả sân, chói mắt huyên quang, chiếu tất cả mọi người đều là nhắm hai mắt lại. Hồi lâu, chớ hết thể đều bình tĩnh sau đó, mọi người vội vàng nhìn, chỉ thấy lúc này, trong sân chỉ có quân vũ một người còn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Mà hắn hơn hai người không một không ngã trên đất, mỗi người sắc mặt tái nhợt, Hơi hơi nhìn một cái té xuống đất hai người, quân vũ thần tình lạnh nhạt, đứng chắp tay, cao ngạo nhìn thương cung, đứng yên lặng nơi đó, hắn phảng phất đứng ở vô tận cao quý chỗ, bao quát vạn cổ. Ai? Không nghĩ tới chém mộng thần nữ cũng thất bại. Chẳng lẽ lần này phong đế lại phải thất bại? Đáng tiếc a, Vốn là ta còn tưởng rằng lấy chém mộng thần nữ cường thế cũng có thể thủ thắng đây. Không nghĩ đến, ai? Bây giờ, đã tiến hành 3 trận rồi, mấy đại đỉnh phong thế lực tuyển thủ hạt giống đều thua, ai còn có thể thành công đây? Xem ra lần này phong đế đã định trước lại phải thất bại. Thật chẳng lẽ không có người có thể đánh vỡ cái kia tuyển thủ hạt giống sao? Ta xem chưa chắc nha. Các ngươi nhìn kỹ một chút, trong sân bây giờ còn có một người vẫn đứng đây. Mới vừa đánh một trận, tam đại tuyển thủ hạt giống toàn bộ té xuống đất không dậy nổi. Mà hắn lại như cũ cao ngạo đứng ở nơi đó. Gì đó? Lại là thật. Quả nhiên thật có người có thể đứng ở nơi đó. Người kia là, là quân vũ. Thật bất khả tư nghị. Không sai. Chính là quân vũ. Các ngươi chẳng lẽ quên quân vũ là như thế nào đánh bại vũ mộ rồi sao? Quân vũ cường đại sâu không lường được. Nói không chừng. Hán. Có thể. Thành công đây. Mọi người tranh luận không nghỉ nghị luận. Lúc này. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều rơi xuống quân vũ trên người, tất cả mọi người đều muốn biết, quân vũ có thể hay không đánh vỡ thần thoại, nghịch thiên phong đế. Quân vũ thắng bại không chỉ có quan hệ đến phong đế thành bại, còn quan hệ đến lần này có thể hay không vượt qua từ trước tới nay huy hoàng nhất thời đại kia. Cuối cùng một hồi. Quân vũ. Xuất chiến. Mọi người ở đây đều tại nghĩ vớ vẩn thời điểm, chỉ thấy một câu đầy áp vô biên pháp lực thanh âm. Đột nhiên trên không trung vang lên. Hử. Tên tiểu tử này có chút ý tứ hở à à à. Ta vậy mà không nhìn thấu hắn thực lực chân thật. Trong mây, một chỗ che giấu chỗ, chỉ nghe một cái màu xám lao giả hướng về phía bên người mấy người đạo. Ừ. Đúng à. Hắn thật ác độc thần bí. Thật ra thì tại hắn đánh bại vũ mộ thời điểm, ta liền từng chú ý qua hắn. Vốn là ta cho là cùng vũ mộ đánh một trận. Hẳn đã sử dụng ra hắn chiến lược mạnh nhất rồi, bây giờ xem ra, hắn thực lực thật sự là gì đó, còn vẫn là ẩn số A. Lúc này, một cái ông lão mặc áo xanh đạo. Nói xong, ông lão mặc áo xanh không nhịn được lần nữa nhìn một chút quân vũ, ánh mắt hiếp lại, hai tay vướt dâu cần, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Hắc hắc, muốn biết hắn thực lực chân chính như thế nào còn không dễ dàng. Chờ hắn cùng ba vị đỉnh phong tuyển thủ hạt giống đấu qua sau đó. Hết thể tự nhiên sáng tỏ. Hơi dừng một chút, chỉ nghe ông lão mặc áo xanh bên người lão giả khẽ cười nói. Ừ. Không sai. Uy nghiêm vừa dứt tiếng, chỉ thấy bầu trời chạm xe chữa thương hệ thống lại lần nữa sáng lên, trong chớp mắt bốn người lại lần nữa khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hơi hơi nhìn một chút mấy người liếc mắt, quân vũ vung tay lên, màu bạc đan hoàng thường trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, lênh khốc cười một tiếng, dạy bảo đi. Quân vũ mà. Ngươi thật rất mạnh. Hơn nữa rất thần bí. Đi qua này mấy lần chiến đấu, ta muốn không chỉ là ta. Mấy người bọn họ cũng đều rõ ràng, thực lực ngươi so với chúng ta mấy người đều mạnh. Cho nên này mấy trận trong tranh tài thực lực ngươi cũng chưa hoàn toàn phát huy được, thật rất chờ mong. Rất muốn nhìn ngươi một chút cực hạn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Thật sâu nhìn quân vũ liên mắt, yêu gia yêu huyện thần chậm rãi nói. Nghe yêu huyện thần mà nói, mấy người toàn đều nhìn về quân vũ. Hy vọng được đến câu trả lời, nhìn mấy người thần tình, quân vũ khẽ miệng lơ đãng ngóc ra một vệ thần bí nụ cười, ta cực hạn là trình độ gì? Chờ chút tỉ thí một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nói cũng vậy, đã như vậy, bên kia đánh đi. Chiến đấu người điên yêu huyễn thần ngay vậy, lộ ra không kiềm chờ đợi vẻ mặt, nói xong liền vũ động trường thương, dẫn đầu đâm về phía quân vũ. Mấy người còn lại thấy vậy, cũng không nói nhiều. Mỗi người vung vẩy vũ khí đồng loạt tấn công về phía quân vũ. Nhìn tấn công về phía chính mình ba người, quân vũ thần tình bình thản không hề lay động trong mắt, không có một tia gợn sóng. Nhìn càng ngày càng gần mấy người, đan hoàng bước đột nhiên sử dụng ra, trong nháy mắt tránh ra mấy người đả kích. Một đòn không trúng, ba người trong nháy mắt tản ra đem quân vũ bao bọc vây quanh, mấy người ý đồ quân vũ vô cùng rõ ràng, thế nhưng quân vũ không để ý chút nào. Giết! Giết! Gầm lên một tiếng, yêu huyễn thần lần nữa dơ súng đánh tới, màu hoàng kim chiến thương, mang theo lực lượng cường đại đột nhiên đâm về phía quân vũ vai phải. Quân vũ cả kinh, trong tay phải màu bạc đan hoàng thương trong nháy mắt vũ động, từ dưới lên đột nhiên ngăn cản yêu đế kim thương, đồng thời tay trái hóa quyền là trường, hướng yêu huyễn thần lồng ngực đánh. Nhưng mà đúng vào lúc này, biển bá ngày dài kích đột nhiên đâm tới, quân vũ cả người dung một cái, tay trái lập tức thu hồi. Đồng thời tay trái đột nhiên biến thành tử kim vẻ, bắt lại trường kích. Chương 737, ánh sao huên diệt. Thấy yêu huyễn thần cùng biển bá thiên bị chế trụ, Tuyết Hàm Yên hơi kinh hãi, cũng vội vàng thêm vào chiến đoàn, huy động vũ khí, đâm về phía quân vũ. Ầm. Nhìn thấy ba người cùng nhau công tới, quân vũ thần sắc hơi kinh ngạc, bất quá nhanh chóng khôi phục bình thường, lập tức buông lỏng biển bá ngày giải kích, hướng một bên tránh đi, đồng thời tay phải ngân thương chấn động mạnh một cái trong nháy mắt bắn ra yêu huyễn thần chiến thương ngay sau đó quân vũ liên tục đánh ra mấy cái thương hoa đánh về phía mấy người đồng thời thân thể thật nhanh lui về phía sau yêu đế chư thiên quyết chiến thiên chiến địa chiến thần ma giết nhìn đến quân vũ lui ra yêu huyễn thần ánh mắt sáng lên liên tục vũ động trường thương đột nhiên hướng quân vũ đánh ra một đạo thông thiên thương mang quân vũ mới vừa dừng lại còn chưa kịp phản ứng Liền nhìn đến yêu huyễn thần thông thiên thương mang hướng mình đánh tới, trong lòng cả kinh, màu bạc đan hoàng thương lập tức điều động, hét giận dữ một tiếng nên hướng yêu huyễn thần thông thiên thương mang. ầm Hai đạo đáng sợ thương mang, trong nháy mắt đụng nhau, song song bể ra, năng lượng cường đại có thể dùng thân thể hai người cũng không nhịn được dùng một cái. Giết! Thấy yêu huyễn thần một thương không có kết quả, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó mỗi người sử dụng ra kinh thiên thủ đoạn. Từng đạo thần thông bí thuật, cuốn thiên địa, tựa như thái cổ phong bạo bình thường hướng quân vũ đánh tới. Yêu chủ phù sinh, nộ hải ngút trời, nghiêng ngộng hồng chấn quyết, chàm tiên, ung ung. Từng đạo đáng sợ thần thông ảo ảnh, chấn động thập phương tinh không, hư không liên tục rung rung, sát phạt chi âm, chấn nhiếp tỷ tỷ thời không, thiên địa trầm luân. Tam đại tuyển thủ hạt giống, bọn họ từng cái đều là vạn cổ không một trí cường thiên tài. Bọn họ chiến lược mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ ba người tuyệt kít đều xuất hiện, vẻ này lực lượng cường đại, có thể dùng thiên địa chấn động, đáng sợ khí tức hủy diệt, phảng phất là ngày tận thế tới rồi bình thường. Quyền động huyền hoàng, huyền hoàng quyền. Quân vũ mâu quang bắn ra bốn phía, tóc rối bời tung bay, một đôi bàn tay lớn đột nhiên hóa thành màu vàng kim. Hai quả đấm nắm chặt, kim sắc đại quyền, tựa như hai cái nằm ngang vô tận trên trời sao thiên chi tay bình thường hai quả đấm xoay chuyển tan biến vạn giảm tinh không. Hê a! Gầm lên một tiếng, quân vũ toàn thân khí thế đột nhiên phóng đại, cả người tử kim thánh quang lưu chuyển. Giờ phút này quân vũ phảng phất hóa thân làm một vị cái thế sát thần, sắt quyền huy vũ, toái diệt cổ kim tương lai. Phá cho ta! Quân vũ thần sắc lãnh nạo, hai tay liên tục huy vũ, thật nhanh hướng hư không đánh ra trăm ngàn quyền, vô tận quyền ảnh phảng phất là từng cái đáng sợ to lớn tinh thần. Trong lúc nhất thời chỉ thấy nguyên bản tịch diệt trong tinh không, phảng phất đột nhiên hiển hóa ra vô tận đại tinh bình thường. ầm vang, quyền ảnh lần lượt thay nhau, nhật nguyệt vô quang, quyền phong sở hướng, tinh không hiển diệt, tinh thần lôi động, xuyên phá vạn giảm thương cung, chỉ thấy quân vũ quả đấm chỗ đi qua, súng gì ảnh a, đao mang, kiếm cương, toàn bộ biến mất. một quyền đánh ra, vạn pháp đều phá, quyền ảnh sở trí, sở hưu thảo phạt thảo ảnh tất cả đều tiêu tan. ầm Quân vũ đại quyền tại tan biến rất nhiều lào ảnh sau đó, cũng không có tiêu tan, mà là vượt qua rất nhiều ngăn trở, mang theo vô cùng uy lực trực tiếp đánh vào ba người trên người. Cường đại quyền kính trong nháy mắt đem ba người tất cả đều đánh lui mấy chục thước, mỗi người trong miệng đều không kìm lòng được chảy ra một tia máu tươi. Thăng hoa đi! Lấy các ngươi bây giờ trạng thái, căn bản không phải đối thủ của ta. Mắt liếc mấy người, quân vũ phong khinh vân đạm. Người quả nhiên rất mạnh. Nếu như là một VS1 mà nói chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi nhưng là, hôm nay là ba người chúng ta cùng nhau. Ta không tin chúng ta thất bại, chiến thần phụ thể. Bách chiến tề thiên, yêu huyễn thần chiến ý lang thiên, hét lớn một tiếng, đầu tiên tiến hành thăng hoa. Tàn nhận phá vỡ gần đây vết máu, biển bà thiên, tuyết hàm yên liếc nhau một cái, mỗi người trong mắt đều né qua một tia quyết tuyệt ý, trong lòng bọn họ phảng phất đều xuống định gì đó quyết tâm bình thường. Hải hoàng hạ xuống. Giá trị thân thể ta, tiên tính xuống trận. Vạn pháp như tâm. Ầm. Theo mấy tiếng gầm lên, chỉ thấy yêu huyễn bọn thần nhân khí thế đột nhiên bày tăng, từng đạo khí tức đáng sợ từ trên người bọn họ đột nhiên xuất hiện, xông thẳng Cửu Tiêu, tựa như một cơn đáng sợ dòng lũ bình thường. Quả nhiên, Tam đại tuyển thủ hạt giống phía sau gia tộc quả nhiên đều có đáng sợ như vậy bí pháp. Quân Vũ trong lòng hơi hơi trầm xuống, bất quá Trong mắt gác liệt thế như cũ không giảm. Mấy người đi qua bí pháp thăng hoa sau đó tất cả đều là tiên nhân cảnh tam trọng tu vi. Cùng vũ mộ tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần lúc, trên lệch không bao nhiêu. Tầng thứ 7 xem ra thật đúng là đầm rồng hang hổ, muốn để cho vũ cung xưng bá tầng thứ 7 quả nhiên không phải một món đơn giản chuyện A. Quân vũ trong lòng đống nhiên né qua như vậy một loại ý tưởng đạo. Quân vũ, tiếp ta một chiêu, yêu hoàng tay. tại lúc này một tiếng hô to trong nháy mắt bừng tỉnh quân vũ thăng hoa sau đó ba người không khỏi đều tràn đầy tự tin lạnh lùng nhìn quân vũ yêu gia yêu huyễn thần ngay sau đó đánh ra một môn cực kỳ lợi hại pháp môn yêu hoàng tay chính là một môn thượng cổ yêu gia tuyệt kỹ uy lực cực cao tương truyền tại thời kỳ hoang cổ tối cao yêu hoàng từng bằng này bí kỹ một tay tiêu diệt qua hàng ngàn hàng vạn vị tiên thần ồn ào yêu hoàng tay vừa ra phong vân biến sắc Trong thiên địa đột nhiên đen kịt một màu, phảng phất toàn bộ thiên đều bị cái này bàn tay khổng lồ cho bao phủ giống nhau. Hừ, ngút trời cự trường, phá cho ta. Quân vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đánh ra một môn trường pháp, nên hướng yêu hoàng tay. Yêu hoàng tay cường đại vô cùng, chỉ thấy quân vũ đánh ra giả thiên trường, mới vừa đụng phải yêu hoàng tay tựa như nước vào biển khơi giống nhau. Trong nháy mắt biến mất không còn dấu tích, trong nháy mắt liền một tia gợn sóng đều không phát ra lợi hại. Ngút trời cự trưởng có thể nói là quân vũ trong thần thức trưởng pháp một loại mạnh nhất linh khí rồi, mặc dù quân vũ bây giờ thực lực trên lại vô pháp phát huy ra hắn 100% uy lực, nhưng là cũng là không gì sánh được lợi hại, nhưng hôm nay nhìn đến chính mình ngút trời cự trưởng đối mặt yêu hoàng tay lại không chịu được như vậy một đòn, quân vũ nội tâm không khỏi bị hơi hơi kinh ngạc một chút. Chỉ là này khiếp sợ giống như là một trận gió, rất nhanh thổi qua, liền biến mất rồi. Quân vũ rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn càng ngày càng gần yêu hoàng tay, đồng thời nhanh chóng làm ra ứng đối. Lần nữa tức thì phong đến mấy trăm ngút trời trưởng, nhưng lại vẫn vô pháp dung chuyển yêu hoàng tay phân nửa. Quân vũ cái này thì có chút nóng nảy. Đan hoàng chỉ. Một chỉ phá càn khôn. Mắt thấy ngút trời cự trưởng không có hiệu quả. Quân vũ ngay sau đó lần nữa đánh ra một môn thần thông. Quét. Thần quang chợt lóe, chỉ thấy quân vũ tay phải đột nhiên lộ ra. Một đạo tử kim vẽ ánh sáng, trong nháy mắt theo quân vũ trong tay bay ra, tử kim ánh sáng trên không trung đột nhiên biến thành một cái tử kim đại chỉ. Đại chỉ ngang trời, bầu trời đều động, tử kim ngón tay tựa như một cây lợi kiếm giống nhau, nhanh chóng bay hướng yêu hoàng tay. Ầm. Hư không đột nhiên rung mạnh, yêu hoàng tay trong nháy mắt bị tử kim đại chỉ cho xuyên đấu, đó lấy, hai người đồng loạt biến mất, cường đại lực phản chấn, có thể dùng hai người đều lùi lại mấy bước. Chiến đế thí thần thương Bát hoang chu tiên kích Chém mơ cựu tiên thức Cơ hồ ngay tại quân vũ đánh vỡ yêu hoàng tay đồng thời Yêu huyễn thần mấy người đà kích Cũng trong nháy mắt đánh tới quân vũ Trưng 738 Giang cẩm Ẩm Chư thiên giai chiến Năm tháng trầm luân Liên tục ba đạo đáng sợ sát sinh đại thuật Đồng loạt hiển hóa rối loạn vạn cổ bầu trời mênh ngông Nhìn năm người thăng hoa sau đó đà kích Quân vũ sắc mặt đông nhiên trở nên không gì sánh được ngừng trọng, không dám do dự, vội vàng vung vẩy trường thương màu bạc nên đón. Chư thiên thương pháp, một thương vỡ chư thiên. Quân vũ hét lớn một tiếng, trường thương vũ động, động như thương long. Dần dần, chỉ thấy quân vũ trung quanh xuất hiện 99-81 vòng sắc bén thương cương, này 81 vòng thương cương đã là quân vũ bây giờ cực hạn, Càn quét thiên hạ. Phá cho ta. Theo quân vũ quát to một tiếng. Chỉ thấy vây ở quân vũ chung quanh kia 99-81 vòng thương cương trong nháy mắt rung một cái, biến thành ba cỗ. Này ba cỗ thương cương trong nháy mắt hóa thành ba xảo tràn đầy khí tức hủy diệt trường thương, hướng ba người công phạt mà đi. ầm vang. Thư không chấn động mạnh mẽ, nhật nguyệt biến sắc. Ba đạo hủy diệt thương cương trong nháy mắt phá thoái, quân vũ cũng bị phát đánh ngã lui ra ngoài. Hoa lập lạp. Quân vũ liên tục lui về sau hơn 10 em mở mới khó khăn lắm tan mất cổ lực lượng kia, chỉ thấy lúc này, quân vũ một tay cầm thương, quỳ một chân chiến đất, áo quần vi loạn, bất quá, trong ánh mắt bén nhạy cũng không giảm chút nào. Quân vũ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng mặc cho ngươi mạnh hơn nữa cũng quả quyết không phải chúng ta ba người đối thủ. Ngươi nhận thua đi, bách tông cuộc chiến cử hành nhiều lần như vậy, có khả năng cuối cùng thành công thu được bá chủ vị trí còn chưa có xuất hiện. Bởi vì căn bản không có người có thể chịu đựng cái khác ba vị tuyển thủ hạt giống đà kích, cho nên, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Nhìn chăm chăm quân vũ, biển bá thiên trùng lấy quân vũ giống to. Không, cái này còn không phải ta cực hạn. Nhưng ngay khi ba người chuẩn bị nhận thua đầu hàng thời điểm, quân vũ thanh âm lạnh như băng lại một lần truyền tới. Thăng long quyết, bùng nổ đi. Quân vũ nói xong mạnh một tiếng giống to, sau một khắc. Mấy người liền kinh ngạc phát hiện quân vũ khí thế tại không ngừng tăng lên mà bắt đầu. Đế tôn cảnh thất trọng, đế tôn cảnh bắt trọng, đế tôn cảnh cựu trọng. Thẳng đến tiên nhân cảnh nhị trọng mới ngừng lại. Ôn oh, nào? Quân vũ mà nói phảng phất là một đạo cửu thiên sấm sét bình thường trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả mọi người tâm thần, ngơ ngác nhìn quân vũ kia cao ngạo tuyệt thế dáng người, giờ phút này, tất cả mọi người đều là một trận đồ đẫn, thật lâu khó mà tỉnh hồn. Gì đó Quân vũ vậy mà cũng có có thể tăng thực lực lên bí pháp. Người này đến cùng từ nơi này nô ra à? Thế nào làm hàng nhiều như vậy? Thật là không tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Quân vũ bí pháp vậy mà không thể so với thất trọng thiên ba thế lực lớn bí pháp kém. Ký! Này quân vũ vậy mà đáng sợ như vậy. Một mực kiên trì đến bây giờ mới dùng được bực này bí pháp. Này, cái này há chẳng phải là nói, quân vũ trước cùng vũ mộ lúc chiến đấu ngay tại giữ lại thực lực. Nói cách khác, quân vũ căn bản là không có sử xuất toàn lực, liền chiến thắng tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần vũ mộ. Yêu nghiệt! Quá yêu nghiệt! Không có bi pháp trước, đều đã lợi hại như vậy rồi. Thật khó có thể tưởng tượng bây giờ quân vũ nên có mạnh bao nhiêu. Nhìn tăng lên thực lực quân vũ, mọi người dối rít hoảng sợ nói, vây xem người đều đối với quân vũ cảm giác mạnh mẽ đến kinh hãi. Quân vũ phảng phất là một cái động không đáy bình thường thần bí phi thường, làm người thấy thế nào đều không nhìn thấu, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, làm người không ngờ. Đến đây đi. Tiếp tục. Quân vũ tóc rối bời tung bay, mâu quang kiếp người, hướng về phía mấy người lạnh lùng nói. Lúc này quân vũ cảm thấy trước đó chưa từng có tự tin. Tu Vi đột nhiên đề lên tới tiên nhân cảnh nhị trọng, quân vũ rất muốn biết mình lúc này chiến lược như thế nào cho nên muốn khẩn cấp tới một hồi thoải mái đại chiến. Nhìn đến quân vũ khí thế đột nhiên đề thăng nhiều như vậy, biển bá thiên mấy người đầu tiên là cả kinh, thế nhưng rất nhanh mấy người trong mắt kinh ngạc liền biến thành rồi vô tận chiến ý. Bởi vì tại bọn họ cho là, lúc này quân vũ mới xứng đáng lên bọn họ ra tay toàn lực, mấy người cũng không nói nhiều, nghe được quân vũ khiêu chiến, liền lần nữa hướng quân vũ thảo phạt mà đi. Giết! Rất tốt! Nhìn đánh giết tới mấy người, Quân Vũ cười lạnh một tiếng, cũng hướng đối diện ba người phong tới. Ẩm, đầu tóc rối bời, không gió Quân Vũ, mắt như cửu thiên hàn tinh, chỉ thấy Quân Vũ hai tay khoanh vũ động, từng cái tử kim trường ảnh liên tiếp theo Quân Vũ trong tay bay ra, hướng yêu huyễn thần ba người trấn áp tới. Hây a, Cùng chiến chư thiên, yêu huyễn thần mấy người đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, nhìn nhau tới trường ảnh, ba người mỗi người sử dụng ra thần thông, rồi dứt hướng Quân Vũ đánh. Trong ngay mắt, chỉ thấy hư không hỗn loạn, từng trận hỗn loạn phong bạo, hướng tứ phương tinh vũ cuốn mà đi. Quân vũ ăn một quyền của ta. Đấu thần quyền. Đánh nát trưởng ảnh sau đó, yêu huyễn thần không cho quân vũ một tia thở dốc cơ hội, vội vàng một quyền đánh về phía quân vũ. Thử. Kỳ lân. Phá cho ta. Quân vũ lạnh rên một tiếng, thiện tay một quyền nên đón. Kỳ lân quyền, thăng hoa sau, cùng bạo không gì sánh được, một quyền đánh ra. Tử Kim Chi mang trật hiện. Tử Kim Kỳ lần quên vừa ra, biển bá thiên trong nháy mắt bị quân vũ đánh lui sang một bên. Nhưng mà, còn không chờ quân vũ lấy hơi, chỉ thấy biển bá ngày dài kích liền trong nháy mắt đi tới trước người. Quân vũ thần sắc hơi kinh ngạc, lập tức sử dụng ra đan hoàng, bước ra một bước, liền tới đến ngoài mời dặm trong hư không. Tránh ra biển bá thiên đả kích. Tại trong hư không, ngạo khí vô song nhìn một cái ba người, tiếp lấy quân vũ lại liền đạp bảy bước, tám bước sau đó. Biển bá thiên mấy người kinh ngạc phát hiện quân vũ khí thế vậy mà so với trước kia lại tăng mạnh, hơn nữa càng đáng sợ hơn là, mấy người bọn họ phát hiện, chung quanh bọn họ không gian, không biết khi nào, vậy mà đều bị giam lại. Chư thiên sử bán, thương phái tinh thần, giết. Nhìn đến bọn họ thành công bị giam cầm ở, quân vũ đen nhánh con ngươi khẽ hiếp một cái, cơ không thể đợi, chỉ nghe hắn một tiếng giống to, đã kích liền lần nữa hướng mấy người đánh tới. Yêu Huyên Thần mấy người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời xuống chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chỉ thấy không trung đột nhiên xuất hiện vô số đạo sắc bén thương ảnh, kim sắc thương ảnh, rậm rạp tràng trị từ trên trời hạ xuống, phảng phất là một hồi kim sắc mưa giống nhau. Đại gia cẩn thận, ba người không hổ là tuyển thủ hạt giống thiên tiêu. Sau khi kinh ngạc, mấy người trong nháy mắt đều chấn định lại, bởi vì bị giam cầm rồi, cho nên mấy người chỉ có thể bị động ngăn cản, nhìn đầy trời đánh tới thương ảnh. Cơ hội trong cùng một lúc, ba người toàn bộ tạo ra một cái vững chắc lồng bảo hộ, vô tận kim sắc thương vũ, đùn đùn kéo đến đánh vào lồng năng lượng lên, phát ra đùng đùng thanh âm. hừ Ý nghĩ ngu ngốc Quân vũ hừ lạnh nói. Cười lạnh một tiếng, quân vũ lần nữa gia tăng cường độ, nhất thời trên bầu trời thương vũ trở nên mạnh hơn, rậm rạp chẳng trị thương vũ giống như là từng cái chiếm đoạt năng lượng thực khí trùng giống nhau, theo thương vũ không ngừng hạ xuống. Mấy người lồng năng lượng càng ngày càng mỏng manh, đã vô pháp hoàn toàn đem. Thương vũ ngăn cách bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có mấy đạo thương vũ xuyên thấu qua lồng năng lượng, tại bọn họ trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Mắt thấy lồng năng lượng càng ngày càng yếu, mấy người tâm thần cả kinh, vội vàng vận chuyển tất cả lực lượng, đột nhiên bùng nổ, một hồi tránh thoát quân vũ giang cầm. Xua tan cầm cố sau đó, mấy người mỗi người triển khai thân pháp, nhanh chóng phân tán bốn phía. Trương 739, thánh thể đột phá. Nhìn đến mấy người tránh thoát giam cầm, quân vũ lại cũng không mất vọng. Trung Quy, hắn hiểu được, thực lực của chính mình còn chưa tới đạt đến đỉnh phong, mà đối phương rõ ràng lại không kém. Quân vũ, an ta một xiên. Tránh thoát sau đó, hải hoàng tông biển bá thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể liền như tên lửa, hướng quân vũ bay đi. Tới được, sẽ để cho ta lãnh giáo một chút các ngươi hải gia tuyệt học. Nhìn đánh tới biển bá thiên, quân vũ không lùi mà tiến tới, lạnh rên một tiếng nên đón. ầm vang! Trường thương màu bạc cùng biển bá thiên hải thần tam xoa kích vừa chạm vào tức thù, thế nhưng rất nhanh lại đụng nhau, hai người thật nhanh giao thủ, hai đại hoàng khí không ngừng phát ra va chạm, toàn bộ không trung đều hiện đầy hai đại tiếng binh khí va chạm. Giết! Mấy tiếng tiếng giống giận vang lên, yêu huyễn thần cùng tuyết hàm yên cũng đánh tới. Tới vừa vặn, đều đến đây đi. Quân vũ cũng chiến hào hùng đại phát, cả người khí thế đột nhiên tảng ra, khí thế cường đại có thể dùng hắn tóc đen tung bay, chiến ý vô hạn. lúc này quân vũ giống như một cái bất bại chiến thần bình thường vung vệ trường thương, chiến thiên đấu địa. Liếc mắt một cái đánh tới biển bá thiên mấy người, quân vũ khỏe miệng khẽ nhết, sau một khắc, chỉ thấy quân vũ trường thương màu bạc chấn động mạnh một cái, đem biển bá thiên bắn bay ra ngoài, tiếp lấy liền vận lên đan hoàng bước, trong nháy mắt rời đến một bên. Quân Vũ tóc tung bay, mâu quang sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người, lập tức thu hồi trường thương, hai tay tức thì phóng đến từng đạo thần bí thủ ấn, rất nhanh chỉ thấy một cái to lớn đế ấn tại Quân Vũ đỉnh đầu từ từ nổi lên. Vĩnh Hằng đế ấn, Chư Thiên đế ấn, cho ta chấn áp. Quân Vũ một tiếng giống to, vốn là lơ lửng ở Quân Vũ đỉnh đầu đại ấn, đột nhiên động, như ngọn núi ấn thân dọc theo một cái quỹ tích huyền ảo nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng hướng mấy người trấn áp mà tới. Trạm Tiên, chiến thương Lang Không, thí Tiên một kích, mạnh mẽ. Mấy tiếng giống giận vang lên, toàn bộ trong hư không đột nhiên run rẩy động. Không lâu lắm, chỉ thấy từng cái cường đại vô cùng năng lượng đối tượng liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hư không. gì đó Trạm Tiên thần kiếm, Lang Không trường thương, hét giận dữ hải hoàng, che thiên vũ màn, mạnh mẽ xuất hiện tất cả đều hướng quân vũ chư thiên tinh đều đế ấn đánh ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên như ngọn núi chư thiên tinh đều đế ấn nhất thời tựa như giấy mỏng bình thường trong nháy mắt phá toái biến mất rất nhiều hào ảnh đánh nát đế ấn sau đó khuyên hướng không giảm hướng quân vũ đánh vô tận hủy diệt năng lượng trong nháy mắt đem quân vũ bao phủ cường đại lực tàn phá ở trên trời trên chiến đài tạo thành một cái chu vi mười dặm thiên khanh chờ hết thể sau khi bình tĩnh Quân vũ thân ảnh lại đã sớm không biết đi đâu rồi. Ký! Thật là quá kinh khủng. Thiên tài tuyển thủ ai, lại mạnh như này? Ai? Xem ra quân vũ là hữu tử vô sinh rồi. Cũng không phải sao. Mới vừa mấy người đã kích, coi như là tiên nhân cảnh ngũ trọng cao thủ, ta muốn cũng sẽ không dễ dàng đi. Quân vũ làm sao có thể may mắn còn sống sót đây? Quá đáng tiếc. Ta dám khẳng định chỉ cần thời gian đủ quân vũ nhất định có thể trở thành một cái tối cao cường giả. Không nghĩ tới, ai? Chẳng lẽ là trời cao đấu kỵ anh tài? Sững sờ nhìn trước mắt thiên khanh, mọi người kinh nghi bất định đạo, mọi người một bên là tam đại tuyển thủ hạt giống cảm giác mạnh mẽ đến kinh ngạc, một bên là quân vũ chết yếu cảm thấy đáng tiếc. Cùng mọi người bất đồng là, luyện mực y y mấy người dĩ nhiên là đầy mắt không tưởng tượng nổi, bọn họ như thế cũng không nghĩ đến sẽ là kết cục này. Bọn họ thật sự không thể nào tiếp thu được quân vũ liền chết như vậy. Lẽ ra lấy quân vũ thực lực, coi như không ngăn được, cũng sẽ không chết ta. Nhưng lại trước mắt cái này không có một bóng người thiên khanh, lại phảng phất là như nói sự tình chân thực tính. Vũ! Cung chủ, chủ nhân! Quân vũ ca! Luyện mực y hề, quân kỳ mấy người tê tâm la lên, nhìn bầu trời trên chiến đài thiên khanh, luyện mực y chỉ cảm thấy cặp mắt một hắc đông nhiên hôn mê bất tỉnh. Luyện Mực nhưng thấy vậy vội vàng đem nguội nguội ôm vào trong ngực, tỷ tỷ, quân Vũ Ca, hắn chết thật rồi sao? Ô ô, Luyện Mực y dị phảng phất đang nói mớ, mặt đầy nước mắt vấn đạo, không, sẽ không, ta tin tưởng hắn, hắn nhất định còn sống đây, hắn là sẽ không chết, nhất định. Luyện Mực nhưng Diệp Thần tình hốt hoảng, nói năng lộn xộn đạo, một trương tuyệt đẹp trên mặt, lúc này lại treo đầy lo lắng nước mắt. Quân Vũ sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta có thể rõ ràng cảm giác, Quân Vũ thực lực rất mạnh, muốn so với bất kỳ một cái nào tuyển thủ hạt giống đều mạnh hơn. Hắn làm sao có thể chết? "Sẽ không." Lúc này, Bạch Thần gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Khanh, lẩm bẩm nói. "Trong hư không, một chỗ ẩn núp đám mây, Thiên lão, ngươi thấy thế nào?" Đông nhiên một cái thanh bảo lão giả nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, hướng về phía bên người lão giả hỏi. "Thiên lão nghe vậy, Cười một tiếng, ngay sau đó cũng cầm lên một ly trà, ít uống một hớp, dừng một hồi mới nói, không hề tranh cãi, tên tiểu tử này nhất định là không có chết, chỉ là không biết vì sao chậm chạp không ra. Thanh Bào lão giả thần bí cười cười nói, "Hắc hắc, chờ chút ngươi cũng biết tại sao." Nói không chừng, lần này thật có khả năng. Nói nơi này, Thanh Bào lão giả sắc mặt đống nhiên ngưng trọng nói, "Ra một vị Bách Tông bá chủ." "Gì đó?" người là nói, Thiên lão lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng kinh thiên động địa nổ vang cắt đứt, Thiên lão vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy toàn bộ bầu trời chiến đài đều kịch liệt lắc động. Ầm. Đương nhiên, toàn bộ bầu trời chiến đài mạnh nứt ra, một bóng người như giống như sao băng, vèo một tiếng từ dưới đất bay ra. Chờ mọi người nhìn kỹ một chút, người này không phải quân vũ có chuyện người nào. Chỉ thấy quân vũ lúc này quần áo xốc xếch, cả thân tất cả đều phơi bày bên ngoài lộ ra một thân khỏe đẹp đều đặn bắp thịt chỉ là làm người kỳ quái là quân vũ trên người vậy mà lóe lên nhàn nhạt tử kim ánh sáng lộ ra phi thường yêu dị là vũ thật là vũ mỗi muội vũ không có chết không có chết quá tốt quá tốt nhìn thấy quân vũ lần nữa hiển thần luyện mực nhưng đột nhiên đứng lên kích động đối với trong ngực muội muội nói luyện mực y dị từ từ mở mắt khi lại một lần nữa nhìn đến kia thân ảnh quen thuộc Mừng đến chảy nước mắt, cầm lấy luyện mực nhưng tay vui vẻ nói, ơn ơn. Ta cũng biết. Ta vẫn luôn biết rõ, quân vũ ca thì sẽ không dễ dàng chết như vậy. Quân vũ? Là quân vũ? hắn, hắn lại còn còn sống. hắn vẫn người sao? Tại loại này dưới tình hình, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, không có chịu một điểm thương. Ta đã nói rồi. Quân vũ yêu nghiệt như vậy, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy đây? Nhìn thấy quân vũ đột nhiên xuất hiện, bên ngoài sân giống như sôi sùng sục giống nhau, mọi người dối rít nghị luận. Quân vũ! Ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi thật không có chết. Yêu huyện thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Ha ha! Ta mặc dù có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, cái này còn phải cảm ơn các ngươi. Đến đây đi! Tiếp tục! So sánh bên ngoài sân kích động, quân vũ thì lộ ra phá lệ yên tĩnh, lần nữa đối với mấy người mời đạo. Thật ra thì, ngay tại mấy người đả kích tới người thời điểm, quân vũ sắc thực chịu rồi bị thương rất nặng thế. Nhưng mà, ngay tại thời khắc nguy cấp, quân vũ kinh ngạc phát hiện, chính mình nhật nguyệt thánh thể quả nhiên đột phá. Chương 740, Tàn ảnh biến hóa Vào giờ phút này, quân vũ chỉ cảm giác mình thân thể lực phòng ngự trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa thì thể tu phục năng lực cũng tăng cường gấp mấy lần. Thật ra thì, quân vũ mới vừa sở di đi ra trễ như vậy cũng là bởi vì quân vũ trong bóng tối tu bổ thương thế đây. Mặc dù mới vừa ba người hợp kích không có thể giết quân vũ, nhưng là lại để cho quân vũ thu được cực lớn bị thương nặng. Nhật Nguyệt Thánh Thể sau khi đột phá, quân vũ trong lòng là trước đó chưa từng có tự tin, hắn thậm chí có thể cảm giác chính mình mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy lực lượng. Nghiêng nhìn ba người, dần dần một cấu ngạo thị thiên hạ hoàng giả khí theo quân vũ trên người bộc lộ ra ngoài. Hừ! Giết! Giết! Nhìn một chút quân vũ, yêu huyễn thần mấy người cũng không nói nhiều, đồng thời nổi lên, xông về quân vũ. Lúc này nói cái gì đều là vô dụng, chỉ có tuyệt cường thực lực, mới là nói rõ hết thảy Tới được. Lúc này quân vũ cũng là chiến ý rồi rào, gầm nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến tới, thật nhanh nên đón. Quân vũ chân đạp đan hoang bước, đạp hư mà đi, bước ra một bước, thì có vô số đại thế giới tại quân vũ dưới chân lưu chuyển, kéo lấy lấy quân vũ. Hai bộ bước ra, Quân Vũ liền tới đến mấy người bên cạnh, Quân Vũ tóc rối bởi tung bay, mâu quang khiếp người, một cái xông về ba người. Hai tay cọ sát, chiếu xuống kim quang nhàn nhạt, nhạt, hai tay xoay chuyển, phảng phất biến thành hai cây trường đao sắc bén, đại khai đại hợp, nổi giận chém bắt phương. Giờ phút này, Quân Vũ tựa như lần nữa trở lại ban đầu đan hoàng thời đại, hoàng uy cuồn cuộn, uy áp thiên địa, tự nhiên nhật nguyệt thánh quang, chinh phục cửu thiên. Nhật nguyệt thánh thể sau khi đột phá, Quân vũ thân thể phòng ngự đạt tới yêu nghiệt mức độ, cơ hồ có thể cứng rắn hãn thần khí. Chỉ thấy ba người cựu phẩm hoàng khí, chém vào quân vũ trên người, vẹn vẹn chỉ là tại quân vũ trên người lưu lại một đạo đạo nhàn nhạt vết thương, biển bá thiên mấy người có thể nói là càng đánh càng giật mình, này quân vũ rốt cuộc là người sao? Ra như thế dày như vậy, cựu phẩm hoàng khí sắc bén, bọn họ lại không rõ lắm. Lấy hoàng khí cường hãn. Nói đúng là chém sắt như chém bùn cũng không quá đáng a Nhưng là, bọn họ hoàng khí lại hết lần này tới lần khác không chém nổi quân vũ thi thể. Vào giờ phút này, quân vũ trong lòng cũng hơi kinh hãi, không nghĩ tới nhật nguyệt thánh thể sau khi đột phá. Vậy mà tới cường hãn như vậy mức độ, thấy thần khí đối với chính mình cũng không thể tránh được. Quân vũ dứt khoát buông tha phòng thủ, đan hoàng bước vận lên, biến thành tương đạo tàn ảnh, rong ruổi tại trong ba người, tùy ý vung vẩy nghịch thiên thần toàn đầu. Trong lúc nhất thời vậy mà đánh ba người không hề chống đỡ thế. Cô, này, này, này, ánh mắt ta có phải hay không bỏ ra? Ta nhìn thấy gì? Quân vũ vậy mà dùng thân thể cứng rắn hãn cựu phẩm hoàng khí. Quá đả kích người. Này quân vũ thật là người sao? Ngươi xác định hắn không phải yêu thú. Không đúng. Coi như là yêu thú, cũng không nên có mạnh như vậy phòng ngự a Ta dám khẳng định. Quân vũ nhất định là luyện một loại phi thường lợi hại luyện thể phát môn. Cường. Thật là quá mạnh mẽ. Nói nhảm. Đây còn phải nói, các ngươi không có nhìn thấy quân vũ trên người một mực lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt sao. Hết sức rõ ràng, cái loại này ánh sáng khẳng định chính là quân vũ luyện thể thuật, phát ra ánh sáng. Chỉ là không biết là phương pháp gì, nghĩ đến chắc cũng là một môn thượng cổ thần thông đi. Chỉ có thượng cổ thần thông pháp môn, tài năng có hiệu quả như thế nhìn thấy quân vũ vậy mà dùng thân thể cứng rắn hãn cựu phẩm hoàng khí, mọi người không khỏi kinh ngạc nghị luận. Mỗi người đều bị quân vũ cường đại chiết phục. Vào giờ phút này, không có một cái không vì quân vũ cường đại khiếp sợ. Giết. Liên trong khi mọi người bàn luận sau, chỉ nghe trong sân lần nữa truyền tới một tiếng tiếng gào thét. Mọi người con mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Trong sân chỉ nghe quân vũ một tiếng giống to, lần nữa vọt tới trong ba người, cùng ba người chém giết. Lúc này quân vũ. Vẫn là chiến y dâng cao, cả người đều dính đầy máu tươi, thế nhưng quân vũ cũng không tự biết. Giờ phút này, quân vũ giống như là một người hình máy móc bình thường phảng phất quên được đau đớn, lần lượt liều chết xuống phong. Hoàn toàn quên mất phòng thủ, một giết đánh giết, lấy giết địch một ngàn tổn hại 800 chiến lược, điên cuồng chiến đấu lấy. Lúc này yêu huyễn bọn thần người có thể nói là khổ không thể tả, quân vũ loại này đấu pháp, để cho bọn họ rất là không chịu nổi. Cho dù là được xưng chiến đấu người điên yêu huyện thần, trong mắt cũng không khỏi né qua một tia sợ hãi, chớ nói chi là những người khác, cho tới giờ khắc này, mấy người bọn họ mỗi người trên người đều là vết máu lồn đốm. Yêu huyện thần mấy người cũng không giống như quân vũ như vậy có cường đại như vậy phong ngự, mỗi lần quân vũ đánh tại bọn họ trên người, cũng sẽ tại bọn họ trên người lưu lại một đạo đạo vết thương, mà bọn họ đánh vào quân vũ trên người thường thường đều cần đến mấy lần tài năng phá vỡ quân vũ phòng ngự. Cho nên nói, mặc dù coi như quân vũ trên người dính đầy máu tươi, thế nhưng trên thực tế quân vũ chịu tất cả đều là không có gì đáng ngại bị thương ngoài ra, mà yêu huyễn bọn thần người nhưng là ngược lại, bọn họ thoát nhìn, bị thương không nặng, nhưng trên thực tế bọn họ đều bị rất nặng nội thương, chung quy bọn họ không có quân vũ cường đại như vậy thân thể. Mấy người bọn họ cũng đều rõ ràng, tại dạng này cùng quân vũ đánh cận chiến đi xuống, bọn họ thua không nghi ngờ, đáng tiếc quân vũ thân pháp quá nhanh bọn họ căn bản vứt không ra quân vũ. ầm, đột nhiên, biển bá thiên sử suốt toàn lực cùng quân vũ đột nhiên đối một quyền, bất quá cuối cùng, đúng là biển bá thiên trong nháy mắt bị quân vũ đánh bay ra ngoài, quân vũ cũng không kìm lòng được lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình. chính là cái này thời điểm, đại gia nhanh tản ra, không biết là ai lớn giống lên một câu, ba người cơ hồ là cũng trong lúc đó. Điên cuồng vận chuyển thân pháp, hướng phía sau lùi gấp. trong nháy mắt cùng quân vũ kéo dài khoảng cách cơ hội không thể mất, chỉ thấy ba người vừa thoát khỏi quân vũ, liền phi thường ăn ý đồng thời hướng quân vũ phát động đả kích. Nhật nguyện thân thể Thần Long ra thân Theo quân vũ gầm lên giận dữ, chỉ thấy quân vũ trên người đột nhiên bộc phát ra tỉ tỉ đạo chói mắt kim sắc thần quang, kim sắc thần quang sau khi xuất hiện, cũng không có tàn đi. Ngược lại là tại quân vũ trung quanh tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng, màn hào quang trung long ảnh trật trợn, trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến trên cái to lớn thần long tại màn hào quang trung thật chặt quanh quanh, vương vàng đem quân vũ bảo hộ ở chính giữa. Mạnh mẽ, cơ hồ ngay tại quân vũ cột sáng mới vừa tạo thành, ba người đả kích liền một tên tiếp theo một tên đánh vào màn hào quang lên, ba người một kích này tất cả đều là nén giận một đòn, mỗi người đều sử xuất toàn bộ thực lực cho nên lần này hợp kích, nếu so với trước kia bất kỳ lần nào hợp kích cũng mạnh hơn gấp mấy lần. ầm, theo ba người đả kích một tên tiếp theo, một tên đánh vào màn hào quang lên, màn hào quang rất nhanh liền không chịu nổi. đột nhiên, chỉ nghe màn hào quang trung trinh cái thần long đồng loạt phát ra một tiếng tiêu gạo. sau một khắc, màn hào quang liền ầm ầm pha toái. đó lấy, quân vũ liền nhanh chóng né tránh ba người đồng loạt đả kích, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm ba người, lạnh nhạt nói. Không tệ. Thậm chí ngay cả trời ạ nguyệt vòng bảo vệ cũng có thể phá vỡ. Bất quá, hôm nay người thua còn có thể là các ngươi Nhật Nguyệt Thánh Thể, tàn ảnh biến hóa. Siêu siêu. Quân vũ điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, tất cả mọi người liền thấy được một màn khó tin hình ảnh. Chỉ thấy quân vũ vừa dứt lời, không trung đống nhiên trong nháy mắt lại xuất hiện hai cái quân vũ. Chương 741, Bá Chủ A. Chỉ thấy mới xuất hiện hai cái này quân vũ, vô luận là theo thân cao, thực lực, thu vi đều cùng trước quân vũ giống nhau như lúc. Như hôm nay không chiến trên đài, cộng thêm trước cái kia quân vũ, tổng cộng xuất hiện ba cái quân vũ. Thân ngoại hóa thân. Thứ này lại có thể là thân ngoại hóa thân. Trong hư không, vị kia tên là thiên lão lão giả, đột nhiên đứng lên kinh ngạc nói. Không đúng. Đây không phải là thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân đó là tiên nhân cảnh sau đó, hoàng cảnh cao thủ mới nắm giữ thần thông. Tiểu tử này vẹn vẹn mới đế tôn cảnh thất trọng. Làm sao có thể sẽ thân ngoại hóa thân? Tiểu tử này dùng hẳn là một môn tương tự với thân ngoại hóa thân thần thông. Không sai. Đây cũng là một môn phân thân thần thông. Bất quá môn thần thông này hắn sắc thực lợi hại, lại có thể phân ra hai cái cùng bản thân chiến lực giống nhau như lúc phân thân. Tiểu tử này quả thật có chút kỳ quái a. Thanh bào lão giả hiếp lại đạo. Bầu trời chiến đài, bầu trời trong sàn chiến đấu. Lúc này đang ở đó mấy vị lão giả tại trò chuyện thời điểm. Bên ngoài sân mọi người cũng rối rít nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Quân vũ đây là thần thông gì? Như thế đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quân vũ? Thân ngoại hóa thân sao? Không đúng. Theo ta được biết thân ngoại hóa thân đó là Hoàng Cảnh Cường giả tài năng nắm giữ thần thông này quân vũ rõ ràng không có hoàng cảnh tu vi a cái này hẳn lại vừa là một môn thượng cổ bí thuật này quân vũ quá thần bí chăm chú nhìn mấy người quân vũ bá đạo phát sinh ta nói rồi các ngươi căn bản sẽ không là ta đối thủ không tưởng tượng nổi nhìn đứng ở trước mặt sáu cái quân vũ yêu huyến bọn thần người thật nhanh liếc nhau một cái đều theo với nhau trong mắt thấy được nồng đậm kinh ngạc quân vũ ta biết ngươi rất mạnh thế nhưng nếu muốn trở thành bách tông bá chủ thì nhìn ngươi có thể thắng hay không qua chúng ta mấy người rồi. Thiếp ta một chiêu mạnh nhất. Yêu nguyệt tập kích không. hít sâu một hơi, yêu huyện thần rốt cục vẫn là dùng hết lá bài tẩy, đánh ra một kích mạnh nhất. Thấy yêu huyện thần đánh ra chính mình từ trước tới nay một chiêu mạnh nhất, mấy người còn lại cũng không tiếp tục cần giấu, rồi rít bùng nổ, đánh ra sáng lạng nhất, huy hoàng nhất một chiêu. Chém mơ cửu tiên, tỉnh mộ ngàn năm vùi lấp tuyệt tiên. Chiến khắp chư thiên. Chư thần thí ma nhiễm cửu thiên. Ầm vang. Hư không liên tục run rẩy động, ngay sau đó từng cái kinh thiên động địa hoàng tưởng xuất hiện ở không trung, chiếu sáng hỗn độn yêu nguyện, chém mơ ngàn năm tiên kiếm, xuyên phá nhật nguyệt tinh thần chưởng kích, những thứ này huyễn vừa ra, liền đồng loạt giết hướng tới Quân Vũ, khí thế cường đại, có thể dùng hư không đều không chịu nổi, từng khúc bể ra. Được, đến tốt lắm. Quân Vũ tóc tung bay, tựa như năm đó đan hoàng, khí thế cường đại, Ún Ún kéo đến hướng bốn phía tản đi, tạo thành một cái lấy quân vũ làm trung tâm gió xu hãi, nhiên chỉ nghe quân vũ một tiếng giống to, đan hoàng tam tuyệt. Đầu tiên, lục thần, chu ma, phá cho ta. Siêu siêu. Chỉ thấy quân vũ vừa dứt lời, trong sân ba cái quân vũ liền toàn bộ động Ba cái quân vũ, mỗi người vung vẩy trường thương, dọc theo quý tích huyền ảo, mỗi người mỗi người đánh ra tàn biến tam tuyệt chung nhất tuyệt, đánh tới yêu huyễn bọn thần người. Ung ung, Theo ba cái quân vũ đồng thời đánh ra, chỉ thấy hư không lần nữa run dậy, không lâu lắm, hư không liền xuất hiện lần nữa ba vị huyễn tượng, bọn họ theo thứ tự là, hiệu lệnh vạn tiên tiên vương, thống ngự chư thần chủ thần, chí cao ma chủ. Giết. Theo quân vũ một tiếng hét giận dữ, chỉ thấy ba vị tối cao hoàng giả, đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, chỉ thấy ba vị hoàng giả mỗi người thi triển thần thông hướng yêu huyễn bọn thần người đánh tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ hư không khắp nơi đều tràn đầy vô tận tiên khí, thần khí, ma khí. Khí! Một chiêu này, thật là mạnh. Ngay cả ta đều cảm thấy một kia bất an. Nhìn đến trong hư không rất nhiều pháp tướng, lăng tiêu tông tông chủ không kềm ham được nói. Này quân vũ rốt cuộc là lai lịch ra sao? Cư nhiên như thế cường đại. Một kích này uy lực không sai biệt lắm đạt tới quân giai trình độ. Thật là yêu nghiệt. Bóng kiếm môn môn chủ sắc mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm quân vũ, như có điều suy nghĩ nói. Môn chủ, quân vũ chẳng lẽ là gì đó đại năng chuyển thế? Nếu không, làm sao sẽ ngắn ngủi hơn một tháng không thấy, quả nhiên là được vừa được trình độ như vậy. Lúc này, thần đao môn môn chủ chờ bá thiên bên người một cái lão giả nhìn quân vũ, bất khả tư nghị nói. Lúc này, chờ bá thiên sắc mặt phi thường khó coi, nghe lão giả mà nói. Chớ bá thiên nhãn trung nhanh chóng lướt qua một chút giận dữ, không tình cảm chút nào đạo, Hừ, Bất kể hắn trở nên mạnh bao nhiêu, hắn đều phải chết. Vì ta mặc ra danh dự, bất đắc dĩ lúc, ta sẽ mời tổ tiên ra mặt. Vừa nghe đến chớ bá thiên nhắc tới tổ tiên, lão giả thần sắc cả kinh, nhất thời không nói thêm nữa rồi. Ngay tại đông đảo thế lực cự đầu nghị luận thời điểm, chỉ thấy không Trung thiên phủ lục đại trưởng lão cũng ở đây trò chuyện. Một tên trong đó tóc bạc trắng lão giả nói, một chiêu này quả nhiên không sai biệt lắm, có tiên nhân cảnh đỉnh phong hỏa hầu, ba người bọn họ phải thua, xem ra lần này nhất định phải ra một vị bách tông bá chủ rồi. Hừ, mạnh hơn nữa hắn cũng là con kiến hôi. Muốn giết hắn chỉ là mấy giây chung thời gian. Nhìn dưới trận quân vũ, vị kia trắng đen sợi tóc sen nhau lão giả hừ lạnh nói. Giờ phút này, mặc dù trong miệng hắn nói như vậy, Thế nhưng trong lòng cũng là quân Vũ Cường đại kinh hãi, quân Vũ yêu nghiệt kia thực lực, mặc dù hắn cũng cảm thấy rung động. Ầm vang. Một tiếng vang vọng đất trời nổ vang vang lên, Tam đại hào ảnh đột nhiên cùng yêu huyễn bọn thần người đánh ra hào ảnh cuối cùng đụng vào nhau. Ầm. Tất cả thiên địa chấn, tinh đấu yên lặng. Chỉ thấy này rất nhiều hào ảnh vừa tiếp xúc, nhất thời, nguyệt lạc rồi, kích chặt được, thương phá, hết thể đều phá hủy. Bầu trời trong sàn chiến đấu đột nhiên dâng lên một đạo sung thiên khí lãng vô tận hủy diệt thần huy, tràn ngập cửu thiên, từng đạo ánh sáng lưu chuyển bay tán loạn, phảng phất là từng cái tan biến dòng lũ lôi động cửu tiêu. Trận chiến này đánh là long trời lở đất, càn khôn đổi ngược, nhật nguyệt biến sắc, năng lượng cường đại khiến cho hư không xuất hiện một cái to lớn thời không kẽ hở, từng cái thời không loạn lưu phủ đẩy chỉnh cái hư không vô tận hủy diệt năng lượng điên cuồng hướng bốn phía cuốn tới. Hồi lâu, chờ hết thẻ sau khi bình tĩnh, chỉ thấy yêu huyễn bọn thần người ba người, tất cả đều khí tức yêu ớt, thần sắc tái nhợt nằm trên đất, hoàn toàn mất đi chiến lược. Nhìn lại quân vũ, mặc dù giờ phút này sắc mặt hắn cũng tái nhợt, khỏe môi nết lên một kia tiêu máu, nhưng là lại vẫn ngạo khí vô song đứng ở nơi đó, thần sắc cao ngạo. Nhìn đến nơi này, mọi người trong lòng vẫn sáng tỏ, rất hiển nhiên một kích tối hậu, quân vũ lấy được toàn thắng. Quân vũ cuối cùng lấy sức một mình chiến bại tam đại tuyển thủ hạt giống. Trở thành bách tông đại chiến trăm năm tới nay, lần nữa thành tiểu bách tông bá chủ tuyệt thế tuyển thủ hạt giống. Tháng. Quân vũ thắng, Quân vũ cuối cùng chấm dứt cường thực lực. Chiến thắng tam đại tuyển thủ hạt giống. Quân vũ cuối cùng trở thành cái thứ nhì trở thành bách tông bá chủ tuyển thủ hạt giống. Quân vũ cuối cùng phá vỡ cái kia vạn cổ tới nay không người nào có thể đặt chân tối cao tuyển thủ hạt giống. Bách Tông Bá Chủ A, này bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nữa à? Bá Chủ A, chương 742, thất thải tâm kinh. Ẩm. Mọi người chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ ẩm. Hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Ngơ ngác nhìn nằm trên đất tam đại tuyển thủ hạt giống, tất cả mọi người tại chỗ đều tựa như trở thành tượng gỗ, mỗi một người đều cả kinh nói không ra lời. Hồi lâu, mọi người cuối cùng phản ứng lại, nhìn trong sân uy lực lấm lấm. Nạo khí sung thiên quân vũ, mọi người cũng không nhịn được nữa đồng loạt giống to lên. Bách Tông bá chủ. Tuyệt thế phong thái. Bách Tông bá chủ. Tuyệt thế bá chủ A. Quân vũ thật trở thành Bách Tông bá chủ rồi. đệ nén tầng thứ bảy sở hữu thiên tài tuyệt thế. Lợi hại A. Từng trận vang dội thanh âm, sông thẳng vân tiêu. Ngay cả toàn bộ thiên địa đều khe run lên. Nhìn theo xuống đất tam đại tuyển thủ hạt giống, nghe mọi người đều hô. Trong lúc nhất thời, quân vũ cũng cảm thấy hào tình vạn trượng, nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt nhìn một chút phía dưới mọi người, phảng phất, một lần nữa trở lại đời trước, chính mình đang lâm hoàng giả vị trí lúc, bá đạo cảnh tượng. Ung ung. Sau đó, chỉ nghe quân vũ tiếng nói vừa dứt, toàn bộ bầu trời chiến đài đột nhiên run dậy. Tiếp lấy toàn bộ bầu trời chiến đài liền sáng lên tỷ tỷ đạo bạch quang chói mắt, mãnh liệt ánh sáng, đâm vào tất cả mọi người đều không nhịn được nhắm hai mắt lại. Hồi lâu, chờ hết thẻ sau khi bình tĩnh, mọi người kinh ngạc phát hiện, tại quân vũ dưới chân vậy mà xuất hiện một đạo trắng tinh như ngọc thông thiên cốt đường, thần bí lại cổ xưa thông thiên cốt đạo lộ ra một cỗ nồng đậm tăng thương, hoang cổ, bi thương, khí tức thế thảm, theo hư không vô tận một mực kéo dài đến quân vũ dưới chân. Đó là bạch cốt. Tất cả đều là bộ xương khô. Con đường kia vậy mà tất cả đều là dùng vô tận bạch cốt lát thành. Quá đáng sợ đúng vậy, không hổ là bách tông bá chủ đại ngộ a, ý tứ nói cách khác hắn muốn đạp người trước hải cốt thu được nghịch thiên thần thông khí bá đạo a nhìn kia bạch cốt lôi lôi thông thiên cốt đạo dưới trận mọi người rối rít kinh hô thông thiên cốt đường vừa ra nhất thời một cô đến từ hoang cổ cái loại này cổ xưa bi thương bất khuất khí tức trong nháy mắt che mất tất cả mọi người sững sờ nhìn dưới chân cốt đường Quân Vũ chỉ cảm thấy trong nháy mắt bị một cú bi thương không cam lòng oán hận khí tức bao vây. Cú hơi thở này vô cùng cường đại, như vào chỗ không người tiến vào Quân Vũ thức hải, điên cuồng cắn nuốt Quân Vũ sở hữu lý trí. Một khi Quân Vũ lý trí bị cắn nuốt như vậy, Quân Vũ liền đem hóa thành giết chóc nô lệ, trở thành một cái chỉ biết giết chóc ma đầu. Ông long long, bước ngoặt nguy hiểm. Quân Vũ trong óc đột nhiên xuất hiện ba cái điểm sáng, chỉ thấy ba người kia điểm sáng vừa ra. Quân Vũ trong óc trong nháy mắt vang lên một tiếng không gì sánh được nặng nề tiếng chuông. Vang vọng tiếng chuông phát ra từng đạo thánh khiết thiên âm, trong nháy mắt đánh sụp sở hưu đoán hận khí tức. Ầm. Một tiếng nổ ầm, Quân Vũ đột nhiên cảm giác được trong lòng mình có cái gì gông xiềng bị đánh vỡ bình thường nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh thanh minh, cả người đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng, lâm vào một loại huyền ảo trong cảnh giới. Lúc này, Quân Vũ thậm chí có thể cảm thấy đủ loại quy tắc Đại đạo, phép tác vận chuyển vết tích, phàm phất có thể lắng nghe được đến đủ loại đại đạo vận hành mạch. Quét. Sau một khắc, chỉ thấy Quân Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tràn đầy hoàng giả đế uy ánh sáng, tại Quân Vũ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lên đây đi, tiếp nhận Lịch thiên thần thông. Đột nhiên đứng dậy, lúc này, một đạo ngang ngược vô song thanh âm đột nhiên theo Quân Vũ trên người truyền ra, tại trong hư không vang lên. Nhìn trước mắt thông thiên cốt đường, Quân vũ không có vẻ sợ hãi chút nào, bước ra một bước trực tiếp rầm ở vô tận bạch cốt bên trên, toàn thân tản ra một cỗ sợ nhếp ngàn vạn thiên hạ đế uy. Ô ô ô chỉ thấy quân vũ bước ra một bước, thông thiên cốt đường đột nhiên lắc động. Cốt trên đường đột nhiên nổi lên từng trận thấu xương âm phong, cốt đường bốn phía vang lên từng tiếng âm trầm thê lương tiếng gào thét, một giây kế tiếp chỉ thấy từng cái cao lớn khô lâu, đột nhiên xuất hiện ở cốt trên đường, đồng loạt nhào tới rồi quân vũ. Hừ, còn muốn phản kháng. Quân vũ nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó lại bước ra một bước. Nhất thời, một cố kinh thiên thánh tổ vai đột nhiên theo quân vũ trên người phát ra. Ngay sau đó, quân vũ bước ra một bước, toàn bộ hư không dường như đều run rẩy, vô tận thánh tổ vai làm cho này cốt trên đường khô lâu tất cả đều bái phục trên mặt đất. Ông ngọng ngọng. Rất nhanh, quân vũ lại vừa là liền đạp mấy bước, lần này hư không lại run rẩy vài cái. Vô tận tinh thần tại Quân Vũ dưới chân sụp đổ, từng vòng thánh khiết thần thánh quang mang tại Quân Vũ quanh thân hiện lên. Ùng ùng. Quân Vũ liền đạp mấy bước, cuối cùng bước chân hạ xuống, nhất thời, trong thiên địa bỗng nhiên phong vân biến sắc, toàn bộ hư không vòm trời bỗng nhiên băng liệt lên. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Ngay sau đó, hư không vô tận chỗ sâu, đột nhiên bộc phát ra một đạo cửu thải thần quang, trực tiếp bắn tới Quân Vũ nơi mi tâm. Quân vũ không kìm lòng được nhắm hai mắt lại, cựu thải thần quang trong nháy mắt biến mất ở quân vũ trong mi tâm, tại quân vũ nơi mi tâm để lại một cái tối tâm thâm ảo con dấu. Ẩm! Cựu thải thần quang tiến vào mi tâm sau đó, quân vũ cảm giác mình hình cái đầu hở ra giống nhau một cỗ toàn tâm đau đớn, thiếu chút nữa để cho quân vũ bất tỉnh đi. Nhưng mà, nay đau đớn tới cũng nhanh, biến mất cũng mau, đợi đau đớn sau khi biến mất quân vũ giật mình phát hiện trong đầu mình quả nhiên nhiều hơn rất nhiều tin tức cùng một bộ thần bí khẩu quyết. Nghịch thiên thần thông, cựu thải tâm quyết. Chờ thấy rõ khẩu quyết nội dung bên trong, quân vũ khẽ miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Nghịch thiên thần thông hắn rốt cuộc đến. Nguyên lai, like, quân vũ trong đầu nhiều hơn bộ kia khẩu quyết, chính là cái gọi là cựu thải tâm quyết. Cái gọi là cựu thải tâm quyết không chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể loại trừ tâm ma. Bảo trì tâm linh trong vát, vạn pháp bất xâm. Trừ lần đó ra, cửu thải tâm quyết còn có thể phát ra cửu thải chi vòng xoáy màn sáng, tiến có thể công, lui có thể thủ, rất nhiều diệu pháp, tùy tâm biến thành. Được đến như thế nghịch thiên thần thông, quân vũ không khỏi toàn thân tản mát ra một cỗ vui thích khí tức, xem ra mấy ngày nay cố gắng cuối cùng không có bổng phí. Có này thần thông, đến lúc đó đối phó trung tâm ra liền nhiều hơn một phần bảo đảm. Quân vũ đang ở bầu trời chạm xe trung ương nhất, tiếp nhận thần thông ánh sáng tẩy lễ. Lúc này, trong hư không, thiên phủ lục đại trưởng lão nhưng ở là quân vũ đi ở mà tranh luận không nghỉ. Thật không nghĩ tới. Lần này Bách Tông cuộc chiến vậy mà sẽ là như vậy kết cục. Vũ cung, quân vũ, không nghĩ đến hắn vậy mà trở thành Bách Tông bá chủ. Sửng sốt hồi lâu, cái đầu kia phát bạc trắng lao giả thổn thức không ngất nói. Đúng vậy, vũ cung trước đều chưa có nghe nói qua thế lực, vậy mà xuất hiện một cái như vậy yêu nghiệt thiếu niên, quả thật làm người thổn thức à? Khẽ mỉm cười, một cái bã rượu mũi lao giả cũng muôn vàn cảm khái nói, Ừ, có cái gì tốt thổn thức, ta xem này quân vũ có thể không phải là cái gì hiền lành, đối với chúng ta tầng thứ bảy tuyệt đối là một cái gieo họa, ta xem chúng ta bây giờ liền mau đem tên tiểu hôn đản này giết đi, chấm dứt hậu họa như thế nào? Lúc này, Cái đầu kia phát trắng đen xen kẽ lão giả đầy mắt ác độc liếc nhìn Quân Vũ, ngay sau đó hừ lệnh nói: "Chương 743, ta đã trở về." Quân Vũ thiên tư cao, để cho lão giả này đều có điểm sợ hãi, hắn sợ hãi Quân Vũ đối với hắn một mực bao bọc thế lực thần đao môn sinh ra huy hiếp, vì vậy, này tóc nửa trắng nửa đen xen nhau lão giả mới như thế cấp thiết muốn nhân cơ hội này đem Quân Vũ diệt trừ. Chấm dứt hậu họa. "Hoàng lão, ngươi có thể không nên rằng vậy?" Cẩn thận đến lúc đó mang đá lên đập phá chân mình. Nghe Hoàng Cách ngôn, một bên ông lão gầy gò không gì sánh được nghiêm túc nói. "Chăm chú nhìn Hoàng lão, kia ông lão gầy gò tiếp tục nói, còn nữa, tại sao chúng ta muốn giết hắn mà không phải lợi dụng hắn đây? Lợi dụng không lợi dụng cũng không phải là các ngươi định đoạt, chúng ta còn muốn trở về thảo luận kỹ hơn." "Được rồi, được rồi, các ngươi cũng không cần cãi vã nữa, bách tông cuộc chiến đã hạ màn." Chúng ta đi nhanh tuyên bố xuống kết quả tranh tài đi. Trong đó, một người có mái tóc là tử nhan sắc lao giả hiển nhiên là trong sáu người lao đại, cuối cùng khuyên mọi người nói. Ừ, đi. Mấy người nói xong, liền đồng loạt biến mất bóng dáng. Chờ sáu người lần nữa hiện thân thời điểm, đã xuất hiện ở bầu trời trên chiến đài hết rồi, sáu người mới vừa xuất hiện, nhất thời một cố thuộc về cường giả đặc biệt uy áp, tu lùn kéo đến hướng mọi người ép đi. Tất cả mọi người lập tức đều yên tĩnh lại, đồng loạt ngẩng đầu lên đầu, thần sắc vô cùng cung kính nhìn bầu trời. Trừ vị an tĩnh. Đương nhiên, kia tràn đầy đầu lão giả tóc bạch kim thanh âm thanh âm ở trên trời vang lên, uy nghiêm nhìn một chút mọi người, chỉ nghe lão giả thanh âm to lớn nói, đầu tiên ta muốn nói phải, Bách tông cuộc chiến kết thúc mỹ mãn. Vũ cung quân vũ, thu được bá chủ vị trí, Vũ cung tự nhiên trở thành tầng thứ bảy quan trọng thế lực, bất quá Vũ Cung cũng không cần tiêu ngạo, lần thi đấu này, viên mãn cử hành, đa tạ mọi người đối với Bách Tông cuộc chiến chống đỡ. Được rồi, cuối cùng phải nói là, bầu trời chiến đài sẽ ở một ngày sau đóng kín, cho nên đại gia nhất định phải tại trong vòng một ngày toàn bộ rời đi. Hiện tại, đại gia mỗi người trở về chuẩn bị đi. Ai, đi thôi đi thôi, kết thúc, Bách Tông cuộc chiến hoàn toàn kết thúc a. Lần này thật là không ngủ lần đi này a. Đúng a thật không nghĩ tới. Ta lại có may mắn mắt thấy Bách Tông bá chủ phong thái. Thế hệ này tuyển thủ hạt giống môn đều quá mạnh mẽ, chư vị thần thoại vô địch dáng người, nhất định chính là khoáng cổ tuyệt Kim A, lần này Bách Tông cuộc chiến thật là làm cho chúng ta nhìn no mắt ta. Thiên Lão tiếng nói vừa dứt, mọi người ngay lập tức sẽ ngươi một lời ta một lời phân tắng ra, Bách Tông cuộc chiến đã kết thúc, đối với bọn họ mà nói, ở lại chỗ này nữa, cũng không có bất kỳ ý tứ gì rồi. Mắt thấy đại chiến hạ màn, các đại thế lực cũng mang theo mỗi người tuyển thủ hạt giống, lần lượt rời đi bầu trời chiến đài. Mặc dù nói bách tông cuộc chiến đã kết thúc, thế nhưng rất nhiều tuyển thủ hạt giống vô địch phong thái vẫn vang vọng tại tất cả mọi người tại chỗ trong đầu, đặc biệt là bách tông bá chủ quân vũ phong thái, càng là vĩnh viễn đóng dấu ở trong lòng bọn họ, thật lâu không tiêu tan. Giờ phút này, bầu trời trên chiến đài, quân vũ đã cùng Vũ Mặc Ý và mấy người các nàng tập hợp. Luyện mực y kỳ, quân kỳ, luyện mực nhưng, bạch thần, còn có tuyết hồ mấy người vừa đến bên cạnh, liền mồm năm miệng mười hướng quân vũ chúc mừng, quân vũ bị đủ loại lời ca tụng bao vây, trên mặt cũng một mực tràn đầy khoái chá nụ cười. Quân vũ ca, thật là quá tốt, ngươi vậy mà thu được hẳn nhất. Đúng vậy, cung chủ, hiện tại chúng ta vũ cung có thể trực tiếp trở thành tầng thứ 7 nhất lưu thế lực A. Quân kỳ cũng khó kích động nói. Lúc này... Luyện mực nhưng thanh âm lạnh như băng cũng truyền tới. Đúng vậy, tiểu vũ tử, về sau vũ cung trở thành tầng thứ bảy nhất lưu thế lực, người đến lúc đó cũng đừng xem thường chúng ta luyện ra a. Quân vũ thầm mắng tiếng luyện mực nhưng bà tám. Ngay sau đó đối với mọi người trả hỏi, được rồi, thời gian đều không sớm, hiện tại tất cả mọi người trở về đi, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Mọi người rồi rít gật đầu, tiếp lấy đại gia liền cùng nhau hướng chính mình thế lực chỗ ở đi tới quân vũ trụ sở bên trong, bạch thần, luyện mực y các nàng mấy người đều tại, quân vũ đem quân kỳ, quân tốn cũng cho kêu tới. Bởi vì quân vũ thu được thi đấu số 1, cho nên, vũ cung bao ngôi tiểu lâu này bên trong, sở hữu vũ cung đệ tử đều tại bên trong tiểu lâu uống rượu. Trong phòng, quân vũ cố ý làm một cái tiểu bữa cơm, mấy cái tốt hơn bằng hữu uống rượu với nhau nói chuyện hiếm. Bữa cơm sau khi kết thúc, quân vũ liền cố ý đem quân kỳ, Quân Tốn hai người cho lưu lại, ba người trầm mặc một hồi sau, Quân Vũ ngay sau đó đối với Quân Kỳ, Quân Tốn hai người nói ra trong lòng mình ý tưởng. Quân Vũ nói, Quân Kỳ, Quân Tốn, đem các ngươi lưu lại là muốn cho các ngươi giao phó hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là Bách Tông cuộc chiến sau khi kết thúc, ta thì sẽ chọn rời đi. Tạm thời các ngươi cũng không cần đi theo ta, chờ ta đến tầng thứ tám an định lại sau đó, ta tự nhiên sẽ dùng linh thức truyền âm nói cho các ngươi biết. Thứ hai. Tại ta sau khi rời khỏi, cần phải để cho Vũ Cung tại Thất Trọng Thiên cắm rễ xuống. Nếu như thần đa môn cùng với Thiên phủ có đối phó chúng ta Vũ Cung dự định, nếu như các ngươi có thể đối kháng liền đối kháng, không thể đối kháng thuận tiện lấy rìn giữ thực lực làm chủ. Yên tâm, ở trên cao ba ngày có thật nhiều lúc xuyên qua không gian lối đi, một khi có người dám can đảm đả diệt vong Vũ Cung chủ ý, ta nhất định sẽ không để cho hắn. Ngày mai thu thập một chút, ta thì sẽ rời đi. Về phần vũ cung sự tình, về sau liền giao cho các ngươi. Quân kỳ, quân tốn không khỏi chân mày nhíu chặt, nghiêm túc nghe xong quân vũ nói một ít lời. Bọn họ cũng đều biết quân vũ mục tiêu tuyệt không khoảng trừng này tầng thứ bảy. Trong lòng của hắn một mực có một cái cửu hận mầm ngống đang từ từ nảy mầm. Bọn họ cũng có thể lý giải. Vì vậy, cùng nhau hướng về phía quân vũ gật gật đầu. Đưa đi quân kỳ, quân tốn sau đó, quân vũ liền ở trước cửa sổ. Nhìn ra xa một hồi ngoài cửa sổ ánh trăng, hồi tưởng lại chính mình từng tại tầng thứ 8 đã qua, hắn thật không nghĩ tới, ngắn ngủi không tới thời gian 3 năm, hắn lại có đánh trở lại. Trung tâm tiêu, ứng trì giao, hai người các ngươi tiểu nhân, ta quân lão vũ trở lại. Sáng sớm ngày thứ 2, quân vũ liền dẫn tuyết hồ cưới một táo kia chấp màu đỏ ngựa hướng tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 tiếp giáp địa phương vội vã đi, quân vũ thời gian qua không thích ly biệt buồn, cho nên... Là tại buổi sáng 6 h liền lên đường, mà khi đó, quân kỳ, quân tốn đều tại ngủ, cho nên, quân vũ lúc đi không có một người đưa tiễn, đương nhiên, đây đều là hắn một tay an bài, hắn không muốn đi còn rông dài. Liền muốn như vậy, một người hướng này chính mình hướng tới địa phương chạy tới. Quân vũ một mực chạy 10 ngày đường, cuối cùng tới tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 tiếp giáp, cũng là cựu trọng thiên đại lực cựu đại hiểm địa thứ 8 cái, đại tần núi. Ngồi ngay ngắn ở thất ngựa lên, nhìn trước mắt sừng sững hùng tráng núi cao, quân vũ không nhịn được một trận thổn thức, kiếp trước, hắn liền từng tại đại tần núi dòm ngó ngôi báo đan hoàng, mặc dù quá khứ trăm năm rồi, bất quá, lại phảng phất vừa mới qua đi giống nhau. Quân vũ sinh lòng rất nhiều cảm thán, mà đúng lúc này, trên hư không đống nhiên chuyển tới một kinh ngạc thêm thanh âm quen thuộc, quân vũ ca. Trưng 744, Di tích viễn cổ Quân vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên lại nhìn đến hai cái thân ảnh quen thuộc, một tiếng lùi trắng bay lượn luyện mực y rìa, còn có một tiếng đỏ luyện phế vật luyện mực nhưng, sau lưng còn đi theo rậm rạp chẳng chị bách nhân đội ngũ. Quân vũ kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hư không đi lên một cái hoàng kiếm luyện mực y rìa trên người, hỏi luyện mực y rìa, sao ngươi lại tới đây? Luyện mực y rìa, luyện mực nhưng nhanh chóng hướng quân vũ phương hướng tập hợp đi qua, đến quân vũ bên cạnh, luyện mực y không nhịn được kinh ngạc hỏi quân vũ ca. Ngươi chẳng lẽ cũng vì đại tần di tích tới? Quân vũ kinh ngạc ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng đi một tí, đại tần di tích. Chẳng lẽ đại tần di tích muốn mở ra? Trăm năm trước quân vũ còn coi như đan hoàng lúc, liền nghe nói qua đại tần di tích một chuyện, chỉ là tại hắn sinh thời đều không có chờ được đại tần di tích mở ra ngày, thật không nghĩ đến trăm năm trôi qua, di tích này vậy mà mở ra. Quân vũ không nhịn được tâm tư kích động, bất quá. Vì che giấu chính mình đối với đại tần di tích không biết gì cả, quân vũ hay là hỏi, đại tần di tích, đây là địa phương nào? Luyện mực y gì hiển nhiên đối với quân vũ không biết đại tần di tích hết sức kinh ngạc, hỏi quân vũ ca, ngươi thật không biết đại tần di tích? Quân vũ sờ một cái chót mũi, trả lời, đúng vậy, ta đi ngang qua nơi này chẳng qua chỉ là muốn đi hướng thứ tám trọng thiên đại lục, đến thứ tám trọng thiên đại lục lịch luyện, ách, đối với cái này đại tần di tích? còn thật không biết. Thật ra thì quân vũ đương nhiên là biết rõ, bất quá, đi qua trăm năm, năm tháng đổi rời, ai biết hiện tại đại tần di tích cùng hắn ban đầu nhận biết còn một không giống nhau. Cho nên, tốt nhất hướng luyện mực y thì hỏi rõ rồi mới tốt. Luyện mực y thấy quân vũ tựa hồ thật không biết cái này di tích tồn tại, liền nhiệt tâm hướng quân vũ giải thích, quân vũ ca, là như vậy, đại tần di tích là giấu ở đại tần núi chỗ sâu một cái di tích, mỗi ngàn năm mở ra một lần. Một lần kéo dài một tháng, hắn nhưng là vô số năm trước xưng bá thiên địa thiên cổ vương triều, đại tần vương triều diệt vong sau lưu lại bí tảng. Đại tần vương triều coi như trong lịch sử một người duy nhất thống trị cả ba ngày vương triều, vương triều có thể nói thực lực cường đại, có thể nói là không thể nghi ngờ hắn trong di tích mặt dĩ nhiên là tích chứa vô tận thần bí cùng cơ duyên. Nghe nói, đại tần quân chủ tại đại tần vương triều diệt vong thời khắc, đem tại thiên hạ gian thu được vô số chân bảo. Thậm chí ngay cả một ít nghịch thiên thượng cổ tuyệt kỹ cùng trong truyền thuyết tiên khí, toàn đều đặt ở đại tần trong di tích. Tương truyền, đại tần di tích chính là đại tần quân chủ vì tìm truyền nhân mà thiết trí. Mà đại tần di tích chính là đại tần quân chủ vì chính mình truyền nhân lưu lại chân quý nhất bảo tàng. Từ xưa tương truyền, đại tần trong di tích không chỉ có cơ duyên vô số. Hơn nữa, càng là tồn tại kinh thiên động địa hùng hậu tài nguyên. Truyền thuyết Chỉ cần người nào có thể nắm giữ đại tần di tích, được đến bên trong nghịch thiên tài nguyên, liền có thể này tới thành lập một cái tối cao thế lực. Từ đó thống nhất cả ba ngày, thành lập cái thứ nhì thiên cổ vương triều. Cho nên, từ lúc đại tần vương triều diệt vong tới nay, đại tần di tích mỗi lần mở ra, đều sẽ có vô số tu giả tới. Vì trong lòng cái kia vương triều mơ, lên tới tầng thứ tám thế lực, xuống tới một ít vô danh tán tu không khỏi điên cuồng. Mỗi người đều hy vọng có thể được đại tần di tích công nhận. Đều hy vọng trở thành đại tần quân chủ cách đại truyền nhân. Từ đó, được đến đại tần vương triều lưu lại nghịch thiên tài nguyên. Lấy thành tiểu tối cao huy hoàng. Bất quá, đại tần trong di tích cơ duyên vô số, nhưng cùng lúc cũng nguy cơ trùng trùng. Di vãng mỗi lần mở ra lúc, đều sẽ có vô số tu giả ở chỗ này bỏ mạng, mà có thể thành công được đến cơ duyên cũng an toàn rời đi tu giả nhưng là cực kỳ nhỏ, nhưng dù vậy, vẫn có vô số tu giả vui vẻ này không kia, vì kia một kia hy vọng người trước gục ngã người sau tiến lên. Luyện mực y gì nói cùng quân vũ hiểu biết trên căn bản không sai biệt lắm, bất quá, chính là không biết nhà sẽ không có mới nội dung, liền hỏi, còn nữa không? Luyện mực y gì nghĩ một lát nói, hả, đúng rồi quân vũ ca, còn nữa, từ xưa liền có được đại tần di tích người, được toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Ý kiến. Nghe nói, cái này đại tần di tích là một cái không gian độc lập loại trí bảo, cái này trí bảo nội bộ không gian cực lớn. Tương truyền, chính là đại tần vương triều quân chủ tình cơ được. Dừng một chút, luyện mực y tiếp tục nói, năm đó đại tần vương triều cường thế không gì sánh được. Chính là một cái thống ngự rồi cả ba ngày đại lục cường đại vương triều. Đáng tiếc, cuối cùng là thiên vương hoàng triều tiêu diệt. Đại tần quân chủ không cam lòng chính mình vạn năm kinh doanh tiện nghi thiên vương hoàng triều. Cho nên tại sinh mạng cuối cùng, dùng hết cuối cùng pháp lực đem cất giữ vài vạn năm chân bảo, tất cả đều đánh vào cái không gian này trí bảo bên trong. Hơn nữa dùng trí bảo mỗi ngàn năm hiện thân một lần, tới vì chính mình tìm chuyên nhân. Đại tần vương triều hùng bá ba ngày trước vài vạn năm, hắn cất giấu vật quý giá, đương nhiên sẽ không kém. Tương truyền tại đại tần trong di tích có được lấy vô tận kỳ chân dị bảo. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết nghịch thiên thần thông pháp môn, cực phẩm đan dược, tối cao tiên khí cũng không thiếu. Suy nghĩ một chút đều kích động đây. Gì đó? Ngươi là nói đại tần di tích là một cái không gian loại dị bảo. Hơn nữa còn là vô số năm trước cái kia hùng bá một phương đại tần quân chủ vì tìm truyền nhân mà lưu lại. Quân vũ kinh ngạc nói, mặc dù đời trước cũng biết đại tần di tích tồn tại. Bất quá, hắn nhưng vẫn không có đến mở ra thời gian, cho nên, đối với đại tần di tích cụ thể, quân vũ biết rõ ngược lại thiếu. Đúng vậy, quân vũ ca. Luyện mực y dì hề nhẹ giọng nói. Nói như vậy, được đại tần di tích người, được toàn bộ cửu trọng thiên đại lục, cũng không phải là không có lửa làm sao có khói A. Có phải hay không? Chỉ cần là người nào đến không gian dị bảo công nhận, trở thành đại tần quân chủ chuyên nhân. Liền có thể có cái này không gian dị bảo. Quân vũ thần sắc xuất thần nói. Nhất định là. Quân vũ ca, đại tần trong di tích mặt, cơ hồ bao gồm đại tần vương triều sở hữu tài nguyên. Một khi nếu là có người thông qua khảo nghiệm, lấy được công nhận. Nhất định bằng này thành lập một cái có thể so sánh với đại tần vương triều thiên cổ vương triều A. Khiếp, mực ý đi Vậy ngươi, có biết hay không như thế nào mới có thể có được cái này dị bảo công nhận sao? Quân vũ suy nghĩ một chút, đống nhiên hiếp mắt đạo. Hiếp, cái này ta tới trả lời. Luyện mực y dì vừa vặn lúc nói chuyện, một bên thật lâu yên lặng luyện mực nhưng bỗng nhiên lên tiếng, đại tần trong di tích tổng cộng tồn tại lục đại khảo nghiệm. Một cửa nhanh hơn một cửa khó khăn. Nghe nói chỉ cần có người thành công vượt qua lục đại khảo nghiệm, liền có thể được cái này dị bảo công nhận. Trở thành đại tần quân chủ cách đại truyền nhân. Nhưng mà... Từ lúc đại tần diệt vong đến nay vài vạn năm tới, không biết lại có bao nhiêu người hội tụ đến đại tần trong di tích. Nhưng là, cho tới bây giờ không có một người có khả năng hoàn toàn vượt qua lục đại khảo nghiệm. Luyện mực nhưng không khỏi tiếc hợp nói. Thì ra là như vậy. Quân vũ ánh mắt kiên định, tự lẩm bẩm, trong lòng tự nhiên có đi đến di tích trình chiến nguyện vọng, trung quy, đây chính là hắn đời trước chưa hoàn thành tiếc nuôi A. Trưng 745, Dục Chi Tâm Hỏa Quân vũ ca, ta cảm giác được ngươi thật có thể đi thử một chút, nói không chừng có thể vượt qua lục đại khảo nghiệm. Được đến đại tần di tích công nhận, từ đó thành lập một cái kinh diễm vạn cổ thiên cổ vương triều đây. Lúc này, luyện mực y, y lại ôn nhu nói, như một hơi gió mát theo quân vũ gương mặt tuổi qua. Ta cũng chính có ý nghĩ này. Quân vũ nhẹ giọng nói, sờ một cái chót mũi, hắn thật không nghĩ tới, đi tới tầng thứ bảy thời cơ này. Vậy mà đúng lúc là đại tần di tích mở ra ngày, chung quy, đời trước hắn chính là đợi trăm năm đều không chờ đến, tiếp lấy liền xảy ra bị ứng trì giao phản bội một chuyện, bây giờ di tích lần nữa mở ra, quân vũ đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. quân vũ trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó ánh mắt kiên định, hỏi đúng rồi. Mực y thì hãy muội muội. Đại tần di tích mở ra còn cần mấy ngày? Hẳn là ba ngày sau. Ba ngày sau sao? Được. Ta đây theo các ngươi cùng đi nhìn một chút đi. Ừ, vậy thì thật là quá tốt. Có quân vũ thêm vào, luyện mực y tự nhiên hưng phấn không gì sánh được, mang theo quân vũ bước lên phi kiếm, sau đó cùng luyện người nhà hối hợp lại cùng nhau. Tự bách tông cuộc chiến sau, tầng thứ bảy tất cả mọi người cơ hồ đều biết quân vũ đại danh, cho nên, khi thấy quân vũ ra hiện ở bên cạnh họ thời điểm, không khỏi lộ ra tôn kính thêm ánh mắt sùng bái, đối với cái này, Quân vũ cũng không có mất đi lễ phép, từng cái cái luyện người nhà mỉm cười tỏ ý. Đó lấy, quân vũ liền dẫn luyện mực ý đi luyện mực nhưng còn có luyện ra mọi người, cùng nhau hướng đại tần núi chạy tới. Đại tần di tích, ở vào tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 tiếp giáp đại tần trên núi không. Lúc này, đại tần trên núi đã sớm tụ tập vô số tu giả. Giờ phút này, vô luận là không môn không phái tán tu, hay là đến từ thứ 7. Bát trọng thiên các đại thế lực thiên thải môn cơ hồ tất cả đều tụ tập đến nơi đây. Trong đó tầng thứ bảy tứ đại thế lực, sáu thế lực nhỏ, cùng với vô số môn phái thiên tài đều bất ngờ ở trong đó, thậm chí còn có một đám người xa lạ, bất quá không khỏi đều là quang hoa long lánh, mơ hồ lộ ra một cỗ bất phàm. Đám người này chính là tiếng tâm lừng lấy tầng thứ tám thế lực. Đi qua một ngày thời gian, quân vũ đoàn người cuối cùng chạy tới đại tần núi. Làm quân vũ đi tới thời điểm, đại tần trên núi đã sớm đầy áp cả người, vì không đưa tới người khác chú ý. Trước khi tới, quân vũ đặc biệt thay đổi phía dưới cho, chung quy quân vũ cửu nhân cũng không phải là ít. Không chỉ có như thế, vì đưa tới phiền thoái. Quân vũ trả lại cho luyện mực y gì cùng luyện mực nhưng hai tỷ mọi người cũng thoáng dịch rung rồi xuống. Đem hai nữ dung nhan tuyệt mỹ trở nên bình thường một ít. Không biết thần đao môn người có tới không? Nhìn chung quanh rậm rạp chẳng trịn tu giả, quân vũ trong lòng thầm đủ. Liên như vậy. Hiện tại không tìm, ta muốn chỉ cần đi vào đại tần bên trong di tích, quản nói nhiều như vậy nhìn cái gì. Quân vũ vừa đến đại tần núi liền triển khai thần thức đi tìm một chút khả năng các đối thủ tung tích, nhưng là, lúc này đại tần núi quá nhiều người. Quân vũ tìm thật lâu đều không có tìm được, cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Ẩm! mà bất quá! Ngay tại quân vũ mới vừa thu hồi thần thức không bao lâu, chỉ nghe thấy trong núi đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy đại tần trên núi không đột nhiên xuất hiện một đạo đường hầm không gian. Mọi người vừa thấy, không khỏi lộ ra hưng phấn lóe lên ánh sáng, không nói hai lời, tất cả đều thật nhanh hướng đường hầm đi vào. Quân vũ đoàn người thấy vậy, cũng không dám chế mãi, liếc nhau một cái, vội vàng đi vào. Quân vũ bốn người tiến vào đường hầm sau đó, chỉ cảm thấy một trận mềm muội. Một giây kế tiếp, liền xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ. Chủ nhân, nơi này chính là Đại Tần Di Tích. Yêu tại lúc này, Tuyết Hồ đống nhiên theo quân vũ trong ngực thò đầu ra, quan sát liếc mắt bốn phía, nghi ngờ nói. Hẳn là đi. Các ngươi nhìn. Chúng ta chung quanh những người này, đều là cùng chúng ta theo một cái trong hầm truyền vào Quân vũ liếc nhìn mọi người, ngay sau đó nhỏ giọng nói. Hoang nên đại gia đi tới Đại Tần Di Tích, huyện Linh không gian. Ta là Huyễn Linh Không Gian Khí Linh, các ngươi có thể gọi ta là Huyễn Linh. Bắt đầu từ hôm nay, Huyễn Linh Không Gian sẽ ở một tháng sau biến mất. Đến lúc đó, sở hữu sinh tồn người cũng sẽ bị cưỡng ép đưa ra. Mọi người ở đây mê mang thời điểm, đống nhiên từ không trung truyền tới một trận kỳ ảo dễ nghe được thanh âm. Hiện tại từ để ta giới thiệu một chút Huyễn Linh Không Gian. Tại Huyễn Linh Không Gian chính là ta chủ nhân trước đại tần quân chủ vì tìm truyền nhân mà lưu lại trí bảo. Tại trong cái không gian này tổng cộng tồn tại lục đại cửa ải, là dùng để khảo nghiệm chư vị. Các ngươi mỗi vượt qua một cái cửa ải, sẽ được tương ứng phần thưởng, nếu như trong các ngươi có ai hoàn toàn vượt qua lục đại khảo nghiệm, liền có thể trở thành nơi này tân chủ nhân. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong, đạo thanh âm kia liền biến mất rồi. Đã nghe qua đóng ký nơi, mọi người trong lòng vui mừng, trong đầu nghĩ, đại tần di tích quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy. Cơ duyên vô số A. Nghĩ đến đây, mọi người ngay sau đó xảy bước đi về phía trước đi, nhưng mà, còn đi không bao lâu, toàn bộ không trung đống nhiên bắt đầu rơi xuống rầm rạm chẳng chịt mưa tên. Quân vũ trong lòng cả kinh, trong nháy mắt chống lên một cái to lớn vòng bảo vệ, đem luyện mực y cùng luyện mực nhưng hai tỷ mội tất cả đều bảo hộ lên. Bất quá, luyện ra một ít tráng sĩ thì không có may mắn như vậy, rất nhiều người đều bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. luyện mực y Luyện mực nhưng lúc này cũng không để ý thương tâm, trung quy, tại dạng này địa phương, vốn chính là cựu tử nhất sinh. Dâm dạp chẳng chịt mưa tên đại khái xuống có chừng khoảng một canh giờ, mới vừa dừng lại bên trong. Cựu tại lúc này, huyện linh thanh âm lần nữa vang lên, đệ nhất trạm kiểm soát, mưa tên phệ tâm đã qua, tạm đại hoàn đan. Chỉ thấy huyện linh thanh âm vừa dứt sống được nhân thủ chung trong nháy mắt xuất hiện một chai đại hoàn đan. Hiện tại trong các ngươi không nghĩ tiếp tục khiêu chiến tu giả có thể ở lại tại chỗ, chờ đợi sau một tháng, liền có thể rời đi nơi đây. Mà còn muốn tiếp tục khiêu chiến liền lập tức đi đệ nhị trạm kiểm soát nơi. Nghe được nơi này, mọi người hơi hơi liếc nhau một cái, ngay sau đó đều hướng đệ nhị trạm kiểm soát đi tới, đại tần di tích, ngàn năm một lần a. Hiện nhiên, không có một người nguyện ý liền khinh địch như vậy rời đi. Đệ nhất trạm kiểm soát đi qua, quân vũ đại khái nhìn xuống. Tu giả chết gần 10%, dĩ nhiên, chết những người này đều là một ít tại mọi người trung tu vì hơi thấp tu giả. Hơi hơi dừng lại, mọi người liền tiếp tục đi về phía trước lấy, không lâu lắm, mọi người liền tới đến một mảnh liệt hỏa khu vực. Nhìn đến trước mắt liệt hỏa sau đó, tất cả mọi người đều không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Rồi dít thở dài nói, Dục chi tâm hỏa, lại là Dục chi tâm hỏa không nghĩ tới nơi này thậm chí có nhiều như vậy dục chi tâm hỏa không phải nói dục chi tâm hỏa đã tuyệt tích sao làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây dục chi tâm hỏa vô cùng đáng sợ nghe nói nó là lợi dụng người linh hồn coi như nhiên liệu tới thiêu đốt dục chi tâm hỏa nhiệt độ không cao hắn chỗ đáng sợ ở chỗ hắn có thể kích thích tu giả dục vọng bị dục chi tâm hỏa đốt tới người nếu là tâm chi không cứng sẽ vĩnh viễn mê mệt tại thất tình lục dục chúng Không thể tự kiểm chế. Các ngươi nói không tệ. Nơi này chính là ải thứ hai, dục hỏa tâm ngủ. Các ngươi chỉ cần có thể từ bên này dục chi tâm hỏa chung đi tới đối diện đi, coi như là thành công vượt qua cửa này. Cửa ải này khen thưởng, thần khí. Được rồi. Chúc các ngươi may mắn. Huyễn Linh Kiên nhận nói. Chương 746, mặt đất sụt lún. Gì đó? Thần khí. Cửa ải này khen thưởng lại là thần khí liêu mạng, vi thần khí xông lên a, huyễn linh thanh em vừa dứt, mọi người liền rối rít kinh hô, vừa nghe đến ai này khen thưởng là thần khí, những tán tu kia đâu còn quẩn có nguy hiểm hay không, rối rít xông về dục chi tâm hỏa trung, a. a, a, a, đáng tiếc, muốn theo dục chi tâm hỏa đi tới như thế nào dễ dàng như vậy, chỉ thấy những người đó mới vừa bước vào dục chi tâm hỏa trung, liền truyền tới từng trận kêu thê lương thảm thiết tiếng. Dục chi tâm hỏa, đáng sợ phi thường. Có thể thiêu đốt linh hồn, khiến người bị lạc tâm trí, nhân dục vọng càng mạnh. Dục chi tâm hỏa thiêu đốt liền càng vượng. Mới vừa tiến vào đám kia tán tu, mỗi người đều đối với thần khí tồn tại cực lớn khát vọng, mà bọn họ những thứ này khát vọng vừa vận trở thành dục chi tâm hỏa chất dinh dưỡng, cho nên, bọn họ vừa đi vào, liền huyến tượng hoành sinh, tâm trí mất. Đưa đến dục chi tâm hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực cương đại dục chi tâm hỏa cơ hồ trong nháy mắt liền đem bọn họ thiêu thành cho tàn Hí! dục chi tâm hỏa quả nhiên như trong truyền thuyết theo như lời như vậy đáng sợ rất lợi hại một khi bị dục hỏa dính vào chỉ sợ là chắc chắn phải chết ta đúng a thật là quá đáng sợ thế nhân ai có thể không có muốn vọng a nhìn bị dục chi tâm hỏa trong nháy mắt đốt thành cho đuổi mọi người tại chỗ người không nhịn được hoảng sợ nói gặp được dục chi tâm hỏa đáng sợ Rất nhiều người thậm chí đều mở nửa đường bỏ cuộc rồi. Quân vũ ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Lửa này thoạt nhìn rất lợi hại a. Lúc này, luyện mực y y đột nhiên hỏi. Đúng a, Quân vũ, hiện tại từ ngươi quyết định, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn cháy hừng hực rục chi tâm hỏa, luyện mực đúng vậy nói theo. Dục chi tâm hỏa xác thực đáng sợ. Thế nhưng, cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Nghe vậy. Quân Vũ sở lô núi một cái đạo. Hử? Ngươi có biện pháp? Nói nhanh lên, chúng ta như thế nào tài năng đi qua? Nghe được Quân Vũ nói như vậy, Luyện Mực nhưng tự nhiên kinh hỉ hỏi. Dục chi tâm hỏa, lên bản thân nhiệt độ rất thấp. Đối với ta tu giả mà nói, căn bản không có một tia uy hiếp. Hắn sở gì đang sợ, chỉ cần là ở chỗ hắn có khả năng lấy mọi người muốn vọng là nhiên liệu, từ đó điên cuồng thiêu đốt, sinh ra diệt thiên diệt địa uy lực. Quân vũ hiếp mắt nói, nói cách khác, chỉ cần chúng ta tạm thời khép kín lục dục, để cho dục chi tâm hỏa vô pháp thu được nhân liệu, như vậy dục chi tâm hỏa đối với vô pháp đối với chúng ta sinh ra huy hiếp. Đúng vậy. Ta như thế không nghĩ đến A. Này quá đơn giản. Luyện mực y gì vô đầu một cái đạo. Đơn giản. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Phải biết muốn khống chế được lục dục như thế nào dễ dàng như vậy. Nếu như không có kiên định tâm trí căn bản là không có cách khép kín ở lục dục quân vũ đống nhiên nghiêm mặt nói ừ xác thực thật khó khăn bất quá ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút lúc này luyện mực nhưng đống nhiên lên tiếng đạo tư nhỏ tỷ nhị tiểu thư các ngươi mau nhìn rơi ra cùng dạ ra người đã tiến vào dục chi tâm hỏa trong đó rồi tiêu tại lúc này luyện ra trong đội ngũ đống nhiên có người lớn tiếng nói nghe vậy luyện mực y y luyện mực nhưng vội vàng nhìn quả nhiên liền nhìn đến rơi ra cùng dạ ra mọi người đã thành công theo dục chi tâm hỏa chúng qua đi rồi. Rơi ra, dạ ra cùng thuộc về ở tầng thứ 76 tiểu một trong những thế lực, bất quá, đều cùng luyện ra không hợp nhau, cho nên vừa nhìn thấy đối thủ vậy mà xuống qua, luyện mực y cùng luyện mực nhưng trong đôi mắt không khỏi dính vào một tầng cuốn cuộng. Chỉ thấy tại rơi ra cùng vũ ra mọi người đi qua sau đó, cái khác chưa thế lực lớn các tu giả không cam lòng rơi ở phía sau cũng đều dối rít bước chân vào dục chi tâm hỏa bên trong đi thôi chúng ta cũng đi qua đi nhớ nhất định phải khống chế được tâm trí gắt gao khép kín ở lục dục quân vũ lúc này cũng nhắc nhở ngay sau đó dẫn đầu hướng trong lửa đi tới ừ biết những người khác rồi rít nói xong ngay sau đó cũng đồng loạt hướng dục chi tâm hỏa chung đi ước chừng qua thời gian nửa nén hương mọi người mới lần lượt theo dục chi tâm hỏa chung đi ra Lúc này, có khả năng bình an theo dục chi tâm hỏa trung đi ra tu giả, đã chưa đủ nguyên lai like một phần ba. Mặc dù, tất cả mọi người biết rõ lợi dụng khép kín lục dục biện pháp có thể vượt qua dục chi tâm hỏa, nhưng là, lại có thể có bao nhiêu người có thể chân chính làm được đây. tuyệt đại đa số tu giả, đều là bởi vì tâm trí không cứng, không có thể khống chế được muốn vọng, mà bị dục chi tâm hỏa đốt thành bụi trận. Chúc mừng các vị! Thành công vượt qua dục hỏa tâm ngục! Có khả năng vượt qua cửa này, người không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định người. Hiện tại các vị liền có thể được đến thần khí làm tưởng thưởng. Lúc này, chỉ nghe khí linh thanh âm vang lên lần nữa. Quét quét quét. Chỉ thấy huyền linh thanh âm vừa mới biến mất, trên bầu trời liền bắt đầu rơi xuống thần khí mưa, có tới hơn ngàn cái thần khí từ không trung giáng xuống. Mọi người vừa thấy, nào dám chế lại, nhất thời đồng loạt ra tay, rồi dĩ sử dụng ra thủ đoạn, thương đoạt thần khí. Mọi người vây quanh được đến thần khí, không tiếc cổ động sát phạt. Đi qua một phen tranh đoạt sau đó, lúc này, sở hữu thần khí đều có thu về. Loại trừ quân vũ một người lấy được ba cái ngoài ra, mấy người còn lại cũng đều mỗi người lấy được một món thần khí. Quân vũ được đến ba cái thần khí theo thứ tự là một mặt trung phẩm thần khí gương, một cái hạ phẩm thần khí cấp đường trường đao cùng một món trung phẩm thần khí hồng lăng. Mà luyện mực nhưng cùng tuyết hồ chính là mỗi người lấy được một cái trung phẩm linh kiếm, về phần luyện mực y chính là lấy được một món trung phẩm thần khí bạch phượng sai. Bởi vì trước thần khí tranh đoạt chiến, tạo thành đại lượng thương vong, lúc này, còn có thể đứng ở chỗ này tu giả, đã chưa đủ trước một phần ba. Ẩm. Từ tại lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền tới, mọi người liền kinh ngạc phát hiện, sau lưng dục chi tâm hỏa chẳng biết lúc nào vậy mà hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó mọi người liền cảm giác đại địa đột nhiên run dậy. Càng đáng sợ hơn là, những thứ kia tiên nhân cảnh cứng, giả, kinh khủng phát hiện, chính mình vậy mà vô pháp bay trên trời rồi. Nơi này liền muốn sụp đổ. Đại gia chạy mau A. Đột nhiên có người không gì sánh được kinh khủng hét lớn. Úng Úng. Quả nhiên, chỉ thấy người kia mới vừa nói xong, cả vùng đều là đông nhiên sụp đổ lên. Theo số đông thân thể con người sau. Một mực hướng mọi người phương hướng lan tràn. Chạy. thấy vậy, mọi người nào còn dám dừng lại, đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, rồi dít dốc sức chạy về phía trước. rầm rầm rầm, Xúc đổ một mực đang kéo dài, chung quanh đại địa không ngừng rồi giảm bớt. Nguyên bản bằng phẳng rộng rãi đại địa, lúc này, thu nhỏ lại đã sớm không kịp trước một phần tư. Hơn nữa bết bắt hơn dạng. Xúc đổ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rất nhiều người đều bởi vì tốc độ không đủ nhanh, mà rơi vào vô tận trong vực sâu bỏ mạng. Không được. Trước mặt thật giống như không có đường rồi. Đồng nhiên, chỉ nghe một người hoảng sợ nói. Gì đó. Xong rồi. Xong rồi. Lần này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, là thiên muốn vong chúng ta? Mắt thấy phía trước không đường có thể trốn, người chung quanh vừa chạy vừa tuyệt vọng nghị luận. Nhưng mà, mọi người ở đây sắp tuyệt lộ thời điểm. Mọi người đống nhiên kinh hỉ phát hiện, phía trước chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một tòa bạch ngọc cầu. Đại gia mau nhìn, nơi đó có cây cầu, chúng ta được cứu rồi, đại gia nhanh lên một chút lên tòa kia cầu. Lúc này, không biết là người nào đống nhiên đại kêu một tiếng. Trưng 747, giết không xong vong hồn. Mọi người vừa nghe, đồng loạt nhìn về phía tòa này thần bí bạch ngọc cầu. Bạch ngọc cầu xuất hiện, đối với cái này lúc mọi người mà nói. Quả thực giống như là một cái dơm dạ cứu mạng bình thường không kịp suy nghĩ nhiều, mọi người liền rối rít hướng Bạch Ngọc cầu chạy đi. Ung ung. Ung ung. Mọi người ở đây mới vừa đến rồi Bạch Ngọc trên cầu lúc, chỉ thấy trước vùng đất kia cuối cùng hoàn toàn sụp đổ rồi. Nhìn sụp đổ sau đó đại địa tạo thành to lớn vực sâu, tất cả mọi người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hoang nên đại gia đi tới. Ải thứ ba, Bạch Ngọc sinh tử cầu cửa này quy tắc vô cùng đơn giản chỉ cần đại gia bình an đi tới cầu đối diện liền vì xông cửa thành công cửa này khen thưởng thần khí khôi giác. ngoài ra yêu cầu nhắc nhở đại gia là theo hài thứ ba sau đó tất cả mọi người chỉ có thể vào không thể lui được rồi chúc mọi người khỏe vận lúc này huyết linh không gian cái kia khí linh thanh âm vang lên lần nữa này cái gì là bạch ngọc sinh tử cầu lúc này có cái tu giả lớn tiếng nói Nhưng là, thật lâu đều không có người trả lời. Bạch Ngọc sinh tử cầu. Chẳng lẽ chính là chúng ta dưới chân cây cầu kia? Nghe vậy, một cái không biết tên tán tu nghi ngờ nói. Ào ào hồn ảo. Tự tại lúc này, chỉ nghe Bạch Ngọc cầu chung quanh, đột nhiên vang lên một trận ảo hào tiếng nước chảy Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ngọc cầu chung quanh khăn khít vực sâu. Chẳng biết lúc nào vậy mà biến thành mênh mông sông lớn. Mà lúc này Bạch Ngọc cầu... Phảng phất là một cái chơi trọi màu trắng thuyền lớn giống nhau, tại vô tận trong sông lên xuống chưa chắc. Úng Úng. Nhưng mà, hết thể các thứ này vẫn chưa kết thúc, mọi người ở đây còn ở vào trong khiếp sợ thời điểm. Dị biến lại xảy ra, chỉ thấy bạch ngọc cầu đột nhiên kịch liệt lắc động, ngay sau đó cầu thân liền tại mọi người trong kinh ngạc, chậm rãi muốn hai bên phát triển dọc theo ra ngoài. Bạch ngọc cầu kéo dài đang tăng trưởng, cuối cùng trực tiếp kéo dài sông hai bờ sông mới vừa dừng lại. Lúc này nếu như có người ở phía xa nhìn ra xa mà nói, liền có thể nhìn đến một bộ kinh người hình ảnh, chỉ thấy một vùng biển mênh mông sông lớn chung, một tòa lóe lên hào quang màu trắng bạc thần bí thiên tiểu, bước ngang qua lấy sông lớn hai bờ sông, một mực kéo dài đến xa vô tận nơi. Này, này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái mênh mông sông lớn? Thật sự là làm cho người rất bất khả tư nghị. Con sông này lại là màu đen, thật đáng sợ. Tại sao ta cảm giác này trong sông cũng không phải là nước, mà là, mà là từng cái vong hồn. Không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Thật sự là quá đáng sợ. Kinh sợ nhìn chung quanh nước sông, mọi người rối rít kinh khủng nghị luận. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình biến đổi lớn dọa cho bối rối. Các ngươi nhìn, đại gia mau nhìn, nơi đó có tấm bia đá. Lúc này đồng nhiên có người chỉ xa xa cả kinh nói thật có tấm bia đá hơn nữa tấm bia đá này thật giống như có chữ đi chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút nhìn đến bia đá sau đó mọi người rối rít nói vừa đi vừa nói lấy rất nhanh mọi người liền tới đến bia đá bên cạnh chỉ thấy trên tấm bia đá viết hoàng tuyên mạch lộ chỉ có tiến không có lùi sinh tử chi cầu hoàng tuyên mạch lộ sinh tử chi cầu đây rốt cuộc có ý gì a Đúng vậy, đây rốt cuộc là địa phương nào à? Mọi người dối dít nói, lặp đi lặp lại thì thầm lấy này bốn câu mà nói, mỗi người đều tại trong lòng cố gắng suy nghĩ, nhưng là, làm thế nào cũng nghĩ không ra gì đó. Ta biết rồi, Hoàng Tuyền Mạch Lộ là chỉ Hoàng Tuyền Hà, sinh tử chi cầu, chính là đi tới chính là sinh, lui về chính là chết. Đột nhiên, một cái tu giả thanh âm kinh cũng nói, gì đó, vào thì sinh, lui thì chết đúng a chuyện cười này cũng không thể loạn mở a nghe vậy tất cả mọi người là mặt đầy không tin bọn họ như thế cũng không thể tin được sinh tử cầu là cái ý này hắn nói đúng nhưng là không đúng này đúng là sinh tử cầu bất quá giải thích hẳn không phải là như vậy giải thích không sai ta xem cây cầu kia thật thật là quỷ dị giống như là trong truyền thuyết cầu lại hà các ngươi nhìn chung quanh nước sông lại là quỷ dị màu đen theo ta được biết Cái thế gian này chỉ có Minh giới Vong Xuyên Hà chi nhánh Hoàng Tuyển Hà nước sông mới là màu đen. Hơn nữa, tương Truyền Cầu Lại Hà chính là bước ngang qua lấy Hoàng Tuyển Hà hai bờ sông một tòa bạch ngọc cầu. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trong truyền thuyết hình ảnh cùng bây giờ cảnh tượng không phải rất phù hợp sao? Này, nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống như đúng là như thế. Chẳng lẽ này cái gọi là Sinh Tử Cầu chính là Cầu Lại Hà? Mọi người rối rít kinh hô, lúc này Trong lòng mọi người, phần lớn đều tin trước mắt cầu chính là trong truyền thuyết cầu nại hà. Hoa lạp lạp. Mọi người ở đây đang thảo luận thời điểm, chỉ thấy Hoàng Tuyền Hà bên trong đống nhiên lật lên cơn sóng thần. Vô tận Hoàng Tuyền Hà nước, điên cuồng đánh phía trước cầu nại hà, văng lên nhiều đóa bọt nước, bọt nước từng giọt rơi vào trên cầu nại hà, rất nhiều tu giả bởi vì né tránh không kịp, bị Hoàng Tuyền Hà nước dính vào, thậm chí ngay cả tiêu thảm thiết đều tới kịp phát ra. Liền hóa thành rồi bạch cốt. khí, này nước đen thật sự là quá đáng sợ. đại gia nhanh lên một chút đến trên cầu đi. cảm nhận được nước suối đáng sợ, tại chỗ người đồng loạt kêu một tiếng, liền điên cuồng hướng cầu lại hà chạy đi. a, a, a, đột nhiên lại một trận tiếng kêu thảm thiết truyền tới, mọi người vội vàng quay đầu nhìn, liền kinh khủng phát hiện, nguyên lai trên cầu cũng cũng không an toàn, chỉ thấy trên cầu chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện vô tận đáng sợ vong hồn mà mới vừa trận kia tiếng kêu thảm thiết chính là bị những thứ này vong hồn giết chết tu giả phát ra xong rồi xem ra lần này thật xong rồi đúng vậy quá đáng sợ sớm biết sẽ không đến ta không muốn chết ta muốn ra ngoài ta không muốn xông cửa rồi ta không nên chết nhìn trên cầu vô tận vong hồn rất nhiều người đều rối tung lên mỗi một người đều rối rít ủ rũ nói Đại gia không nên hốt hoảng, hãy nghe ta nói, bây giờ chúng ta sau có hoàng tuyển, trước có vong hồn, cho nên nói lui về phía sau là tuyệt đối không thể có thể, chúng ta nếu muốn mạng sống, chỉ có một con đường, đó chính là đoàn kết nhất trí, cùng nhau theo vong hồn chung mở một đường máu. Lúc này, đột nhiên có người lớn tiếng nói, không sai, dù sao trái phải đều là chết, không bằng liều một phen. Đúng vậy, không phải là vừa chết sao, lão tử liều mạng. Đúng, giết đi, để cho chúng ta mở một đường màu tới. nghe vậy, mọi người dối rít kêu gào đạo. Tại nguy cấp như vậy thời khắc, mỗi người thật giống như đều bị kích phát ra trong lòng huyết tính. Giết. Theo một tiếng vang vọng đất trời tiếng sát phạt vang lên, mọi người dối rít trong tay vũ khí, hướng vong hồn đại quân đánh tới. Lúc này, quân vũ đoàn người cũng đều dối rít lấy ra mỗi người vũ khí, đánh tới vong hồn đại quân. Mặc dù những thứ này vong hồn số lượng rất nhiều. Nhưng là những thứ này vong hồn thực lực cũng không phải rất mạnh. Chỉ thấy quân vũ mấy người phảng phất hổ vào bầy dê bình thường cổ động sát phạt mà bắt đầu, giơ tay chém xuống. Cơ hồ mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ co vô số vong hồn, tại quân vũ thủ hạ hồn phi phách tán. Lúc này đại chiến đã tiến vào ác liệt, mặc dù vong hồn thực lực phổ biến rất kém cỏi Nhưng là vong hồn đại quân thực lại quá nhiều. Thật giống như giết không xong giống nhau. Trưng 748 Ngút trời khí. Mỗi khi mọi người giết chết một cái vong hồn thời điểm, thì sẽ từ hoàng tuyền hạ bên trong lần nữa bỏ ra ngoài mấy cái vong hồn. Lâu này, mọi người thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi, bạch ngọc trên cầu cũng dần dần vang lên từng trận kêu thê lương thảm thiết tiếng. Cơ hồ mỗi một lát nữa sẽ có một cái tu giả bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà trở thành rồi vong hồn bữa tiệc lớn. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thời gian một nén nhang liền qua mà bạch ngọc cầu đại chiến vẫn đang kéo dài, sở hữu tu giả đều tại dục huyết phân chiến, ương ngạnh đánh giết, vô tận máu tươi đem bạch ngọc cầu đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Bạch ngọc trên cầu khắp nơi đều là tu giả bạch cốt, không gì sánh được thảm thiết. Lúc này mọi người phần lớn đều mệt mỏi không chịu nổi, mỗi người đều tại đau khổ chống đỡ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có tu giả ngã xuống. Hoàng tuyên hà không có nước, chỉ có vong hồn. Không nghĩ tới truyền thuyết này lại là thật. Đại gia không muốn ham chiến, những thứ này vong hồn là không giết hết, chỉ cần hoàng tuyển không khô, những thứ này vong hồn liền vĩnh viễn không có điểm dừng xuất hiện. Đại gia nhanh vọt tới trước. Vừa đi vừa giết. Mở một đường mau tới. Lúc này, đông nhiên có người lớn tiếng nói. Nghe vậy, mọi người dối giết giải quyết đối thủ, bắt đầu nhanh chóng phóng về phía trước. Lần này, mọi người sẽ cùng vong hồn dây dưa. Cơ hồ mỗi người đều là giơ tay chém xuống, một bên giết vong hồn, một bên vọt tới trước. Quả nhiên, chiêu này đưa đến tác dụng, Không có vong hồn dây dưa, cũng không lâu lắm, mọi người liền tới thấy được Bạch Ngọc cầu phân cuối. Đại gia mau nhìn. Bạch Ngọc cầu phân cuối. Chúng ta có thể rời đi cái này đáng sợ địa phương. Đúng a, Vì chúng ta hy vọng. Đại gia giết. Xông lên A. Thấy được Bạch Ngọc cầu phân cuối. Mọi người phảng phất thấy được hy vọng bình thường rồi rít đều trần phấn. Mỗi người ở mỉ một tiếng, liền càng thêm mãnh liệt hướng vong hồn đại quân lướt đi rồi. ầm, ầm, ầm. Nhưng mà mọi người ở đây cần phải bước ra bạch ngọc cầu đi tới bờ bên kia thời điểm dị biến lại lên, nổ vang sau đó chỉ thấy theo hoàng tuyển hà trùng trong nháy mắt bay ra một cái hình thể to lớn khô lâu. Chỉ thấy cái này khô lâu toàn thân vàng trói lọi. To lớn đầu khô lâu lên dài một vòng thật cao nhô ra, chỉ thấy những thứ này nhô ra nhan sắc khác nhau, thật chặt liền cùng một chỗ, xa xa nhìn lại thật giống như một cái đủ mọi màu sắc vương miệng giống nhau. Cái này kim sắc khô lâu vừa xuất hiện, liền rơi vào bạch ngọc cầu bên trên, ngăn cản mọi người đường đi, rất nhiều đã tới bạch ngọc cầu phần cuối tu giả, trong nháy mắt bị cái này kim sắc khô lâu cho tạo thành nát bấy. Úng Úng! Tự tại lúc này, chỉ nghe lại một tiếng vang thật lớn, hoàng tuyền hà một trận cuộn cuộn. ngay sau đó lại từ hoàng tuyền hà trung bay ra sáu cái khô lâu, lục đại khô lâu trực tiếp rơi vào kim sắc khô lâu sau lưng. chỉ thấy này sáu cái khô lâu hình thể so với kim sắc khô lâu ít hơn một ít, hơn nữa kim sắc khô lâu bất đồng là này sáu cái khô lâu toàn thân lóe lên hào quang màu trắng bạc, rầm rầm rầm. nhưng mà cái này còn không có kết thúc. Chỉ thấy tại 6 cái màu bạc khô lâu sau khi đi ra, Hoàng Tuyền Hà đột nhiên sôi trào lên, từ từ, chỉ thấy Hoàng Tuyền Hà trung vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó mọi người ở đây kinh khủng trong ánh mắt, theo trong nước xoáy xông ra một đoàn khô lâu đại quân. Gì đó? Chuyện này, lại là kim sắc khô lâu. Thật giống như, là khô lâu đế vương. Cái này kim sắc khô lâu là khô lâu đế vương. Khô lâu đế vương. Thật là khô lâu đế vương. Nơi này tại sao có thể có khô lâu đế vương A? Các ngươi mau nhìn. Ngươi xem khô lâu đế vương phía sau là gì đó? Đó là, đó lại là 6 vị khô lâu quân vương. Ký. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là thiên muốn vong chúng ta? Một cái khô lâu đế vương cũng đã khó có thể đối phó rồi. Bây giờ vẫn còn có 6 vị khô lâu quân vương cùng với một đám khô lâu đại quân. Khô lâu đại quân vừa ra mọi người rối rít kinh hô, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở khô lâu đại quân trước khô lâu đế vương cùng với khô lâu quân vương, mọi người phần lớn đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. bất quá cũng khó trách mọi người gặp gỡ cảm thấy kinh ngạc. phải biết khô lâu quân vương nhưng là có lấy tiên nhân cảnh lục trọng tu vi a, bọn họ chiến lược mạnh, coi như so với hoàng cảnh cũng không kém bao nhiêu, mà khô lâu đế vương thì càng là lợi hại. Khô lâu đế vương nhưng là một cái thật sự tiên nhân cảnh bắt trọng cường giả. Mà mọi người tại đây thực lực lại kém rất nhiều. Tại trong những người này, mặc dù có không ít tiên nhân cảnh cường giả, tuy nhiên lại không có một cái là tiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi cường giả. Coi như là trong bọn họ, tu vi cao nhất thế lực lớn trưởng lão cũng bất quá là tiên nhân cảnh ngũ trọng trái phải tu vi a, So với khô lâu quân vương tu vi còn thấp hơn lên một cái cấp bậc. Mà dùng mọi người bây giờ thực lực, đừng nói là đối phó khô lâu đế vương rồi. Coi như là đối phó so với khô lâu đế vương yếu lục đại khô lâu quân vương đều là rất khó khăn. Hùng chi còn có một đám mắt lom lom khô lâu đại quân A. Hỏi dò, tại như thế tình huống, mọi người há có thể không kinh ngạc khủng hoảng đây. Ô ô ô hống hống hống. Với lúc đó, chỉ nghe cái kia kim sắc khô lâu, cũng chính là vị kia khô lâu đế vương đột nhiên một tiếng gào thét, tiếp lấy liền thấy kia sáu cái lóe lên ánh sáng màu bạc khô lâu, quân vương mang theo vô tận khô lâu đại quân hướng mọi người đánh tới. Mọi người xông lên a. dù sao trái phải đều là chết, không bằng thả tay đánh một trận. không sai. giết a. mọi người đồng loạt giận dữ hét, nhìn dầm dạp chẳng chị khô lâu đại quân đánh tới. giờ phút này tất cả mọi người đều phảng phất quên mất sợ hãi, quên mất song phương thực lực sai biệt, quên mất sinh tử. lúc này Mọi người trong lòng chỉ có một cái ý tưởng. Đó chính là giết. Điên cùng giết. Bởi vì chỉ có quên sống chết đánh giết mới có cứu mạng hy vọng. Bịch bịch. Theo một tiếng đao kiếm đụng nhau thanh em vang lên, chỉ thấy mọi người trong nháy mắt cùng khô lâu đại quân kịch chiến với nhau, chỉ thấy trong sân vô số trường kiếm huy vũ, chiến mâu chỉ thiên, lưỡi đao chém ngang, tất cả thiên địa sợ. Toàn bộ bạch ngọc trên cầu trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tiếng giết trận trận gào thét bi thương khắp thiên, bạch cốt tung tóe. Lúc này, tất cả mọi người đều toàn lực đánh ra, tại nguy cấp như vậy trước mắt, mỗi người đều không lưu tay nữa, mỗi người đều là đại chiêu đều xuất hiện, điên cuồng giết hướng khô lâu đại quân, mặc dù khô lâu đế vương cùng khô lâu quân vương thực lực rất mạnh, nhưng là những thứ này khô lâu đại quân thực lực tuy nhiên cũng rất yếu. Cho nên, mọi người cơ hồ mỗi phát ra một cái đại chiêu, đều sẽ có một mảng lớn khô lâu đại quân biến mất, Chiến chiến chiến! Sát sát sát! Bạch ngọc trên cầu máu thịt vang khắp nơi, đao kiếm trỗi lên. vang rội sát phạt chi âm, liên tiếp. Lúc này mọi người, thật giống như đều rết đỏ cả mắt rồi, mỗi người đều tựa như quên đau đau. Tuy ý máu tươi nhuộm đỏ trường bào, lại hồn nhiên không cảm giác. Giờ khắc này, mọi người phảng phất đều hóa thành từng cái chỉ biết cố máy rết chóc. Bất khuất biến thành đao kiếm, dường như một tay đem tuyệt vọng lươi hái tử thần. Vô tình thu cắt sinh mạng, cơ hồ mỗi một lần nâng lên hạ xuống, sẽ có vô số khô lâu biến thành từng cục lạnh giá bạch cốt. Kịch chiến vẫn kéo dài, lúc này, bạch ngọc cầu đã sớm là thơi ngã khắp nơi, khắp nơi đều là phá toái tàn cốt cùng với đỏ tươi nhiệt huyết. Chương 749, sống còn. Hống hống hống. Mắt nhìn mình khô lâu đại quân từng cái bị tiêu diệt, lục đại khô lâu quân vương trong nháy mắt nóng nảy, đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên buộc phát ra toàn bộ thực lực, trong nháy mắt đem mỗi người đối thủ tiêu diệt, ngay sau đó liền điền cuồng đánh về phía mọi người, ở trong đám người cổ động dết chóc. Khô lâu quân vương sao? Để cho chúng ta tới gặp gỡ người. Nhìn một chút người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhìn khô lâu quân vương tại mọi người trung cổ động dết chóc, tầng thứ bảy tứ đại thế lực cao thủ, cộng thêm thiên phủ hai đại trưởng lão, cuối cùng không nhịn được chống lại lục đại khô lâu quân vương. giết. Sáu người đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, phân biệt tìm tới một cái khô lâu quân vương, cùng với bắt đầu đại chiến. Sáu người thực lực mặc dù vẹn vẹn chỉ là tiên nhân cảnh lục trọng trái phải tu vi, thế nhưng, sáu người chiến lực lại một điểm không thể so với nắm giữ tiên nhân cảnh bắt trọng trái phải tu vi khô lâu quân vương kém. Thậm chí so với khô lâu quân vương mạnh hơn một ít. Chỉ thấy, sáu người chống lại khô lâu quân vương sau đó, liền cùng chi bắt đầu giằng co. Trong lúc nhất thời vậy mà đánh khó giải quyết, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tại cương đại khô lâu quân vương bị trong đội ngũ lục đại cao thủ ngăn chặn sau đó, mọi người còn lại áp lực trong nháy mắt buông lòng rất nhiều. Không có khô lâu quân vương uy hiếp sau đó, mọi người phảng phất lòng trở về biển khơi bình thường lại cũng không có cái gì có thể ngăn trở bọn họ. Giết! Hét giận dữ một tiếng, mọi người điên cuồng đánh về phía khô lâu đại quân, tại khô lâu đại quân trùng. Tùy ý giết khắp đánh thẳng, tới lui tự nhiên. Giờ phút này, mọi người dường như tử thần bám vào người bình thường tại vô tận khô lâu đại quân trung, tung hoành ngang dọc. Cơ hồ mỗi một lần liều chết sung phong cũng sẽ mang đi vô số khô lâu sinh cơ. Trường đao sở hướng, bạch cốt tung tóe từng mảng từng mảng bạch cốt hải cốt, bay khắp nơi rơi, chất đầy toàn bộ bạch ngọc trên cầu, đem bạch ngọc cầu làm nổi bận, phảng phất là một tòa dùng vô tận bạch cốt lắt thành bạch cốt cầu Quỷ dị lại ôm trầm. Nhìn mình con dân bị tàn sát. Lúc này, ở tại một bên khô lâu đế vương cuối cùng không nhịn được. Giống. Chỉ nghe, khô lâu đế vương tức giận nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó liền thấy khô lâu đế vương đột nhiên bước đi rồi hai chân. Trực tiếp giẫm đạp hướng mọi người. a a Khô lâu đế vương tốc độ phi thường nhanh. Một bước đập đến, rất nhiều người thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Liền bị khô lâu đế vương chân to dấm đạp thành nát ấy. Đại gia cẩn thận. Là khô lâu đế vương, khô lâu đế vương cuối cùng không nhịn được xuất thủ. Đại gia muôn vàn cẩn thận. Lúc này, đột nhiên có người lớn tiếng nhắc nhở. Ô giống con kiến hôi. Chết. Các ngươi đều phải chết. Nhìn lướt qua mọi người, khô lâu đế vương thanh âm âm trầm nói. Nói xong, liền nhanh chóng đánh tới mọi người, tại khô lâu nhất tộc bên trong. Chỉ cần là đạt tới khô lâu quân vương thực lực, liền có thể lợi dụng linh hồn chi hỏa chấn động phát ra âm thanh, rồi một đôi trong suốt như tuyết xương cánh tay, tùy ý vung vẩy hai móng, tựa như hai thanh trắng như tuyết trường đao bình thường tại mọi người trung điên cuồng chư diệt lên. Giờ phút này, khô lâu đế vương phảng phất biến thành một cái đồ tể bình thường tận tình cắt lấy sinh mạng, kim sắc hai móng, lóe lên hào quang lóa mắt. Thật giống như một thanh kim sắc lưỡi dao sắc bén bình thường cơ hồ mỗi một lần cơ múa lên rơi, cũng sẽ mang theo một màn mưa máu. Khô lâu đế vương vừa xuất hiện, mọi người trong nháy mắt luống cuống. Cũng không còn cách nào chấn định, nhìn trước mắt cái này cường lịch thiên khô lâu đế vương, mọi người đều cảm thấy thật sâu vô lực. Trong lòng mỗi người đều không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Bị khô lâu đế vương thủ đoạn máu tanh chấn nhiếp, rất nhiều người thậm chí đều sợ đến quên tranh nẽ. Kết quả đều thành từng cái mục tiêu sống, bị Khô Lâu Đế Vương cho tóm đến nát bể. Đại gia, đừng hoảng hốt. Khô Lâu Đế Vương thực lực quá mạnh mẽ, mọi người chúng ta muôn ngàn lần không thể tự loạn trận cước. Giờ phút này, chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực, liều mạng một phen mới có sinh tồn hy vọng. Lúc này, đống nhiên có người lớn tiếng nói: Không sai, dù sao cũng là một lần chết, không bằng liều mạng một phen. Nói đúng chúng ta và hắn liều mạng giết nghe vậy mọi người rồi rít hết giận dữ đạo sống chết trước mắt trong lòng mỗi người huyết tính đều bị hoàn toàn kích phát ra giờ khắc này tất cả mọi người phảng phất quên mất sinh tử quên mất sợ hãi giết gầm lên giận dữ truyền tới mọi người tại đây loại trừ vẫn còn tại đối phó khô lâu quân vương lục đại cao thủ ngoài ra những người còn lại phần lớn đều sử xuất một chiêu mạnh nhất đánh tới khô lâu đế vương ầm vang Một tiếng kim loại đánh nhau thanh ấm vang lên, mọi người liền kinh ngạc phát hiện, công kích mình chém ở khô lâu đế vương kim sắc cốt trên người, vẹn vẹn chỉ là tại khô lâu trên người đế vương, đánh ra một tia tia lửa, căn bản không có đối với khô lâu đế vương sinh ra bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể? Như thế sẽ mạnh như vậy. Mọi người trong lòng cả kinh, ngay sau đó không thể tin được gầm hết lên. Nhỏ nhẹ hơi liếc nhìn bị mọi người đập địa phương. Khô lâu đế vương ngay sau đó khinh thường nói, hừ, quả nhiên là con kiến hôi, cũng chỉ có chút thực lực này, hiện tại cũng chết đi cho ta. Giống, phảng phất là bị mọi người bị chọc giận, chỉ nghe khô lâu đế vương điên cuồng giống giận khiếu một tiếng, liền lần nữa đánh về phía mọi người. Cốt chảo bay tán loạn, hai cánh tay tự nhiên, dường như hai đạo tà thiên lưới dao sắc bén, vũ động thiên địa, hóa thành đầy trời huyết vũ, từng trận nồng đậm tử khí. Bao phủ cả vùng không gian. A a a. Theo khô lâu đế vương đánh tới. Trong sân trong nháy mắt vang lên từng trận liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Khô lâu này đế vương thực lực quá mạnh mẽ. Căn bản không người nào có thể cùng với địch nổi. Khô lâu đế vương hình thể mặc dù rất lớn. Thế nhưng tốc độ của hắn lại là rất nhanh. Mọi người thậm chí ngay cả khô lâu đế vương thân ảnh đều không thấy được. liền bị chém thành nát bấy. Vô tận máu thịt. phảng phất biến thành đầy trời huyết vũ tích tí tách vẩy vào bạch ngọc trên cầu. đây trời huyết vũ, đem bạch ngọc cầu bạch cốt đều nhuộm thành rồi màu đỏ tươi. khí, thật là mạnh. bộ xương này đế vương thật là quá kinh khủng. sững sờ nhìn đầy trời máu thịt, tuyết hồ tàn nhẫn dùng mình một cái. mặc dù luyện mực y cùng luyện mực nhưng không nói gì. thế nhưng theo các nàng lúc này trên nét mặt có thể phát hiện, trong lòng các nàng cũng là phi thường sợ. ba người các ngươi cẩn thận một chút. không nên phân tâm chuyên tâm đối phó những thứ này tiểu khô lâu nếu như khô lâu đế vương nếu là đả kích các ngươi ta tự nhiên sẽ thay các ngươi cản trở một chương đánh bay một cái muốn đánh lén khô lâu quân vũ sắc mặt nghiêm túc đạo ừ được nghe vậy ba người cùng kêu lên có quân vũ tại bọn họ rất tiến tâm không được lầu trưởng lão mấy người bọn hắn gặp nguy hiểm khô lâu đế vương đã giết tới lầu trưởng lão mấy người bên cạnh đi rồi mắt liếc khô lâu đế vương đột nhiên chỉ thấy luyện mực y di thần tình đại biến thần sắc kinh hai nói lâu trường luôn lần này loại trừ luyện mực y di luyện mực nhưng ở ngoài luyện ra phục vụ nhiều năm một cái lão giả luyện mực y di luyện mực nhưng đối với hắn cảm tình đều phi thường sâu không tốt luyện mực y di nhìn đến lầu trưởng lão có nguy hiểm không nhịn được liền muốn xông lên phía trước đi cứu lầu trưởng lão có thể vừa muốn khởi động trước người chợt bị quân vũ cho cả lại mực y di nơi đó nguy hiểm Ta đi cứu lầu trưởng lão bọn họ đi. Sau đó sẽ tới cùng các ngươi hội hợp. chương 750, kim sắc quỷ trảo. Nhưng là... Luyện mực y gì còn muốn nói vài lời quan tâm mà nói, bất quá, quân vũ vẫn còn không đợi được nàng nói hết lời, cũng đã ẩn nấp xuống đi rất xa, biến mất không thấy. Luyện mực y gì không thể làm gì khác hơn là mật thiết ánh mắt nhìn chăm chú hướng quân vũ bên kia, trong lòng cầu nguyện, quân vũ ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện A. Mà một bên khác, quân vũ tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó liền lắc người một cái hướng lầu trưởng lao cái hướng kia bay đi, đồng thời vận lên nguyên lực, tại quanh thân tạo thành một cái tử kim màn hào quang, đem chính mình kín che phủ ở trong đó. Đan hoàng bước. Quân vũ trong lòng hét lớn một tiếng, ngay sau đó, biến thành một đạo tử kim lưu quang, nào vào khô lâu đại quân bên trong. Đan hoàng bước nịch thiên không gì sánh được, bây giờ theo quân vũ thực lực tăng lên. Đan hoàng bước nắm giữ được rồi nhập môn cảnh giới, bất quá, mới vừa chỉ là nhập môn cảnh giới, cũng đủ để cho hắn một cái chớp mắt vặn giảm. Hưu, chỉ thấy quân vũ tại vô tận khô lâu đại quân xuyên toa, tựa như một cái tử kim giống như sa băng, chật lẽ tức thì. Sở hưu ngăn ở quân vũ trước mặt khô lâu, thậm chí ngay cả quân vũ bóng người cũng không thấy, liền bị quân vũ cường đại lực trùng kích cho biến thành một phấn, quân vũ toàn thân tử kim lưu chuyển, lực lượng cường đại. Vậy mà cưỡng ép tại khô lâu đại quân trùng, giết ra một cái thông suốt khu vực chân không tới. Quân vũ tuy nói đối với lầu đó trưởng lão không có gì tiếp xúc, bất quá, cũng không thể trơ mắt nhìn luyện mực y y đi chịu chết đi, và lại nói, hắn cũng muốn mượn cơ hội này, trắc nghiệm một hồi hắn thu được nghịch thiên thần thông thất thải tâm quyết uy lực, cho nên, lúc này mới chủ động xin đi, đem lầu trưởng lão cấp cứu đi ra. Lúc này, quân vũ đã rời lầu trưởng lão nơi đó càng ngày càng gần rất nhanh, Quân Vũ liền nhìn đến Khô Lâu Đế Vương đang ở một đám tu giả trung đại sát đặc sắc. Ma Bạch Thần, Yêu Huyễn Thần, Tuyết Hàm Yên chờ năm người vậy mà bất ngờ cũng đang đám tu giả này bên trong. Khô Lâu Đế Vương thực lực thật sự quá mạnh mẽ, chỉ thấy kim sắc tay bắt, mỗi một lần huy vũ sẽ có rất nhiều tu giả bị xé thành rồi thịt vụn. Khô Lâu Đế Vương cường đại, căn bản không phải những người tu này có thể so với, ngay cả những người tu này đạt kích Đừng nói là đã thương hại khô lâu đế vương rồi, ngay cả khô lâu đế vương phòng ngự đều không phá được. Gào giống. Khô lâu đế vương đột nhiên gào thét một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy hắn hai cái kim sắc khô lâu chảo. Đột nhiên múa lên, cương đại chảo lực trong nháy mắt nhấc lên từng trận âm phong. Kim quang trói mắt, chảo ảnh nặng nề, trong trước mắt, chỉ thấy chung quanh trong không gian, tất cả đều là khô lâu đế vương đoạt mệnh chảo ảnh. A. A. A vô tận chào ảnh, giống như từng cái tử thần tay, u đù lùn kéo đến hướng mọi người bắt đi, đám đông đưa vào vực sâu tử vong. Chào ảnh mang theo cường đại tử vong chi lực, tận tình cắn nuốt sinh mạng. Chỉ thấy chào ảnh sở trí máu thịt tự nhiên, khắp nơi đều là một mảnh kêu thê lương thảm thiết tiếng. Bạch ngọc trên cầu thê phơi khắp nơi, cụt tay cụt chân tùy ý có thể thấy. Từng trông bạch cốt vừa vặn làm nổi bật bạch cốt cầu tên. Khô lâu đế vương kim sắc cốt thân, phòng ngự cực mạnh. Mặc dù đông đảo tu giả hợp lực một đòn cũng khó mà thương tổn tới khô lâu đế vương. Khô lâu đế vương một đôi kim sắc quỷ trảo, dường như một cái thượng cổ quỷ đế móng đuốt bình thường chỉ thấy quỷ trảo sở trí, thần thông gì, phương pháp gì tất cả đều tiêu tan, một đôi quỷ trảo, phá hết thiên hạ vô hạn pháp. Quỷ trảo vừa ra, vạn pháp đều phá. Rất nhanh. Chỉ thấy vây ở khô lâu đế vương bên người cùng với chém giết tu giả, đã tử vong hầu như không còn. Vô tận máu tươi, phảng phất biến thành một cái vạn giám huyết hà. Huyền huyền liên miên dọc theo bạch ngọc cầu chảy xuôi, đem bạch ngọc cầu nhồm thành rồi một cái dài vạn giám huyết cầu. Giết! Theo một tiếng kinh thiên giết giống, tại khô lâu đế vương quỷ trảo bên dưới may mắn còn sống sót rất nhiều tu giả, lần nữa đánh tới khô lâu đế vương. hừ Con kiến hôi hà lây trời! chết đi cho ta! Kinh thường liếc nhìn mọi người, chỉ thấy khô lâu đế vương tấm kia khô lâu trong miệng, đống nhiên phát ra một tiếng không gì sánh được khiếp người thành âm. Quỷ chảo lâm thiên, tan biến vật pháp. Gầm nhẹ một tiếng, khô lâu đế vương trong nháy mắt hướng mọi người đánh ra một đạo to lớn thông thiên quỷ chảo. Kim sắc thông thiên quỷ chảo có thể dùng mọi người đả kích trong nháy mắt như băng tuyết tan rã bình thường trong chớp mắt liền biến mất rồi. Cường đại quỷ chảo. Mang theo tàn biến vạn pháp vô tận sức mạnh to lớn, tiếp tục hướng mọi người bao phủ mà đi, trong nháy mắt lại có rất nhiều tu giả, tại quỷ trảo bên dưới biến thành vong hồn. Thần dược cốc đệ tử, còn có luyện gia đệ tử. Các ngươi nhanh lên một chút chạy. Ta tới thay các ngươi ngăn trở khô lâu đế vương. Hung hạ nói máu tươi, bạch thần thần sắc kiên định nói. Bạch sư huynh, ta không đi, phải chết cùng chết. Thần dược cốc đệ tử vết kiếm quật cường nói. Không sai. Ta ngạo kiếm ha có thể bỏ lại bằng hữu huynh đệ, chính mình chạy trốn. Ta cũng vậy sẽ không đi. Không đánh lại, bất quá chết một lần mà thôi. Lúc này, ngạo kiếm cũng đột nhiên lạnh lùng nói. Đúng vậy, bạch huynh đệ, chúng ta làm sao có thể chạy trốn để cho một mình ngươi chết. Lúc này, lầu trưởng lão cũng quay đầu nói, trong ánh mắt tràn đầy đối với bạch thần tán thưởng. Các ngươi ai? liền như vậy, mắt thấy thuyết phục không được mọi người. Bạch thần chỉ có thể thở dài một hơi thở, tiếp tục thêm vào cùng khô lâu đế vương chém giết bên trong. Lúc này, ngay tại bạch thần chuẩn bị tiếp tục chiến đấu thời điểm, đống nhiên bị một tiếng âm trầm đáng sợ thanh âm cắt đứt. Hừ! Các ngươi ai cũng không đi được, đều muốn chết đi cho ta. Thanh âm rơi xuống đất, chỉ thấy khô lâu đế vương không biết khi nào, quả nhiên đã đem chung quanh những tu giả kia toàn bộ giết sạch hơn nữa đã hướng mấy người bọn họ đánh tới rồi. Không được! Đại gia cẩn thận. Đống nhiên chỉ thấy bạch thần đối với mấy người hét lớn. Nguyên lai like ngay tại mấy người lúc nói chuyện, chỉ thấy khô lâu đế vương thông thiên quỷ trảo, đã cách không đánh tới mấy người. Thí thiên cựu diệt. Thứ tám diệt, kiếm diệt vừa không. Cũng quýt bên trong, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, bạch thần ra tay một cái, liền đánh ra một môn tuyệt kỹ. Đánh tới khô lâu đế vương, cho mấy người sáng lập tránh né cơ hội. Và anh... Bạch thần đánh ra hủy diệt kiếm, trong nháy mắt cùng khô lâu đế vương thông thiên quỷ trảo đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bạch thần trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, trong miệng không kìm lòng được chảy ra nhiều chút tia máu. Mà khô lâu đế vương cũng là hơi hơi lui một hồi. Bất quá, cũng không đáng ngại. Khô lâu đế vương không nghĩ tới bạch thần ra tay một cái liền sử xuất toàn lực. Vì vậy dưới sự khinh thường. Vậy mà ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Bạch đại ca. Sư Minh, Bạch huynh đệ, nhìn thấy Bạch Thần bị đánh bay, mấy người đồng loạt kêu lên một tiếng. Sau một khắc, mấy người liền tới đến Bạch Thần bên người, chỉ nghe Vết Kiếm quan tâm nói: Bạch Sư Minh, không có sao chứ? Ngươi cảm giác thế nào? Ta không việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Bạch Thần khẽ nói: Khô lâu này Đế Vương, đúng là rất mạnh. Vậy mà tiện tay liền tiếp nhận ta một muôn tuyệt kỹ. Con kiến hôi, ngươi thành công chọc giận ta ta muốn đem bọn ngươi xé nát. giống. khô lâu đế vương đột nhiên giày đạp hét. quỷ vương móng nuốt. ầm vang. hư không đột nhiên một trận run rẩy. tiếp lấy chỉ thấy không trung liền xuất hiện một cái to lớn quỷ vương móng nuốt. quỷ trảo vừa ra, trung quanh trong nháy mắt hiện đầy âm trầm quỷ khí. âm phong giống giận. quỷ vương móng nuốt mang theo vô tận quỷ khí, thật nhanh chụp vào mấy người.